chương bốn trăm hai mươi kỷ niệm công viên bốn chương bốn trăm hai mươi kỷ niệm công viên bốn thế là dựa vào liều xanh hai viên trong mắt cầm tới từ nhỏ trong miệng thốt ra sáu cái tiền trò chơi đám người cấp tốc phi thân tiến vào vừa rồi phanh phanh phi thuyền nhỏ bên trong vừa đem tiền trò chơi từng cái nhét vào ném tiền khẩu qua miệng cống phía ngoài tiếng âm nhạc liền dừng lại bốn phía lâm vào làm người hít thở không thông yên tĩnh chỉ còn lại đám người như nổi trống giống như tiếng tim đập ở bên thai quanh quần chu minh nhỏ giọng nói lúc này may mắn có liêu học nội sau đó hắn vụ trộm n h a mắt nhìn liều xanh cặp kia ánh mắt sáng n g i lo âu hỏi bất quá thật sự không có chuyện gì sao những người khác cũng là quăng tới ánh mắt tân cần lúc đầu nghĩ đến tiếng cái này quỷ vực chính là một bữa ăn sáng không nghĩ tới vừa mở cục liền để nhỏ tuổi nhất đầu tiên hy sinh hai viên con mắt liêu xanh nháy nháy mắt lắc đầu nói không có việc gì ta công pháp đặc t h ủ may mà chúng ta khác không nhiều chính là con mắt nhiều chính là hủy khuất mụ mụ rồi nhưng nhỏ xúc tu biểu thị không quan hệ hai viên tròng mắt đối với nó tới nói cũng chính là tổn thất không không một hai ba năng lượng cái tỷ lệ này cũng không biết nó là làm sao tính toán ra đến chẳng lẽ không hẳn là kinh ngạc mụ mụ thế mà biết rõ tính toán tỷ lệ Ý. ngay cả mụ mụ đều hiểu tiểu thụ giống như lúc này ngay tại bên trên sơ trung lăng tiểu thụ tựa hồ cảm ứng được liêu xanh tâm tư lập tức bỏ xuống trong tay sách giáo khoa xông ra t ỷ t ỷ ngươi ở đây gọi ta phải không nàng màu xanh sống con mắt lớn chớp lấy chủ yếu là muốn hỏi ngươi tính toán tỷ lệ học được thế nào sau đó lăng tiểu thụ tranh thủ thời gian t r ố n mất liêu xanh bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía trong sân ngừng lại mười mấy chiếc phi thuyền nhỏ có vẽ lấy con mẹo nhỏ đồ án có rất nhiều tiểu phi tượng còn có phấn nộn tiểu hồ điệp chỉ là những n à y đồ án đều đã phai màu bong ra từ mảng xem ra ngược lại có chút quỷ dị thê lương cái kêu mặc kỳ quái đồng phục người cùng đi theo tiền đến thanh âm buồn buồn nói mỗi người chọn một chiếc liêu xanh theo lời chọn lựa một cỗ xem ra nhất giản dị tự nhiên phi thuyền nhỏ không thích l o ẹ n loẹt đẩy ra bên trong lá rụng cho bụi cùng không biết là cái gì rắp rưởi sai khiến cái khiết t ì n h thuật ngồi xuống cái này phi thuyền nhỏ tên như ý nghĩa tương đương nhỏ hẹp cảm giác hẳn là cho hải đồng chơi người trưởng thành ngồi vào đi quả thực bước không ra chân tăng thêm bọn hắn cũng chỉ mặc tay háo lớn trường bảo tương đương kéo dài không t i ệ n liêu xanh chú ý tới chỗ ngồi phía trước là một cái cùng loại với tay lái một dạng trang bị càng giống là sách thảo luận xe lại là sách bên trong nhìn qua cuối cùng sờ đến vật thật nhưng cái này đ ồ vật căn bản không phải phi thuyền trang bị chúng ta thế nhưng là thật sự mở qua phi thuyền mơ tưởng lửa gạt vị này liêu xanh nói là lần kia tại lữ tư nương thế giới bên trong cuối cùng mở qua phi thuyền tay lái khống chế trái phải bên chân bàn đạp khống chế cao thấp đạn pháo tự động phát s ạ c t ư ớ ngăn ứng điểm sáng cường hóa vũ khí triển khai hậu thuẫn nhớ được né tránh quân địch phi thuyền cùng đạn pháo người kia nói được nhanh chóng giống như là vội vàng nghỉ trực một dạng vậy mặc kệ bọn hắn có nghe hay không hiểu cái gì cao thấp cái này đổ v ậ t thật có thể bay lên thế nhưng là cái này không có quỹ đạo không hề động lực hệ thống cũng không có dây kéo a đây là quý vực bay lên cần đạo lý sao người nói có đạo lý thông quan điều kiện ba phút bên trong tiêu diệt quân địch trong lòng mọi người một chút lộp bộ quân địch liêu xanh ngẩng đầu nhìn về phía cái này không có vật gì bầu trời chẳng lẽ từ trên trời dán xuống được rồi thắt chặt dây an toàn chuẩn bị bắt đầu liêu xanh đang muốn hỏi an toàn gì mang đông nhiên cảm giác được có đồ vật từ chỗ ngồi vị hậu phương xông ra quân lấy thân thể của nàng đám người vô ý thức muốn dây r u ộ lại nghe liều xanh lớn tiếng nói không có ác ý không nên động quả nhiên cái này đồ vật chỉ là quân lấy bọn hắn đem bọn hắn thân thể một mực cố định tại chỗ ngồi bên trên tựa hồ là bảo vệ ý vị nhưng mà kia c h ơ n ư ớ t lạnh như băng xúc cảm lại thêm mang theo một cỗ mùi tanh khiến người toàn thân khó chịu ba phát thanh thanh âm tại chỗ bên trong vang lên dưới thân phi thuyền nhỏ r u lên tựa hồ ngay tại khởi động hai phi thuyền nhỏ vẫn sức chờ phát động liêu xanh cuối cùng nhìn những người khác lướp mắt chỉ thấy tô l á o thái ngồi ở màu hồng tiểu hồ điệp trong phi thuyền một tay vịn tay lái tay kia còn đang nằm q u a trượng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn đều là vẻ nghiêm túc có thể nhìn ra nàng t mai viện chính dưới thân là một cỗ hết xanh phi thuyền nhỏ xanh mơn mận trên mặt h ắ n tuyết trắng lông mày cùng râu ria rối bời nhìn không ra t h ầ n s ắ c chỉ là lạnh nhạt lỏng lẻo cầm tay lái nhan lai đại học sĩ cũng là một mặt n g ư n g trọng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên không tựa hồ cũng ở đây nghi hoặc quân địch đến từ đâu lại tựa hồ tại chuẩn bị tùy thời diệt đối phương diêu tư bình n g ồ i là tiểu phi tượng phi thuyền ngược lại là trái sở sở phải sở sở tràn ngập hiếu kỳ ma chu minh ngồi ở con mèo nhỏ trong phi thuyền toàn thân run r u y nắm thật chặt tay lái như lâm đại địch một, theo một tiếng này dưới thân phi thuyền nhỏ liêu xanh cảm nhận được khí lưu từ trên mặt mình t h ổ i qua n g h e tới sau l ư n g chu minh hoa hoa kêu to sau đó trước mắt xâm nhập một mảnh đạn k ị t chỉ có tinh quang vài điểm tựa hồ tiến vào một mảnh rộng lớn vô ngần không gian bởi vì là thẳng đứng phi hành bởi vì chịu đến trên sách nói tới sức hút trái đất ảnh hưởng toàn bộ thị giác cùng cảm thụ đều trở nên rất là kỳ quái nếu như là người bình thường sợ rằng sớm đã đầu váng mắt hoa còn tốt bọn họ đều là tu sĩ rất nhanh liền tiêu hóa hết loại này hoa mắt váng đầu cảm giác chuyên chú phía trước cũng chính là t r ê không liêu xanh phi thuyền phía trước bắt đầu phát ra từng k h ả nho nhỏ quả cầu ánh sáng màu、bạc. hẳn là người kia nói tới đạn tháo chính là thời điểm bởi vì trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng chiếc từng chiếc màu đỏ phi thuyền nhỏ thẳng đứng hướng phía dưới bên trong ngồi từng cái cùng quái nhân hướng kia giống nhau như lúc tồn tại chính đối bọn hắn phát xạ quả cầu ánh sáng màu đỏ né tránh đối phương đạn tháo tô lao thái vận lên linh lực lớn tiếng nói những người khác lập tức kịp phản ứng chuyển động tay lái đạp xuống bàn đạp bắt đầu tránh né cùng phản kích đối phó những n à y phi thuyền nhỏ chỉ cần dùng đạn pháo tập trung công kích hai hơi liền sẽ nổ tung lên mặc dù những n à y phi thuyền nhỏ số lượng không ít nhưng cũng còn tốt bọn hắn phản ứng nhanh, nhẹ, rất nhanh liền đem thành không. chẳng lẽ đây chính là tiêu diệt nhan lai hưng phần nói lời nói này đến trả là thời gian còn sớm d i ê u tư bình lại nói hắn nói không sai đây chỉ là vừa mới bắt đầu rất nhanh đối diện lại xuất hiện mới một đợt màu đỏ phi t h u y ề nhỏ n mà lại liên tục không ngừng số lượng kịch liệt gia tăng d â y đặc đạn pháo đánh tới bọn họ né tránh càng ngày càng gian nan lúc này d i ê u tư bình nhìn thấy phía trước có một cái kim sắc quang cầu xuất hiện đụt vào nháy mắt quang cầu triển khai bao vây lấy hắn phi từ nhỏ đây chính là quái nhân kia nói tới h ậ thuẫn hắn trợt tình ngộ lớn tiếng nói triển khai h ậ thuẫn Quái nhân kia nói nhân cũng không có nói không có thế ể dùng khác đạo cụ, mà trên người bọn họ, không nói những cái khác, hộ thuẫn phòng thân khác khác, họ, hộ phù h cái cụ, đạo mà t nhưng là mang không ít. Thế là, đám người từng cái triển khai h ộ thuẫn che chở bản thân phi thuyền nhỏ có phòng thân t r i đạo công kích liền có thể càng kịch liệt càng càng rỡ liêu xanh lượm một cái cường hóa đạn đại bác đạo cụ đạn pháo trở nên so đầu lâu còn lớn hơn một pháo ganh chết một chiếc thế là liêu xanh trước mặt phi thuyền nhỏ phi tốc giảm bớt rất nhanh còn thừa lại một chiếc đối phương không ngừng bỏ trốn liêu xanh một đường đội kịp chính đang muốn đuổi kịp thời điểm lại nhìn thấy đối phương hướng bên trái l o a lên trực tiếp biến mất ở chỗ cũ liêu xanh ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm phát hiện bên phải không trung bỗng nhiên thêm ra một chiếc phi thuyền nhỏ thứ bên trái trực tiếp nhảy đến bên phải đầu góc cao tốc vận chuyển tựa hồ là kỳ dị nào đó không gian gấp xếp hiệu ứng nàng vậy đem phi thuyền hướng bên trái mở bay đến đối phương biến mất bên liên giới trước mắt lóe lên mình cũng đột nhiên xuất hiện ở một bên khác lại hướng bên phải biên giới bay đi đi thẳng tới bên trái trái phải là có thể liên hệ nàng lớn tiếng nói ra phát hiện của mình đám người ngay xong rất nhanh linh ngộ lập tức có rất nhiều mới linh cảm mà tô lao thái mặc dù lớn tuổi nhưng hiển nhiên kinh nghiệm lão đạo tỉnh táo phân tích quân địch công kích quy luật thao tác màu hồng bơm b ớ m phi thuyền tại trái phải hai bên xuyên tới xuyên lui tinh chuẩn tránh được sở hữu công kích c n g tướng địch phương phi thuyền bước đến một góc mai viện chính thao túng n ế t xanh phi thuyền nhỏ đội kịp trong tay một phát phi kiếm đem đống kia phi thuyền toàn bộ chém xuống những người khác cũng là thi triển kỳ chiêu thông qua trái phải thoáng hiện tránh né công kích ngược lại dùng đạn pháo cùng cận thân công kích đem phi thuyền nhỏ giải quyết rồi hơn phân nửa mắt thấy trên không quân địch dần dần t h ư ớ tớt tinh không tái hiện đám người nhẹ nhàng thở ra nhưng mà khẩu khí này còn chưa hoàn toàn lòng chương 421, kỷ niệm công viên nam chương 421, kỷ niệm công viên nam đám người ngẩng đầu nhìn lại đúng là một chiếc so với vừa nãy phi thuyền nhỏ phải lớn hơn vô số lần phi thuyền trên phi thuyền đồ án bởi vì phóng đại cuối cùng có thể thấy rõ lại là từng cái làn da màu đỏ mang theo sừng nhọn một loại nào đó tiểu cái v ậ t bên trong ngồi một cái như người khổng lồ cá nhân l ạ n h như băng mũ bảo hiểm phản xạ ra bọn hắn sáu chiếc phi thuyền nhỏ nhỏ bé cái bóng cẩn thận đối phương bắt đầu phát xạ đạn p h á o rồi diêu tư bình lớn tiếng nhắc nhở nhìn xem quân địch công kích muốn rách cả mí mắt mà lại không phải đường thẳng hình rồi chỉ thấy đại phi thuyền đạn pháo hiện phóng xạ hình rất khó tránh né đám người không thể không lại tiêu hao mấy t r ư ờ n g hộ thuẫn mượn hộ thuẫn lực lượng mạnh mẽ đem đánh bại nhưng mà không chờ bọn họ thở dốc vô số phi thuyền nhỏ chen chúc mà tới tiếp lấy lại là một chiếc đại phi thuyền áp đỉnh đây thật là vô cùng vô tận a nhan lai hung hăng quét dọn một đống phi thuyền nhỏ nhưng phía sau có càng nhiều phi thuyền nhỏ bổ sung không thể như vậy tiêu hao x u ố n g dưới lúc này mới cái thứ nhất hạng mục diêu tư bình trầm ngâm nói làm sao bây giờ như vậy căn bản nhịn không được a chu minh lo lắng lớn tiếng g ầ m thét chán nổi gân xanh lên tự a hồ để ấn chứng lời hắn nói chân trời lần nữa xuất hiện một chiếc đại phi thuyền sau đó lại là một đạo khác gấm ảnh rơi xuống vậy mà đồng thời xuất hiện hai chiếc đại phi thuyền kể từ đó cái này bắn phá như mưa chút xuống đạn pháo quả thực tránh cũng không thể tránh đáng sợ hơn là có một chiếc cộng lại tương đương với ba chiếc đại phi thuyền lớn nhỏ siêu cấp đại phi thuyền xuất hiện cực kỳ chặt chẽ để lại toàn bộ trên không tại siêu cấp đại phi thuyền trước mặt kia cái gì đại phi thuyền quả thực chính là đồ chơi nhỏ mà bọn họ phi thuyền nhỏ càng l ạ như là sâu kiến chỉ thấy siêu cấp đại phi thuyền nhỏ càng lại như là sâu kiến chỉ thấy siêu cấp đại phi thuyền đ ồ n g nhiên liếu xanh cảm giác được phi thuyền nhỏ g ó c phải có một cỗ cảm giác gáp bách máy liệt nàng cấp tốc chuyển động tay lái phi thuyền đột nhiên phía bên phải di động hiểm lại càng hiểm tránh được một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ quang cầu trên không trung nổ tung đã kích cường liệt sóng cơ hồ đưa nàng phi thuyền l à t tung dư âm thậm chí lan đến gần không chỉ có cách đó không xa mai viện chính cùng tô lao thái đám người chỉ có thể miễn cưỡng ổn định phi thuyền xem ra hạng mục này căn bản là không có dự định để chúng ta thông qua mai viện chính trầm giọng nói thế nhưng là thế nhưng là làm sao bây giờ chu minh gấp đến độ sắp rơi nước mắt hắn c h ú n g mấy cái công kích phi thuyền nhỏ chịu tổn thương bay lên có chút không nghe sai khiến chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy liêu xanh nước g mắt nhìn phía trên ở trong mắt nàng đen nhánh vũ trụ bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện từng đạo kim sắc đường nét quét ngang dựng lên rủ xuống thẳng giống như là một loại nào đó tọa độ đường nét băng lánh mà chính xác v ô n hắn lấy nàng trước mắt nhận biết sai lầm nàng rốt cuộc để ý hiểu rõ liêu xanh c h ầ m rãi mở miệng thanh âm mang theo một loại đột phá xương mở tỉnh táo nếu như chúng ta chưa từng có rời đi cái này sân bãi như vậy loại này rộng lớn cảm giác đến từ đâu một câu nói kia giống như một sân bãi có hạ cho nên vì có thể để cho chúng ta không biết bay đến cuối cùng trái phải có thể đi xuyên nhan lai trầm tư nói cho nên những quân địch này d i ê u tư bình như có điều suy nghĩ nhìn về phía trên không bọn hắn là từ đâu đến thật là phía trên sao vẫn là nói mai viện chính mày trắng hơi nhữ hiển nhiên rõ ràng cái gì những quân địch này đều là cái kia người đóng vai căn bản chỉ có một người cho nên hắn chỉ là lợi dụng một loại nào đó không gian kỹ xảo đối phó với chúng ta kháng thôi liêu xanh nói ngươi là nói t h ư n h ư chúng ta có thể chi phối ghé qua một dạng chu minh cuối cùng đ ổ i theo ý nghĩ kinh ngạc nói mà lúc này tô lão thái đã không nói hai lời trên mặt quyết tâm trực tiếp bung ra bàn đạp phi thuyền nhỏ cực tốc hướng xuống rơi xuống mai viện chính cùng liễu xanh theo sát phía sau liễu xanh phi thuyền nhỏ một mực hạ xuống mất trọng lượng cảm giác cực kỳ máy liệt nhưng nàng căng thẳng tinh thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dần dần đi xa vật khổng lồ còn có những cái kia dần dần đuổi không kịp đến đạn pháo chờ đợi lấy một khắc này cuối cùng nàng rơi vào cái nào đó vô hình giới hạn tại xuyên qua một khắc này trước mắt nàng bỗng nhiên bạch quang trợ mạch quang tiêu tán màu đen vũ trụ tái hiện đáy mắt phán phất nàng nhìn thấy chỉ là trong nháy mắt ảo giác một chiếc lẻ loi trơ trọi bị oanh được cháy đen phi thuyền nhỏ xuất hiện ở nàng phía dưới bên cạnh là v à i mặt cao lớn tấm gương mặt kính khác nhau bây giờ cũng bị nổ thành m ả n h vỡ mà tô lao thái quay đầu nhìn về phía liêu xanh cùng mai việt chính khoe miệng hướng lên d ơ lên tỉ mỉ nếp gấp bên trong hai mắt con con g tràn đầy thắng lợi vui sướng phát thanh thanh âm cuối cùng vang lên quân địch đã tiêu diệt nhiệm vụ trước thời hạn hoàn thành trước mắt hắc á m vũ trụ biến mất dưới thân phi thuyền chấn động trở nên bằng phẳng cho đến vô luận như thế nào chuyển động tay lái vẫn là khởi động bàn đạp cũng không có bất kỳ phản ứng nào phản thất vừa rồi phi hành chỉ là một trận hư h à o m ộ t cảnh cái kêu mang theo hình tròn mũ bảo hiểm quái nhân vẫn là đứng ở bên cạnh chẳng biết tại sao vậy mà có thể từ nơi này bị bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ thân hình trông được ra v ẻ n hệ vải cùng suy yếu chúc mừng các ngươi thông qua phanh phanh phi thuyền nhỏ thanh âm trầm thấp mang theo khó mà diễn tả bằng lời ra rời phi thuyền nhỏ bên trên nhô ra chớt nước xúc tu rút đi bọn hắn cuối cùng tự do đám người hào hào từ nhỏ trên phi thuyền mẹ xuống sửa sang áo bảo bởi vì chen tại cũng phủi nhẹ nhiễm phải b ẩ n t h i u cùng ghi vết liêu xanh càng là đơn giản một cái khiết tịnh thuật giải quyết đây thật là nàng sử dụng nhiều nhất pháp thuật đi chu minh nhìn xem trông mặt h è m nói với liêu xanh l i ê u học ngội xin cho ta tới một cái liêu xanh liếc mắt nhìn hắn vung tay lên chu minh trên thân món kia tham tuần ti cùng khoản trường bảo lập tức sạch sẽ như mới đây là các người ban thưởng mỗi người ba cái tiền trò chơi quái nhân miễn cưỡng nói ở tại bọn hắn đi qua thời điểm hướng mỗi người trong tay thả một viên tiền trò chơi lần này liêu xanh cuối cùng có thời gian nghiêm túc nhìn xem trò chơi này tiền đến tột cùng như thế nào vừa rồi thời gian khẩn cấp vừa nắm bắt tới tay liền tiêu xài rồi chỉ thấy trò chơi này tiền mặc dù là ngân s ắ c trên thực tế lại lộ ra một tầng đen như m ự c á n g quang tựa hồ bị vớt v ề lâu tăng thêm vết d ì loan lộ miễn cưỡng có thể nhận ra một cái mơ hồ ảnh người phía dưới có một hàng chữ nhỏ liêu xanh suy đoán hẳn là hồng sơn tướng quân bốn chữ đi ra hạng mục này nhìn xem phía ngoài công viên trò chơi trong lúc nhất thời dường như đã có mấy lời mà liêu xanh càng là trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ liêu học n g i ngươi thế nào rồi chu minh giống như chú ý tới liêu xanh có chút không đúng hỏi liêu xanh nhìn trước mắt hoang vu công viên trò chơi trứng mắt nhìn lắc đầu nói một tiếng không có việc gì nhưng nàng trong lòng vẫn ẩn ẩn bất an vừa mới là của chúng ta hào rất sao tựa hồ lại thấy được màu trắng hành lang ngay tại đi ra một khắc này nhưng giống như những người khác không nhìn thấy còn chưa trời liêu xanh nghĩ lại đám người vậy còn không có nghỉ một hơi tiếng âm nhạc vang lên lần nữa quanh quẩn ở trên không đung đưa công viên trò chơi bên trong mọi người sắc mặt đ ổ i biến đáng chết cái này đ ồ vật một khắc đều không cho chúng ta nghỉ ngơi tô lao thái cắn răng nghiến lợi mắng chu minh nhìn về phía nhà mình lão sư ánh mắt càng thêm tính sợ xem ra lão sư những năm này rời đi trước tạo viện người đều bình hòa bây giờ một tiếng quỷ vực mới dần dần hiện lộ ra cái tia hiền lành hòa ái tô đ ạ i học sĩ bề ngoài bên dưới bạo liệt bản tính chúng ta lần thứ nhất khi tiến vào trò chơi trước chỉ hoãn quá nhiều thời gian cho nên mới nhanh như vậy lần nữa đến thiên mai viện chính tỉnh táo phân tích nói không có cách tranh thủ thời gian tiến vào kế tiếp hạng mục đi đám người gật đầu cấp tốc hướng bên cạnh hạng mục chạy tới kim đồng hồ sắp chỉ hướng lúc m ộ ư ơ i một giờ đám người thở hồng hộp từ xoay tròn chén trả hạng mục này ra tới góc giống như là được bỏ vào kháy trộn linh khí bên trong xoay chuyển mấy vòng lúc này đầu cơ hồ đường đều đi không thẳng thật sự muốn nghỉ ngơi một chút nhan lai v i ệ n cái chán sắc mặt tái n h ậ t nói mà chu minh cùng d i ê u tư bình đã tại ven đường n ó i ra còn tốt lần này tô l á o thái lại h i ể n lộ kỳ công dựa vào một tay chén trà giờ dịp đem những quỷ kia quỷ tuy tuy chén trà toàn bộ đ ụ n g nát cuối cùng trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ trước mắt liêu xanh vậy phát hiện cái này tiếng âm nhạc tựa hồ là mười phút đến ba mươi phút trái phải vang một lần không giống nhau cũng không phải là cố định giống như là tâm huyết dâng trào liền phát ra một lần buộc bọn hắn chơi g a m bất quá bọn hắn hai cái giờ này tiến vào năm cái trò chơi hạng mục c ò nhưng có đường đầu người, t ấ t tử trong tối tranh cờ còn có trong bóng tối tranh cái bóng n gì, g mỗi váy ờ i cái i đều ề tích t lũy trò chơi. h n n ư mà mỗi lần thông quan ban thưởng không hoàn toàn giống nhau có lúc là năm cái có lúc chỉ có một chẳng lẽ là căn cứ hạng mục độ khó đến quyết định ban thưởng liêu s a n h trong lòng thầm nghĩ tóm lại phải cùng trò chơi biểu hiện không quan hệ bởi vì chúng ta mỗi lần biểu hiện đều tương đương hoàn mỹ thật tự tin n Đương n h i ê xung quanh x ư ơ n g m ụ tựa hồ càng ngày càng dày đặc công viên trò chơi thiết bị giống như là từng đầu hố nằm ở trong bóng tối quỷ vật màu sắc rực rỡ bóng đèn ngăn lấy xương đen giống như là từng khỏa dị thường trong mắt khàn giọng phát ra vặn vẹo tiếng âm nhạc như là kêu gào tuyệt vọng bình thường ở trong bóng tối chờ đợi bọn hắn từng bước một tự chui đầu vào lưới đông nhiên phía trước vang lên một loại khác càng thêm vui sướng tiếng âm nhạc phản phất tại hiện lộ rõ ràng bản thân tồn tại đám người cảnh giác nhìn về phía phía trước nhưng y nguyên chỉ có lăn lộn xương đen còn có dần dần đến gần tiếng âm nhạc bỗng nhiên một cái c liêu xanh trong lòng cả kinh lui về sau một bước một gian cửa hàng xuất hiện ở trước mắt t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai kỷ niệm công viên sáu chương bốn trăm hai mươi hai kỷ niệm công viên sáu tất cả mọi người nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện cửa hàng mà ở phía trước nhất tô lão thái càng là đột nhiên xuất hiện ở trong cửa hàng hoặc là nói cửa hàng đột nhiên đem nàng gắn vào bên trong m ở m i ệ n g trái phải tư phương hoan n ê n quang lâm vật kỷ niệm cửa hàng một cái nhiệt tình phải có chút quá mức thanh âm đ ố n g nhiên v ă n g lên còn tốt tô lão thái trái tim bền bỉ chỉ là có chút một ngày Thanh âm từ phía sau sau quẩy chuyển đến một cái tiếu d u n g rất là ánh mặt trời nữ hải đứng ở đằng kia mặc một bộ vẽ lấy hoa hướng dương lộ cánh tay tiểu y phục mặc màu lam quần dài nhìn qua tương đương tinh thần đám người theo thứ tự đẩy ra cửa thủy tinh tiến vào cửa hàng trên cửa tiếng c h u n g một lần lại một lần phát ra tiếng đinh đông gấp rút trói t hai lại dẫn máy móc cứng đở giống như là từng tiếng đòi mạng linh hoan n ê n q u a n lâm hoan n ê n q u a n lâm hoan n ê n q u a n lâm sau quẩy nữ hải càng là lần lượt cúi người chào tựa hồ mỗi tiến đến một khách quen đều muốn nói một lần Lúc cả đầu tất cả mọi người cảm thấy cô gái này ở nơi này quỷ vực thấy trông này này gái nơi ở quỷ đang ư người thường như người thường người ợ c cận vực lên là bên nhất người bình thường tồn tại. Xem xét như thế hành trong bình nghĩ. tiếp tại, xét thế tại tìm vi, đi kiếm Mọi vậy bỏ xem suy đ quỷ trong cửa hàng khắp nơi đi dạo muốn nhìn một chút có gì có thể mua đồ vật mặc dù toàn bộ công viên đều tương đương tiêu điều cổ xưa thế nhưng là cái cửa hàng này lại không n h ố n bụi trần trừ những này thương phẩm đều có chút ấu vàng cổ xưa bên ngoài cũng là một cái bình thường cửa hàng bất quá cái cửa hàng này có một nửa thương phẩm đều cùng tia cái gì hồng sơn tướng quân có quan hệ l i ê n ngay cả trên tường đều dán đầy hồng sơn tướng quân áp thích khẩu hiệu quảng cáo thậm chí còn có cái gì hồng sơn tướng quân đề cử mười cái tốt vật hồng sơn tướng quân yêu thích nhất thập đại trò chơi chờ một chút chào hàng nghệ thuật giao tiếp dù sao cũng là vật kỷ niệm cửa hàng a bởi vì hồng sơn tướng quân hình tượng đều là toàn thân cao thấp bao lấy khôi giáp cho nên vẫn như cũ thấy không rõ đến cùng hình dạng thế nào bất quá thương phẩm k i ể u dáng ngược lại là đa dạng cỡ kỳ có chân nhân lớn nhỏ nửa đêm nhìn thấy sự ở nơi đó h ẳ n là sẽ giật mình hồng sơn tướng quân mô hình có chỉ lớn cỡ lòng thậm chí còn có lông sủ mềm nhung thú đông phiên bản đây chính là kia cái gì xung quanh phi gụ đi bất quá liêu xanh đối hồng sơn tướng quân phi gụ không có hứng thú húng chi đại bộ phận đều khá đắt đỏ một cái nho nhỏ cái móc chìa khóa lại môn u giá ba mươi tiền trò chơi quá hãng hại quả nhiên là bán cái kia tình cảm a hồng sơn tướng quân hẳn là rất được hoan nghênh a ta xem c h ư a hẳn bằng không cái cửa hàng này cũng không cần bán khác liêu xanh nói không sai cửa hàng một nửa bán hồng sơn tướng quân một nửa khác thì là bán các loại bừa bộn đồ vật y thể p h ụ mỹ phẩm dưỡng da túi sách sắc tay các loại ngay cả hồng sơn tướng quân hình vẽ cũng không có hoàn toàn không tính là xung quanh hơn nữa nhìn chất liệu cũng không tính được tốt bao nhiêu còn có một cặp tạp thư thoạt nhìn như là xì cổ t ạ n liêu xanh ngược lại là quấn có h ư n g thú lật một chút đại bộ phận đều là sách thuốc tựa hồ cùng khoa tâm thần có quan hệ đương nhiên liêu xanh còn chứng kiến cửa hàng át không thể thiếu nhỏ đồ ăn vặt thậm chí có nóng hổi lòng nướng tại quầy hàng bên cạnh một cái nấu nướng linh khí bên trên chuyển n g h e mặc dù hương nhưng nhìn kỹ còn có màu trắng g i i bọ ở bên trong tiến vào chui ra bị nướng đến khô vàng thơm nước thôi không ăn chẳng lẽ còn nghĩ tới muốn ăn sao? liêu xanh nhìn một chút vẫn là quyết định trực tiếp hỏi cô nương kia cô nương xin hỏi ngài nơi này cái gì hàng đều có sao vị tia cười đến rất rực rỡ cô nương trên mặt tựa hồ lõe lên một tia nghi hoặc nhưng vẫn là nghiêm túc hỏi vật kỷ niệm cửa hàng truyền bán kỷ niệm tương quan sản phẩm không biết ngài cần gì liêu xanh lập tức cười đến so với nàng còn muốn dương quan sát lạ vậy ta muốn hỏi có hay không hoan nhạc vương nước địa đồ nữ hải tiếu dung rõ ràng cứng đờ một chút đi ra cửa hàng nhìn xem liêu xanh trên tay bưng lấy cầm ba cái tiền trò chơi đổi lấy địa đồ ngay tại nghiêm túc nhìn chu minh cẩn thận từng ly từng tý liêu xanh gật đầu ta đang nghĩ chúng ta lựa chọn hạng mục sợ rằng phải có sách lượm một chút hoan nhạc vương nước cũng không lớn nhưng là bên trong cất g i ấ u hai mươi cái hạng mục nếu như hai giờ hoàn thành năm cái hạng mục tựa hồ có thể đối đầu chơi vui xong thế nhưng là thật là như thế sao vạn nhất thời gian có chỉ hoa n đâu t ô lão thái nhẹ gật đầu liêu đồng học nói không sai chúng ta nếu như hy vọng tại có hạn thời gian bên trong thu hoạch được càng nhiều tiền trò chơi chỉ sợ vẫn là phải để ý sách lược nàng xuất ra ba cái tiền trò chơi đưa cho liêu xanh cái này đền bụ cho ngươi liêu xanh lất đầu t ô học sĩ không cần như thế đây là ta mình mua ngươi nhỏ tuổi nhất cũng không thể mọi chuyện n h ư ờ n g ngươi gánh chịu ngươi cầm vạn nhất có sử dụng đây liêu xanh sửng sốt một chút nhìn thấy tất cả mọi người là một mặt công nhận tô lao thái lời nói bộ dáng đành phải nhận lấy đem dấu ở trong lòng bàn tay nhan lai thăm dò nhìn về phía liêu xanh trên tay địa đồ đông nhiên chỉ vào một chỗ nói chúng ta kế tiếp hẳn là đi nơi này cái điểm kia viết mê tàng tránh mặt cách nơi này cũng không xa thoặc nhìn là đuổi bắt tương quan trò chơi nhìn thấy đám người quăng tới nghi hoặc ánh mắt nhan lai nói các ngươi có nhìn hồng sơn tướng quân thích thập đại trò chơi sao thích nhất chính là chơi trốn tìm sau đó chính là đường đầu người l i u xanh giật mình tại trong trí nhớ đảo ra tấm kia xin sót bất quá đặc biệt giới thiệu hồng sơn tướng quân thích trò chơi cũng là rất kỳ quái có lẽ là bởi vì đây là tại công viên trò chơi a hồng sơn tướng quân thật sự sẽ thích những trò chơi này sao xem ra đều tương đương ngây thơ a người đây là t h à n h kiến tướng quân làm sao không thể thích ngây thơ trò chơi nhìn xem ngây thơ nhưng tương đương lích trí liêu xanh trong lòng náo thành nhất đoàn mà nhan lai、like、thì tiếp tục nghiêm túc phân tích lấy tại đường đậu người trong trò chơi chúng ta thế nhưng là cầm năm mai tiền trò chơi hai mắt của nàng sáng lên rất có thể như thế đại ra vậy kịp phản ứng có lẽ trò chơi này tiền số lượng là căn cứ hồng sơn tướng quân yêu thích đến không hổ là hồng sơn tướng quân kỷ niệm công viên a thế là đám người trực tiếp hướng mê tảng tránh mặt xuất phát bọn hắn cũng không có lựa chọn khác bởi vì kêu l ò i mạng giống như tiếng âm nhạc lại bắt đầu mặc dù không biết thu hoạch được nhiều như vậy tiền trò chơi cuối cùng đến cùng sẽ thu hoạch cái gì nhưng trước mắt còn không có nhìn thấy quỷ vực hạch tâm tình hùng dưới chẳng bằng dựa theo quy tắc đi tới chờ đợi cái này quỷ vực lộ g i sơ hở thời khắc ở nơi này trói hai loa tạm â m quanh quần bên dưới không có người nghe tới chỗ xa hơn ngay tại vang lên kỳ dị tiếng âm nhạc một đội hình thù kỳ qu từ xương đen bên trong dần dần hiện ra cụ thể hơn hình tượng mà bọn chúng đi qua địa phương xương đen bị cắt chém hóa thành một phiến quang minh kỷ niệm cửa hàng cổng nữ h à i đứng một cách tiến tĩnh trông về nơi xa cái này đội cái bóng khoe miệng của nàng có chút d ư ơ n g lên tựa hồ lộ ra một tia vui sướng t i ế u d u n g nhưng ánh mắt lại có vẻ dị thường cứng đờ phản phất nụ cười kia chỉ là máy móc treo ở trên mặt xuất phát từ một loại nào đó thói quen nghề nghiệp nhưng là khi nàng nhìn thấy quang minh cắt chém phương hướng dần dần tiếp cận cái nào đó trò chơi bộ môn thời điểm trong mắt nàng hiển nhiên sóng gió nổi lên như là xôi trào nước hồ chương bốn trăm hai mươi ba kỷ niệm công viên bảy chương bốn trăm hai mươi ba kỷ niệm công viên bảy liêu xanh tỉnh lại thời điểm trước mắt là tuyết trắng một mảnh t r â n nhà vách tường môn còn có trên người mình chăn mền cùng dưới thân giường hết thảy đều là trắng đoán không tì vết nhan sắc giống như là thân vực trắng thân vực cái này không giải thích được khái niệm từ trong đầu toát ra l i ê u xanh hơi n h í u nổi lên lông mày nàng đưa tay nhìn hướng cổ tay của mình phía trên cột một đầu mẫu giấy trên đó viết liêu xanh hai chữ còn có một cái số hiệu bảy mươi hai còn tốt bản thân học qua loại con số này nếu không đều muốn xem không hiệu rồi a ý nghĩ này là từ đâu mà tới chẳng lẽ lúc đầu không nên học qua loại con số này sao liêu xanh nghi hoặc mà ngồi dậy nhìn thấy trên người mình mặc sọc trắng xanh trang phục bộ ngực màu đỏ chữ viết bị rửa đến trắng bệnh chỉ còn lại hồng sơn thanh thân bệnh xong mấy cái mơ hồ chữ trong phòng cơ hồ không có bất kỳ cái gì bài trí chỉ có một cái giường một cái giường đầu tủ đơn giản b u ồ n cầu cùng g i a tay b u ồ n trên tường có một cửa sổ tuyết trắng màn cửa tại gió nhẹ, quét bên nhẹ nhàng đong đưa xuyên thấu qua ánh nắng giống như là thần thánh hào quang đang chạy thân huy lại là một cái kỳ quái tử l i u xanh nhìn xem yên lặng tại nghĩ những người khác đi đâu vậy à, Cái gì gọi gì là ngoài h ữ n người khác? Vì s a lại có những người khác? Liêu người có khác? c những xanh n g g phát á cửa mê mang, mình một chậm mặc vào trên mặt đất cặp màu màn trên kiêng lê, lên, sao. không vốn hẳn người Nàng trắng đông vài dép lê, đứng người phải cặp dép rãi vài là là là vào đất kéo c sổ ra, nhìn ra phía cửa nhìn ngoài. Ngoài cửa sổ, dương quang sán lạn phải có chút trứng mắt mặt hồ phản xạ ra sóng nước lấp loáng xung quanh cây xanh cùng mặt cỏ p h ả n g phất bị rắt lên một t ầ n g kỳ quang mấy người mặc cùng nàng một dạng sọc trắng xanh quần áo người ở bên ngoài tàn bộ trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc mà trên cửa sổ từng đạo hàng rào sắt giống như là màu đen dây leo một dạng vắt ngang tại nàng cùng bên ngoài cái này dương quang sán lạn giữa các thế giới vì cái gì bọn hắn có thể ở bên ngoài đi liêu xanh không hiểu tự lẩm bẩm ngầm đầu nhìn về phía phía trên trời xanh xanh ra trời qua được vụ thanh triệt tựa hồ thiếu chút cái gì bởi vì bọn họ bệnh tình lấy được không chế cho nên ngươi cũng muốn thêm dầu cố lên ăn thật n g o n thuốc s ớ m chút ra ngoài phơi nắng thái dương một cái ngọn lịm thanh â m văng lên liêu xanh nhìn lại là một mặc quần áo màu trắng nữ hải nhìn qua hai ba mươi năm tuổi g h m hai cái bím tóc nhỏ nụ cười trên mặt rất là ánh nắng trong tay còn bưng lấy một cái khay đang đứng tại cửa ra vào nhìn xem n vậy mà không có nghe được tiếng mở cửa chúng ta quá chuyên chú đi liêu xanh chợt nghe một ít thanh âm vang lên những âm thanh này tại nàng nghe tới p h ả n phất là bản thân không phải là của mình mặc dù rất kỳ quái nhưng tựa hồ chính là chuyện như thế nữ hải kia nhìn liêu xanh lại n h ữ n mày một mặt hiểu rõ đi lên trước ôn nu nói ngươi có phải hay không lại nghe được những âm thanh này rồi nàng đem khay đặt ở bao mềm bên cạnh trên tủ đầu giường phía trên là một cái n h ự a chén nhỏ chứa lấy một viên màu đỏ rừng hoàn còn có một chén nước liêu xanh không có trả lời ánh mắt đờ đẫn rơi vào nữ hải ngược bài bên trên, trên đó viết giản hiệu hưởng ba chữ ngươi lại không nhớ rõ tên của ta không có việc gì ngươi kêu ta g i ả n y tá cũng tốt hoặc là liền gọi ta y tá cũng được dù sao chúng ta đều như thế g i ả n y tá cười đến ôn nhu mà ấm lòng ta biết rõ trong lòng ngươi có rất nhiều thanh âm nhưng không cần lo lắng đây đều là giả chỉ là ngươi bị bệnh ngoan ngoãn uống thuốc liền có thể tốt nàng không đợi liêu xanh đáp lại liền e m ái lôi kéo liêu xanh tay đem viên kêu màu đỏ thuốc đặt ở liêu xanh lòng bàn tay lại bưng lên bên cạnh nước liêu xanh túi đầu ngơ ngác nhìn viên này thuốc sau đó lại lần nhìn ra phía ngoài bầu trời g i n y tá lại biết rõ nàng đang nhìn cái gì rồi ngươi luôn nói ngươi đến từ một cái trên trời có một chương gương mặt khổng lồ địa phương giản y tá vừa cười vừa nói nhưng này chỉ là ngươi mộng không nên nghĩ quá nhiều sao lại có thể như thế đây ngoan ngoan uống thuốc ăn liền sẽ không làm loại này quái mộng rồi liêu xanh gật gật đầu ngay trước giản y tá trước mặt đem d ư ợ c hoàn để vào trong miệng một ngụm n u ố t vào sau đó lại đem giản y tá đưa tới nước uống một hơi c ạ n sạch thật sự ăn giản y tá tiếp nhận chén nước tiếu dung càng phát ra sáng tỏ nhìn xem liêu xanh ánh mắt sáng rực tỏa sáng liêu xanh x e m hiệu g i n y tá y tứ khéo leo ha to mồn còn đem gốc lưỡi vậy lộ ra cho nàng、nhìn. tương đương tự nhiên thành thạo tựa hồ mình đã làm như vậy quá ngàn và lần giảng y tá tương đương hài lòng còn sờ sờ liêu xanh đầu ngoan uống thuốc liền có thể ngươi thích nhất hoan nhạc vương nước huấn luyện vui v ẻ sao chờ mong sao huấn luyện liêu xanh nghe xong câu nói này tóc m à y mình tại sao còn cần huấn luyện không thể khỏe mạnh làm một bệnh nhân sao những n à y thanh âm kỳ quái lại lần nữa xuất hiện ai nói chúng ta là bệnh nhân rồi bất quá kỳ thật cũng coi như a l ư ợ n g từ bệnh tâm thần cũng là một loại bệnh tôn trọng tính đa dạng không cần phải gấp gáp chờ một lúc sẽ có người mang ngươi tới giàn y tá tựa hồ đem liễu xanh trên mặt t r ê n thành một đoàn hoang mang d à i đ ộ n g thành gấp g áp vừa cười vừa nói nói xong nàng bưng lên khay lui ra ngoài cửa đóng lại ổ khóa chuyển động thanh âm vang lên bất quá hoan nhạc vương nước nghe lẽ ra có thể gặp được đồng bạn của chúng ta không biết bọn hắn thế nào rồi bên ngoài bây giờ cái này liễu xanh không có chút nào hiểu thật là muốn đem nàng đẩy xuống tới thế nhưng là không biết là nguyên nhân gì chúng ta giống như ra không được vậy cảm giác không đến giống như bị giam lên, lên rồi hẳn là dược vật nguyên nhân a hiện tại lại ăn thuốc chẳng phải là liễu xanh lại tại trong lòng nói ta không ăn nha liêu xanh không để ý đến trong lòng một chuỗi nghi vấn đi đến rửa tay bồn u bên cạnh vặn ra v ò i nước mượn rửa mặt động tác c h á l ố c trong miệng t o á t ra một đoạn kim s ắ c nhỏ xúc tu nhỏ xúc tu trên ngọn lộ ra một tấm tràn đầy răng nhọn miệng nhỏ phun ra một n g ụ m nước cùng một viên màu đỏ d rực hoàn thuận dòng nước vô thanh vô tức trượt vào cống thoát nước thật tốt vậy xem ra chúng ta rất nhanh liền có thể khôi phục rồi liêu xanh mặc dù một mình trong phòng lại nghe được một mảnh tiếng hoan hô rất là náo nhiệt nghe nàng cũng cảm thấy có chút cao hứng khoe miệng yên lặng nhét lên không biết còn bao lâu mới có người tiếp nàng đi hoan nhạc vương nước li không biết vì sao nàng luôn cảm thấy đầu này tư thế rất trọng yếu ta nguyên bản tư thế chỉ là tại thế giới mới bên trong thôi diễn ra tới xem nhẹ trong hiện thực rất nhiều năng lượng nhân tố mỗi cái thế giới năng lượng nhân tố phải có lấy khác biệt rất lớn tỉ như hiện tại chỉ là vô thượng thần có hay không hàn thần liền có thể sinh ra năng lượng rất lớn sai lệch liêu xanh nhìn lên trần nhà ngoài miệng n i ệ m n i ệ m l ạ i n h đ i mặc dù chính nàng cũng không biết mình ở nói cái gì nhưng nàng biết rõ cái gì là đúng cái gì là sai xem ra cái này tư thế còn muốn cải tiến bất quá liêu xanh rất vui vẻ cảm giác đầu ó c có chút nợ không có giấy bút nàng chỉ có thể ở trong đầu lật lại thôi diễn cái này khổng lồ tư thế cũng không thể cắn nát ngón tay ở trên tường v ớ i t ta à giống như cũng không phải không được không được không được tập thể bỏ phiếu phản đối liêu xanh vừa nhảy vọt muốn thử chợt nghe cổng vang lên ả o hào chìa khóa thanh âm ngay sau đó là chìa khóa cắm vào l ỗ khóa v ặ n vẹo ba vòng thanh âm xoạt xoạt một tiếng cửa mở ra cổng là vẫn là một cái quần áo màu trắng nữ hải mang trên mặt quen thuộc nhiệt liệt ý cười liêu xanh ngồi dậy nhìn lướt qua ngược bài trên đó viết lý hiểu hồng thế mà là không giống nữ hải Đáng tiếc dọc ư như cười vương nước Trường Trường ớ i cái dài giống nói, đi, đi niệm viên, niệm viên, của lúc. chúng nhạc công công nhìn nàng đến nhau muốn hoan hộ vừa vừa mau ra ta d đều đây số Lý sĩ 72. 424, 424, kỷ niệm công viên, 8. 424, kỷ niệm công viên, 8. 8. theo giống như đã từng quen biết tuyết trắng hành lang liều xanh đi theo lý hộ sĩ sau lưng chậm rãi tiến lên không khí bốn phía bên trong tràn ngập một cỗ mùi thuốc sát trùng nồng đậm được tựa hồ tại che giấu khát mùi hành lang hai bên là phiến phiến đóng chặt màu trắng cửa phòng không biết cái nào một cánh cửa sau mới là đồng bạn của nàng đâu không đúng nàng thật sự có đồng bạn sao luôn cảm thấy các nàng tại lửa gặp mình lý hộ sĩ tựa hồ phát giác được liều xanh ngu ngơ thần sắc c ò n vẫn lắc đầu trên mặt vẫn như cũ treo kiên nhẫn mỉm cười số bảy mươi hai ngươi làm sao vậy có đúng hay không lại vang lên những âm thanh này rồi liều xanh sững sờ không có t i ế p lời lý hộ sĩ cũng quen rồi nói không cần để ý tới kia cũng là đến từ vũ trụ tạ c â m ngươi chỉ cần nhiều hoàn thành huấn luyện liền có thể khôi phục nàng ngữ điệu mềm nhẹ mà bình tĩnh phản phất đang an ủi một cái lạc lối hải tử đang khi nói chuyện lý hộ sĩ đưa tay chỉ hướng cuối hành lang kia hai p h i ế cửa lớn đóng chặn chúng ta đã đến nhìn xem cuối cùng kia hai phiến cửa lớn đóng chặt còn có trên cửa thình lình viết vui khỏe phòng ba chữ liêu xanh lại nhịu nhũ mày cảm giác lại muốn bị lửa thế này sao lại là hoan lạc vương quốc lý hộ sĩ mở cửa lớn ra ra hiệu liêu xanh đi vào sau đó ở sau lưng nàng nhẹ nhàng đem khóa cửa bên trên liêu xanh ngơ ngác đứng tại cổng đảo mắt b ố n phía phát hiện cái gọi là hoan lạc vương quốc bất quá là một cái không lớn phòng khách bị ánh mặt trời chiếu được sáng s ủ a bên trong tương đương chen trúc đặt vào một đài tv mấy chương cái bàn ghế sofa còn có một chương bàn biza chính mờ mịt ở giữa lý hộ sĩ nhẹ nhàng đẩy một cái li đi vào đi tìm đ ồ n g bạn cùng bọn hắn huấn luyện chung cái này kêu là huấn luyện sao đây rốt cuộc là cái gì huấn luyện liêu xanh máy móc gật gật đầu bắt đầu ở phòng khách bên trong lung tung không có mục đích đi dạo nàng nhìn thấy trên tv chính phát hình một cái pit sẽ phong cách đánh bay thuyền trò chơi nhỏ phía dưới hai chiếc một phấn một lục phi thuyền nhỏ ngay tại n ề n chiến bên trên phương nguyên nguyên không ngừng các thức phi thuyền trên ghế s a lon là hai cái tóc bạc trắng lao nhân một cái lao thái thái cùng một cái lao đầu tử bọn hắn đều g i m tương tự bụi tóc đem tuyết trắng tóc bực lên có điểm giống là một loại nào đó kịch bản bên trong n h i u khá tương đương vụng về chơi lấy mặc dù xem bọn hắn ánh mắt đờ đẫn động tác cứng đờ thế nhưng là từ màn hình tv đến xem quả thực đánh đâu thằng đó phía trên những cái kia phi thuyền nhỏ cùng đại phi thuyền đều bị bọn hắn từng cái đánh rơi bên cạnh còn vây quanh mấy cái không có việc gì lao nhân ra tựa hồ cùng bọn hắn quen biết ngay tại bên cạnh tràn đầy phấn khởi chỉ điểm giang sơn đúng thôi hẳn là tránh khỏi là là đánh nó đánh nổ đánh thành một đống thịt băm liêu xanh nghe yên lặng rời xa bọn này rất là bạo lực lao nhân ra bất quá cái này trên tv hình tượng mặc dù là hai triệu nhưng chẳng biết tại sao không hiểu quen thuộc giống như mình cũng ngồi ở kia phi thuyền nhỏ bên trong đánh qua đại phi thuyền thế nhưng là làm sao có thể chứ bản thân nhưng là một cái ba triệu người ai nói ngươi là ba triệu nội tâm những âm thanh này lại bắt đầu phản đối liêu s a n h yên lặng đi ra nhìn về phía bên cửa sổ kia sắp xếp bàn nhỏ đầu tiên nhìn thấy có cái xóa tóc dài trung niên nữ tử ngay tại xếp quân cờ nàng là tại hạ cờ thế nhưng là đối diện nàng không ai a có lẽ là bản thân cùng bản thân đánh cờ đây mới là cao thủ chúng ta không phải thường xuyên làm như vậy cho nên chúng ta đều là cao thủ nhưng mà liêu xanh đi vào mới phát hiện nữ tử chỉ là tại nếm thử đem quân cờ từng mai từng mai xếp thành thành bảo dáng vẻ đã hiểu tầm mắt của nàng chuyển hướng một bên khác bên cạnh vị kia đại t h ú c tuổi trung niên đ ế đeo tóc dài về sau trải cái đuôi ngựa cái chán coi chút chọc chính chuyên chu cầm bút vẽ trên giấy vẽ tranh trên cổ tay trên tờ giấy viết r i ê u tư bình không sáu tám nhìn hắn tương đương thật lòng bộ dáng liêu xanh vừa định túi đầu nhìn hắn vẽ cái gì lại bị đại t h ú c trứng mắt liếc cả giận nói nhìn cái gì vậy không cho phép nhìn lén ta vẽ liêu xanh không nhìn cũng không nhìn dù sao đều đã thấy rõ không phải liền là chữ như gà bới sao liêu xanh luôn cảm thấy mình có thể vẽ được tốt hơn hắn thế là ngồi xuống không khách khí chút nào đoạt lấy hắn tích lũy một chồng giấy trắng cùng một hộp bút sắc màu cắm đầu vẽ lên tới bên cạnh bàn kia là hai cái tương đương cường tráng đại ca trên cánh tay đều là loẹ loẹ hình xăm chính ôm bút bê tạ chơi cái gì trà chiều trò chơi toàn bộ trên mặt bàn đều là màu sắc rực rỡ cái chén bất quá đều là nhựa chất liệu hiển nhiên sợ bọn họ tay chân vụng về rất bệ bọn họ nhìn thấy liêu xanh cái này bên cạnh đang vẽ tranh còn k i n h thường tắt một tiếng mà lý hộ sĩ nhìn thấy liêu xanh đang vẽ tranh vui mừng gật g đây chính là huấn luyện của ngươi liêu xanh nhẹ gật đầu ánh mắt hướng về lý hộ sĩ trong ngực chẳng biết lúc nào xuất hiện một con mập mạp quýt sắc lino trong lúc nhất thời xuất thần nhưng lý hộ sĩ rất nhanh liền ôm lino đi ra ngoài vậy cắt đứt liêu xanh suy nghĩ suy nghĩ như bất lực sợi tơ trở xuống đến giấy vẽ bên trên liêu xanh rất nhanh vẽ xong một tấm tương đương tự tin lắc tại đối diện đại thúc trước mặt d i ê u tư bình đại thúc ngây ngẩn cả người nhìn xem liêu xanh vẽ bừa bộn đường nét rơi vào trầm tư hoặc là nói ngốc trệ liêu xanh tương đương đắc ý mặc dù không biết mình vẽ chính là cái gì nhưng cảm giác tương đông tốt đẹp chúng ta xác thực lợi hại dù cho bị che đậy ký ức vẫn là có thể dựa vào bản năng vẽ ra p h ụ lục quả nhiên là thiên tuyển thiên công khoa thánh thủ thiện nghi cứu cứu sớm muộn thoái vị cho chúng ta bất quá đây là cái gì p h ụ lục tới không trọng yếu dù sao là phế không có có tác dụng bởi vì không có bại nhập năng lượng a đưa vào năng lượng liêu xanh đông nhiên lòng có cảm giác nhìn chung quanh ánh mắt rơi vào tv dây điện bên trên chẳng lẽ mình muốn trực tiếp đem bọn hắn đầu cắm cho rút thế nhưng là đám tia lão đầu từ lao thái thái xem ra không dễ trọng thật là sợ bị bọn hắn đánh thành một đống thịt băm không phải không phải cái tia năng lượng cũng theo ố nàng g t hạ bút can một u n đ a y Muốn dòng nước cấm từ thể nội tuân ra dọc theo nào đó tuyến đường một mực chuyển dẫn đến tay bút vẽ kể từ đó nàng dưới ngòi bút đường nét cũng là có linh tính mặc dù nhìn qua vẫn là lộn xộn lại giống như là có lực lượng nào đó đối diện r i ê u tư bình đều nhìn ngốc ngưng tay bên trên bút miệng há thật to hai mắt nhìn chằm chằm vào liêu xanh vẽ tựa hồ muốn chui vào t r o n g tranh đem những n à y đường nét đều cầm b ư ớ c lên đến từng tay nhìn liêu xanh vẽ xong một tấm cảm thấy thể nội dòng nước cấm phun trào không thôi thế là lại đoạt một t r ư ơ n g r i ê u nghĩ nằm giấy vẽ lên tấm thứ hai lần này r i ê u tư bình không có sinh khí phản kháng ngược lại là nhìn xem liêu xanh vừa rồi vẽ tấm kia nghiêm túc học tập miêu tả lên nộ tính của hắn không sai rất nhanh liền bắt trước được tới thế nhưng là không có năng lượng rớt vào chỉ là giấy lộn một tấm không có chút nào linh tính có thể nói r i ê n tư bình không có cam lòng. tiếp tục vẽ t ấ m thứ hai t ấ m thứ ba t h ẳ n g đến thứ năm trường mới rốt c ụ c có linh vận d i ê u học sĩ cũng là dựa vào bản năng liền có thể biết rõ như thế nào vật khí nội tính khủng bố như vậy mà lại ta tin tưởng trong cơ thể hắn hẳn không có chúng ta những này lao nhau nhắc nhở đó chính là thiên phú k i n h người bên cạnh ngay tại xếp thành bảo trung niên nữ tử không biết lúc nào vậy chú ý đến rồi liêu xanh cùng d i ê u tư bình nho nhỏ vẽ tranh tranh tài nhìn hồi lâu ta cũng muốn vẽ tranh ta cũng muốn vẽ tranh ta cũng muốn vẽ tranh đại tỷ tên là nhan lai lúc này chính chủng điệp phục phục nói lấy cái này cùng một câu nói giống như là không đạt mục đích không bỏ qua liêu xanh không cần nghĩ ngợi lần nữa từ r i ê u tư bình nơi đó rút ra mới tràn giấy cho nhan đại tỷ cầm một cây r i ê u tư bình màu lục bút sắc màu nhan đại tỷ lập tức để cờ xuống thành bảo nhìn xem l i ê u xanh vẽ nghiêm túc bắt chước lên mới vẽ hai tấm đã thể hiện ra không giống nhau tiến đến trước mạnh vân trúc học tỷ từng giới thiệu qua nhan học sĩ nghiên tu lĩnh vực tại linh khí cùng tu luyện quả nhiên giỏi về linh khí vận dụng qua không biết bao lâu mấy cái dài đến không sai biệt lắm bạch thì y tá đẩy cửa vào thời gian huấn luyện kết thúc xin mọi người có thứ tự trở về phòng nghỉ n ơ i chiếm lấy tivi một giờ lâu lao đầu lao thái cuối cùng từ trên ghế s a lon lưu luyến không rời chậm gì gì dịch chuyển khỏi những lao đầu khác lao thái lập tức tiến lên gạt ra chiếm chỗ nhưng mà còn không có ngồi ấm chỗ bị các y tá không chút lưu tình nắm chặt lên chỉ có thể oán hận c h ứ n g mắt hai vị kia tivi bà vương hợp vực rời đi vương y tá nhìn thấy l ư u xanh ba người bọn họ trước mặt tựa hồ có một đống bừa bộ vẽ trực tiếp đi tới đừng vẽ muốn trở về nghỉ ngơi nha vương y tá nói trên mặt mang cười một đôi mắt lại l ệ c h đến hốc mắt cuối cùng tựa hồ muốn nhìn rõ bọn hắn vẽ đều là thứ gì nhưng mà nàng chỉ thấy liêu xanh tại vẽ tiểu thụ hai người khác một cái tại vẽ phi thuyền một cái tại vẽ đồng hồ chúng ta có thể đem vẽ mang đi sao liêu xanh ngầm đầu một mặt gờ d ạ i hỏi vương y tá cấp tốc đem tròng mắt thả lại chính vị tiếu dung ôn hòa ngựa khí lại mang theo không thể nghi ngờ nghiêm khắc không thể nha hoan lạc vương quốc hết thể đều không thể mang đi liêu xanh gật gật đầu ồ sau đó buông xuống bút vẽ cùng giấy đi ra ngoài c ò n dư lại diêu tư bình cùng nhan lai cũng ở đây y tá r ụ c giã lưu luyến không rời thả ra trong tay bức vẽ đi theo những người khác một đạo đi ra ngoài đám người dọc theo hành lang một đường đi tới tại y tá dưới sự chỉ dẫn trở lại riêng phần mình gian phòng cửa phòng bị đóng lại liêu xanh ngồi ở trên giường nghe khóa cửa ken k ế t vài tiếng lại lần nữa khóa lại vừa rồi chăm sóc sĩ đồng hồ trên tay đã một chút còn có bốn giờ hẳn là không vấn đề gì còn có bốn giờ muốn làm gì liêu xanh vẫn rất nghi hoặc chờ bên ngoài hết t h y bình tĩnh trở lại tất cả mọi người ở trong phòng liêu xanh nhìn thoáng qua khe cửa phía dưới không có bóng đen lắc lư ngoài cửa tựa hồ không ai rồi liêu xanh trong tay xuất hiện một đoạn kim sắt xúc tu xúc tu đỉnh điểm vỡ ra lộ ra một tấm tràn đầy ra ngoại miệm từ bên trong phun ra một cái nho nhọ viên giấy liêu xanh mở ra giấy đoàn chính là nàng vừa mới vẽ một tấm trong đó phụ lục bạo liệt phù có h Chương Phụ, ư ơ n niệm công viên, 9. 425, kỷ niệm công viên, g 425, 425, Kỷ Kỷ Liệt c 9 9 Bạo liệt phủ, có thể cấp tốc phóng xuất ra năng lượng cường đại dẫn phát ra một lần n ổ tung hiệu quả thuộc về thiên công khoa cấp độ nhập môn chiến đấu phụ lục bất quá uy lực lớn bao nhiêu phải xem vẽ bùa người năng lực còn có người sử dụng linh lực liêu xanh trong đầu không h i ể u xuất hiện những n à y khái niệm tựa hồ một đoạn thời gian không có uống thuốc trong đầu sương mù ngay tại dần dần biến mất có chút đồ vật bắt đầu dần dần rõ ràng n à n g thu hồi đạo phù lục này nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ không biết đến từ đâu tươi đẹp ánh nắng dần dần bị mây đen t h ô n vệ dần dần ám c h ầ m t r ả i gia nhập trong phòng giống như là kín không kẽ hở hát ám bên ngoài những cái kia tản bộ người đều không thấy phảng phất một giây trước còn tại bên hồ ngồi trên bãi cỏ đi tới một giây sau liền lặng yên không một tiếng động biến mất phảng phất trống giống bị lao đi những cái kia xanh biết giạt rào mặt cỏ cùng cao ngất cây tối cũng ở đây hát cám ăn mòn bên dưới cấp tốc khô héo biến thành cháy đen một mảnh rơi mục tiêu tiêu mà xuống liêu xanh con mắt hiện ra từng đạo kim sắc sợi tơ tại cả v nguyên bản tung hoành dựng thẳng ba phương hướng tọa độ tuyến ở nơi này h ắ t cám quang minh hoán đổi thời khắc vậy mà ẩn ẩn toát ra từng đầu hoàn toàn mới tọa độ tuyến trong tầm mắt đem chọn bức họa dây dưa thành liêu xanh không thể nào hiểu được bộ dáng đây chính là không gian bên trong bốn chiều tọa độ tựa như là không gian không ổn định thời điểm chúng ta tài năng nhìn thấy những tọa độ này tuyến không gian không ổn định có liêu xanh làm bộ hỏi cũng chính là xuất hiện không gian trung điệp gấp xếp bành trướng thu gọn các loại điều kiện thời điểm cấu thành không gian hạt cơ bản ngay tại phát sinh biến hóa chỉ cần những tồn tại này là xây dựng ở nàng tầm mắt bên trong kim sắt tọa độ bên trong liền có thể bị nàng thu hết vào mắt mặc dù nhìn được lờ mờ tầm mắt vậy không ổn định nhưng tối thiểu có thể nhìn thấy thậm chí nàng có loại cảm giác chỉ cần nàng nghĩ liền có thể tại tọa độ ở giữa nhảy vọt chỉ là bây giờ còn cần một thời cơ một cái khe một cái thông đạo đ ỗ n g nhiên lòng có cảm giác liêu xanh quay đầu nhìn lại nhìn về phía dần dần bị nhiễm lên hắc ám cổng tại trong tầm mắt của nàng nàng nhìn thấy ngoài cửa có một đạo mơ hồ bóng đen đầu lâu cực lớn chính nằm ở trên cửa mặc dù không rõ ràng đó là cái gì nhưng trực giác nói cho nàng là y tá lúc trước nàng từ môn hạ xem xét lúc cái gì cũng không thấy chính là bởi vì cái này đổ vật là cả đ ả o trên cửa chân không chạm đất ở nơi này hắc cám xâm nhập thời khắc bóng đen này tay dần dần đặt ở chốt cửa bên trên c ử a hồ đang muốn vặn ra khóa cửa tiến vào trong phòng liêu xanh mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì nhưng bản năng cảm thấy không thể để cho chuyện này phát sinh bạo liệt phù p h u n g ra lạng yên xếp chặt đúng lúc này xa xa trên hành lang truyền đến một trận quái dị tiếng âm nhạc cổ quái mà lỗi thời liêu xanh thậm chí cảm thấy có chút quái dị tiếng âm nhạc cổ quái mà lỗi thời từng đạo phần đầu tròn mà khổng lồ bóng đen từ ngoài cửa nhanh chóng ghé qua tiếng bước chân đan vào một chỗ như là một loại nào đó chân hình đem cái này tiếng âm nhạc đạp được nát n h ư lại lộn xộn l i ê n ngay cả trên cửa nằm sấp đạo hắc ảnh kia vậy lạng yên rời chuyển vào phân loạn trong bóng đen ngoài cửa sổ màu đen âm ảnh như dây leo giống như lan tràn vào nhà bên trong dương n h anh mỗi vớt phản phất muốn thôn vệ tất cả ánh sáng sáng tuyết trắng trước mắt dần dần một mảnh đen nhánh nhưng liếu xanh lại là thở dài một hơi thời cơ đã thành một cây xúc tu đưa tới phía ngoài khóa bên trong nhỏ nhọn, nhọn đâm vào trong đó sau đó sau đó chuyển động chuyển động ba vòng khóa cửa kết một tiếng giải khai thành công rồi quả nhiên mụ mụ chính là mụ mụ không gì làm không được khe hở đạt thành liêu xanh tướng môn nhẹ nhàng mở ra là một đầu đen nhánh hành lang không biết thông hướng nơi nào hành lang hai bên là tường đạo màu đen môn đây chính là chúng ta thông đạo trong bóng tối tại xa xôi lại vỡ vụn trong tiếng âm nhạc còn có hai tiếng bạo liệt p h ù nổ tung thanh âm liêu xanh khỏe môi có chút câu lên một bước phóng ra cửa phòng sau đó căn cứ trong mắt kim sắt tọa độ chọn lựa trong đó một cánh cửa vặn ra nắm tay bước vào trong đó cửa phòng bên trong lại không phải gian phòng mà là một đầu hành lang cũng không phải là bị ánh đèn chiếu lên tuyết trắng hành lang mà là ưu ám hoang phế hành lang không có ánh đèn chỉ có từ những cái k i a cửa phòng rộng mở trong phòng bệnh từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào một k i a sáng rơi vào trong hành lang một tuyến sáng ở bên trong mơ hồ có thể thấy được trên sàn nhà lá dụng cùng cho bụi còn có trên tường tùy ý lan tràn mạng nhẹ liêu xanh độc thân đi ở trong đó trong đầu xương mở dần dần tan đi nàng mất đi sở hữu ký ức đều trở về nàng nhớ tới bọn hắn chính là tiến vào một cái mê tàng bắt mặc về sau đột nhiên một luồng sáng sáng thấu tường mà vào bạch quang bên trong vô số quỷ dị bóng người đem bọn hắn toàn bộ kéo vào trắng loá như tuyết sau đó liền xuất hiện ở cái kêu hồng sơn thanh thân bệnh xong bên trong v ề phần tại sao lại đột nhiên tiến vào cái này không giải thích được không gian liều xanh vậy trong lúc nhất thời khó mà nghĩ rõ ràng tóm lại hiện tại nàng hồi tưởng lại mới biết được mai việt chính tô học sĩ nhan học sĩ cùng diêu tư h bình đều bị giam ở trong đó nhưng không thấy được chu minh không biết hắn hiện tại như thế nào hiện tại cái này mê tàng bắt mặt sợ rằng chỉ có thể do nàng một người hoàn thành dựa theo nhân viên công tác nói cái này chơi trốn tìm muốn tại thời hạn bên trong tranh né tìm người quỷ liêu xanh nhìn xem trong tầm mắt kim tuyến mặc dù ngay tại một chút xíu nhạt đi nhưng là có chút lòng tin nghĩ như thế sau lưng trên hành lang truyền đến lá khô bị g i ấ m nát thanh âm trong lòng xiết chặt nàng cấp tốc chui vào phía trước gian phòng chu minh đang n u ố t ở dưới giường cũng không dám thở mạnh tim đập như t r ố n g trầu đánh ở hắn mảng nhị bên trên nơi này quỷ quy tắc quá mạnh mẽ chỉ cần bị quỷ chính diện bắt đến liền sẽ triệt để thất bại mà lại hắn thấy nói không chừng sẽ còn gặp dàn vặt hắn nhưng là nhìn thấy tràng cảnh này trong tầng hầm ngầm có thật nhiều dàn vặt người đồ chơi còn có một phút trải qua mấy cái trò chơi hắn đã biết một phút là bao lâu đại khái hai mươi hơi thở thời gian chỉ cần hắn sống qua hai mươi hơi thở là tốt rồi nhưng mà hắn thật sự có chút tuyệt vọng hắn biết rõ hắn cần sách lược nhưng là trong đầu trừ sợ hãi chống rỗng hắn biết rõ bản thân không đủ cơ linh vậy không đủ dũng cảm cho nên lão sư mới có thể hy vọng hắn có thể tiến đến rèn luyện thế nhưng là hiện tại lão sư viện chính cùng cái khác học sĩ cũng không thấy a còn có đầu não rõ ràng so với hắn linh hoạt rất nhiều liêu học nội vừa rồi tại bạch quang xuyên tường mà đến thời điểm trừ bỏ hắn bị lão sư rẽ ngang trượng đánh bay những người khác bị bạch quang thu hút biến mất ở trước mắt hắn không thấy tăm hơi chỉ còn lại một mình hắn ở nơi này kỳ quái địa phương kéo dài hơi tàn lấy thật vất vả chịu đựng qua chín phút nhưng là hắn đã tận lực có thể sử dụng cái gì chạy vội phủ ẩn nấp phủ áo giáp phủ có thể sử dụng đều dùng còn chạy cắm ấy nhưng này đồ vật vẫn là theo ở phía sau không nhanh không chậm giống như tại đùa bận hắn hắn không phải là không có thử qua phản kháng nhưng là quy tắc của nơi này so hết thể đều lớn chính đang hắn kém chút muốn phản s á t cái này quỷ thời điểm tu sĩ đối với cực kỳ nguy hiểm dự cảm lập tức quậy phá tựa hô chỉ cần hắn động thủ liền sẽ phát sinh càng kinh khủng sự tình hắn không biết mình còn có thể ẩn nút bao lâu lúc này hắn nghe tới cổng vang lên nhỏ nhẹ tiếng bước chân lập tức hắn tâm bị cao cao treo lên tiếng bước chân càng lúc càng lớn lá khô bị d ấ m đến lộ cộc sau đó một đôi trần trụi bẩn thịu chân xuất hiện ở chu minh tầm mắt bên trong chu minh con mắt lập tức trận lên cực lớn thật chặt che miệng tránh bản thân bởi vì sợ mà không cẩn thận kêu đi ra cặp kia chân càng ngày càng gần cuối cùng dừng ở bên giường chu minh không dám hô hấp chỉ sợ đối phương phát hiện mình nhưng hắn có loại dự cảm hắn đã bị phát hiện bởi vì này hai chân đậu ở chỗ này cũng quá lâu đông nhiên hắn ý thức được cái gì nằm dạp trên mặt đất đầu từng chút từng chút chậm rãi nhìn qua bên kia chỉ thấy một bên khác gầm giường khe hở bên trong từng sợi sợi tóc rủ xuống đã rũ xuống tới trên mặt đất cái này quỷ muốn l ừ a dối hắn rõ ràng đứng ở nơi này bên cạnh bên giường lại đem đầu dôi đến một bên khác để hắn tránh cũng không thể tránh chu minh nhìn xem sợi tóc càng ngày càng nhiều một đôi nhọn nhọn lỗ thai lộ ra tiếp theo là trắng bệnh c á i chán hô hấp dần dần ngưng kết tại lồng ngực muốn kêu đi ra lại cái gì đều hô không ra làm sao bây giờ phải làm sao đầu ó c của hắn p h n phất lâm vào đỉnh trệ bất kỳ cái gì ý nghĩ đều không thể thành hình nhưng mà nhưng vào lúc này tờ tơ nhiệm vụ đã trước thời hạn hoàn thành mê tàng bắt mặc kết thúc theo câu này chu minh trước mắt sợi tóc lỗ hai cùng cái c h á n đều biến mất chỉ còn lại đầy đất bụi bặm cùng lá khô một bên khác chân cũng không thấy rồi chỉ để lại một đôi dấu chân cùng cho bụi bên trên đi qua vết tích nói cho chu minh vừa rồi hắn chỗ đã thấy cũng không phải là ảo giác thế nhưng là hắn rốt cuộc là làm sao t h ắ n g đâu rõ ràng cái này quỷ kém chút phải bắt đến hắn a chu minh lơ ngơ đi về phía cửa ra chỉ thấy một người mặc lino phục sức nhân viên công tác đứng tại cổng mập mặc màu vàng che đầu lông sù thân thể sau lưng còn có một đầu tráng kiện cái đôi lay đập lấy che đầu bên trên một đôi màu xanh biết con mắt phản xạ bên ngoài năm màu lanh quang giống như là quỷ mị bình thường chu minh không xác định đây có phải hay không là chính là vừa rồi bắt bản thân quỷ nhưng là hắn không dám xác nhận mèo đây là các ngươi thắng lợi khen thưởng mỗi người mười cái tiền trò chơi con t i a mèo dối ra lông xù móng ướt hướng trong tay hắn nhét vào mười cái tiền trò chơi mỗi người chu minh nhìn lại chỉ có chính mình hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta các đội hưu đâu ta làm sao biết mèo nhúm bay mở ra hai tay thờ ơ nói ngươi sẽ không là đem ngươi đồng đội làm mất trong trò chơi đi chúng ta có thể tổng thể không phụ trách dù sao ở bên trong cũng không xấu không phải sao c ò n cười đùa bổ sung một câu hiển nhiên biết chút ít cái gì chu minh im lặng không t i ế p lời đi ra cửa đi nhìn trước mắt tại xương đen bên trong lóng l á n h quỷ dị h à o quang hoan lạc vương quốc trong lòng có chút không giống cảm xúc sau đó thật sự cần nhờ mình thúc giục âm nhạc vang lên hắn nhanh chân hướng xuống một cái hạng mục tinh tế quyền vương đi đến cùng lúc đó liều xanh vậy đứng tại mê tàng bắt mặt cổng nhìn trước mắt ánh nắng vẫy xuống hoan lạc vương quốc đột nhiên trong lòng có chút hiểu ra chương bốn trăm hai mươi sáu kỷ niệm công viên mười chương bốn trăm hai mươi sáu kỷ niệm công viên mười trước mắt hoan lạc vương quốc mặc dù y nguyên tàn tạ cổ xưa nhưng là bởi vì tại trời xanh phía dưới rơi đầy ánh nắng ngược lại là lộ ra chẳng phải khủng bố chỉ là bởi vì chống vắng không người mà có vẻ hơi tịch mình thôi liêu xanh tiếp nhận vị kia mặc nhỏ bút bê phục nhân viên công tác đưa tới mười cái tiền trò chơi bị phía trên phản xạ ngân huy lung lay con mắt nhìn kỹ cái này mười cái tiền trò chơi cũng là màu bạc nhưng là lóng lánh nhỏ xíu bạch quang chỉ là bởi vì cổ xưa vẫn như cũ thấy không rõ người ở phía trên giống liêu xanh từ miệng trong túi xuất ra nàng trước đó lấy được kia mười lăm mài tiền trò chơi nguyên bản lõe vậy mà vậy lóng lánh bạch quang n h ạ t nhạt không gặp nguyên bản xám xịt vị tiêu mèo xanh biết con mắt tại liêu xanh tiền trò chơi bên trên ổn định lại còn ấm giọng nhắc nhở xem ra ngài đã góp nhặt không ít tiền trò chơi chờ gặp được vật kỷ niệm cửa hàng thời điểm liền có thể mua hồng sơn tướng quân kỷ niệm xung quanh chuyến đi này không tệ lúc nào sẽ gặp được vật kỷ niệm cửa hàng liêu xanh đột nhiên hỏi xem ra ngài cũng đúng hồng sơn tướng quân kỷ niệm xung quanh có hứng thú con t i ê mèo thật cao hứng tiếng cười nói khi ngài cần thời điểm cửa hàng liền sẽ xuất hiện ngay vậy liêu xanh lâm vào chầm tư bất quá mèo dừng một chút, giọng nói vừa Ta v ẫ người là kiến n h chơi ị ngài game, tiếp bởi tục từ t vì r ớ c mắt xem, đến ngài có thể đi phía trước cây kia có màu đỏ mũi tên đánh dấu d ư ớ i đại thụ nhìn một chút nơi đó chính là của chúng ta bảng thông báo vị k i ê u nhân viên công tác vẫn như cũ rất có kiên nhẫn quyết s ắ c móng r u ố t chỉ hướng một cái phương hướng hoàn toàn khác với trước đây l i ê u xanh bọn hắn gặp được những cái kia liên bố cáo cột ở nơi nào đều che che lấp lấp không có một cái chịu nói đến như nguyên nhân là cái gì liều xanh nhìn thấy bảng thông báo thời điểm mới rốt cục biết rõ tại bảng thông báo màn ánh sáng bên trên rõ ràng là thật d à i một chuỗi danh sách mỗi cái danh tự đằng sau đều ghi chú lấy được tiền t r ò c h ơ i số lượng đệ nhất danh hoa nhện hai mươi tám thứ hai bãi biển hoa hồng hai mươi tám thứ ba chắc vậy hai mươi sáu hạng chín d ê nạ hai mươi sáu hạng mười t r u minh hai mươi lăm tên thứ mười một liêu xanh hai mươi lăm tên thứ mười hai mai ngu may mắn mười lăm tên thứ mười ba tô triệt mười lăm người thứ mười bốn nha lai mười lăm người thứ mười lăm diêu tư bình mười lăm liêu xanh cuối cùng rõ ràng ở nơi này hoan lạc vương quốc bên trong trừ bọn họ ra còn có chín người danh tự tương đương cổ quái không biết đến từ đâu đáng lưu ý chính là bọn hắn lấy được tiền trò chơi cao hơn bọn họ rất nhiều liêu xanh nhìn chằm chằm bảng thông báo rất nhanh phát hiện danh sách xuất hiện b i ế n hóa chứ hoa nghệ cùng bãi biển hoa hồng bảy người khác tiền trò chơi số lượng lại tăng lên nhưng số lượng cũng không nhất trí liêu xanh xem xét liền biết bọn hắn là chia ra hành động gia tăng ba cái chính là một chi hai người đội ngũ gia tăng năm a i chính là ba người đội ngũ sau đó còn có hai người dòng g ã bỏ thêm bảy viên xếp hạng một lần liền thay đổi đệ nhất danh cùng thứ hai phân biệt gọi nhiều hơn cùng hạn hiện tại cũng có được ba mươi ba mai tiền trò chơi có thể thấy được những người này đều không đơn giản thế nhưng là như thế người không đơn giản chúng ta vậy mà không có ở cái này quỷ vượt bên trong gặp được có lẽ không phải là không có gặp được mà là gặp chúng ta cũng không biết bởi vì chúng ta căn bản không ở một cái không gian lúc này liêu xanh cuối cùng có thể xác nhận bây giờ bản thân nên phải đi đến rồi quỷ vợt hoặc là nói là cái này đầu to bút b ê một chỗ khác cũng chính là linh vật cái này một mặt nói như vậy rất c r ừ u tượng nhưng liêu xanh biết mình nghĩ không có sai lúc đó tại âm dương trong phòng nàng đã phát hiện cái này thượng cổ linh vật tại quỷ vật cùng linh vật ở giữa luân chuyển mà vực trận bởi vì c ấ m chế quá mạnh tại vốn không gian vô pháp sinh trưởng chỉ có thể hướng cái khác không gian kéo dài có lẽ chính là hạt linh quỷ tính hai mặt dẫn đến nó có thể đồng thời tồn tại ở bất đồng không gian có lẽ còn có thần thánh hạt tác dụng mặc dù không biết cụ thể là làm sao tạo tác dụng nhưng ta cảm thấy đây là nghiên cứu phương hướng nếu quả như thật nghiên cứu ra được sợ rằng hết thể đều sẽ phát sinh không biết cải biến những ý niệm này chợt loé lên liều xanh chợt nghe có nói thanh em dần dần tới gần thanh em rất lạ lẫm hẳn là những người khác thế là nàng tranh thủ thời gian vung r a nhỏ xúc tu đem chính mình thân thể treo đến trên cây mượn tán cây che lấp nhìn chăm chú lên dưới cây đậu tĩnh chỉ thấy một nam một nữ xuất hiện ở dưới cây nữ tử một đầu màu hồng tóc ngắn mà nam tử thì là đầu đầy kim a o đều là dáng người t r ắ n g kiện đầy người hình xăm hình xăm bộ dáng mặc áo chén quần dài t r ứ n g loa tương đương g i ả d ạ n bọn hắn tại bản g thông báo trước đ ư ờ n g chân nhìn xem xếp hạng biến hóa trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng thân sắc quả nhiên ta trước kia liền nghe nói hồng sơn tướng quân thích chơi cái gì đánh vũ trụ chuột ngươi xem một lần bảy cái tiền tới tay kim a o nam liếp xé cái k i a tóc hồng nữ t ử gật đầu ngươi nói không sai trong cửa hàng nói kia cái gì thập đại hồng sơn tướng quân yêu thích nhất trò chơi đáng tin cậy là đáng tin nhưng ngươi nhìn cái cá nhân đều đi đoạn chúng ta vừa vặn kiếm tàu tiên h phong chuyên chọn trong truyền thuyết hàn thích bất quá tóc vàng nam nói kia hai cái đồ đần chạy tới chơi c h ố n tìm kết quả đến bây giờ đều không ra tới làm hại chúng ta vậy vào không được bọn hắn sẽ không là vừa vặn đụng vào du hành đi tóc hồng nữ t ử lắc đầu nói hiện tại theo chúng ta quan sát du hành rất có thể chính là linh ổn bị kỵ dị đổi thời điểm cái này ngược lại là cùng chúng ta phân tích không sai bị lắm liêu xanh nhóm lặng yên suy nghĩ nếu như bọn hắn gặp được du hành như vậy cái này bốn cái xuẩn tài đoán chừng cũng thế tóc vàng nam lại gõ gõ bảng thông báo khinh thường cười lạnh liêu xanh biết rõ hắn nói bốn cái xuẩn tài hẳn là nói mai viện chính bọn hắn dù sao cũng không còn cái gì tốt lo lắng bọn hắn từ mặt quỷ tiến bảo vốn là so với chúng ta gian nan chúng ta chỉ cần đem có thể cướp được tiền trò chơi đều cướp đến tay hẳn là có thể cầm tới trong truyền thuyết tóc hồng nữ t ử nói còn chưa dứt lời đông nhiên cảm thấy dị dạng đông nhiên ngầm đầu cảnh giác nhìn về phía tán cây ai ở đó nói nàng từ trên lưng xuất ra một cây thương họng xuống q u a n một tiếng phát ra một cái màu lam lanh đánh c h ú n g tán cây tán cây bị vanh ra một khối lỗ hổng biên giới lá cây cùng nhánh cây đều đã thành than tàn mắt ra đốt cháy khét hương vị nhưng cũng không có vanh đến người cảm giác người đây là nghi thần nghi quỷ a tóc vàng nam bật cười một tiếng chúng ta đây là l i n h vực an toàn cực kỳ mà lại đối phương những người kia từ mặt quỷ tiến vào liền có thể biết rõ ngu xuẩn cực kỳ căn bản không có khả năng vượt qua đến chúng ta bên này tóc hồng nữ tử nhưng vẫn là t r o mày tựa hồ có chút không yên lòng quá mức cầm tới chúng ta mong muốn đồ vật liền đi đem bọn hắn giết không còn một m ố n là tốt rồi hảo hảo bông lòng một chút tóc vàng nam vô vô bờ vai của nàng, nói, lúc này tiếng âm nhạc đột nhiên vang lên tóc hồng nữ t ử tức giận nói cái này hồng sơn tướng quân gấp gáp như vậy nhưng không có cách tại người khác địa bàn bọn hắn không thể không nghe lời đợi bọn hắn đi xa về sau liều xanh bóng người lạng yên từ cháy đen tán cây bên trong hiện hiện ra nhẹ nhàng rơi trên mặt đất nàng vừa rồi kỳ thật vẫn là tại nguyên chỗ chỉ là tiến vào một cái khác tầng không gian cũng chính là thế giới mới thân thể của nàng bây giờ là thuần năng lượng hoàn toàn có thể tùy thời trốn ở thế giới mới bên trong cũng chính là dựa vào năng lực này liêu xanh tại mê tàng bắt m ậ t bên trong mới thành công tránh thoát tìm kiếm nàng quỷ đồng thời tại nó không có chú ý thời điểm trái lại đem đánh bại bất quá nàng cũng là quá độ phản ứng ở nơi này linh vực bên trong chơi trốn tìm chính là bình thường chơi trốn tìm cũng không tồn tại cái gì quy tắc giết cho nên nàng còn không phải không theo đối phương xin lỗi cũng là một đạo sơ cấp trị liệu thuật âm nhạc tiếp tục liêu xanh cũng không thể không tiến vào trò chơi nhìn về phía hai người kia rời đi phương hướng liêu xanh hai mắt có chút nhau lại trong lòng cảm xúc của quận sau đó tạm thời che đậy hạ cảm xúc quay người hướng phương hướng ngược nhau chạy đi t r ư ờ n g 427, kỷ niệm công viên 11, t r ư ờ n g 427, kỷ niệm công viên 11. nguyên bản chu minh coi là không có lao sư không có mai viện chính cùng các học sĩ che chở mình ở những trò chơi này bên trong hẳn là sẽ trôi qua tương đương thế thảm nhưng không nghĩ tới lại còn tốt bởi vì không biết vì cái gì theo thời gian chuyển r ờ i đại bộ phận trò chơi hạng mục hắn vừa đi liền bị cáo chi đã đóng cửa những cái kêu nhân viên công tác còn một bộ rất ghét bỏ dáng vẻ giống như cảm thấy hắn khả năng ghi nhớ có vấn đề nhưng lại không thể không cho hắn nhét vào mấy cái thông quan ban thưởng tiền trò chơi chẳng lẽ là lao sư của hắn nhóm còn có liêu học bội hóa thành đũ hồn ở nơi này hoan lạc vương quốc bên trong chơi game nghĩ như vậy chu minh ngược lại là có chút không d é t mà run mặc dù bọn họ đều là người tốt thế nhưng là chu minh tranh thủ thời gian dừng lại ý nghĩ này tiếp tục đi tìm còn không có kết thúc trò chơi hạng mục đồng dạng hoang mang lan tràn tại kỷ niệm công viên mặt khác nhiều hơn cùng hẳn vừa mới chuẩn bị tham gia một người tên là máy bay chiến đấu cờ trò chơi thời điểm lại bị cáo chi bên trong đã có người đáng ghét chẳng lẽ là chắc vậy bọn hắn tóc hồng nữ tử nhiều hơn g ọ n căm hận mắng vàng không chính là dễ na bên kia hàn trầm nói vớt ve bản thân kia râu rĩa kéo cặn b ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao chúng ta trên đường đi gặp phải hạng mục trên cơ bản đều đóng cửa nhiều hơn lại núi h v a i vậy không kỳ quái ngươi suy nghĩ một chút chúng ta chia rồi bốn đội hành động trừ hoa khô lâu cùng hoa hồng kia hai ngu xuẩn bị vây ở du hành bên trong đoán chừng không còn chỉ là hai mươi cái hạng mục kết thúc rồi cũng không kỳ lạ nói như vậy khi bọn hắn đi đến bản g thông báo vị trí lúc lại phát hiện trừ không biết bị vây ở nơi nào hai người sở hữu đội viên đều ở chỗ này nhiều hơn cùng hạn còn kỳ quái bọn họ đang nhìn cái gì làm sao trên mặt biểu lộ lại là hoang mang lại là phẫn nộ xem xét bảng thông báo mới biết được bây giờ ở cao thứ nhất lại là liêu xanh một cái không thuộc về tên của bọn hắn nhìn thấy liêu xanh danh t ự phía sau cao đến bảy mươi hai số lượng lập tức rõ ràng hết thảy đám người nhìn nhau lòng đầy căm phẫn sau đó ăn ý nâng thương tứ tán ra t h ề phải ở đây tìm ra cái này kẻ trộm bọn hắn không có chú ý tới hoan lạc vương quốc đại môn đã l ặ n g yên mở ra chu minh dọc theo bên hồ mờ mịt đi tới nghe những cái kia đức quắm trò chơi thiết bị bên trong phát ra tiếng âm nhạc dần dần bị hắm để qua sau lưng trong lúc nhất thời có chút mờ mịt không biết đi con đường nào hắn rất muốn biết rõ tất cả mọi người đi nơi、nào. mắt thấy kim đồng hồ đã chỉ hướng bốn điểm vị trí còn có một cái giờ liền muốn đóng vườn thế nhưng là bọn hắn còn không thấy cái bóng sẽ không phải cái này thai họa đẳng cấp quỷ vực thật có thể để bốn cái động huyền cảnh tu sĩ cùng hai cái minh chân cảnh tu sĩ gậy ở bên trong a nhưng hắn cũng nên làm chút gì mặc dù đối với nơi này vẫn là hết sức m ở mịt không hiểu cho nên vừa nhìn thấy cái này đáng chết công viên trò chơi vậy mà mở cửa hắn liền ra đến, đến rồi cầm vừa vào cửa lúc liêu xanh cho tuyên truyền đơn hướng hậu sơn hồng sơn tướng quân mộ đi đến y như theo hắn đơn giản một mạc tư duy nơi đó hẳn là toàn bộ hồng sơn kỷ niệm công viên trọng điểm khu vực hẳn là sẽ có cái gì manh m ố i à. đang nghĩ ngợi nơi xa vang lên loáng thoáng tiếng lao nhạc trong hát vụ có vô số bóng người l ờ mở xuất hiện không những cái kia đều không phải chân chính người bởi vì bọn chúng đều có giống nhau như lúc to lớn đầu trên mặt là nụ cười quỳ dị con mắt trợn lên t r ò n t r ị a trên thân là tuyết t r ắ n g váy ngược lại là cùng những cái tia nhân ngẫu không giống chu minh s ứ n g sở mà nhìn xem b ỗ n nhiên có một con tay nhỏ tiểu nhân tay kéo góc áo của hắn kia là một cái ghim hai cái bím tóc sừng dê tiểu cô đường tó mặc trên người màu đỏ váy nhìn xem bất quá bảy tám năm tuổi tiểu cô nương dắt lấy hắn hai mắt thật to c h ớ p chớp sau đó m ở mịt chu minh liền bị tiểu cô nương kéo vào bên cạnh trong bụi cỏ xa xa tránh đi chi này quỷ dị đội ngũ chu minh vừa định quay đầu nhìn đông nhiên cảm thấy sợ hãi đông nhiên nhớ tới câu nói kia sung sướng du hành xin chú ý không muốn vây xem cũng không cần cản đường cảm kích nhìn về phía tiểu cô nương chu minh lại nhìn thấy tiểu cô nương ngồi ở trong bụi cỏ nhìn xem mặt hồ một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng nghĩ, nghĩ chu minh từ trong ngực móc ra lấy da liều xanh tại cửa ra vào q u ả n bán quà vặt trộn mấy cái nhỏ đồ chơi. có, có, có sẻ tiểu cô nương nghe p á t vậy suy tư một chút vẫn là tiếp nhận rồi sau đó chu minh hỏi người muốn đi đâu tiểu cô nương im lặng chỉ chỉ phía trước chu minh ngẩng đầu nhìn lại cái hướng kia không phải liền là hồng sơn tướng quân mộ vị trí xem ra mục đích của chúng ta nhất trí a hắn cười sờ sờ tiểu cô nương đầu trở lại nửa giờ trước ba giờ dưới chiều tại hồng sơn bệnh viện tâm thần trong văn phòng gỗ lim bàn lớn ngồi phía sau một cái hồng y y y tá sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt sáu người phản phất đối với bọn họ biểu hiện cực kỳ thất vọng nói đi kia nổ tung đúng đúng ai làm bỏ ra một tiếng d ư ớ i mới xác định hẳn là mới tới bệnh nhân làm đây là một vị y tá nhắc nhở nhưng cũng chỉ là người hiếm n vẫn chưa thể xác định cụ thể là ai nàng ánh mắt từ trái đến phải theo thứ tự rơi xuống đầu tiên là bên trái nhất một mặt không sao cả lao thai thái sau đó là bên cạnh mặt mũi tràn đầy vô tội lao đầu tử mờ mịt nam tử trung niên đã bắt đầu ngẩn người trung niên nữ tử còn có bên cạnh hai cái một mặt cười ngây ngô săm tay chẳng h á n các ngươi đều là mới tới khả năng không hiểu quy củ của nơi này nhưng là ta tra hỏi thời điểm các ngươi tốt nhất thành thật trả lời nếu không vẽ toán độc từ nàng trận lên cực lớn trong ánh mắt như, như rắn độc v ặ n v ẹ o mà ra khỏe miệng vẫn như cũ treo lên thật cao một cái cứng đờ góc độ chỉ là nàng còn chưa nói xong trước mắt sáu người này đã tranh nhau chẻ lớn một năm miệm mười vì chính mình bị bệnh không phải ta ta chính là một cái tao lão đầu lão đầu tử quyết đoán lắc đầu phủi được không còn một mảnh rốt cuộc là ai làm nam tử trung niên còn tại mở mị suy tư cái gì trung niên nữ tử chậm rãi thức tỉnh bình thường sau đó lập tức trừng to mắt đừng nhờ cậy đến trên đầu ta ta một người thế nào làm được rồi ta đều đã là trăm tuổi lao thái đi đường đều phát run tại sao có thể là ta lao thái thái không sợ hay nói ta cảm thấy ta so với nàng lão cho nên càng không khả năng là ta trên cánh tay là một sắc màu rực rỡ khô lâu đại ca lập tức cất cao giọng nói dù sao không phải ta ta không có thông minh như vậy một cái khác xăm tay đại ca có chút ủ r ũ nói hồng y y, y tá nghe xong bọn hắn đủ loại trả lời càng là tức giận đến chán nổi gân xanh lên khỏe miệng co giật kém chút duy trì không n g ư n g cười cho nhưng là lại không thể nào phát tác lúc này cổng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ hồng y y, y tá tức giận nói tiến đến môn tử từ, từ mở ra một cái bạch thì y, y y tá túi đầu nhút nhát đi đến nàng không dám n g n g đầu tựa hồ đ ố i trước mắt hồng y, y y tá rất là e ngại y y tá trưởng hồng sơn tướng quân không thấy thanh em nhỏ như rồi mua i truyền lại tin tức lại như long trời lở đất Chương kỷ niệm công viên m ộ ư ơ i hai chương bốn trăm hai mươi tám kỷ niệm công viên m ộ ư ơ i hai nghe xong tin tức này hồng y y tá trưởng lập tức thần sắc đại biến đột nhiên đứng dậy nhưng nàng vẫn còn có chút hầu nghi nhau mắt lại hỏi chuyện gì xảy ra bạch y y y tá nói hồng sơn tướng quân nói không ai huấn luyện muốn đi ra ngoài chơi mỗi ngày đều một đống ngượn cớ chạy khắp nơi làm hại chúng ta mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn tìm một vòng hồng y y tá trưởng giọng căm hận nói nói đến sao không có ai vậy huấn luyện đâu không phải nàng xem hướng trên tường một cái điện tử màn hình mặc dù bởi vì có chút cổ lao lóe lên lóe lên đất có chút tránh bình phòng nhưng vẫn là có thể nhìn thấy phía trên một chuỗi danh sách sau đó nàng nhữ mày tựa hồ có chút nghi hoặc làm sao lại phát sinh tình huống như vậy sau đó tựa hồ ý thức được cái gì bước nhanh đi tới cửa mặc dù mặt không đ ổ i sắc nhưng r ồ n dập bước chân tiết lộ ra nội tâm của nàng sốt ruột cùng cái này bạch t i y tá gặp thoáng qua thời điểm chậm nhớ tới cái gì liếc nhìn nàng n g ư ờ i bài nói với nàng liễu y thể tá đúng không ngươi trước giúp ta đem bọn hắn đưa về gian phòng thế nhưng là y tá trưởng ta một người sợ rằng vạn nhất lại có nổ tung bạch y y tá vẫn như cũ túi đầu hồng y y tá trưởng lạnh lùng nhìn lướt qua văn phòng trong k i a sáu tấm tràn đầy tò mò mặt cũng cảm thấy có đạo lý liền hư một tiếng quay người ra cửa người theo ta một đợt vâng bạch y y y tá cùng ở sau lưng nàng túi đầu đi ra văn phòng hồng y y tá trưởng quay đầu c u ố i cùng từng cái liếp nhìn ngây thơ sáu người âm thanh lạnh lùng nói các ngươi thật đúng là không biết tốt xấu bồi hồng sơn tướng quân huấn luyện như thế vinh quang sự tình hết lần này tới lần khác còn muốn làm phá hư còn có các ngươi hư xem ra là ban thưởng đều không muốn hưởng ví chúng ta một phen tâm cơ nhưng xem bọn hắn vẫn là một mặt mê mang hồng y y tá trưởng biết là cái gì đều hỏi không ra đến, đến rồi chỉ có thể hung hăng tướng môn một ném cũng xuất ra chìa khóa khóa lại ý y, y tá trưởng ngài không sợ bọn hắn ở bên trong làm chút gì đó sao b ạ c h y y tá nhỏ giọng hỏi sợ cái gì bọn hắn ký ức bị dược vật khống chế chấp nghiệm bị ta khóa có thể làm cái gì hồng y y tá trưởng không tiên nhân nói ngươi phải nhớ kỹ không có người chấp nghiệm chỉ có thể làm một bộ sát chết di động ngay cả chúng ta cũng không bằng vâng bà y, y tá gật đầu lại hỏi vậy ngài không sợ nổ tung án quấy phá người ngay tại trong đó cuối cùng tạo thành những người khác tử vong bọn hắn chỉ là hồng sơn tướng quân đồ chơi chết một cái hai cái tính là gì chúng ta rất nhanh liền có thể đi rộng lớn hơn thiên địa để càng nhiều người tiến đến hồng y y tá trưởng một bên bước nhanh tiến lên một bên đắc ý nói nhìn lướt qua theo sát sau lưng như là nhân ngẫu một dạng trầm mặc đi theo bạch l y, y y tá hít một tiếng được rồi dù sao ngươi cũng sẽ không hiểu trong ngôn ngữ tựa hồ có chút cô đơn t ị n h mình quả nhiên đối với lần này bạch Y y tá chỉ là lên tiếng đúng y tá trưởng hồng y y tá trưởng thất vọng q u a đầu đi ở phía trước nàng không nhìn thấy một cây nhỏ như sợi tóc kim sắt s ú c tu lặng yên không một tiếng động trượt vào trên cửa l ỗ khóa mà lúc này y tá trưởng trong văn phòng xăm tay nam nhìn thấy cửa bị khóa lại lập tức thất kinh hoa một tiếng khóc lên thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài nhưng hắn rất nhanh bị một cái khác xăm tay tráng hắn che miệng lại thất vọng trách cứ đừng ném người ngươi xem tất cả mọi người không khóc vị này xăm tay tráng hắn nói không sai xác thực trong phòng bốn người khác biểu hiện được dị thường chấn định phản phát sớm đã dự liệu được đây hết thảy ngược lại lập tức hành động trong phòng tìm kiếm lấy cái gì các ngươi là ở làm gì s ă m tay nam trên mặt còn mang theo nước mắt nghi hoặc mà nhìn xem động tác của bọn hắn tìm đồ vật lao thái thái lạnh lùng nói đi theo nào đó căn sợi tóc màu vàng nóng chỉ dẫn nàng nhìn thấy một cái kết sắt nam tử trung niên lập tức xuất ra hai bức chữ như gà bới một giá vẽ sẽ mở một đạo lập tức hình thành yên lặng lực trường phòng hộ m ộ n phía lại sẽ mở một đạo kết sắt lập tức bị nổ tung nguyên lai、like. nguyên lai、like、chính là các ngươi một vị khác s ă m tay nam lập tức kêu to chỉ vào bọn hắn âm thanh run rẩy nhưng hắn còn chưa nói xong bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đồ vật từ trong tủ bảo hiểm bày ra trong đó có một đạo vô thanh vô tức ngập vào đầu của mình bên trong bên trong tựa hồ nhiều thứ gì ngứa một chút để hắn nhịn không được hung hăng g õ đầu của mình chờ ngứa ý tán đi trong đầu tựa hồ xuất hiện một chút mơ hồ đồ vật nhưng vẫn không có thể hoàn toàn bắt giữ hắn nhìn thấy bốn người khác trên mặt biểu lộ tựa hồ hoàn toàn khác biệt mà quần áo trên người vậy dần dần biến ả o sọc trắng xanh biến mất biến thành tay háo lớn trường bảo hắn hiếu kỳ hỏi một câu y phục của các ngươi thật là dễ nhìn từ đ â u tới vị này hoa khô lâu là a lao thái thái liếc nhìn vòng tay của hắn ngươi biết chữ sao hoa khô lâu nhẹ gật đầu mới ngươi giúp chúng ta tìm một cái hồng sơn tướng quân hồ sơ bệnh lý nhật ký tư liệu cái gì đều được lao thái thái bình tĩnh nói tìm được liền cho chúng ta hoa khô lâu ngần ngờ ngơ n hỏi dựa vào cái gì kết quả trong ngực hắn liền có thêm một cái sẽ không lên tiếng cũng sẽ không phát sáng hình người b ú c bê m ặ c đỏ trắng dao nhau k h ô i giáp vị lao ra kia nhìn hắn một mặt ngốc trệ lại lộ ra không chịu được vui vẻ nói thích không đưa cho ngươi chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ mặt khác vị kia tên gọi bãi biển hoa hồng tráng hắn vậy lập tức hỏi ta đây ta có sao bốn người hai mặt nhìn nhau bọn hắn chính là lưu thủ tại hồng sơn bệnh viện tâm thần bên trong mai viện chính tô lao thái nhan lai cùng d i ê u tư bình nghĩ nghĩ mai viện chính móc ra một thanh quá thời hạn nhỏ đồ ăn v ậ t cho hắn bãi biển hoa hồng trong tay bị nhét vào mấy bao cầm bút lên đến sẽ lộc c ọ c đồ vật lập tức cao hứng hấp tấp đi tìm cái gọi là hồng sơn tướng quân các loại đồ chơi không biết tại sao tựa hồ ở hắn trong đầu hắn vậy thật nhớ muốn cái này đồ vật bốn người nhìn xem hai cái này vẫn si ngốc ngây ngốc người trong lòng phức tạp khó tả sau đó hít một tiếng tranh thủ thời gian tiếp tục đi tìm cái này đồ vật đi lên trước nữa đầy nửa giờ từ khi tiếng nổ về sau sở hữ phòng bệnh bị các loại bạch y tá phản, phản phục phục mở ra tìm kiếm tìm kiếm một vòng lại rời đi bí ẩn một ngạt bầu không khí bao p h ủ tại hồng sơn bệnh viện tâm thần trên không trừ nhan lai cùng d i ê n u tư bình bởi vì học xong linh khí vận hành dược vật tác dụng bị linh khí tiêu trừ ký ức đã một chút xíu khôi phục mai viện chính cùng tô láo thái vẫn làm mộng nhiên không biết thằng đến có một cái túi đầu bạch t ý y y tá tìm đến yên lặng giúp bọn hắn tẩy dạ dày bọn hắn mới bắt đầu có một điểm ký ức đến như làm sao rửa ruột trang diện thật sự là có chút khó coi bọn hắn có lẽ là không muốn nhớ được còn sót lại ký ức chính là một cây tráng kiện kim sắc xúc tu từ trong c đến như nàng là thế nào lắp mình biến hóa hóa thân y tá còn không biết nhưng bây giờ việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm ra hồng sơn bệnh viện tâm thần tin tức phá giải cái này quỷ vực đây cũng là l i ế u xanh an bài không nghĩ tới tiến vào quỷ vực ngược lại muốn nghe một tên tiểu bối an bài nhưng là cũng rất bất đắc dĩ ai bảo mấy người bọn h ắ n trưởng bối vậy mà như thế không chịu đ ổ i cứ như vậy lâm vào hào cảnh mà không biết nếu như là l i ế u xanh ở đây có lẽ sẽ phủ nhận hào cảnh câu chuyện trên thực tế nàng y nguyên vô pháp xác định bản thân trải qua tam trọng không gian cái nào mới là cái này quỷ vực chân chính diện mạo chỉ biết lẫn nhau ở giữa có bí ẩn liên hệ Tí như nói hiện tại liêu xanh cùng theo cái này hồng y y tá trưởng còn có ở trong mắt liêu xanh lúc g ầ n lúc hiện mặt khác hai trọng không gian chương 429, kỷ niệm công viên 13, chương 429, kỷ niệm công viên 13. Y y tá trưởng ngài nói chúng ta cũng có thể được hồng sơn tướng quân ban thường sao yên lặng theo sau lưng l i ê u y tá đột nhiên hỏi các người tiền công không phải liền là sao hồng y y tá trưởng không kiên nhẫn nói thế nhưng là chúng ta còn phải chia cho những người ngoài kia l i ê u y tá l u n g ta lung tùng nói vậy không đủ xài cũng không còn địa phương hoa không giống những ngày du khách Các người, có ngươi, hồng đối sơn tá ư ngưỡng ớ n quân tín ngưỡng chẳng g t phải đủ rồi đủ sao? Y tá trưởng âm ta h n lạnh lùng nói, h cũng h i nuôi ngươi, tiêu xài cái ta tá trưởng, ta cần các c gì? Y là đau lòng ngài ngài ở đây khổ cực như vậy lại không có thứ gì liệu y tá lời này nghe không xuôi h a y lại vừa lúc nói đến hồng y y tá trưởng tâm mấu chốt bên trong ta cũng không phải không có thứ gì dựa vào đ ố i hồng sơn tướng quân tín ngưỡng hồng y y tá trưởng lời nói một nửa lại cảm thấy không thích hợp cùng vị này liệu y tá nói cuối cùng là không nói tiếp nhưng trả giá cùng thu hoạch không xứng đôi a liệu y tá lại tự hồ như không nghĩ quá nhiều đơn thuần vì hồng y y tá trưởng cảm thấy không đáng bực tức nói ai ngươi đừng nói công việc của ta mặc dù một mực vây quanh hồng sơn tướng quân khiến người háo ước hồng y y tá trưởng lập tức đ ầ y bụng nước đang nói nhưng trên thực tế v ề ngoài thì ngăn nắp bên trong khổ sở a không ai biết rõ cũng là có đôi khi chính là tốn công mà không có kết quả đừng nói ngại chúng ta bồi hồng sơn tướng q u â n chơi còn phải xem người ta tâm tình tâm tình không tốt cho tiền cũng ít l i ê u y tá phụ hòa nói hồng y y tá trưởng lập tức nhìn thoáng qua liệu y tá trong mắt tràn đầy thưởng thức nhỏ giọng nói bất quá lời này ngươi cũng đừng khắp nơi nói rất nhiều người đều muốn không rõ đâu lúc này hồng y y tá trưởng mang theo liều y tá bảy n g o ặ t tám rẽ đi tới một nơi cửa thang máy trước tuyết trắng hành lang bên trong cái này cửa thang máy đỏ tươi phải có chút đột ngột cửa thang máy mở ra hai người đi vào trong đó nhưng người nào lại có thể biết rõ hồng sơn tướng quân lúc nào cao hứng lúc nào không cao h ứ n g à. l i ề u y tá tiếp tục thuận miệng đ oán trách nhìn xem hồng y y tá trưởng xoa bóp trong thang máy duy hai nút bấm trung hạ phương một cái kia nút màu đỏ tựa hồ cái này thang máy chỉ có thể đi hướng hai cái tầng lầu thang máy khởi động chấm rãi hạ xuống màn hình điện tử bên trên theo thứ tự biểu hiện một một hai l i ê u y tá cũng chính là liêu xanh theo d ư ớ i thang máy hàng nàng tâm cũng ở đây một chút xíu chìm xuống xung quanh quỷ khí đang dần dần nồng đậm cùng thượng tầng người vật vô hại khí tức toàn vẹn khác biệt ta đã nói với ngươi hồng sơn tướng quân tâm s á c thực rất khó thăm dò bên cạnh hồng y y tá trưởng vẫn còn tiếp tục nói kiểu cái gì cái gọi là thập đại trò chơi mặc dù chuẩn nhưng là không hoàn toàn tóm lại vẫn là hiểu lòng của người ta nghĩ bất quá vậy còn phải là ngài a y tá trưởng liêu xanh khen cùng với hồng sơn tướng quân lâu như vậy muốn nói hiểu ai có thể so ra mà vượt ngài đâu kia xác thực a hồng Y y tá trưởng lập tức thuận câu chuyện nói một mặt cảm k h á i đương thời hồng sơn tướng quân còn tại b u ồ n môi ở cây thời điểm ta liền theo r ồ i lúc này liễu xanh vừa vặn tiếp thu được văn phòng bên trong nhỏ xúc tu thấy tư liệu thuận nói khi đó chuyên gia nói hồng sơn tướng quân sinh ra chính là muốn làm chúa cứu thế mà ngài là chúa cứu thế bảo mẫu hồng sơn tướng quân sau này có thể ở trong chiến tranh tinh tế lập xuống công lao han mã ngài là không thể bỏ qua công lao a công lao han mã người cái này từ ngược lại là phụ cổ liễu xanh trong lòng hơi hồi hộp một chút còn tốt hồng ý y, y tá trưởng rất nhanh xem nhẹ quá khứ đúng vậy à không thể không nói cái này cứu thế công lao ta làm sao cũng phải có một nửa à. hồng y y thì tá h ì t trưởng tự hào nói cho nên sau này hồng sơn tướng quân tinh thần xảy ra vấn đề ngài nhất định rất không vui à. liêu xanh thanh em vẫn như cũ mang theo bát vái nhiệt tình hồng y y thì tá h ì t trưởng biểu lộ lại bỗng nhiên lạnh xuống hồng sơn tướng quân rơi vào vực sâu ngài cũng được bồi tiếp còn phải bồi chơi một chút nhàm chán ngây thơ trò chơi nhỏ cũng không còn có thể xem như hồng sơn tướng quân bảo mẫu r o n g dội tinh hải cho nên n g ư ơ nhất định thật đáng tiếc a hồng y y thì tá trưởng sắc mặt càng lạnh hơn cơ hồn đông kết không khí chung a n h lúc này dưới mặt đất phụ bảy tầng đến rồi cửa thang máy từ từ mở ra đập vào mi mắt là một đầu t ĩ n h mịch màu đỏ hành lang thảm trải sàn đỏ tươi như máu vách tường bị bôi quét đến tựa như ngưng kết vết máu một mực kéo dài đến tấm k i a đóng chặt cửa lớn màu đỏ trước phản p h ấ t huyết sắc tại cuối cùng ngưng kết mà hồng y y tá trưởng huyết y gì ở đây cơ hồ muốn hòa là một m thể nàng đi ở phía trước bóng lưng thon g ầ y mà băng lãnh liệu y tá theo sau lưng không hề từ bỏ bắt chuyện không chỉ có như thế ngài còn phải ứng phó hồng sơn tướng quân ba ngày hai đầu cáo kỉnh một ngày mấy lần chạy trốn nhất định rất mệnh mỏi a thanh âm quanh quẩn tại hành lang bên trong tựa hồ nương theo lấy mơ hồ tiếng vọng giống như là có cái gì ở trong bóng tối bép x ế p hồng sơn tướng quân tinh thần sa đọa về sau chính là một đứa bé trẻ con hồi nháo ngươi có thể làm sao hồng y y tá trưởng lạnh lùng trả lời trong giọng nói mang theo một loại nào đó để nén phất đất hai người đi đến cuối hành lang tấm tiêu cửa lớn màu đỏ an t ĩ n h đứng sừng sững ở đó phản phất đang đợi cái gì trong môn rất là yên tĩnh hồng y y tá trưởng cũng rất là yên tĩnh tay chậm rãi vươn hướng khóa cửa y, y tá trưởng hồng sơn tướng quân không thấy chúng ta tại sao phải ở đây liều xanh lại phá vỡ mảnh này chấm bởi vì hoan lạc vương quốc cửa mở ra hồng y y tá trưởng bình tĩnh nói tay đã nắm chặt rồi chốt cửa nhưng vào lúc này đinh một tiếng cửa thang máy tại sau lưng mở ra trong thang máy ánh sáng đâm rách mảnh máu này sắp tính mịt hai h người quay đầu nhìn lại mấy cái bạch y y tá hoang mang hoảng loạn từ trong thang máy vào ra y y tá trưởng không xong cầm đầu bạch y y tá một mặt lo l ắ n g nói trên người của các nàng tràn đầy vết máu chậm nhìn lại cơ hồ cùng hồng y y tá trưởng không có gì khác biệt thế nào rồi hồng y y tá trưởng tức giận nói phía trên phía trên dối loạn bạch thi y tá vội và nói g n những bệnh nhân kia tất cả đều chạy ra ngoài mà lại còn có mấy cái đã khôi phục thực lực mạnh đến mức lợi hại một vị khắc bạch thi y t á nói chỗ này sâu cho nên ngại ngại không được chúng ta khắp nơi đang tìm ngại đâu n g h e xong những n à y bạch thi y y tá lao nhau lời nói hồng y y tá trưởng ngứng mày thấp giọng mắng một câu nàng quay đầu nhìn thoáng qua gần trong gang tấc cửa lớn màu đỏ nội tâm tựa hồ tại làm một loại nào đó cân nhắc cuối cùng nàng vẫn là quyết định đi chúng ta đi lên nàng đi theo chư vị bạch t y t h chạy nhập thang máy làm cửa thang máy chậm rái khép lại lúc hồng y y tá trưởng trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một tia bất an mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh thế nhưng là xuyên thấu qua cửa thang máy khe hở nhìn trên hành lang không có mờ h a i chỉ có hoàn toàn yên tĩnh màu máu cửa thang máy đóng lại màu đỏ hành lang bình tĩnh lại đông nhiên nơi nào đó không gian xuất hiện kỳ dị và m é o sau đó một thân ảnh phán g hiện tại trong hành lang t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi kỷ niệm công viên một mươi bốn chương bốn trăm ba mươi kỷ niệm công viên m ộ ư ơ i bốn liêu xanh nhìn trước mắt cửa lớn màu đỏ cảm nhận được sau lưng dồi dào quỷ khí k h o miệng có chút dâng lên cảm tạ y tá trưởng mang bọn ta đi tới hành tâm phải nói hạch tâm một trong nhẹ nhàng vặn ra khóa cửa bên trong khí tức cấm lãnh lập tức t u ô n ra như là hầm băng bình thường nhưng rất nhanh cỗ khí tức này lại chuyển đổi thành linh khí thậm chí có nhàn nhạt khí thần thánh liêu xanh một bước bước vào trong đó cửa lớn màu đỏ tại sau lưng đóng lại mặc dù liêu xanh đã dự liệu được phía sau cửa hẳn là sẽ không là đơn tuần gian phòng nhưng trước mắt chân thật tình hình y nguyên vượt qua tưởng tượng của nàng nếu như nói liêu xanh trước đó ngẫu nhiên thấy chỉ là một điểm, điểm nhỏ nhẹ nhất sơ cấp không gian trùng điệp như vậy bây giờ nàng nhìn thấy là tam trọng không gian triệt để trùng điệp trước mắt gian phòng đỏ bừng một mảnh mềm mại đỏ tươi giường chiếu cùng màu đỏ mặt trướng trên giường còn đặt vào các loại đáng yêu các loại thú đông đồ chơi trong phòng càng l à khắp nơi bố trí được cấm áp hợp lòng người đồng thời nàng lại nhìn thấy đứng lặng dưới ánh mặt trời hoan lạc vương quốc các loại màu sắc sặc sỡ trò chơi thiết bị ở trước mắt nàng không ngừng xoay tròn tiếng âm nhạc trùng điệp cùng một chỗ ồn ào không dứt bên hay nhưng cùng ăn lấy mềm mại hương vị ngọt ngào bánh gà tổ lại ăn ra một cây đinh dài một dạng khiến người khó mà chịu đựng mà cái này s ắ t thái thanh thoát hoan lạc vương quốc lúc sáng lúc tối khi n thoảng h nàng g như sai thận t mở hợp d ạ n ý đồ tập trung cảnh tượng trước mắt tầm mắt bên trong hết thể lập tức phát sinh hoán đổi tựa hồ tại nắm kéo nàng ý thức đem sẽ rách thành bà phần may mà chúng ta căn bản không ngừng bà phần liêu xanh nhóm đối với lần này tương đương tự hào mà lại ở trong mắt liêu xanh kim s á c tọa độ lại lần nữa thiết lập nàng dùng nhỏ xúc tu phân ra hai cái bản thân ý thức dốc vào tại khác biệt không gian bên trong dọc theo tọa độ tìm kiếm lấy hồng sơn tướng quân bóng người kỳ thật hồng sơn tướng quân không thấy cũng không phải là nàng bịa chuyện ra tới lửa dối y tá trưởng chỉ là hợp lý phỏng đoán hồng sơn tướng quân thường xuyên mất tích mà thôi mỗi khi những y tá này nhóm muốn tìm thời điểm chính là mở ra tầng này lình quỷ hai trọng không gian bên ngoài để tam trọng không gian từ bên trong lúc đi ra dù sao không phải sở hữu tồn tại đều có thể giống như nàng có thể đồng thời phân bố tại khác biệt không gian bên trong cho nên liêu xanh bọn hắn mới có thể bởi vì đụng vào đội ngũ tiến vào bên trong còn tốt suy đoán của nàng là đúng cuối cùng nàng ở một cái voi lớn cầu trượt phía dưới tìm được ngồi s ổ m ở nơi đó hồng sơn tướng quân kia là một cái tóc đỏ hồng y tiểu cô nương hai mắt màu xanh lục tại nàng trắng xám trên mặt phá l ệ làm người khác chú ý nhìn qua bất quá bảy tám năm tuổi chỉ là thân ảnh này ở trong mắt liêu xanh lúc sáng lúc tối khi thì xinh đẹp hồng y tiểu nữ hải khi thì là một bộ xám xịt khô các thi thể mặc dù như thế liêu xanh vẫn là dứt khoát vươn tiểu cô nương một bên xanh biết linh động một bên tan giã t ĩ n h mịch con ngươi nhìn về phía liêu xanh có chút k h i ế p k i ế p tựa hồ không dám đưa tay tiểu cô nương này chính là trong truyền thuyết hồng sơn tướng quân trên thân hiển nhiên có linh quỷ hai cố năng lượng không ngừng xung đột lại có một cố thần thánh năng lượng miễn cưỡng đem khâu lại cùng một chỗ lúc này mới tạo nên trước mắt như vậy kỳ lạ cảnh tượng hồng sơn tướng quân ngươi nghĩ rời đi nơi này sao liêu xanh hỏi tiểu cô nương gật gật đầu nhưng vẫn là do dự ngươi là ở đây lạc đường sao nàng lần nữa gật đầu ta có thể mang ngươi ra ngoài nghe xong liêu xanh câu nói này tiểu cô nương trong mắt lại tràn đầy h ầ nghi n g ư ơ i xem ta có thể tìm tới ngươi đã nói lên ta sẽ không l ặ t đường liêu xanh lời nói tràn đầy r ụ hoặc tiểu cô nương nghe xong lời này nhìn liêu xanh mang theo nhàn nhạt ý cười mặt hồi lâu không biết nhìn ra cái gì cuối cùng là b u ô n g xuống do dự n ắ m chặt rồi liêu xanh tay tay của nàng lạnh bước cơ hồ không có nhiệt độ giống như là thi thể bình thường liêu xanh cầm tay của nàng thu hồi những thứ khác bản thân hướng hoan lạc vương quốc cổng đi đến ngươi thấy được sao nơi đó có một cái đại ca ca ngươi đi tìm hắn liêu xanh thuận tay từ cổng hối mái điểm thu hồi bản thân hai viên t r ò n mắt đặt ở hồng sơn tướng quân trong tay ngươi cầm ta sẽ tìm tới ngươi Quay đầu nhìn thấy đại nhìn tỷ tỷ t lúc này chính là bốn giờ chiều liêu xanh nhìn xem kia đội du hành đội ngũ cùng hồng sơn tướng quân cùng chu minh gặp t h á n g q u a cuối cùng yên tâm quay người trở lại công viên vui chơi bên trong sau đó ra khỏi phòng xuyên qua hành lang xoa bóp thang máy trở lại thủ t ầ n thủ t ầ n khắp nơi đều là màu máu đỏ thi thể cùng tàn chi tuyết trắng trên tường tràn đầy đỏ tươi chi sắc trên sàn nhà cũng là chạy x ô i màu đỏ nơi xa còn tại bộ p h á t chiến đấu thanh âm nghe tương đối kịch liệt nàng biết rõ hẳn là mai viện chính cùng tô láo thái bọn hắn tại cùng hồng y y tá trưởng chiến đấu liêu xanh không có quá khứ dù sao dựa theo tu vi của nàng đối lên người y tá trưởng kia cũng không còn chỗ ích lợi gì chẳng bằng làm điểm khác nàng có thể làm duy chỉ căn cứ nằm ngửa mò cá dự tính ban đầu làm sao nói như thế khó nghe chúng ta cái này gọi là quanh co chiến thuật nha liêu xanh tiện tay mở một cánh cửa đi ra hồng sơn bệnh viện tâm thần cao ánh nắng vậy ở trên người nàng nàng dạo bước xuyên qua mặt cỏ trải qua bên hồ bóng cây xanh hành lang đi thẳng đến lớn cổng nơi đó là một cái tương đương nhìn quen mắt vật kỷ niệm cửa hàng liêu xanh đi vào tựa hồ tương đối quen thuộc cùng vị kia m ặ t hoa hướng dương ngắn tay q u ầ n xin tuổi trẻ nữ hải lên tiếng c h à o tiện tay cầm một bình đồ uống đặt ở trên c ả i ngươi khẳng định muốn cái này đồ uống nữ hải miễn cưỡng duy trì ánh mặt trời t i ế u dung n g h e trong lầu chấn động chiến đấu thanh âm thỉnh thoảng nhìn về phía cửa thủy tinh bên ngoài hai đầu lông mày hơi có vẻ bất ăn dù sao quá h ạ miễn phí cho ta là tốt rồi nữ hải có chút không vui lòng nói liêu xanh nhớ tới mình quả thật tại công viên cổng q u ạ y bán quả vật bên trong miễn phí cầm không ít đồ vật lập tức có chút xấu hổ n g ư ơ i đương thời không phải vậy không ở sao liêu xanh hỏi nói h ú n g chi đó cũng không phải là thật sự liêu xanh nói lộ ra một tia thật sự t h i ế u d u n g n g h e xong câu nói này sắc mặt của cô gái biến đổi nàng ánh mắt nặng nề mà nhìn xem liêu xanh hồi lâu mới nói đã không phải thật sự ngươi tìm đến ta làm cái gì mặc dù công viên không phải thật sự nhưng là ta xác thực thông quan không ít trò chơi mặc dù bởi vì ta đồng đội còn không có xuất viện không có cầm tới tiền cho chơi thế nhưng là dựa theo thực tế tới nói đội ngũ chúng ta là làm không thẹn đệ nhất danh à có đúng hay không nên phát phần thưởng liêu xanh cười đến ánh nắng nhưng nữ h à i nhìn thấy cái nụ cười này liền có chút chẳng ấy không nói gì hay là nói ngươi căn bản không nghĩ tới muốn cho đại gia phát phần thưởng liêu xanh t ò mò nháy n á y mắt hỏi nói ngươi chỉ là muốn dùng những này hư vô đồ vật ôm lấy đại gia bồi hồng sơn tướng quân chơi đ ừ a dù sao cuối cùng đều sẽ tiến vào cái này chân thật thế giới vĩnh viễn mất đi tự ta cùng ngươi một dạng một mực bồi tiếp hồng sơn tướng quân liêu xanh thanh âm trầm t h ắ p xuống tiếu dung vẫn như cũ sán lạn h ư n g trong mắt đã không có nửa phần nhiệt độ tựa như trước mắt nữ hải cùng nàng một mực hiện ra ở trước mặt mọi người cái t r ù n g loại k i a loại bộ dáng đồng dạng là như thế này à? liêu xanh cười tiếp tục nói thân ái y tá trưởng hoặc là nói chúng ta trong miệng đầu to búp bê chương 431, kỷ niệm công viên 15. ờ i chương 431, kỷ niệm công viên 15. trước mắt nữ hải nghe xong liêu xanh nói ra cuối cùng sự s ư n g hô này thời điểm chầm chầm sắc mặt ngược lại vỡ ra nếp miệng lên lên một cái cứng đờ độ cong s á l ạ phải cùng trước ngực nàng hoa hướng dương đồ án đồng dạng chỉ là trên mặt bởi vậy xuất hiện nhỏ xíu dạn n ư ớ con c mắt vậy dần dần đờ đẫn mất đi s á n g bóng chỉ để lại vẽ ra đến hai điểm sáng l ờ i ngươi người này chạy loạn khắp nơi làm sao chỗ nào đều có ngươi liêu xanh lại cười nói quá khen quá khen ngài không ngừng người chạy khắp nơi b à y bán quả v ậ t cũng có thể chạy khắp nơi ta làm sao không thể liêu xanh trả lời tự a hồ chọn chúng nàng cười điểm nhịn không được cười ha h a cười đến kém chút q u a i hàm vỡ ra càng nhiều cuối cùng nàng vẫn là cố gắng k h ô n g chế lại biểu lộ che khuôn mặt để xuống ý cười ngươi rất đặc biệt y tá trưởng yên lặng nhìn xem liêu xanh nghiêm túc nói liêu xanh lạnh nhạt cười nói câu nói này nghe qua rất nhiều lần cho nên người đều biết rồi y thi tá trường hỏi hừng nên hiểu rõ đều hiểu rõ đi liêu xanh nhẹ gật đầu lúc này cửa thủy tinh mở một đoạn kim sắc đ ồ vật nhào về phía liêu xanh trong ngực vung đúng i ệ u sau đó miệng há ra phun ra một trồng tư liệu l i ê u xanh đem tư liệu một phần phần đặt ở trên quầy đếm lấy hồng sơn tướng quân lý lịch hồng sơn tướng quân hồ sơ bệnh lý h ả còn có các ngươi chống không y tá danh sách bởi vì đều là ngươi phần thân a y t h tá trường cười lắc đầu phải cũng không phải ta với ngươi trên người cái này đổ vật không sai bị lắm nàng ngón tay chỉ hướng tại liễu xanh trên vai nằm sấp nhỏ xúc tu mụ mụ thăng thêm linh quỷ tính hai mặt có thể phân hóa có thể biến hình có thể xuyên qua không gian thật vẫn không sai bị lắm liễu xanh nhìn trước mắt càng ngày càng cứng đờ quái dị như là nhân ngẫu bình thường y tá trưởng cũng không quá muốn thừa nhận ngược lại nói lên ngươi là hồng sơn tướng quân bảo mẫu đúng ngươi không phải đã biết rồi sao liễu y tá y tá trưởng hiển nhiên cũng muốn rõ ràng chuyện vừa rồi nhìn thấy trước mắt cái này làm hại nàng không thể không đem lại bộ phận lực lượng đặt ở cùng người chiến đấu kẻ cầm đầu trong giọng nói liền mang theo một tia trào phúng đúng ta biết rõ liêu xanh gật gật đầu ta còn biết rõ n g ư ơ i giết nàng câu nói này để y tá trưởng t i ế u dung nháy mắt chìm xuống dưới khỏe miệng vết rách cứng lại rồi n g ư ơ i không cam lòng muốn cùng hồng sơn tướng quân cả một đời vây ở bệnh viện tâm thần cho nên n g ư ơ i giết nàng liêu xanh cũng không thèm để y đối phương biểu lộ càng ngày càng kinh khủng tiếp tục nói y tá trưởng trong lòng nộ khí bỗng nhiên cửa thủy tinh bên ngoài kia tòa nhà hồng sơn bệnh viện tâm thần cao ốc chấn động không thôi phản phất lúc nào cũng có thể đổ sụp liêu xanh không sợ hai chút nào cũng có thể đổ sụp liêu xanh nàng nhìn quanh b ố n phía ánh mắt dừng lại tại những cái k ê u bậy đầy hồng sơn tướng quân vật kỷ niệm kệ hàng bên trên nói cái cửa hàng này là n g ư ơ i bản ngã a rõ ràng ngươi là sùng bái thích nàng y di tá trưởng ánh mắt theo liếu xanh lời nói ném hướng về phía những cái kia vật kỷ niệm trong mắt mảnh kia giếng cổ không gợn sóng bạch quang lại có chút rung động mơ hồ hiện ra hoài niệm cảm khái cùng không cam lòng tâm tình rất phức tạp đúng vậy a suy đoán của ngươi không có sai cái này vật kỷ niệm cửa hàng đại biểu cho ta học tập đến hết thầy ta thích hết thầy ta trong công tác hết thầy còn có ta tín ngưỡng hết thầy y di tá trưởng thanh nhân sau đó lại dẫn một k i a tự r ê u ý cười tiếp tục nói nhưng là ngẫu nhiên ta cũng biết nghĩ vì cái gì có người sinh ra chính là chúa cứu thế mà ta chỉ có thể là chúa cứu thế thủ hộ giả đối với y tá trưởng câu nói này liêu xanh lại không cách nào trả lời chỉ có thể trở m ặ t bất quá y tá trưởng lúc đầu cũng không cần liêu xanh trả lời cho nên ta làm như vậy thật sự rất vui vẻ y tá trưởng vừa cười vừa nói đã từng quát tháo tinh hải đánh đâu thắng đó hồng sơn tướng quân cổ lại là dạng này yếu ớt trong tay ta một điểm sức chống cự cũng không có nàng nhìn hai tay của mình cười như điên không thôi thậm chí cười ra nước mắt ánh nước tại màu đen con mắt bên trên thẩm thấu mà ra ngay từ đầu ta là thật rất vui vẻ ta cho là ta thật sự có thể thoát khỏi cùng chúa cứu thế hồng sơn tướng quân buộc chặt vận mệnh y di tá trưởng t i ế u dung dần dần thu liễm trên mặt sơn dạn n ư ớ c được càng nhiều lộ ra dưới đáy khói mủ ai muốn đến nhưng mà nàng không nói tiếp ngược lại nói với liêu xanh ngươi thông minh như vậy ngươi có thể đoán được xảy ra chuyện gì sao y di tá trưởng lại vung lên t i ế u dung tựa hồ làm khó l i u xanh có thể cho nàng mang đến trong nháy mắt ánh nắng nếu như ngươi có thể đoán được ban thưởng nhất định cho ngươi, ngươi đáp ứng rồi liền sẽ không đổi ý a liêu xanh hoài nghi những n h mày đương nhiên y tá trưởng gật đầu dù nói thế nào ta đã từng là hồng sơn tướng quân thủ hộ giả dựa theo một câu nạn ngữ nhất ngôn kiểu đình giết chết bị thủ hộ giả thủ hộ giả thật sự là đáng tin cậy bất quá liêu xanh đối với giải đấu trò chơi vốn là cảm thấy hứng thú nhất là cùng những n à y thích nói câu đố quỷ vật chơi ngươi hỏi ta đoán trò chơi nàng am hiểu nhất cái này cô sự nói khó vậy không khó liêu xanh nhìn xem y tá trưởng vỡ ra mỉm cười chậm rãi mở miệng ngươi giết chết nàng nhưng là bởi vì hồng sơn tướng quân thể nội năng lượng ẩn chứa quá mạnh mẽ tăng thêm vốn là tại sa đ o ạ bên trong thế là sau khi chết nàng trực tiếp hướng vực sâu rơi xuống nhưng là rất hiển nhiên có ít người vẫn là cần nàng tồn tại ở mảnh không gian này vì ngăn cản nàng triệt để s a đoạn ngươi bị làm thành linh vật trở thành hồng sơn tướng quân sát ngoài bao vây lấy thi thể của nàng duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng liêu xanh dừng một chút nhìn về phía y tá trưởng ta nói rất đúng sao y tá trưởng t i ê u dung nháy mắt ngưng kết không nghĩ tới liêu xanh một câu vạch trần trong lòng nàng sâu nhất chỗ đau hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng tâm thần nhất thời khoái đậu cùng lúc đó hồng sơn bệnh viện tâm thần bên trong hồng y y tá trưởng vậy đột nhiên lâm vào ngắn ngủi thất thần ánh mắt tăng giã thủ hạ động tắc cũng chậm nghi rồi mà như vậy một cái trước mắt bị tô l à o thái nhạy cảm bắt giữ vẫn lên linh lực rẽ ngang trượng q u ấ t hướng hồng y y tá trưởng đem rút thành vô số mảnh vỡ mặc dù hồng y y tá trưởng lại lần nữa từ những cái kia nhuấn máu bạch y y y tá trong thân thể một lần nữa tổ hợp b ọ lên nhưng lực lượng v ậ y yếu đi không ít bị những này trong lầu bệnh nhân một lần lại một lần đánh bại vách tường dần dần đổ sụt không gian cũng ở đây đổ sụt từng tầng từng tầng màu đen quỷ khí như là băng lãnh mà h á cám nước hồ tràn vào đen t này tuyết trắng không gian kéo vào vực sâu y tá trưởng nhìn qua nước hồ dần dần khắp tới cửa miệng c h ầ m mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng người nói không sai muốn biến thành linh vật liền muốn bỏ xuống ta oán hận bất mãn của ta cùng ta đố kỵ cho nên kia bộ phận ta liền biến thành nàng y tá trưởng nói nhìn về phía cửa thủy tinh bên ngoài sụp đổ lâu thể bên trong kia đạo thân lấy hồng y bóng người tại vây công lần tiếp theo lại một lần vỡ nát đờ đẫn trong mắt toát ra phức tạp tình cảm nhưng không biết vì cái gì cũng không biết lúc nào bộ phận này ta vậy mà chậm rãi thất t ì n h có hoạt tính trên mặt nàng nhất thời xuất hiện mê man liêu xanh đương nhiên biết do vì cái gì đây chính là bởi vì âm dương trai nghiên tu thí nghiệm đưa đến bất quá điều này cũng không có gì có lẽ đi theo hồng sơn tướng quân rơi vào vực sâu vốn chính là ta vận mệnh bất quá là sớm cùng muộn khác nhau thôi y tá trưởng trên mặt tuyết trắng sơn triệt để c h ó c ra chỉ còn lại âm u màu đen mà theo lời của nàng rơi xuống cả vùng không gian triệt để lâm vào khám liền ngay cả một cái khác tầng không gian ánh nắng công viên vậy dính vào khám tại không gian tọa độ bên trong chậm rãi rơi xuống tam trọng không gian ngay tại chậm rãi t r ù n g hợp chương bốn trăm ba mươi hai kỷ niệm công viên một mươi sáu xuất phát từ mục đích nào đó ngay tại trong công viên đi dạo siêu tầm một cái khác tiểu đội vậy vừa ý không dần dần mây đen dày đặc khắp nơi xương đen tràn ngập quỷ khí ăn mòn h á cám r á n g lông chuyện gì xảy ra chúng ta không phải tại l i n h vực mặt này sao nhiều hơn c a o mày nói cảm giác tại phát sinh cái gì d ị biến dễ nạ xuất ra dụng cụ khảo nghiệm một lần không gian thuộc tính khiếp sợ lên tiếng nơi này ngay tại biến thành quỷ vực cái gì đám người chân kinh tóc đen mắt đen chắc vậy trầm ngâm nói vậy chúng ta được tranh thủ thời gian tìm tới món đồ kia chớ cho mình gây phiền t h i một đội viên khác hẳn lại khiê năng lượng pháo tức giận nói là chúng ta không muốn tìm sao là căn bản tìm không thấy ta liền hoài nghi Tình ngươi báo của có mấy n Nơi n đề. à căn bản sẽ không có. Đổ, hóa thành một phiến đạo a n nói, g c thân ảnh từ phế tích bên trong bay ra trong đó có bọn hắn thân ảnh quen thuộc hoa khô lâu cùng bãi biển hoa hồng hai người hướng phía dưới quét qua nhìn thấy bản thân đồng đội kích động từ trên trời r g xuống không kịp chờ đợi cùng đồng đội tụ hợp mặc dù hoa khô lâu bởi vì một trận cực chiến mệt mỏi thở hồng hộc nhưng vẫn là kìm nén không được hương vân nói ta thấy được ta vừa mới ở trên trời thấy được bên kia là hồng sơn tướng quân nói hoa khô lâu chỉ hướng xa xa dốc núi người là nói hồng sơn tướng quân mộ nhiều hơn thanh n m vậy bởi vì kích động mà run dậy mặt của nàng bởi vì tâm tình chập trần dính vào cùng nàng tóc một dạng màu hồng nhạt dễ nạ mở to hai mắt nhìn khóc ó thể tin nói không nghĩ tới chúng ta tìm rồi lâu như vậy ngôi lai、like, tại mặt quỷ chắc vậy xa xa nhìn lại trầm giọng nói tiếp Mà khiếm hạn, chân không hướng lên ván đằng đã dưới áo, dấm trượt bay, không mà lên, hướng sần núi nhỏ phóng đi. ở bên hồ sườn núi nhỏ bên trên một người nam tử mang theo một cái tiểu nữ hải đang đứng tại hồng sơn tướng quân kỷ niệm trong mộ viên bên cạnh là bị mở ra mộ đ ị a trên mặt đất đặt vào một ngụm đen như mực quan tài trong này chính là người sao nam tử cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào quan tài hỏi tiểu nữ hải nhẹ gật đầu nam tử hít vào một ngụm khí lạnh đương nhiên nam tử này chính là chu minh lúc này trên người của hắn tham tuần ti trường bảo bên trên tràn đầy vết máu cùng các loại vết bẩn búi tóc lộn xộn mặt mũi tràn đầy bẩn thỉu tựa hồ vì bảo hộ hồng sơn tướng quân lại tới đây trải nghiệm không ít khổ nạn bất quá hắn tâm tính cũng coi như tốt coi như là trả nợ kia không giải thích được x ô i gió x ô i nước đi luôn luôn cần phải trả mà hồng sơn tướng quân cầm trong tay hai cái con người tử thỉnh thoảng chui ra ngoài xoay tiết chuyện giò ngó hết thệ trước mắt bỗng nhiên chỉ thấy cái này trong mắt vỡ thành hai mảnh biến thành một tấm sinh sắm miệng phát ra chu minh quen thuộc liễu học mỗi thanh âm cẩn thận bọn hắn vừa định hỏi sau đó liền thấy mấy đạo thân ảnh dưới chân g i ấ m lên loẹ loẹt tầm ván ở chân trời vạch ra từng đạo năm màu d ả i sáng hướng hắn cái này bên cạnh bay tới hắn mau từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh thước đây là tô lao thái cho hắn tốt nhất linh khí rót vào linh khí thước đón gió mà lớn dần hóa thành to lớn thước hướng phía trước mắt mấy đạo thân ảnh quét ngang mà đi thước bỗng nhiên phóng xuất ra cường đại linh lực ba động linh lực hóa thành một đạo vô hình sóng xung kích hướng địch nhân quét ngang mà đi mấy tên bay ở phía trước k h á i nhân lập tức bị cố lực lượng này đánh bay mà mới từ hồng sơn bệnh viện tâm thần bên trong xuất viện tô lao thái. cảm ứng được linh lực kịch liệt ba động nhìn thấy không c h u n g cái này to l ơ n thước lập tức biết rõ chu minh ở đây lại xem xét ở trên bầu trời giải sáng vậy rõ ràng lúc này chu minh gặp ngay phải nguy hiểm nàng cấp tốc cùng mai viện chính gật đầu ra hiệu phi thân lên cùng nhau nên tiếp bọn này hình xăm t r ắ n g hán nhan lai cùng d i ê u tư bình theo sát phía sau mà hồng y y tá trưởng chỉ còn một đạo hồng s ắ c thân ảnh tại trong hồ nước chìm nổi dần dần dính vào hắc cám chậm rãi chìm xuống mà ở nơi xa liếu xanh đứng tại vật kỷ niệm cửa hàng sụp đổ sau phế tích bên trên xung quanh mặt cỏ bị nước hồ tràn qua dần, dần khô héo thậm chí hóa thành cho đ u i tiêu t h ế tại thẻ trước mắt đều ở đây không ngừng trôn vùi thành trò, theo gió phiêu tán. tòa không phiêu nhận được cảm cả tòa quỷ vực đều đây quỷ ở ngay ngừng Nàng gió vùi lung lay sắp đổ, tại nàng cảm ứng tọa độ bên trong, tọa sắp đổ, độ tại cảm c hồng í n hạn hướng vực sâu rơi xuống. nghiệm động, Lai Phi kiếm hướng một cái phương hướng h Phi vô vực vừa Tại cái sâu Tâm rơi Lai kiếm đi. một bay sơn kỷ niệm công viên cái này quỷ vực sắp sụp đổ thời khắc một trận chiến đấu kịch liệt tại hồng sơn tướng quân mộ viên trên không b ộ c phát hoa khô lâu đám người tới gần đỉnh núi lại bị thức ngăn trở kém chút bị đánh bay lập tức không chút do dự cùng nhau xuất thủ đem cái này nặng nề đẻ xuống thức triển khai to lớn lực phản chấn để chu minh cảm thấy ngũ tạng lục phủ rời sông l ấ p biển khoe miệng lập tức chảy ra máu tươi nhưng hắn khẽ cắn môi miễn ngưỡng chống đỡ toàn thân linh lực rớt vào ổn định tước chỉ là tu vi của hắn cùng chín người này khác biệt rất xa mặc dù chặn lại rồi nhất thời lại ngăn không được cái thứ hai đợt tiếp theo tập kích cũng đã theo sát mà tới theo mấy đạo năng lượng pháo oanh tạng thước nổ ra vết rách nhanh chóng thu nhỏ hạ lạc chu minh nháy mắt gặp phà vệ che ngực máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra thấm khổ nằm dạp trên mặt đất vô pháp động đậy trở ngại đã đi chín người kia lập tức giơ tay lên bên bên mặc dù không cần đánh chết hắn liền có thể đem hồng sơn tướng quân c ấ ớ p đi nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý r i ế t nhiều một người súng năng lượng khẩu tụ tập ánh sáng màu lam càng phát ra trước mắt ngay tại chu minh s ắ p bị hoành thành than cốc thời điểm một cái cự đại quả cầu ánh sáng từ trên trời giáng xuống đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ ở bên trong sở hữu công kích nháy mắt bị ngăn trở năng lượng màu xanh lam t r ù m đánh vào quang cầu mặt ngoài phát ra đinh thai n h ứ c góc tiếng oanh minh quang cầu nháy mắt dạng nứt nhưng lại có từng đạo quang thuẫn bổ súng vững như thành đồng chín người nghiêng đầu nhìn lại đã thấy là một lao đầu nhìn lại đã thấy là một lao thổi ra cái này đến cái khác to lớn bong bóng bong bóng theo dõi hướng bọn họ lướt tới vậy mà đem bọn hắn bao phủ trong đó bọn hắn bị trói buộc tại bong bóng cầu bên trong vậy mà không bị khống chế hướng lên lướt tới dưới chân ván trượt bay tại bong bóng bên trong chỉ có thể vô í c h cực khổ tại nguyên chỗ trượt nhưng bọn hắn thủ đoạn có rất nhiều lập tức móc ra một viên nho nhỏ cúc áo bom đặt tại bong bóng bên trên phanh một tiếng bong bóng nổ tung bọn hắn phi thân mà ra nhưng mà bọn hắn còn không có thấy rõ một cây to lớn phải trượt quét ngang tới còn kèm theo từng cái sẽ nổ tung màu hồng hình trái tim bom đem bọn hắn nổ l trên người trang phục phòng hộ vậy tổn hại không ít chính là tô lao thái quải trượng vung lên phía dưới quải trượng bên trên đồ chơi nhỏ vậy phát sáng lên tiếng vậy mà gia tăng rồi khác hiệu quả nhưng bọn hắn dù sao nghiêm c h ỉ n h huấn luyện thực lực và tô lao thái cùng mai viện chính tương xứng rất nhanh ổn định thân thể trong tay năng lượng pháo hướng phía bốn người oanh ra mà r i ê u tư bình ném ra từng cái hậu thuẫn đồng thời trong tay con vịt nhỏ tự động hóa vì to lớn màu vàng cao su vịt từ trên trời r g xuống đem bọn hắn đặt ở dưới mông thằng đến bọn hắn dùng nổ tung đem cao su vịt nổ tung mới miễn cưỡng tránh thoát nhưng là vừa mới thoát thân lại bị nhan lai một chuỗ băng tiễn phủ thay phiên chiêu đãi còn dùng một bộ s ắ t thái t i ê n diễm tính chất thô giáp đồ làm bếp đem bọn hắn từng cái túi tại khác biệt nổi chén môi u c h ậ u bên trong đun nấu trên xảo hoa văn đông đảo thừa dịp bọn hắn còn tại dãy ruộng, bốn người tranh thủ thời gian đáp xuống trên đỉnh núi trên tay công kích không ngừng không biết vì sao những ngày chúng ta vào cửa cầm tới đồ vật đột nhiên có bi lực lớn như vậy nhan lai ngạc như nói những người khác đối với lần này cũng là nghi hoặc không thôi bọn hắn không biết cùng lúc đó một bên khác liêu xanh đối cái nào đó canh giữ ở cổng nhân viên công tác nói chỉ có thể ở nơi này phát huy tác dụng đạo cụ ngươi sẽ không đã muốn dùng t i ể u khen thưởng này bởi chúng ta à. cái kêu nhân viên công tác mặc vào một thân thanh x à thú bông phục mập mạc cùng rắn không có quan hệ gì đúng thanh đúng khi nói ta đã giúp các ngươi ngươi còn muốn thế nào các ngươi đem ta đánh thành như thế lợi ích khác biệt lập trường khác biệt không có cách nào liêu xanh mở ra hai tay bất đắc gì nói mà lại ngươi không phải còn nhớ ta giúp ngươi sao được thôi nếu không phải xem người đặc t nhân viên công tác tức giận nói nói đi ngươi còn muốn cái gì cũng không thể quá mức liêu xanh mỉm cười chỉ chỉ miệng cống n g ư ờ i mở ra ta muốn chơi game chương 433, kỷ niệm công viên xong chương 433, kỷ niệm công viên xong chu minh ngươi cũng biết liêu xanh đi đâu vậy mai viện chính hỏi chu minh chỉ có thể vô lực lắc đầu lại chỉ chỉ đang n ú t ở quan tài sau thưởng thức trong mắt tiểu cô n ư ơ n g mặc dù không quá lý giải chu minh ý tứ bất quá nhìn cái này thân sắc hẳn là liêu xanh còn sống nhan lai đỡ dậy hắn bắt đầu cho hắn thi triển trị lệ i u thuật mặc dù còn không biết những thứ lặt vật này đột nhiên có thể phát huy tác dụng nguyên nhân tối thiểu có thể đối kháng một trận d i ê u tư bình nhìn người đối diện bất đắc dĩ nói nhưng là nhân số chúng ta khác biệt tăng thêm thực lực sai biệt sợ rằng như vậy không phải kế lâu dài cũng không biết đến từ đâu như thế một đám người chẳng lẽ là người sắn quỷ thế nhưng là bọn họ quần áo vũ khí cùng thủ đoạn ngược lại là lạ l ắ m dù là tô lão thái thấy nhiều h i ể u rộng lúc này cũng không nhịn được nghi ngờ nói đám người kia xa xa nghe được bọn hắn dùng sức thoáng d â y ruộng chỉ nghe một tiếng bạo hưởng từ chói buộc bên trong phá suất n ồ i chén môi trậu hóa thành vô số màu sắc rực rỡ mảnh vỡ từ không trung gì rào hạ lạ gặp bọn họ phi thân tới tô lão thái đang muốn rẽ ngang trượng lại nghe đối diện một cái nam tử tóc vàng cười đùa tí từng nói khoan khoan khoan khoan ta xem các ngươi cũng là có thể trao đổi vì sao không nghe chúng ta nói một chút đâu người muốn nói gì tô l á o thái lạnh lùng cười một tiếng đem ta học sinh đánh thành như vậy ta không cảm thấy các ngươi làm u ố n hào hào giao lưu nói con mắt của nàng nhìn về phía trên mặt huyết sắc mất hết đang bị nhan lai trị liệu c h ú m ì n h dù sao các ngươi vậy không đánh lại được chúng ta giao không giao lưu còn không phải chúng ta định đoạt nam tử tóc vàng sau một cái nổ tung đầu nam tử càng là cà lơ phất phơ nói chúng ta bây giờ nguyện ý trao đổi vì cái gì không nghe một chút nhìn lời này vừa ra mọi người đều giận tô lao thái cùng mai viện chính đều mặt không thay đổi siết chặt vũ khí nam tử tóc đen chắc vậy lập tức ngăn tại phía trước màu mắt nặng nề nói đồng bạn của ta nói lời mặc dù c ậ u thả nhưng không có sai các ngươi cùng chúng ta so lạc hậu nhiều lắm mặc dù không biết hắn nói là cái gì nhưng tô lao thái đám người cái này bên cạnh s á t thực cảm nhận được trần trụi khinh thị phải biết mấy vị này đại học sĩ đặc biệt là mai viện chính cùng tô lao thái tại đường quốc đã thành danh nhiều năm bao lâu chưa từng cảm thụ nhẹ như vậy miệt đuộc cợn những người tuổi trẻ này bọn hắn làm sao dám không đợi tô lao thái đám người phát tác hắn tiếp tục nói húng chi vốn chính là vị đại ca này đem chúng ta hàng hóa chiếm thành của mình chúng ta mới không thể không xuất thủ chu minh ngay xong kém chút phun ra một mũi máu chỉ vào đổi trắng thay đen hạn rất là tức giận ngươi nói hàng hóa là chỉ nàng tô lão thái nhìn về phía con rúm lại tại quan tài phía sau tiểu cô nương âm thanh lạnh lùng nói hạ à đám người trên mặt lập tức hiện ra tham lam t h ầ n s á c h ư n phấn liền ngay cả nhất bình tĩnh c h ắ c vậy vậy ức chế không nổi vẻ h ư n phấn nổ tung đầu nam tử liên tục không ngừng nói chính là chính là nhanh cho chúng ta dù sao các ngươi cũng không biết đây là cái gì chúng ta vì sao không biết nhan lai cao mày nàng không phải liền là hồng sơn tướng quân một đạo chấp nghiệm sao bọn hắn đã nhìn qua hồng sơn tướng quân tư liệu cho nên xem xét tiểu cô lương vậy lập tức nghĩ đến hắn thân phận chân thật đúng vậy à chính là một đạo chấp nghiệm đối với các ngươi mà nói cũng không còn chỗ ích lợi gì nói không chừng sẽ còn k h ô n g chế không nổi dẫn đến ác tính sự kiện chắc vậy bình tĩnh nói tô lao thái mai việt chính nhan lai cùng diêu tư bình đều biết người này nói không sai mặc dù bọn hắn còn không rõ ràng lắm trận tướng nhưng là bọn hắn đã có thể đại khái chấp vá ra bộ phận trận tướng nếu như cái này quỷ vượt hạch tâm là hồng y yi ệ tá trưởng như vậy cái này bị giấu ở chỗ sâu hồng sơn tướng quân sẽ chỉ là đáng sợ hơn hạch tâm đối với bọn hắn tới nói sợ rằng chưa chắc là thai họa đơn giản như vậy nhìn thấy bọn hắn tựa hồ đang giao động chắc vậy thừa cơ tiếp tục nói chỉ muốn các ngươi nguyện ý đem nàng giao cho chúng ta ta có thể để các ngươi thuận lợi rời đi mặt khác cho mười vạn đồng liên bang cho các ngươi đồng liên bang là cái gì trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng nổi lên cùng một cái nghi hoặc chắc lão đại cho bọn hắn nhiều như vậy làm gì a nổ tung đầu bất mặt nói ngươi không nhìn ra bọn hắn chính là viễn cổ đổi nhà quê sao cho tiền bọn hắn cũng sẽ không dùng a chắc vậy mỉm、cười. nhưng không có phủ định nổ tung đầu lời nói chỉ còn chờ tô l á o thái đám người phản ứng lúc này trốn ở quan tài phía sau hồng sơn tướng quân trên tay xuất hiện một viên trong mắt bay đến giữa không trùng con mắt vỡ ra lớn tiếng nói tô học sĩ ta cảm thấy mười vạn quá ít tô l á o thái nghe tới liêu xanh thanh âm suy đoán hẳn là nàng thủ đoạn nào đó bất động thanh sắc hỏi ngươi cảm thấy hẳn là bao nhiêu dù nói thế nào cũng hẳn là muốn một tỷ a liêu xanh trong mắt nói đúng không chắc ư nghe xong cái này trong mắt vậy mà gọi thẳng chắc cũng danh tự mà lại mắt ra của n ô n s a n tay đội ngũ đều là giận dữ phía sau nhiều hơn trận tâm niệm vừa động ngươi chính là liêu xanh mọi người nhất thời rõ ràng nổ tung đầu lập tức phẫn nộ hô to ngươi ngươi chính là tên trộm kia chơi game sao có thể tính là trộm l ờ i này h ứ n g hở càng là làm cho người ta tức giận xem xét bọn hắn muốn động thủ tư thế tô lao thái cùng ai viện chính tranh thủ thời gian bảo hộ ở phía trước chắc vậy vẫn còn tương đối tỉnh táo đưa tay năn g lại đám người sắc mặt nặng người nói âm dương tương cách ngươi là làm sao tiến vào chúng ta kia mặt vậy các ngươi lại là như thế nào tiến vào cái này linh vực trong mắt hỏi ngược lại chúng ta tại chỗ vực tìm kiếm khí bên trong phát hiện cái này mới xuất hiện trường năng lượng vực sau đó thiết lập thông đạo tiến vào rồi chắc vậy lập tức nghi ngờ nói chẳng lẽ các ngươi không phải như vậy nghe vậy đám người hai mặt nhìn nhau cẩn thận không biết trả lời như thế nào mai viện chính đuốt đuốt trong dâu không sai bị lắm các ngươi lục soát phạm vi có bao nhiêu lớn trong mắt lại hỏi đại khái một cái tinh hệ chắc vậy híp híp mắt trong lòng có chút ý nghĩ trong mắt cũng là như thế mai viện chính cùng tô lão thái tựa hồ vậy ý thức được có chút không đúng rồi yên lặng đường à y hai bên bầu không khí bông nhiên quỷ dị như là trên dây c h ở phân phó tiễn hết sức căng thẳng trong mắt nhỏ giọng nói mai v i ệ n chính tô học sĩ tin tưởng ta ta còn vô pháp giải thích nhưng là không thể để cho bọn hắn rời đi nơi này cũng không thể nhường bọn hắn đạt được hồng sơn tướng quân mai v i ệ n chính cùng tô l á o thái xác thực còn không rõ bạch liêu sinh lời nói nhưng câu nói tiếp theo bọn hắn lập tức rõ ràng hồng sơn tướng quân là ổn định linh quỷ dung hợp thể đây là bọn hắn nghiên cứu mười năm cũng không được đồ vật nếu quả như thật có thể tồn tại dạng này dung hợp thể nếu quả như thật có thể phá giải đường quốc linh khi cùng quỷ khí nghiên cứu có thể phát triển đến mức nào thế là tô lao thái không do dự nữa trong tay quải t r ư ở n g năng lượng bộc phát mà mai viện chính cũng là rút kiếm mà lên hướng về phía trước mắt chín người chạy tới chờ ta các lao sư sắp đóng vườn các ngươi trước chống đỡ lưu lại câu này nói không tỉ mỉ lời nói liêu xanh thanh âm biến mất trong mắt trở xuống hồng sơn tướng quân trong tay đàm phán nháy mắt sụp đổ bọn này xăm tay tiểu đội cuối cùng nổi giận chắc vậy đưa tay mở ra quang thuẫn ngăn lại tô lao thái cùng mai viện chính công kích đồng thời hắn lại thu hồi năng lượng pháo lạnh lùng nói không có biện pháp bắt đầu đi nhiều hơn do dự nhưng là hiện tại chúng ta ngay tại tiếp cận đ ư sâu cái này quỷ vật bản thể ở tại bọn hắn thế giới ngươi không muốn chắc cũng nói hạn đám người lập tức nghe rõ trong mắt lóe lên cùng nhiệt tham lam ả o hào thu hồi năng lượng t h á o t h ể nội quỷ khí bộc phát thân thể bắt đầu phát sinh d ị biến khi thế đột nhiên kéo lên bọn hắn bọn hắn là quỷ người nha n lai gần đây đối với lần này nghiên cứu khá nhiều liếc mắt nhìn ra mánh khỏe tô lão thái lập tức xuất thủ một chuỗi màu hồng hình trái tim bom bay về phía bọn hắn nhưng quỷ khí đem bom thôn vệ hầu như không còn không hề có tác dụng、Chỉ、để hiện lộ quỷ hóa hình thái c h í n người uy thế kinh người quỷ khí giống như thủy chiều p h o n trào phảng phất toàn bộ không gian đều bị bao phủ ở bên trong toàn bộ quỷ vực tại chấn động bên trong tựa hồ hướng xuống ra tốc hạ xuống như thế nhiều quỷ người mà lại thu vi cao như vậy d i ê u tư bình c h ấ n k i n h rồi làm sao tại đường quốc còn không có gặp q u a sợ rằng bởi vì bọn hắn căn bản không ở đường quốc tô lão thái trầm giọng nói chống quải t r ư ở n g liên tiếp phải thừa dịp lấy bọn hắn vừa mới biến hình đem ngăn lại đã biến thành một bộ khô lâu một dạng hoa khô lâu trong cổ h ọ n g phát ra lạnh lùng khàn giọng tiếng cười xem ra các ngươi những này viễn cổ nhân loại cũng không có chúng ta nghĩ như vậy lại thổ lại vô tri mà nói hai tay của hắn dọc theo giống như móng nhọn giống như c ố t n h ậ n trên lưng triển khai cốt d ự c đ ỗ n g nhiên hướng tô lao thái đ ô n g tới bị tô lao thái miễn cưỡng ngăn trở mà bãi biển hoa hồng trên thân xuất hiện vô số máu thịt hình thành hoa trên không trung vô tận nở rộ kéo dài giống như là khúc mắt trải rộng xúc tu cuối cùng ở tại bọn hắn trước mặt nổ tung liên tiếp nổ tung bị hộ thuẫn c ả n trở nhưng càng có tê tê xương độc bám vào hộ thuẫn phía trên toát ra một cố khói xanh tựa hồ muốn ăn mòn mà vào cũng không biết là ai thủ đoạn hạn r a rẻ trực tiếp vỡ ra lộ ra dưới đáy vạn m è o cơ b ắ p cùng trần trụi xương cốt hắn con mắt hiện ra hào quang màu đỏ sậm trong con mắt lóe r a đ i ê n c u ồ n g cùng s á c ý như là giã thu hướng phía bọn hắn đánh tới mà những này thực thể công kích mặc dù có thể tạm thời ngăn lại nhưng quỷ người chiêu số còn có càng nhiều r ế t người cùng vô hình chỉ thấy huyễn tượng không ngừng ở chung quanh không gian chìm nổi vạn m è o hiện thực cùng hư hào ở giữa giới hạn thậm chí r i ê u tư bình đang muốn kích phát trong tay phụ lục thời điểm lại phát hiện bản thân ở phía đối diện lập tức mở mịt không dám hạ thủ còn tốt có tô lao thái quyết đoán đem đánh trò m ạ n vỡ nhưng riê tưu hiện nhiên hắn cùng huyễn tượng bị dắt lên liên hệ nào đó mà nhan lai cũng bị một mảnh đấm máu không gian thu hút ở bên trong giấy rồi lấy suýt chút nữa thì lạc lối trong đó còn tốt nàng còn có thủ đoạn tương đối miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo giờ phút này bọn hắn cuối cùng khắc sâu cảm nhận được thực lực sai biệt thực tế quá lớn xem ra liều xanh nói tới sợ rằng vô pháp thực hiện chỉ có thể rút đi thậm chí muốn t h ả bên dưới hồng sơn tướng quân hồng sơn tướng quân tựa hồ lòng có cảm giác ô n đầu gối cúi đầu đúng lúc này một đạo ác liệt tiếng xe gió đột nhiên chuyển đến chỉ thấy một đầu to mọng vô cùng so trong truyền thuyết long còn lớn hơn hoa ban thanh xả từ trên trời rắn g xuống đôi rắn quét qua vậy mà vạch ra một khe hở không gian đem những này quỷ người toàn bộ quét vào trong đó sau đó đôi rắn một cuốn đem trên mặt đất quan tài cùng tiểu nữ h à i c u ố n lại đám người đang muốn ngăn cản đã thấy rắn trên lưng là một quen thuộc người liêu đồng học liêu xanh liêu học bội chỉ thấy liêu xanh sắc mặt nặng nề ánh mắt lạnh lùng đứng tại rắn trên lưng nhìn xem vết nước không gian lúc này nhiều hơn h ẳ n đám người vừa vặn từ trong vết nước không gian chạy ra xem xét rắn trên lưng người còn có đuôi rắn thượng quyền lấy hồng sơn tướng quân còn nghe được đám người đối nàng xưng hô lập tức lên cơn giận dữ bọn hắn lập tức biết rõ nàng chính là cái kia không hiểu thấu chiếm chức trò chơi hạng mục cướp đi bọn họ tiền trò chơi vừa mới còn để đàm phán sụp đổ người mắt thấy hồng sơn tướng quân cũng phải bị nàng cướp đi bọn hắn chỗ nào chịu bỏ qua lập tức điển cuồng truy kích mà tới tô lao thái mai việt chính nha n lai cùng diêu tư bình thay thế lập tức ngăn tại trước người định nhân k i t lực ngăn cản bọn họ điên cuồng tiến công vì l i u xanh tranh thủ thời gian mau lên đây l i u xanh thanh âm mang theo không thể nghi ngờ chấn định, thúc giục nói. đám người không trần trờ nữa một bên phản kích một bên phi thân bỏ lên trên cự xà trên lưng lập tức cự xà bỗng nhiên vung vẩy cái đôi u cấp tốc hướng công viên đại môn phương hướng bay đi c à n bọn họ lại hạn giống giận đám người đuổi theo nhưng là cự xà vậy mà có thể xuyên thấu bây giờ lung lay sắp đổ không gian mạnh vỡ tại hỗn loạn khe hở không gian bên trong ghé qua lại thêm tô l á o thái bọn hắn liều chết ngăn cản linh quang cùng pháp thuật trên không trung va chạm kịch liệt chín người nhất thời càng không có cách nào đột phá phòng tuyến lại bị bỏ lại đằng sau trơ mắt nhìn cự xà từ công viên đại môn xuyên qua mà ra lúc này vừa lúc là năm điểm công viên đại môn tại tiếng trung trận trận bên trong ầm ầm đóng cửa cự cử xà hư không tiêu thất tại viên ngoại trong bóng tối chúng ta là bỏ lỡ quan vườn thời gian hoa khô lâu nhìn xem cửa lớn đóng chặn mờ mịn nói chờ một chút chúng ta sẽ không là đã không có tay còn bị nuốt ở chỗ này đi nhiều hơn nhìn xem cái này lung lay sắp đổ không gian hoảng sợ tiêu to đúng vậy a đóng vườn các ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài một cái đầu ăn mặc giống phi hành ra người tựa ở cạnh cửa nói lúc này một người mặc màu lục hình rắn bút bê phục nhân viên công đuổi đi theo, lớn tiếng hô hào ghê tởm nữ nhân nàng đem tham ăn rắn lái đi ta nhưng làm sao bây giờ Ta không biết lần. Khô chừng, chừng, chừng nào thì bắt đầu toàn bộ sơn động đen như mực linh châu đèn đều dập tắt không có một tia sáng chỉ có cấm chế ẩn ẩn sáng lên hào quang nhỏ yếu mạnh vân trúc cảm thấy rất kỳ quái nàng không phải phụ trách ở bên ngoài tiếp ứng sao vì sao đột nhiên liền ngủ mất rồi nàng đây là chờ bao lâu hẳn là vượt qua bốn canh giờ cấm chế bên trong tràn đầy quỷ vực chi lực để không gian dần dần trở nên yếu ớt phát ra phảng phất gần như băng liệt yếu ớt giòn vàng nàng tâm cũng theo đó yếu ớt run r u dày nàng ở bên ngoài đi qua đi lại cuốn bệnh lấy là có hay không muốn thông chi trước tạo viện nhưng là mai viện chính đã căn dặn nếu như năm canh giờ đi qua bọn hắn cũng còn không có ra tới mới có thể thông chi hiện tại thời gian còn chưa tới trong cấm chế đầu toi t bê vẫn như cũ cách mỗi nửa canh giờ liền sẽ tại lưng vực cùng quỷ vực ở giữa hoán đổi qua lại phản phất một con thú bị nhốt tại trong lồng dây ruộng nhưng mà mạnh vân trúc càng phát ra đoán không được l i n h vực cùng quỷ vực trùng điểm không gian giới hạn dần dần mơ hồ sau này càng là dần dần biến thành hoàn toàn quỷ vực tại cấm chế bên trong một chút xíu chìm xuống năng lượng bành trướng tương đương nhanh chóng vượt quá mạnh vân trúc đoán trước vậy vượt qua nàng chuẩn bị mặc dù vẫn là thai h o ạ nhưng đã không là bình thường thai h o ạ cấp bậc nàng chỉ có thể dựa theo riêng tư bình học sĩ chỗ dạy cấm chế chi pháp đôi cấm chế này xây xây sửa sửa sau đó nàng không biết lúc nào mất đi ý thức đông nhiên mạnh vân trúc lòng có cảm giác túi đầu nhìn về phía mình hai tay. mượn cấm chế phát ra hảo quang nhỏ yếu nàng nhìn thấy không biết lúc nào máu tươi đã dính đầy hai tay mạnh vân trúc trong lòng đột nhiên r u lên ngẩng đầu nhìn lại hát ám quỷ vực bên trong bỗng nhiên toát ra một cái cự đại xanh biếc đầu rắn hai mắt lóng lánh quỷ dị sáng lời bay thẳng lấy cấm chế bên ngoài nàng đ á n h tới mạnh vân trúc bị hù một ngày ngã nào h trên đất sau đó đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy đầu đầy mồ hôi lạnh âm dương trong phòng ánh đèn đủ ám hết thạy đều tương đương bình thường bên cạnh chính là cái tiêu luyện quỷ, khí, nhưng là trong chế quỷ vực đã biến mất rồi nghĩ đến cũng là dù sao đã là ba ngày trước chuyện vừa rồi nàng mơ tới đúng là đương thời các lao sư cưới một đầu nghe nói kêu cái gì tham ăn rắn cự xà xông ra cấm chế c h ẳ n g cảnh chỉ là đầu này cự xà vừa ra quỷ vực liền biến thành năng lượng tiêu tán trong không khí cái kia đầu toi bút bê bị suy yếu hạch tâm về sau cũng bị thuận lợi thu nhận đưa đi trước tạo tổng tự tỉnh hóa rồi hiện tại cấm chế bên trong chỉ còn lại một bộ quan tài c ố này quan tài chính là các lao sư từ quỷ vực bên trong mang ra ngoài nói là một cái đã từng là linh khí quỷ khí dung hợp nhân loại thi thể mang lòng hiếu kỳ mạnh vân trúc một bước lại một bước đi đến trong cấm chế đi hướng cỗ kia quan tài xung quanh một vùng tăm tối quan tài mặt ngoài phản xạ hơi yếu sáng bóng không biết vì cái gì mạnh vân trúc trong lòng đống nhiên dâng lên một cô âm thầm sợ hãi trong quan tài tựa hồ có cái gì đồ vật tại gọi về nàng thế nhưng là làm sao có thể rõ ràng nàng xem qua bên trong chính là một bộ thây khô mà thôi mà lại tất cả mọi người sát nhập qua không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu khi nàng đứng tại quan tài bên cạnh đột nhiên nghe tới bên trong vang lên nhỏ nhẹ gõ gõ âm thanh nàng tim đập dội lên tưởng rằng ảo giác của nàng nhưng là thanh âm càng ngày càng rõ ràng lúc này nàng xác định yên tính trong huy động vang lên cộc cộc cộc thanh âm mà lại là từ bên trong phát ra tựa hồ có người ở trong quan tài gõ vách quan tài thậm chí mạnh vân trúc nhìn thấy mặt ngoài có nhỏ nhẹ run run loại này run run càng ngày càng kịch liệt đến đằng sau biến thành m á n h liệt nệ gõ lực đạo to lớn tựa hồ có cái gì đ ồ vật muốn s ố c lên vách quan tài ra tới rồi mạnh vân trúc run dậy đưa tay cơ hồ đụng phải quan tài mặt ngoài lúc phanh một tiếng nắp quan tài bỗng nhiên bị s ố c lên một con trắng n o n tay nhỏ trèo tại biên giới l ử a đỏ tóc trong bóng đêm lóng lánh nóng bỏng quan mang một đôi màu xanh biết con mắt từ dưới đi lên nhìn xem mạnh vân trúc văng lánh được nóng bỏng mạnh vân trúc bị ánh mắt này nóng một l đông nhiên từ đó thấy được vô số h u ệ n tượng có thiêu đốt thành thị sẽ rách tinh không từng cái to lớn hình cầu tại bạo tạc còn có tử vong cùng hủy diệt cuối cùng là vực sâu vô tận ngay tại mạnh vân trúc sắp bị vực sâu thôn vệ thời điểm nàng đột nhiên run lên tỉnh lại lần nữa lúc này nàng xác nhận bản thân thật sự tỉnh rồi mồ hôi lạnh đã thẩm thấu toàn thân nàng vẫn là tại âm dương t r a i lòng đất nghiên tu thất bên trong gục xuống bàn trước mặt là một phần phân tích văn thư đó chính là một phần phân tích văn thư c h í n là m h ầ n phân t í c n thư đó c h í t h ầ phân tích văn thư đó chính là m ộ h ầ n phân tích văn thư đó c h n h là một phần phân t ư n g quân thi thể phân t í h v n thư cấm chế bên trong chu minh chính ngồi xổm ở quan tài bên cạnh còn tại nghiên cứu cái gì mạnh vân trúc đứng dậy mở ra cấm chế đi vào trong đó chu minh nghe tới tiếng vang ngẩng đầu nhìn lại nói mạnh học tỷ ngươi cuối cùng tỉnh rồi ừng mạnh vân trúc gật gật đầu xoa xoa mồ hôi trên trán ta làm sao ngủ t i ế p đi ngươi vậy không cứ gọi t ỉ n h ta xem ngươi mấy ngày nay đều ở đây chịu đựng không thế nào nghỉ ngơi khó được có thể ngủ một hồi ta vậy không đành lòng cái giày chu minh gãi gãi đầu nói không có cách chúng ta bây giờ nhiệm vụ rất nặng mạnh vân trúc bất đắc gì nói chỉ thấy chu minh ngay tại hướng thầy khô bên trong chậm rãi rót vào vi lượng linh khí thông qua tỉ mỉ quan sát u y ệ t vị bên trong linh khí cực phiến phản ứng ý đồ đánh giá ra ra hồng sơn tướng quân cái này linh quỷ dung hợp thể nhỏ bé năng lượng mạch lạc bây giờ nàng đang cùng chu minh một đợt dựa theo phân tích văn thư bên trong đặc tính đem toàn bộ năng lượng mạch lạc trải vớt ra tới hy vọng có thể nghiên cứu ra một loại có thể đem linh khí cùng quỷ khí tạm thời dung hợp chậm lại quỷ hóa tiến trình công pháp bất quá may mắn lao sư bọn hắn mang về tư liệu tương đương hữu dụng mặc dù bên trong phương pháp cùng chúng ta không giống nhau lắm càng thiên hướng về một loại nào đó cái gì gen cái tạo. nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng linh khí tu hành phương pháp từ kinh mạch góc độ tiến hành cải tạo chu minh một bên thao tác một bên nghiêm túc nói mạnh vân trúc mỉm cười gật đầu nói mà lại còn tốt có liều học ngồi phân tích văn thư bên trong vậy đem một bộ này g e n cải tạo pháp môn sửa chữa thành chúng ta có thể lý giải văn tự hơn nữa còn đưa ra kinh mạch cải tạo phương pháp hiện tại chỉ là cần chỉnh lý thành pháp môn tu luyện mà cái này chính là nhan lai đại học sĩ thế mạnh đối nhan lai học sinh mạnh vân trúc tới nói đây có lẽ là nàng tấn thăng học sĩ trọng yếu thời cơ bởi vậy nàng đương nhiên liều mạng cực kỳ một ngày mười hai canh giờ liên tục ba ngày một khắc không ngừng đều ngâm mình ở âm dương trong phòng rồi nói đến đây chu minh cảm khái nói liêu học mội thật sự thật lợi hại không nghĩ tới nàng tuổi còn trẻ lại có bực này năng lực đúng vậy a khó trách vừa vào học liền bị mai viện chính kéo vào âm dương trai mạnh vân trúc cũng là cảm thán nói lúc này hai người đều biết đương thời mai viện chính nói muốn mời đến chỉ đạo đại gia công tác học giả chính là liêu xanh mới đầu mạnh vân trúc còn có chút âm thầm k h ô n g phục mà chu minh trải nghiệm quỷ vực đối liêu học mội năng lực ngược lại là có chút mù quáng tín nhiệm nhưng bọn hắn tất cả mọi người biết rõ lĩnh vực này cũng không đơn giản Bằng trên cơ bản chỉ cần chiếu vào liêu xanh mạch suy nghĩ bọn hắn khẳng định có thể ở trong ngắn hạn làm ra thành quả tô lão thái còn nói có lẽ rất nhanh liền có thể thu thập một chút quỷ người đến thử nhìn một chút mới phương pháp tu hành bất quá chuyện này còn cần mai viện chính đi cùng đại lý tự bên kia trao đổi có hồng sơn tướng quân bây giờ triều đình khổ não một đại vấn đề có lẽ liền có giải quyết chi đạo đương thời tô lão thái là nói như vậy mạnh vân trúc nhìn xem trong quan tài toàn thân năng lượng ba động linh khí cực phiến lúc sáng lúc tối cháy đen t ơ i khô chậm nhớ tới cái gì hỏi đúng rồi cái này thi thể nguyên bản có đúng hay không một cái tóc đỏ mắt lục con ngươi tiểu cô nương đúng a ngươi có phải hay không nhìn trong tư liệu chân d u n g của nàng chu minh gật đầu nợ nụ cười nhớ tới tiểu cô nương kia sau đó lại có chút chán nản lẩm bẩm nói bất quá nguyên bản còn có đạo chấp nhựa ở nên vậy đi theo da tới mới là cũng không biết vì sao da tới về s a u đã không thấy t â m hơi hẳn là đã bị tịnh hóa đi chu minh nhớ tới đầu t o bút bê đã bị đưa đi t r ư ớ c tạo tổng thự trong lòng không khỏi thất lạc nhưng quỷ vật dù sao chính là quỷ vật tịnh hóa là trước mắt kết cục duy nhất mạnh vân trúc túi đầu tiếp nhận nghiên tu linh khí thuận miệng nói có lẽ là vậy chương bốn trăm ba mươi năm tịnh hóa chi đạo chương bốn trăm ba mươi năm tịnh hóa chi đạo vì để cho quỷ vật không chỉ, chỉ có h ỉ c tịnh hóa cái này một cái kết cục chúng ta mới có thể tại m ư ơ i năm trước quyết định muốn làm cái này nghiên tu khó đề tại mai viện chính khê sơn trong nội đường t ô lao thái k h ẽ nhấp một cái trả nói với liêu xanh mai viện chính cười gật đầu một bên cho tô lao thái châm trả ngoài miệng nói chẳng qua hiện nay xem ra chúng ta nghiên tu kế hoạch quả thật có vấn đề rất lớn đúng vậy a lúc này nếu không phải tiểu xanh chúng ta có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn tô lao thái lắc đầu cảm khai nói giờ phút này bị thân thiết gọi là tiểu xanh liêu xanh ngồi ở một bên cung kính mà khiêm tốn đáp lại nói bất quá họa này phút này lại trùng hợp gặp cái này hồng sơn tướng quân có lẽ liền n có thể giải quyết dân chúng quỷ hóa vấn đề cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng dựa theo bây giờ nghiên tu tiến độ làm dịu quỷ hóa tối thiểu là không có vấn đề tô lão thái nói nhưng triều đình có nguyện ý hay không dùng chúng ta biện pháp cái này cũng đúng chưa hẳn dù sao bọn hắn bây giờ tại đi một con đường khác mai viện chính lắc đầu bậy hạ tự có thanh tài chúng ta một mực làm là tốt rồi tô lão thái gật đầu cũng là mà lại tịnh hóa chi đạo vốn là chỉ là ngộ biến t ù n g quyền cho nên chúng ta mới cần nghiên cứu chuyển hóa chi đạo liêu xanh đ ố n g nhiên hiếu kỳ vì sao tịnh hóa chi đạo chỉ là ngộ biến t ù n g quyền mai viện chính cùng tô lão thái nhìn nhau sau đó nói tỉnh hóa chi thuật nơi phát ra, ngươi biết là cái gì sao? Ta biết rõ là đương thời tiên thịnh thế thượng phát trong trên thực tế, là thần thánh nơi ngươi đương Nga nhân hiện. sanh lòng động, năng lượng. Đúng hóa chi khẽ ra, sao? cái lúc Liêu vậy. rõ gì bồ là là là đề mai viện chính gật đầu nói tại vô thượng thần dưới sự chỉ dẫn bồ đề thượng nhân l ĩ n h nộ ra tịnh hóa chi thuật mai viện chính không nói thêm gì thế nhưng là liêu xanh nghe rõ nếu như tịnh hóa chi pháp bắt nguồn từ vô thượng thần kia nếu là vô thượng thần mất đi hiệu lực này g ấy phải chăng những ngày quỷ vật đều sẽ khôi phục bản tính từ giam cầm bên trong đào thoát mà ra nhưng là không người nào dám nói ra cái nghi vấn này sau này rất nhiều người cũng biết bồ đề thượng nhân lại đưa g i a n g l ị c h tỉnh hóa nguyên nhân không biết cuối cùng thành rồi tội thần chết bởi trong ngục mai viện chính còn nói thêm mang theo ẩn ý liêu xanh ẩ n ẩn có điều nộ ra chỉ sợ sẽ là bồ đề thượng nhân phát hiện tỉnh hóa tệ nạn mới có thể đưa g i a n g l ị c h tỉnh hóa tô l á o thái uống một ngục trà nhìn lên bầu trời treo cao vô thượng thần sau đó nàng đối liêu xanh chậm rãi nói cho nên ta hy vọng ngươi có thể lại mặt khát tỉnh cầu một cái nghiên t ô trai liêu xanh có chút mở to hai mắt nhìn còn chưa tới kịp nói chuyện liền nghe tô lão thái cường t h ấ nói người trước nghe ta nói căn cứ ngươi viết thi đình văn trường Cùng tôi lao n này phân tích văn tích thư, t c thái lời nói khiến liêu xanh âm thầm mọi phục không nghĩ tới suy nghĩ của nàng sẽ như thế khai thác đúng là siêu việt thế giới này đại đa số người có lẽ chỉ có hiểu rõ những này chúng ta tài năng chân chính thực hiện linh khí cùng quỷ khí chuyển hóa mà không phải chỉ dùng linh khí làm dịu quỷ khí chỉ sợ chị ngọn không chị gốc tựa như hồng sơn tướng quân như thế sớm muộn vẫn là sẽ rơi vào vực sâu tô lao thái trầm giọng nói khuôn mặt trang nghiêm ngươi biết t r ư ớ c tạo viện hàm nghĩa sao mai viện chính ở bên đột nhiên hỏi liêu xanh l ắ t đầu mặc dù nàng từng tại t r ư ớ c tạo viện làm qua tiko h đối với lần này lại hoàn toàn không biết gì sớm nhất kỳ tuyên văn đế thấy được quỷ khí hỗn loạn cùng mất tự nhưng cùng lúc hắn vậy nhìn thấy ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ tô lao thái nói cho nên hắn hy vọng có thể giống đan dệ sợi tơ một dạng trải vớt dẫn đạo trưởng khống cố lực lượng này đem đặt vào một loại có thể khống chế trật tự bên trong theo thiên nga thịnh thế về sau triều đình ngự quỷ chính sách từng bước nắm chặt đối quỷ vật kiên kỵ làm sâu sắc không còn có người sách trước tạo viện tầng này hằng nghĩa nghe tô lao thái tựa hồ đối này cảm thấy t i ế c t v i cho nên ta mới hy vọng ngươi có thể chứng minh chúng ta nhân loại là có thể trưởng không cái này lực lượng mà lại không cần dựa vào những thứ khác chưa biết tồn tại liêu s a n h trong lòng run lên nàng tựa hồ dần dần lý giải tô lao thái cùng mai việt chính lý niệm của bọn hắn tựa hồ không giống với phụng thần giả vậy không thuộc về tiêu tương lâu đi theo chúng ta nghiên tu kế hoạch chỉ sợ là bỏ lỡ ngươi mai viện chính gật đầu phụ hòa nói thế nhưng là ta mới nhập quốc thư viện vẫn là trung xá sinh dựa theo điều lệ nên vẫn chưa thể thỉnh cầu nghiên tu kế hoạch liêu xanh tỉnh táo đưa ra điểm này khó xử còn một tháng nữa liền thăng xá kiểm tra ngươi cẩn thận chuẩn bị mai viện chính nói liêu xanh nghe vậy một mặt bình tĩnh gật đầu ứng tiếng được ba người bọn họ bao quát liêu xanh bản thân tựa hồ cũng không có suy xét mới nhập quốc thư viện một tháng liền thăng nhập thượng xá là cái gì chuyện kinh thế hai tục đúng rồi nghe chức tạo tổng t ự bên kia nói đầu to bút bê đã tỉnh hóa hoàn tất tô lao thái nói với liêu xanh đã lần trước là ngươi đưa qua vậy liền làm phiền ngươi hiện tại đi một chuyến đem nó thu hồi lại liêu xanh nhấn tiếng được đáng tiếc cái k i ê u hồng sơn tướng quân cùng y tá trưởng chấp nghiệm hẳn là cũng bị mất tô lão thái có chút t i ế c rẻ nói các nàng hẳn phải biết không ít đồ vật không có cách tịnh hóa chính là như thế mai viện chính vậy lắc đầu thở dài liêu xanh trong lòng căng thẳng tranh thủ thời gian thi lễ một cái rời đi khê sân đường ngươi trột dạ thế giới thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên trải qua ba ngày thế giới cuối cùng tỉnh rồi vậy hoàn thành ba phiên bản t i n hóa có thể không trột dạ sao cứ tại tiên hạt i ề n bối trên lưng l i u xanh lặng yên thì thầm cũng không thể để bọn hắn biết rõ kia hồng sơn tướng quân cùng hồng y y y tá trưởng hiện tại cũng tại ta c h â ấy uống trà ý thức rơi vào thế giới mới bên trong chỉ thấy tại bên trong thần điện hồng y y tá trưởng cùng hồng sơn tướng quân đang cùng phát hiệu thần q u a n ngồi cùng một chỗ nhàn nhãm mà nhấm nháp gần nhất trong thành lưu hành địa mẫu trà trà này danh tự thực tế khó nghe ngay cả chính liêu xanh đều có chút g h é t bỏ địa mẫu đại nhân thích thì có biện pháp gì cái kia chỉ có thể đại biểu một tích tắc kia ta thích cũng không thể đại biểu toàn bộ ta quá triết học không nói hồng sơn tướng quân ở một bên chơi lấy cho mắt mà hồng y y tá trưởng đang cùng p h ấ t hiệu thần q u a n thảo luận ở đây mở một chỗ y q u á n ý nghĩ nhìn thấy liêu xanh xuất hiện p h ấ t hiệu thần q u a n liền vội vàng đứng lên hành lễ các ngươi tiếp tục trò chuyện không cần phải để ý đến ta liêu xanh khoát tay áo địa mẫu thần q u a n là tới nhìn chúng ta mới tỉ m ũ i a p h ấ t hiệu thần q u a n cười nói liêu xanh miễn cưỡng gật đầu nhìn xem hồng y y tá trưởng nói người ở nơi này ngốc được còn quen thuộc còn có thể thật vui vẻ hồng y y tá trưởng luất luất bên cạnh hồng sơn tướng quân tóc đỏ giọng nói nhẹ nhàng nói hồng sơn tướng quân đối cái này sát hại bản thân hung thủ lại hoàn toàn không tránh tương phản còn một mặt ỉ lại ôm ý tá trưởng bà v a i chấp nghiệm ở giữa hỗn loạn v ặ n mẹo lại phức tạp tình cảm thật là làm cho liều xanh cái này nhân loại xem không rõ ràng người nguyên bản nhà đã tịnh hóa được rồi ta hiện tại đang muốn đi thu hồi lại n g ư ơ i nếu là không quen thuộc có thể đi trở về ở không cần nơi đó l ẻ loi trơ trọi trống rỗng nào có n g ư ơ i nơi này náo nhiệt hồng y ý, ý thì tá trưởng lắc đầu nói liều xanh bất đắc dĩ lặng lẽ thở dài nàng không nghĩ tới từ nàng lần trước đưa cái này đổ vật đi tịnh hóa trên đường ra hỏa này liền ỉ lại vào mình dựa theo hồng y y tá trưởng thuyết pháp n g ư ờ i đáp ứng muốn giúp ta chiếu cố hồng sơn tướng quân giúp nàng khôi phục ký ức huấn luyện phục hồi một lần nữa trở thành đại tướng quân như vậy ta xem như nàng thủ hộ giả đương nhiên muốn giám sát ngươi hoàn thành nhiệm vụ bất quá cái này đạo chấp nghiệm chỉ là nàng một bộ phận mà thôi đại bộ phận chấp nghiệm đều lưu tại quỷ vực bên trong giúp nàng chiếu khán kia đội xăm tay mới nhân loại hồng y y tá trưởng còn nói bổ sung mà lại không phải chủ ta động muốn ra tới là ngươi khe hở không gian khắp nơi chạy loạn không cẩn thận đem ta kéo vào được rồi ngay từ đầu liều xanh còn có chút nghĩ hoặc nhưng chờ thế giới sau khi tỉnh lại nàng mới biết được, đây đều là tiến hóa sau thế giới dợ cho quỷ lúc ự lực. c chương 436, quy tắc chi lực, chương 436, Quy l này muốn nói lên thế giới ba chức năng mới gia nhập thần cách mảnh vụn thế giới thật vẫn nắm giữ một hạng quy tắc chi lực thần quy tắc chi lực cũng chính là có thể từ căn bản phương diện tạo n ề n điều k h i ể n thậm chí định nghĩa nơi đây vũ trụ cơ bản pháp tắc lực lượng bất quá cụ thể trưởng không chính là cái gì quy tắc vẫn là muốn nhìn cái này thần cấp bậc cùng với bản thân năng lực thuộc tính tựa như tại mạc bắc cố kia thần thi mặc dù chúng ta thần cách mảnh vỡ bắt nguồn từ hắn nhưng hắn nắm giữ quy tắc khẳng định cùng hắn nguyên bản năng lực có quan hệ cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt chỉ là bởi vì đã chết đi còn sót lại một điểm y năng m à thôi liêu xanh suy nghĩ mặc dù còn sót lại một điểm nhưng nhìn mặc bắc tình huống cũng đã phi thường bất khả t ư n g h ị đương nhiên dù sao cũng là đã tương thần như vậy hắn nguyên bản năng lực rất có thể cùng sinh linh có quan hệ đúng vậy rất có thể sinh linh tiến hóa cải tạo tiếp tục tồn tại vân vân vậy chúng ta thì sao bây giờ tại ta chương trình bên trong khởi động điểm này thần cách mạnh vỡ tăng thêm quyền hạn khống chế m ồ đũ lệ thế là căn cứ vào năng lực của chúng ta tạo ra mới quy tắc chi lực người có thể lý giải thành đối với chúng ta bản thân năng lực trên diện rộng thăng cấp mặt khác theo nơi g ư thực lực tăng lên tín ngưỡng gia tăng thần cách mảnh vỡ sẽ dần dần trưởng thành là chân chính thần cách sau đó thế giới trực tiếp vung ra một cái kỹ năng bảng tên quy tắc không gian nhập môn loại hình kỹ năng chủ động phẩm chất không thể biết hiệu quả một không gian mẹ vọn phóng ra người có thể tại không gian tọa độ bên trong dịch chuyển tức thời có thể thành lập môn hộ hoặc thông đạo c h u y ể n t ố n g mục tiêu đến địa điểm chỉ định hai vết nước không gian thông qua cắt chém không gian hình thành vết nước có thể tạm thời thôn phệ trải qua vật chất bất kể là vật lý hay là năng lượng ba không gian vật mẹo tại nhất định bên trong khu vực bẻ c o n không gian khiến cho vật chất vận động quỹ tích phát sinh chết đi bốn không gian giam cầm đem một cái nào đó khu vực không gian phong tỏa khiến cho khu vực này bên trong vật chất vô pháp tự do ra vào năm không gian đổi thành trao đổi không gian tọa độ bên trong hai cái mục tiêu chỗ vị trí vô luận khoảng cách xa gần sáu không gian b ắ n ra đem chỉ định mục tiêu hư ảnh b ắ n ra đến không gian tọa độ bên trong tùy ý địa điểm bảy không gian cảm giác có thể cảm giác cũng quan sát được không gian xung quanh kết cấu cùng với tồn tại ở trong đó hết thể vật chất tiêu hao căn cứ liên quan đến bao nhiêu không gian đơn vị bao nhiêu hữu cơ sinh mệnh thể quyết định tiêu hao điểm tính ngưỡng cụ thể phép tính do thế giới 3.0 cung cấp chú ý chỉ có thể sử dụng tại cảm giác phạm vi bên trong không gian t o a độ xin chớ vượt qua phạm vi tránh lạc lối tại không biết không gian đánh giá không chế ba triệu thế giới đây chẳng qua là t â n thủ thôn đồ chơi nhỏ chờ ngươi chơi đến chủ tuyến lại đến cùng ta tâm sự không gian quy tắc đi mạnh như vậy kỹ năng lại còn chỉ là nhập môn không hổ là thần cách mạnh vỡ liêu xanh lúc đầu nhìn thấy phía trước còn mừng thầm trong lòng như thế nhiều hạng năng lực quả thực chính là súng hơi đổi pháo đoán chừng qua không được bao lâu liền có thể cùng thần sánh bay kết quả xem xét đánh giá mặt đều tức điên rồi g â y tởm này thế giới vô luận thăng cấp đến cái nào phiên bản đều sửa không được trào phúng tật xấu thế giới lập tức biểu thị tiếng nói của ta phong cách thuộc về xuất xưởng thiết chí bị quản chế tạo người ảnh hưởng chỉ có thể không ngừng học tập gia tăng vô pháp sửa đổi thiết chí liêu xanh ngay xong người chế tạo không phải liền là chính nàng sao nàng lại như vậy người sao dù sao nàng sẽ không thừa nhận trong nội tâm mình lại như thế nóng lòng châm chọc khiêu khích bất quá có quy tắc này năng lực trừ bên ngoài những này kỹ năng ẩn núp chỗ tốt cũng không ít đầu tiên chính là thế giới mới cánh cửa tại tầm mắt của nàng bên trong phá lệ rõ ràng chỉ cần nàng nghĩ liền có thể tùy thời tiến bảo mà lại là mang theo đầu góc của nàng nắm giữ không gian quy tắc ngươi liền có thể thiết lập môn hộ tiến vào cái này thuộc về ngươi không gian thậm chí có thể mời cái khác tồn tại tiến bảo liêu xanh vừa mừng vừa sợ cho nên đây đại khái là đạo lý gì ngươi có thể hiểu thành ngươi vì mình đầu góc thành lập một cái phong bế không gian â m cho nên có thể tại dị chất không gian bên trong xuyên qua mà ngươi tân khách cũng là như thế nhưng chỉ cần tại ngươi không gian n m bên trong đều sẽ chịu đến quy tắc của ngươi ảnh hưởng tiếp nhận ngươi giám thị Thì thế, thuộc ra là thế, đây v ề không gian cầm. Xanh gian giam Liêu cầm. một bên sao u y nghĩ tương l i thi, một bên tiếp tục nghe thế giới tin độ một khả nghe thế thông tục tức bên b á cao ò còn n gần tàng năng nói có khác lực thế giới còn nói thêm. Liêu giới x n vừng lắng nghe. h hai lập tức c rỡ, rửa sau a Về duy phân tích ngươi có thể mời càng nhiều người tham dự liêu xanh đối với cái này một điểm rất là kinh hỷ có càng nhiều người lực lượng có lẽ liền có thể càng tốt mà thăm dò đương nhiên còn phải là nàng đầy đủ tín nhiệm người nói đến điều này cũng cũng không phải là không có thực hiện qua lần trước giang tài bân liền đã từng bị nàng kéo vào cao duy phân tích bên trong bất quá lần kia là bởi vì cái kia quỷ vật ngay tại trên người hắn đại khái cùng loại với mở ra một cái không gian thông đạo có thể thông hướng quỷ vật hoặc linh vật chỉ định cao duy không gian liêu xanh có chút lý giải hẳn là cùng loại với những người kia nói tới trận vực tìm kiếm khí có thể thiết lập thông đạo để người tham dự tiến vào có thể hiểu như vậy trở lại hiện tại thời khắc này thiên hạc tiền bối đem liều xanh đưa đến cửa thành trường an liền đem nàng ném xuống rồi vẫn bay đi liêu xanh cũng quen r i lần trước cũng là như thế Quốc hạc thư tiên không viện sau đó liễu xanh xuất ra trường an địa đồ ánh mắt rơi vào làn tràn đến nơi xa vô số giao thoa kim sắc đường nét phán đoán một lần khoảng cách nhìn về phía trước mặt chu tức trên đường cái bị trùng điệp lầu cắt che đậy một điểm nào đó đối ứng vị trí truyền t ố n g đến đối ứng vị trí sẽ khấu trừ ba điểm điểm tính ngưỡng mời xác định là phủ định truyền t ố n g nghe tới thanh nhãm nhắc nhở liêu xanh biểu thị còn có thể tiếp nhận ba điểm điểm tính ngưỡng đối với liêu xanh điểm tính ngưỡng ao tới nói không tính là gì chỉ cần tín đồ sinh ra tín ngưỡng hành vi rất nhanh liền có thể khôi phục bổ sung quả nhiên là hiệu suất cao bảo vệ môi trường có thể tái sinh nguồn năng lượng nhưng là điểm t í n ngưỡng rốt cuộc là dạng gì năng lượng、Thì đã xếp vào nghiên cứu đầu đề trong kho nghiên cứu không xong thật sự nghiên cứu không xong nội tâm liều xanh lao nhau trên mặt liều xanh lựa chọn xác định sau đó tâm niệm v ừ a động điểm tính ngưỡng c ấ u trừ nhảy vọt đến tọa độ bên trên mục tiêu vị trí trước mắt chàng cảnh biến nào nàng đ ố n g nhiên xuất hiện ở một nhà trong con ăn mà lại là tại khí thế ngất trời bếp sau thế giới im lặng trào phùng lấy khu khu ta không phải t â n thủ sao trước mắt đối với vị trí phán đoán sai truyền thống xuất hiện một chút sai s u t cũng là tình có thể hiểu liều xanh biện giải cho mình lấy nhưng bếp sau đầu bếp cũng sẽ không nghe liều xanh giải thích có chút chật vật bị khu trục ra nhà này gọi là phúc nguyên bếp nhỏ thiệp cơm liêu xanh trong lòng vẫn đối phương mới đầu bếp kia chính xào được thơm nước thịt ướp mắm c h i ê n có chút nhớ mãi không quên tạm thời buông xuống đối thịt ướp mắm trên tưởng niệm liêu xanh ngẩng đầu nhìn đến t r ư ớ c tạo tổng tự đại môn ngay tại đối đường phố góc tây nam lập lòe tỏa sáng mặc dù cách có một bên trong mà lại tại đối đường phố nhưng không sai biệt lắm nói rõ bản thân không gian năng lực t r ư ở n g không còn được liêu xanh đối với mình hết sức hài lòng chương bốn trăm ba mươi bảy chức tạo tổng tự chương bốn trăm ba mươi bảy chức tạo tổng tự liêu xanh tại cửa ra và ghi danh về sau liền ngồi ở cửa sành uống trà chờ lấy nhận lấy tỉnh hóa hoàn thành quỷ vật đầu to búp bê nàng nhìn quanh b ố n phía nhìn xem cửa s ả n h bên trong đang vùi đầu công tác mấy vị môn thị không nhịn được nội tâm hơi xúc động từng có lúc nàng đã từng giống như bọn họ thậm chí không bằng bọn hắn dù sao nàng liền tại kinh thành tổng thự làm sai dịch cơ hội cũng chưa từng có hai năm trước mới vừa tiến vào l ê huyện chức tạo viện thời điểm nàng đã từng mộng tưởng qua tại nghỉ hưu trước kia có thể từng bước một tấn thăng đến kinh thành tổng thự lấy sau cùng lấy thể diện tiền hưu về tiểu lục viên sinh hoạt nhưng là làm được càng lâu càng là tin tưởng không thể tu hành liền mang ý nghĩa thông hướng trường an đường đã bị phá hỏng tấn thăng hy vọng vậy d bây giờ bản thân cuối cùng có thể tu hành lại tựa h ồ như không còn có loại kia muốn tại chức tạo viện hệ thống bên trong quy củ làm việc từng bước một trèo lên trên tâm tình rồi nàng nhìn thấy chỗ xa hơn nàng nhìn thấy đường quốc bên ngoài còn có núi tuyết thấy được cái tinh cầu này bên ngoài còn có vũ trụ m ê n h mông thậm chí thấy được cái này chiều không gian phía trên còn có cao hơn chiều không gian dạng này nàng lại thế nào khả năng cam tâm dừng lại ở nơi này nho nhỏ, nhỏ trường an bên trong có quá nhiều sự chờ lấy nàng đi hoàn thành lúc này đám chìm trong suy nghĩ của mình bên trong liều xanh trợt nghe một cái quen thuộc thanh em cô gái liêu xanh thật là ngươi ta còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ người mà thôi nghĩ đến sẽ không trùng hợp như vậy a t h a n h â m dâng cao nghe rất là k i n h hỉ liêu xanh ngầm đầu nhìn thấy chính là thiệu yến chỉ thấy nàng mặc lấy giả dặn màu đen kinh trang thắt thật cao đuôi ngựa sắc mặt không sai vẻ mặt tươi cười cùng mới gặp lúc mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần tiểu thụy hoàn toàn khác biệt thiệu yến tỉ liêu xanh đứng người lên cười đáp lại người mau theo ta tới cấp trên có người mời ngươi đi qua một chuyến thiệu yến thấp giọng nói liêu xanh lập tức hơi kinh ngạc cấp trên chức tạo tổng t ự bên trong có nàng nhận biết lãnh đạo sao đầy bụng điểm khả nghi liêu xanh đuổi theo thiệu yến bộ、pháp. xuyên qua cửa sảnh cửa sành môn thị đang muốn ngăn lại hỏi t h a m thiệu yến xuất ra một viên lệnh bài phía trên khắc lấy một con dữ t ậ n điện đen ta là chức tạo người thiệu yến vị này chính là chúng ta chức tạo ti quý khách môn thị ánh mắt nghi ngờ nhìn lướt qua liều xanh kia thân quốc thư viện học sinh phục sức nhưng thấy đến thiệu yến lệnh bài trong tay lập tức không người cho qua không hỏi thêm nữa đợi hai người đi xa vừa rồi chiêu đ á i liều xanh môn thị khe khẽ bàn luận nói vừa mới vị kia chức tạo người đại nhân nói được không sai a cái này quốc thư viện thư sinh thật sự là hiện tại trạm tay có thể bỏng chức tạo ti quý khách vậy tại sao vừa rồi đăng ký lúc không nói thẳng không biết đ bất quá ngươi nói nàng ghi danh nhìn xem kêu cái gì tên một cái khác môn thị hiếu kỳ nói đám người thăm dò đến xem đăng ký ngọc sách liêu xanh giống như có chút q u e n thai sách các ngươi ngốc nha nàng không phải liền là kim khoa trạng nguyên liêu tam nguyên sao có người đột nhiên nhớ tới đám người bừng tỉnh đại ngộ ào ào nhìn về phía liêu xanh đi ra cửa sảnh đám chìm trong dưới ánh mặt trời b ó n g lưng phảng phất khảm lên viền vàng liêu xanh lần thứ nhất đi đến t r ư ớ c tạo tổng thự nội bộ tự nhiên có chút hiếu kỳ lần trước đến chính là dựa vào mai viện chính mảnh giấy đem quỷ vật thu nhận khí đưa đến là tốt rồi không nghĩ tới lần này lại có cơ hội có thể đi vào nhìn một cái thiệu yến nhìn liêu xanh hiếu kỳ vậy thuận thế cho liêu xanh giới thiệu một phen bất quá nghe vương đông đông nói trước ngươi cũng là tại chức tạo viện làm sai dịch hẳn là đối với mấy cái này địa phương là làm cái gì vậy hiểu rõ không ít một bên xuyên qua hành lang thiệu yến ngoài miệng giới thiệu những này sân danh tự cùng tác dụng chợt nhớ tới nói liêu xanh gật đầu lập tức hiếu kỳ nói bất quá trước tạo t i còn có chức tạo người xưng hô thế này ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe thiệu yến nhuẩn miệng cười ngươi ngược lại là nhạy cảm trước tạo ty kỳ thực không thành lập bao lâu là trương đại nhân thượng nhiệm viện chính về sau Ở n lần, lần này g tại tuần sát các cấp chức tạo viện trong công tác trương xuân học trương đại nhân rất được bệ hạ thưởng thức thế là khâm định hắn vì chức tạo tổng thự mới viện chính liêu xanh n g a y xong vừng tỉnh đại ngộ xem ra chương này đại nhân kỳ thật đã sớm định ra đến muốn làm viện chính a phái hắn đi tuần sát cũng bất quá là vì trước thời hạn để hắn đi một chuyến trước thời hạn làm quen một chút các cấp t r ư ớ c tạo viện ngoài ra liêu xanh hoàn toàn nghĩ tới đây vị đại nhân sẽ là nàng nhận biết án sát xứ đại nhân dù sao đương thời tuần sát cả nước án sát xứ đại nhân cũng không chỉ có một mặt khác chuyện này mặc dù mới đi qua bốn năm tháng nhưng đối với nàng tới nói đã là dường như đã có mấy lời cho nên nàng ký ức có chút hoảng hốt thiếu thốn cũng là tình có thể hiểu mượn cơ thế giới ngắn gọn bình luận liêu xanh xem nhẹ thế giới không biết đang nói cái gì hầu ngôn luận ngữ đối thiệu yến nói nói đến ta ngược lại thật ra muốn chúc mừng thiệu yến tỷ cao thăng thiệu yến cười xô tay ngươi cũng là k h á c h khí ta cũng chỉ là sơ cấp chức tạo người thôi có cái gì tốt chúc mừng mặc dù nói như vậy thiệu yến lại là một mặt ý cười xem ra rất là xuân phong đắc ý mới viện chính tình cảnh mới mới thành lập bộ môn nhất định là mới viện chính chuẩn bị đại triển quyền cước địa phương thiệu yến tỷ có thể đi vào trong đó nói do nhất định là lấy được mới viện chính thưởng thức nghĩ đến trước đó vài ngày không có hưởng phí bật rộn thiệu yến cười mà không nói nhưng không có phủ nhận lập tức hai đầu lông mày chẳng biết tại sao có chút thảm đạm lắc đầu nói nếu là về sau cũng có thể giống như ngươi ở phía trên mắt người trước bộc lộ tài năng đó mới là tốt ta mới vừa v ặ n bước vào quốc thư viện đại môn còn chưa bước vào triều đình sao có thể xem như thật sự bộc lộ tài năng liêu xanh lắc đầu ta nói tính liền khẳng định tính thiệu yến còn trừng mắt nhìn khó được lộ ra hoạt bát c h i sắc nếu không trương viện chính làm sao lại vừa về t r ư ớ c tạo tổng thự liền chỉ rõ muốn gặp ngươi lúc này các nàng vừa lúc tiến vào một nơi cổ sơ tính mịch việt tử ngươi nói muốn gặp ta là trương viện chính liêu xanh lòng tràn đầy nghi hoặc không phải nói là chức tạo ti lãnh đạo Ngày, cấp trên chức tạo ti do ta quản lý tự nhiên là ta tìm ngươi một cái trầm tĩnh như nước giọng nam v ă n g lên chỉ thấy cầu nhỏ nước chạy phía trên trong đỉnh ngồi một cái ăn mặc tiểu văn sĩ nho nhã nam tử trung niên chính mang theo một mặt ý cười nhìn xem liêu xanh thiệu yến đi đầu thi lễ têu một tiếng viện chính liêu xanh cô nương đã đưa đến liêu xanh kịp phản ứng vậy tranh thủ thời gian hành lễ nhưng trong lòng còn tại nghi hoặc vì sao trương viện chính muốn tìm chính mình chủ yếu là không nhận ra tăng thêm đương thời thế giới vậy không ở bên n g i chưa thấy qua trương v i ệ n chính không thể cung cấp bộ mặt phân biệt phụ trợ công năng còn tốt trương v i ệ n chính chủ động chào hỏi một tiếng tiểu liêu a đã lâu không gặp người đã quên trước đó chúng ta tại lê v i ệ n cũng đã gặp qua một mặt nhìn liêu xanh vẫn là một mặt mờ mịt trương xuân học bất đắc dĩ nói liêu xanh mở to hai mắt nhìn cả kinh nói án sát xứ đại nhân không hiện tại phải gọi trương v i ệ n chính chúc mừng trương v i ệ n chính nàng nói bổ sung trương v i ệ n chính cười ha ha đối thiệu yến gật đầu ra hiệu thiệu yến minh trắng khéo léo lui ra đến tọa hạ hung trà trương việt chính hô liêu xanh xuyên qua tiểu tiểu đi vào trong đình chỉ u n n g k í là liêu xanh không nghĩ tới trương xuân học sẽ như thế trực bạch nâng lên việc này nhất thời sửng sốt thậm chí có thể nói như thế càng tốt hơn trương xuân học như có thâm ý nói nếu không ngươi tiến vào thiên nga kế hoạch chỉ sợ cũng cũng không tiếp tục là ngươi rồi không chỉ là thiên nga kế hoạch sở hữu tiến vào thần học viện người đều sẽ như thế hắn lạnh nhạt nói bổ sung tiện tay cho l i ê u xanh đạo một chén cạn bích nước trà trông thấy cả đáy t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám dưới mặt đất trăm dặm t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám dưới mặt đất trăm dặm l i ê u xanh nghe xong lời này trong lòng đột nhiên chấn động chỉ giáo cho mặc dù chính l i ê u xanh không phải thần học viện cũng không có tham dự thiên nga kế hoạch nhưng nàng còn có mấy cái bằng hữu thân ở trong đó mặc dù y theo trực giác của nàng đi theo vô thượng thần chưa chắc là chuyện gì tốt nhưng là rất hiển nhiên đây chỉ là một số nhỏ người suy đoán không có xác thực chứng cứ cùng t u y ế t pháp nàng vô pháp tùy ý nói với người khác cũng vô pháp tỉnh táo người khác người đi theo ta trương xuân học nói với liêu xanh đang khi nói chuyện hã tử trong ngực lấy ra một khối lệ n h bài nhẹ nhàng đặt tại trên bàn đá theo bàn đá xoay c h ầ m chậm chìm xuống một đạo đen như mực cửa hang xuất hiện ở trước mặt bọn hắn trương xuân học đi ở phía trước ra hiệu liêu xanh cùng lên đến liêu xanh cảm nhận được bên trong vị khí cùng thần thanh khí tức h ỗ u tạp do dự một chút nhưng ngẫm lại bản thân bây giờ không gian năng lực coi như bị bắt rùa trong hũ cũng không sợ vĩnh viễn bệnh đang nghi nặng chúng ta chuyên khắc bắt rùa trong hũ lặp lại lần nữa chúng ta không phải ba ba đi xuống bậc thang không bao xa đã đến một nơi khảm t ạ i thẳng đứng trong đường hầm bình đại tới đi trương xuân học nói với liêu xanh đi đến bản g nổi bản g nổi cấm chế giải trừ bắt đầu chậm rãi chìm xuống liêu xanh hỏi chúng ta là muốn tới dưới nền đất hừng sâu đạt trăm dặm theo c à n giới n bình đài chìm đến một vị trí trước mắt không gian biến ảo hiển nhiên xuyên qua một nơi trận pháp truyền thống nhìn tới phòng giữ tương đương nghiêm ngặt truyền thống về sau rộng mở trong sáng bọn hắn đi tới một cái cực kỳ rộng lớn dưới mặt đất h u y động đứng tại lơ lửng giữa không trung bình đài bên trên rói mắt trông về phía xa liều xanh bị chấn động phải nói không ra nói tới chỉ thấy huyệt động cao vô tận sâu cũng không tận không nhìn thấy đỉnh tiêm cũng không nhìn thấy bên d ư ớ i giống như một cái rộng lớn thế giới ngầm nơi này không có ánh sáng tự phát tuyến nguồn sáng đến từ những cái tia treo ở không trung linh châu đèn như là tinh thần giống như thưa thất phân bố tại h u y ệ t động trên không đem toàn bộ h u y ệ t động bao phủ tại hoàn toàn mông lung mà lạnh như băng trong bóng ma m ư a cái này hào quang nhỏ yếu có thể nhìn thấy vô số cao ngất màu đen trụ lớn xuyên thẳng trời cao đỉnh tiêm biến mất ở ánh mắt bên ngoài phản phất cùng h u y ệ t động đỉnh chót hỏa là một thể liêu xanh ngưng thần nhìn lại phát hiện những này trụ lớn lại là từ một tầng lại một tầng một hàng lại một hàng ô vương tạo thành mỗi cái ô vương mặt ngoài đều có một khối nhãn hiệu phía trên viết đầy chữ đây là lão bằng hữu quỷ vật thu n h ậ n khí chỉ thấy những này trụ lớn do l i ê u xanh tương đối quen thuộc quỷ vật thu n h ậ n khí x ế p thành hình thành ngăn tủ bình thường tồn tại một hàng tiếp một hàng ngay nắn g trật tự kéo dài hướng hầm ngầm c h ỗ sâu giang khắp nơi phảng phất không có cuối cùng liêu xanh không nhìn thấy cuối cùng cũng không nhìn thấy dưới đáy chỉ có thể nhìn thấy những này ngăn tủ ở trước mắt kéo dài tới điệp ra thẳng đến bị hắc cám lướt hết bình đại ở nơi này chút ngăn tủ ở giữa nồi lơ lửng liêu xanh nhìn quanh một phía phản phất cảm thấy mình đưa thân vào một mảnh thần bí trong rừng rậm mỗi một k h ỏ a cây cối đều thẳng vào chân trời vô cùng vô tận mà bên trong nghiêm phong tích chữ lực lượng càng là làm cho này lúc nàng đều không chịu được bởi vì sợ hãi mà rung động hít sâu bình phục tâm tình giấu nội tâm sợ hãi nơi này là nhà kho liêu xanh chậm rãi mở miệng thanh âm tại thu nhận rừng rậm bên trong quanh quần trương xuân học gật đầu quả nhiên là đã từng liêu ti kho một lần liền nhận ra đây là địa phương nào bất quá trước ngươi hẳn là chưa từng có tiến vào chân chính nhà kho a đúng thế liêu xanh gật đầu không thể tu hành người tiến vào t r ư ớ c tạo viện nhà kho đó chính là m u ố n chết lại càng không cần phải nói t r ư ớ c tạo tổng thự nhà kho nơi này thu nhận đẳng cấp vượt xa các cấp t r ư ớ c tạo viện nội tâm cảm khái và phần liễu xanh chân thành nói cảm ơn trương v i ệ n chính hôm nay cuối cùng nhìn thấy đối với nàng tới nói nhà kho đúng là một cái ý nghĩa phi p h à m vị trí nàng hết thảy bao quát thế giới đều là từ nhà kho bắt đầu lúc này phía trên đột nhiên chuyển đến soạt soạt thanh âm lập tức là một trận dây xích vận chuyển thanh âm vài tiếng máy móc tiếng vang về sau chỉ thấy một cái hộp từ trên không chậm rãi hạ xuống. Trương xuân học vung tay lên dẫn g i á hộp đi tới trước mặt liêu xanh xuất phát từ hiếu kỳ lặng lẽ thăm dò nhìn lại trương xuân học thấy thê âm thầm bật cười đem hộp đẩy lên trước mặt nàng nguyên lai、like、kia là một cái thu nhật khí mặt ngoài minh bài viết vật p h ẩ m tên một bát k ỳ quái cơm số hiệu thất lục ngũ tứ nhị tắm nhất ngoại hình nhìn như một bát thông thường cơm trắng hạt gạo sung mãn trắng đ o ã n chứa đựng tại một con xưa cũ s ứ thanh hoa trong chén chén bên cạnh có một nơi không thấy được lỗ hồng nhỏ cơm bên trên từ đầu đến cuối bốc lên nhàn nhạt nhật khí tản mát da mê người mụi gạo vô luận cất đặt bao lâu đều bảo trì mới mẻ m áp hiệu quả miêu tả bất luận đem vô pháp đình chỉ nhưng mà theo mỗi một chiếc nuốt xuống d u n g ăn người thân thể sẽ dần dần trở nên suy yếu cảm giác đói bụng như ác mộng giống như chăm chú c u ố n quanh dù cho ăn xuống lại nhiều cái khác đồ ăn vậy không giải quyết được vấn đề d u n g ăn người đem lâm vào vô tận đói khát cùng trong thống khổ ngày đêm không phân truy cầu trong nháy mắt đó thỏa mãn cuối cùng cảm giác đói bụng sẽ bức bách bọn hắn lần n ư ỡ i trở lại chén cơm này trước thẳng đến thân thể triệt để tiêu hao hầu như không còn chỉ còn lại một bộ khô héo thể xác kinh khủng nhất là dùng ăn người tại cuối cùng một ngụm lúc lại phát hiện chén cơm này chưa hề giảm bớt qua một hạt Cấp bậc, nguy hiểm. Nơi phát ra, trương h h chứng ạ c Newton a cả nhà n h so thây tử vong nhưng thi thể tàn quyết, thấy tham tuần ti đem nên quỷ vật thu t khô, nhưng nhận sau giận, giữ, bạo khởi h đã đem đà có ba bạo sau người vong nên giận ư quỷ dữ, người, đánh、chết. Liêu đã chết. xuân a n nhìn xem những này h xem m i ê tả, chút thuộc, viết cảm không nhìn h quen thuộc, mà lại cùng nàng giác được có mà lại p t í c học miêu loại rồi.、Chương、xuân tả, trình chút Trương kỹ cảng có cùng h độ tựa hồ đọc h i ể u liễu xanh biểu lộ khẽ cười nói chúng ta căn cứ văn trường của người sửa đổi một lần chúng ta dụng cụ phân tích mặc dù còn không có đạt tới chúng ta lý tưởng trạng thái nhưng đã so với chúng ta trước t i ê tốt hơn nhiều rồi vấn đề cũ không biết chúng ta có thể hay không lại làm ra một cái có thể đi vào cao duy phân tích dụng cụ phân tích đâu chưa hẳn có thể đương thời cũng là đánh bậy đánh bạ làm được có lẽ chính là cùng chúng ta đặc tính có quan hệ liêu xanh nghĩ ngợi trương xuân học tiếp tục nói còn có cái này nguy hiểm đẳng cấp phân chia chúng ta còn tại thảo luận bên trong nhưng là ngươi cũng biết cải biến là cần thời gian t h ú n g chi đây là thầm căn cố đế mấy trăm năm phân chia tiêu chuẩn không thể không nói ngươi kia hai thiên văn t r ư ơ n g thật sự là cho chúng ta ra vấn đề khó khăn không nhỏ trương xuân học vừa cười vừa nói tiện tay vừa để xuống trong tay thu nhận khí liền thuận vô hình quỹ đạo bay về phía nhà kho chỗ sâu liêu t i kho hẳn phải biết toàn bộ đường quốc nguy hiểm đẳng cấp trở lên quỷ vật cuối cùng đều sẽ tụ tập đến chúng ta nơi này trương xuân học nhìn thấy liêu xanh ánh mắt đi theo thu nhận h ộ nói một câu đúng vậy ta biết rõ liêu xanh gật đầu lại lông mày cao lại nhưng ta trước đó không nghĩ tới cái này nhà kho vậy mà liền tại thành trường an phía dưới chuyện này thực tế quá nguy hiểm toàn bộ trường an phảng phất đạp ở một cái cự đại túi thuốc nổ bên trên lúc nào cũng có thể là ú t nhưng nàng cũng không nói ra miệng chỉ là trương xuân học làm sao có thể không rõ bạch liêu xanh y tứ đúng vậy a hắn ai thán một tiếng từ có chức tạo viện bắt đầu nguy hiểm nhất nhà kho ngay tại thành trường an bên d ư ớ i vậy ngươi biết tại sao không bởi vì trong truyền thuyết long mạch liêu xanh lớn gan suy đoán nói kịch bản trong chuyện không đều nói hoàng thành chính là long mạch vị trí gánh chịu lấy toàn bộ vương triều khí vận nhưng rốt cuộc là phủ định tồn tại trước mắt tựa hồ cũng không kết luận không nghĩ tới trương xuân học mỉm cười vậy mà gật đầu nói kỳ thật ngươi nói không sai bất quá vậy không hoàn toàn là còn chưa chờ l i ê u xanh biểu hiện ra chân kinh trương xuân học còn nói thêm ngươi muốn nhìn xem sao liễu xanh bỗng nhiên có chút do dự nàng mặc dù có lòng hiếu kỳ nhưng là cảm thấy có chút đồ vật một khi biết rồi khả năng liền sẽ biến thành gánh vác thế là nàng cẩn thận nói ta muốn bỏ ra cái giá gì sao ngươi rất cẩn thận trương xuân học mắt cười con con nói một cách đầy ý vị sâu xa nói xem ra không chỉ một đoàn người đi tìm ngươi như vậy ngài đâu liêu xanh hỏi nói ngài thuộc về chỗ nào vượt qua dự liệu của nàng trương xuân học lại lắc đầu ta bên nào đều không thuộc về nếu là thật sự muốn nói ta hy vọng ta thuộc về đường quốc dân chúng bên này chương bốn trăm ba mươi chín mục nát sắc rồng chương bốn trăm ba mươi chín mục nát sắc rồng l i u x a nháy mắt hiểu ra m a i viện chính cùng ngươi là cùng nhau cũng coi là trương xuân học mỉm cười gật đầu chúng ta lý niệm ngược lại là tương hợp cho nên hôm nay chúng ta gặp mặt là các ngươi an bài phải nói là ta để lão mai sáng tạo một cái gặp mặt cơ hội cho chúng ta trương xuân học bình tĩnh cải chính vì cái gì liêu xanh không hiểu bởi vì có một cái vấn đề khó trước mắt có hy vọng nhất tiếp cận câu trả lời chính là ngươi rồi liêu xanh trầm ngâm nói ngài nói có đúng hay không linh khí quỷ khí chuyển hóa vấn đề không sai trương xuân học gật đầu tới đi ta mang ngươi nhìn xem ngươi liền rõ ràng trên tay hắn bấm nghiệm pháp quyết bình đài bảng nổi bắt đầu lại lần nữa chìm xuống dưới lướt qua từng dãy cao ngất như hắc cám đại thụ thu nhận ngăn tủ nương theo lấy dây xích thanh âm bình đài thuận vô hình quỹ đạo xéo xuống bên dưới lao vùn vụn một mực hướng ngăn tủ phần dưới chỗ sâu bay đi cuối cùng không biết qua bao lâu dưới bình đài chầm lực lượng chậm dại c h ầ m lại nên đến rồi lòng đất dựa theo l i ế u xanh không gian tính toán ứ n g tại bề mặt trái đất ba trăm dặm phía dưới nghĩ đến đương thời muốn tại thành trường an bên dưới đảo g a dạng này hố sâu lô lớn nếu là không có siêu việt nhân lực lực l ư ợ n g tham dự là nhất định không thể nào l chỉ thấy những này thu nhận ngăn tủ bộ dễ như là cây cối bộ dễ chứng cứ chất đống vô số to lớn mà vặn vẹo màu đen trưởng ảnh nhưng là làm l i ê u xanh chân chính thấy do những này thật dài màu đen cái bóng là cái gì thời điểm không nhịn được hít vào một n g ụ m khí lạnh kia là s á c rồng chỉ thấy mấy cái s á c rồng khổng lồ c u ấ n quít lấy nhau nổn g a n g lộn xộn trồng chất ở mảnh này âm lánh dưới mặt đất những cái này truyền thuyết bên trong đã từng ngạo nghễ tại bầu trời đại biểu cho t r í cao hoàng quyền sinh vật bây giờ lại như là xấu xí lại tàn phá phế tích còn tản ra làm người buồn nôn mùi hôi thối miếng vậy sớm đã chóc ra lộ ra hư thối cơ bắp cùng b ắ h cốt màu đen mục nát dịch từ vỡ ra vảy dòng hướng chảy ra trên mặt đất chầm chầm lưu động hội tụ thành một đầu sển sệt nước bẩn dòng sông một chút s ắ c rồng trong hốc mắt vẫn lưu lại chưa hoàn toàn hư thối trong mắt ngâm tẩm tại hư thối dòng máu màu đen bên trong mở lớn miệng rồng phảng phất đang phát ra im lặng kêu r ê n trong miệng nhanh rồng vẫn như cũ sắt nhọn lòng lánh sắc bén mũi nhọn tựa hồ còn tại hiện lộ rõ ràng ngày xưa uy nghiêm và lực lượng toàn bộ không gian dưới đất phảng phất một cái cự đại mộ huyện tràn ngập vô tận tuyệt vọng cùng tử vong khí tức những thứ này là liêu xanh nhịn không được hỏi trương xuân học lại cười ngươi cảm thấy trên thế giới này thật sự có long sao nghe t h ế cái vấn đề liêu xanh đ ố n g nhiên ý thức được một cái sự thực cực kỳ đáng sợ ngẩng đầu nhìn về phía h á c cá mái vòm xuyên thấu qua cái này kiên cố t ầ n g nham thạch tại t â m mắt của nàng bên trong mơ hồ có thể vừa ý phương hoàn g thành trùng điệp cung điện nhưng cấm chế c h ở cách sự thăm dò của nàng đau nhói con mắt của nàng những thứ này chẳng lẽ là lịch đại hoàng đế liêu xanh có chút không dám tin trương xuân học lại gật đầu không sai nơi này hết thệ có tám đầu long chính là từ thiên nga thịnh thế bắt đầu tám vị hoàng đế thi thể hóa thành long lấy long khí cùng quốc vận chấn áp vô cùng vô tận vì v ậ n liêu xanh nghe được câu này trong lúc nhất thời hô hấp đình trệ nhìn thấy đầu kia màu đỏ sao Ngạnh, khả năng nhìn không ra dù sao cuối cùng đã lâu trương xuân học chỉ vào phần dưới nhất đầu kia khổng lồ nhất long nhưng hắn nói phân nửa cũng có chút nói không được cuối cùng đã lâu nói đến huyện c h u y ể n chút đầu kia long bây giờ hoàn toàn nhìn không ra màu đỏ da thịt hư thối trên cơ bản chỉ còn lại thưa thất không sướng cơ hồ nửa chìm ở nước bẩn bên trong nhưng là cặp mắt kia là hạnh nhân hình đạo trong bóng đêm vẫn như cũ sáng tỏ như lửa mà lại thân thể khổng lỗ nhất đây chính là minh yên đế minh yên đế cái thứ nhất nữ đế liêu xanh cũng đối với nàng tương đương sùng bái mỗi lần đọc được trên sử sách nói đến minh nguyên trị thiên nga thịnh thế đều cảm thấy tâm trí hướng về không nghĩ tới hôm nay nàng cứ như vậy l ặ n g lặng mà nằm ở cái này không người biết sâu trong lòng đất bị vô số quỷ vật còn có con cháu của nàng hậu đại đặt ở dưới đáy t hư thối thành một bãi vận đục nước bùn lại nhìn về phía cái này thối nát đầy đất thi thể khổng lồ liêu xanh sắc mặt trong nhuận cho nên cái này biện pháp hiện tại đã dần dần mất hiệu lực không sai trương xuân học trùng điệp thở dài mà lại cũng không phải là mỗi cái hoàng đế đều nguyện ý sau khi chết thành cái dạng này không được an táng tại hoàng、Lang. liêu xanh trợn nhớ tới đời trước hoàng đế cũng chính là nay bên trên cả cả u n g thuận đế không biết ti thiên giám cục phải chăng cùng hắn có quan hệ nhưng là bây giờ xem ra có lẽ chính là vì thoát khỏi loại này số mệnh mà làm cố gắng mà tới nay bên trên cái này xu thế thì càng rõ ràng khó trách liêu xanh giật mình nói cho nên ngươi rõ ràng vì cái gì từ nơi này một giới học sinh bắt đầu muốn hướng thần học đi đến nhưng ngài đối với lần này cũng không lạc quan liêu xanh hỏi nhớ tới trương xuân học tại tiến đến trước nói tới tựa hồ l ạ ám chỉ thiên nga kế hoạch cùng thần học viện học sinh đều sẽ mất đi tự ta cho nên ta mới có thể mang ngươi tiến vào nơi này trương xuân học nhìn quanh bốn phía nói nơi này là vô thượng thần không thấy được địa phương liêu xanh gật đầu tỏ ra hiểu rõ nội tâm cũng đang không ngừng bán thẩm xem ra tất cả mọi người có cái tránh đi vô thượng thần trụ sở bí mật ta đây là cái gì sinh sống ở đường quốc thiết yếu sao phải nói sinh ở vô thượng thần bên dưới thiết yếu may mà chúng ta cũng có vô thượng thần tồn tại từ thần hiện nguyên nhiên lại bắt đầu trương xuân học nói thế nhân đều nói vô thượng thần là vì cứu vớt thiên hạ mà tồn tại mà lại ban phúc tại dân nhưng thật sự là như thế sao l i u xanh tâm đạo ta hoài nghi không phải nhưng ta không có chứng cứ nhưng không cần liêu xanh trả lời trương xuân học cũng nói kỳ thật một mực có một nhóm người cho rằng sự thật cũng không phải là như thế thậm chí sẽ hoài nghi vô thượng thần thật là thần sao nhưng một mực không có chứng cứ cũng không có bất luận cái gì không tốt dấu hiệu liêu xanh gật đầu lần nữa những lời này nàng tại nam cung sư tỷ nơi đó cũng nghe qua cũng coi là anh hùng cái nhìn giống nhau nhưng chỉ cần tới qua nhà kho chỗ sâu liền biết kỳ thật vô thượng thần chứ ngay từ đầu có tác dụng càng về sau vẫn luôn là chúng ta lịch đại hoàng đế tại dùng tàn khu thủ hộ lấy dân chúng chỉ là ung thuận đế quyết định không còn hy sinh thế là lựa chọn khởi động lại thần minh c h i đạo mới có cục diện hôm nay n g h e xong trương xuân học lời nói liêu xanh đ ỗ n g nhiên ý thức được một sự kiện cho nên năm gần đây quỷ vật mới càng ngày càng nhiều không sai trương xuân học gật đầu nói trong lòng ta sớm có hoài nghi nhưng là một mực vô pháp tiến vào nơi này cho nên vô pháp xác định mà trải qua mấy ngày nay triều đình các loại dấu hiệu cho thấy u n g thuận đế đương thời làm hết thẻ chuẩn bị đến rồi nay vào tay bên trong cuối cùng thuận lý thành trương khởi động lại thần học mà lại đơn giản hiệu quả như vậy vì sao ngài vẫn cảm thấy thần học không thể được liêu xanh cao mày nói không hiểu trương xuân học cảnh cáo ý đồ của nàng trương xuân học c ư ờ i khổ bởi vì l ờ i còn chưa dứt hắn vậy mà ngay trước mặt liêu xanh chậm rãi đưa tay sờ hướng mình đỉnh đầu theo một trận làm người dùng mình thanh âm đầu của hắn như là mở ra cơ quan giống như chậm rãi vỡ ra lộ ra màu đỏ tươi nao tổ chức liêu xanh vô ý thức ngừng thở chỉ thấy hắn không chút do dự đưa tay luồn vào trong đầu đào đ ả o tựa hồ chưa phát giác đau đớn cũng không thấy đây có gì không ổn sau đó vậy mà từ trong đầu đào ra một viên lóng lánh kim quang màu máu tinh thể tinh thể kia có chút này lên tựa như vật sống mà từ đó liên lụy ra vô số như tơ n h ệ n giống như mạch máu giống như là bị cưỡng ép rút ra bộ dễ nhỏ xuống lấy đỏ tươi huyết trâu rủ xuống ở hắn giữa ngón tay cái này liêu xanh trấn kinh đến mở to hai mắt nhìn liền lời nói đều nhất thời vương hữu ta chính là thần học sản phẩm trương xuân học mười phần bình tĩnh nói t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi tín ngưỡng lạc ấn t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi tín ngưỡng lạc ấn ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì trương xuân học hỏi đạo tựa hồ đọc lên liễu xanh bởi vì trấn kinh mà không có thu liễm tốt biểu lộ liêu xanh nhìn xem một bên thế giới phân tích ra đáp án trần trờ chậm rãi gật đầu tên l â nhiễm tín ngưỡng lạc ấn trương xuân học lệ thuộc vào vô thượng thần phân tích độ hoàn thành một trăm s ở thuộc loại hình tộc đàn sinh vật hiệu quả miêu tả một bởi vì tín ngưỡng truyền bá hạt giống ký sinh tại túc chủ trong não hai thông qua tín ngưỡng làm sâu sắc mà cắm dễ cùng mở rộng thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến túc chủ giá trị quan hành vi cùng quyết sách ba tại t h ầ n điện cùng thần miếu tre t r ở phạm vi bên trong có thể tăng lên một mươi tu hành tốc độ thần ban cho năng lực đồng thời gia tăng một mươi năm bị tổn thương bốn tại t h ầ n giáng bên trong hủy bỏ có thể bổ sung thu hoạch được năm linh khí tăng thêm cũng có tỷ lệ thu được thêm thần ban cho hiệu quả chỉ có thể chịu đến thần phạt bùi gai thương khổ Nam, làm chăn tín ngưỡng giả cung cấp sinh vật nguồn năng lượng lực ảnh hưởng đẳng cấp a phân tích đánh giá đây là đối t h ầ n vứt bỏ người trừng phạt cho nên tín ngưỡng vô thượng thần lâu liền sẽ xuất hiện loại này đồ vật liêu xanh cao mày hỏi đạo tạm thời xem nhẹ lây nhiễm ba chữ này không sai trương xuân học thưởng thức gật đầu đem là cấn tinh thể nhét trở lại trong đầu lại đem đầu lâu khép lại liêu xanh cố gắng xem nhẹ cái này khiếp người một màn trên mặt bất động thanh sắc cũng không biết ai càng khiếp người không phải xúc tu chính là trong mắt nói mỏ mụ, mụ là tiểu khả ái làm sao khiếp người rồi nhỏ xúc tu chỉ có thể im ấm mà tỏ vẻ nghi vấn liêu xanh không nhìn những n à y nhà danh thanh âm hỏi cho nên ngài là thần quan không phải trương xuân học lại ánh mắt lạnh lùng lắc đầu bệ hạ trở thành thần sứ về sau ta trở thành thần sứ người phục vụ thần quan nhất định phải leo b ậ c mà thành nhưng ta một mực không có trở tới đây một cơ hội trương xuân học mỉm cười ngữ khí bình tĩnh tựa hồ đối này cũng không có không có cam lòng có cái này là cấn nếu là nghe lệnh của vô thượng thần có lẽ sẽ sống rất tốt hắn tiếp tục lạnh nhạt nói nhưng là nếu như gặp thần vứt bỏ thì sẽ trôi qua phi thường thảm liêu xanh nhớ tới phía trên miêu tả ngài nghi ngờ vô thượng thần cho nên bị thần vứt bỏ trương xuân học bất đắc dĩ cười một tiếng không có phủ nhận liêu xanh không rõ thế nhưng là chỉ cần ngài chung với vô thượng thần liền có thể chịu đến vô thượng thần che chở thế nhưng là vì cái gì ngươi biết cái gì gọi là tịnh hóa sao trương xuân học đống nhiên nâng lên cái này liều xanh trước đó không lâu mới nghe tô láo thái đã nói để thế là liều xanh nhớ lại nói tịnh hóa là vô thượng thần cho quỷ vật bên trên một đạo khóa không sai nhưng là làm vô thượng thần không nguyện ý khóa lại đây liêu xanh ngẩng đầu nhìn về phía trên không vô cùng vô tận đổ đầy quỷ vật ngăn tủ một trận sợ hãi trương an l i ề n sẽ biến thành bắc cảnh trương xuân học lạnh giọng nói như vậy nếu như chúng ta sở hữu có được lạc cấn người đồng thời bị vô thượng thần bứt bỏ đâu l i ê u xanh sắc mặt càng thêm trắng xám nghĩ đến cái k i a kim sắc tinh thể còn có thần quỷ linh chuyển hóa thuộc tính các ngươi tất cả đều sẽ biến thành l i ê u xanh lần nữa nhìn về phía phía trên nhìn về phía thu nhận tại trong tủ chén những cái k i a tồn tại vô thượng thần có một ngày sẽ vứt bỏ đ ư ờ n g quốc vứt bỏ thế giới này sao l i ê u xanh chưa hề nghĩ tới vấn đề này cho dù nàng hoài nghi tới vô thượng thần động cơ Cảm trương h qua vô t xuân học đối liêu xanh nghiêm mặt nói ngài cứ như vậy tin tưởng ta liêu xanh thu hồi ánh mắt không hiểu hỏi ở đây nói rất nhiều lời còn có biểu hiện ra cho nàng đồ vật tựa hồ cũng có chút quá thẳng bạch thản đã rồi bây giờ nàng chỉ là một mới vừa tiến vào cốc thư viện học sinh có cái gì năng lực có gì năng thứ ể bị c hai người tự tân rõ ràng không thể thông thần lại có thể tu hành liền đã nói rõ rất nhiều chuyện người chịu không được điều tra nói đến đây một câu trương xuân học tiếu h dung hòa ái như cũ nhưng trong mắt lãnh quang chấp lên hiển nhiên mang theo ý cảnh cáo liều xanh trong lòng một lộp buộc xác thực nàng chịu không được kiểm tra thực hư trên người nàng có quá nhiều bí mật chỉ là đem nàng bụng xé ra đều có thể nhìn thấy thế giới ở bên trong thậm chí chính nàng cũng còn không xác định chính mình có phải hay không bị người hoặc là nói mới nhân loại nếu không phải nàng trên người bây giờ có thần cách máy vỡ còn có mụ mụ cái này ngay tại t r ư ờ n g thành chân thần che chở sợ rằng đứng ở nơi này chút sắc rồng trước mặt sớm đã bị uy áp ép thành phấn nhảm thứ ba nha còn phải cảm tạ phụng thần giảm một ít người trương xuân học cười đến ôn hòa bọn họ tiên tri ngay tại nhằm vào ngươi đã bọn hắn đưa ngươi coi là định nhân cũng liền nói do trước đây biết trong dự nôn ngươi sẽ thành tựu một phen đại sự mà lại phi thường ảnh hưởng phụng thần g i ả thậm chí cả thần kế hoạch cho nên chúng ta lựa chọn đặt cửa tại ngươi bọn hắn muốn nâng văn hiên linh như vậy chúng ta liền sẽ nâng ngươi l i ê u s a n h ngay vậy ý thức được một chút trước đây không nghĩ hiểu sự tình quả nhiên trương xuân học màu m ắ t hơi trầm xuống thấp giọng nói nếu như không phải chúng ta ngươi sẽ thử đã đào thải còn có trạng nguyên chi vị ngươi biết là thế nào đến sao hắn nói như vậy mục đích liều xanh lòng dạ biết rõ là muốn triệt để trường không nàng nhưng mà liêu xanh vô cùng rõ ràng trương xuân học nói tới là thật mặc dù nàng tự tin chân tài thực học của mình nhưng là cũng nhìn thấy trong đó có bao nhiêu lực lượng tham gia cùng đấu đá mình có thể đi đến trạng nguyên vị trí tuyệt không phải lực lượng một người nhưng là nàng sẽ không để cho bản thân lâm vào như vậy không bình đẳng quan hệ các ngươi muốn ủng hộ chỉ là xuất phát từ chính các ngươi mục đích liêu xanh âm thanh lạnh lùng nói không sai trương xuân học không che giấu chút nào ta sẽ không gia nhập bất kỳ bên nào hy vọng các ngươi rõ ràng liêu xanh lấy dũng khí nói nhưng ta có thể hợp tác với các ngươi trương xuân học mỉm cười tựa hồ cảm thấy nàng có chút ngây thơ cũng có chút cho cao. cho mình ngại năng rằng, khả tự Ta biết rõ ngài khả năng cho rằng, ta bất quá quá rõ liêu à g ả i khai chi thần quỷ m xa xanh tiếp tục nói xác thực như thế trương xuân học gật đầu ta kèm chút cho là ngươi bị trạng nguyên danh hiệu sáng do thấy không rõ hiện thực nhưng ta không chỉ như vậy liêu xanh trong mắt kim tuyến trải ra nhìn về phía chỗ xa hơn ngựa khí kiên định nói trương xuân học trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ muốn nghe xem nàng sau đó phải nói cái gì ta có một cái kế hoạch hợp tác không biết trương đại nhân có nguyện ý hay không nghe xong liêu xanh hỏi trương xuân học n h e o lại mắt hơi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu chương bốn trăm bốn mươi một cố nhân trùng phủng chương bốn trăm bốn mươi một cố nhân trùng phủng trường an thanh vân các nói đúng ra vẫn chỉ là nửa thành phẩm thanh vân các lúc này còn tại tu tập bên trong nhưng đã đơn giản quy mô chúng công tượng bận rộn ở giữa thúy thúy dẫn kiểu ngữ tại các nơi tuần sát chuyện gì xảy ra những này lan c a n không đúng l ắ m a đi đến tầng hai thúy thúy trang bị mới tốt lan c a n rõ ràng cùng bản vẽ không hợp bỏ bớt không ít k h c hoa chi tiết rõ ràng có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ngại lập tức có chút không vui nàng lập tức tiến lên đ ố i cái kia ngay tại cho trên lan can sơn công tượng c a o mày nói sư phụ cái này lan can không khỏi cùng bản vẽ khác biệt lớn quá rồi đó đang nói lại xem xét liền lên sơn đều là loang lổ bất bình càng là tức giận sư phụ bên trên sơn vậy không nên là như thế a vị tiêu công nhân thật tốt không kiên nhẫn đại thủ hất lên đối mặt lên án ngay cả cái lại đều lười chỉ nói nói, vị này tiểu n ư n g tử ngươi hiểu cái gì còn ở lại chỗ này qua tay múa chân thêm cái gì là đâu thúy thúy n g h e xong lập tức lựa cháy thợ phì phó nói ta thế nhưng là nơi này t r ư n g quỹ công tượng không thèm để ý chút nào lười biếng trả lời trưởng quỹ lại như thế nào chúng ta chỉ nghe ta đốc công chính lúc này đốc công nghe tiếng chạy đến hỏi trưởng quỹ không biết xảy ra chuyện gì thủ hạ ngươi người này rõ ràng không có dựa theo bản vẽ nghiêm túc làm làm sao còn dám mạnh miệng thúy thúy âm thanh lạnh lùng nói tiểu nương tử công tượng sự tình n g à i khả năng không hiểu những bản vẽ này linh hoạt một chút cũng không còn cái gì m ẫ u chốt vẫn là ngài cho tiền a không làm được như vậy mạnh đốc công cười hì hì nói thúy thúy giận quá sư phụ ngài nói không đủ tiền ta đã bỏ thêm hai lần tiền còn nói không đủ có đúng hay không cảm thấy chúng ta dễ khi dễ t i ể u ngữ tại sau lưng yên lặng gật đầu đem nắm đấm bóp ken cách vang đốc công liếc nhìn giống như cột điện quái nữ nhân co rúm lại một lần tiếp tục huyện chuyển nói trưởng quỹ ngài từ thanh hà đến sợ rằng không biết đạo trưởng a n giá hàng đ ắ t cỡ nào cái kia hồng phúc đường cũng là chúng ta làm bọn hắn bây giờ tại giải an khả là số một lớn luyện khí p h ư ờ n g bọn hắn cho chúng ta số lượng thế nhưng là ngài cho gấp năm lần hắn dội ra năm ngón tay khoa tay một lần nhìn ra thúy thúy sắc mặt càng lạnh hơn tranh thủ thời gian thu hồi tay tiếp tục quên câu dù sao ngài cái này thanh vân các không chỗ nương tựa chú định sẽ bị hồng phúc đường h, -h, -h. thật cũng không tất như thế tích cực còn không bằng tình chút tác g i á trang tìm người trường an ngài nói đúng không lời này ngược lại là nói rõ dù sao thanh vân cắt tại trường an vậy không tiếp tục mở được chẳng bằng lừa gạt lừa gạt thúy thúy nghe song tức g i ậ n đến sắc mặt t r ắ n g bệnh các nàng từ thanh hà tới người người đều biết nhưng là sau lưng là ai tự nhiên không người biết được còn nói là từ nhỏ địa phương đến sườn nhỏ đã không chỗ dựa lại không có bối cảnh người người cũng dám làm đủ tiểu ngữ cảm nhận được thúy thúy lựa giận nắm đấm ngứa một chút nhưng vẫn là nhị được không có độc thủ mấy ngày nay nàng vậy nhìn ở trong mắt mỗi lần muốn động thủ đều sẽ bị thúy thúy khuyên xuống tới nói là cái gì xem ở đường luật phân thượng xanh xanh cũng nói nhường nàng nghe thúy thúy thế là nàng đành phải nghe lời nhưng là cảm thấy xã hội này quá oan ổn rồi nếu là tại nàng nguyên bản thế giới bên trong một lời không hợp động thủ chính là bây giờ nhìn thúy thúy cô nương lòng tràn đầy tức giận tiểu ngữ không có cách nào đành phải vụn trộm dùng hai tấm xui ô xẻo phủ mắt thấy kia công tượng cung đốc công đột nhiên quăng ngã cái ngã gục thúy thúy cười khúc khích một n ư ờ i trong lòng biết là tiểu n ữ tại giúp nàng hạ giận hai người kia ngã một phát thấy thúy thúy lại rêu cợn b nhưng bọn hắn cũng liền chỉ dám âm dương quái khí hai câu bởi vì thúy thúy đứng phía sau biêu hãn quái nữ nhân xem xét cũng không phải là ăn chay thúy thúy hai cánh tay ôm ngực âm thanh lạnh lùng nói nếu các ngươi không muốn làm rất không cần phải làm chúng ta cũng không phải tìm không thấy người bên ngoài tiếp nhận cái t i ê u đốc công vội vàng cười làm lành nói không dám không dám hắn chỉ là muốn lười biếng hôn công cộng thêm ăn bất ăn xén nguyên vật liệu cũng không phải muốn cùng bạc không qua được dù sao làm theo chính là làm thành cái dạng gì còn không phải hắn định đoạt lại không phải cái gì quan lại quyền quầy hàng coi như hắn làm được không tốt tiểu nương bị này cũng không còn nơi đi nói chính lúc này chợt nghe kia tiểu nương bị lớn tiếng hô một câu xanh xanh tỉ đám người nhìn lại thấy một tuổi trẻ nữ t ử thân mang quần áo thư sinh đi vào thanh vân cắt mà lại cũng không phải là thông thường quần áo thư sinh những n à y công tượng lâu dài tại trường ăn sờ soạn lần mò còn vì không ít quý nhân tu tập phủ đệ bởi vậy liếc mắt liền có thể nhận ra đây là quốc thư viện quần áo thư sinh đốc công càng là trong lòng run lên ám đạo không ổn đây chính là vị tiến sĩ đại nhân a liêu xanh hôm nay được rồi không từ chức tạo tổng tự sau khi ra ngoài liền tiện đường đi một chuyến thanh vân cắt xem như ông chủ cũng nên quan tâm một lần trang trí sửa chữa tiến độ cho tiện đem mấy ngày nay công đơn vậy cùng nhau nộm nhưng mà v ừ a bước vào môn liền cảm nhận được bầu không khí của cái mười cái hán tử vai u thịt bắp đứng tại cùng một chỗ ma thúy thúy cùng tiểu ngữ hai cái cô gái yếu đuối thì đứng tại một bên khác hai phe rằng co hiển nhiên là xảy ra vấn đề gì cô gái yếu đuối liêu xanh trong lòng thanh âm tựa hồ đối cái nào đó từ ngữ không hài lòng lắm nhưng cái này cũng không hề trọng yếu quan trọng là nàng ngươi làm sao có thể bị khi dễ thế là liêu xanh sắc mặt trầm xuống hỏi đây là thế nào các ngươi thế nhưng là đối trưởng quy an bài có cái gì bất mãn nàng lập tức nhìn ra sự kiện m á n h khỏe truy vấn đốc công bị liếu xanh ánh mắt nhìn lên lập tức cảm giác được một cỗ huyết áp mồ hôi từ cái chán lan xuống cái khác công tượng cũng ở đây nàng dư quang liếc nhìn bên dưới chỉ cảm thấy như là bị đại năng giả để mắt tới lông mau dựng đứng đây chính là quốc thư viện học sinh có thể đi vào quốc thư viện tất nhiên là tu hành cao thủ điểm này sớm đã trở thành đám người ngầm thừa nhận sự thật bây giờ cảm nhận được liếu xanh cảnh giới áp lực càng là biết rõ lực lượng tranh lệch to lớn không thể tùy ý lỗ mãng đốc công vội vàng túi đầu cầu xin tha thứ đại nhân xin thứ tội tiểu nhân chỉ là cảm thấy trưởng quỹ liêu xanh lập tức n h u mày lạnh lùng nhìn thoáng qua chờ lấy hắn có thể nói ra cái gì thúy thúy lập tức âm thanh lạnh lùng nói xanh xanh bọn hắn chẳng qua là cảm thấy chúng ta cái này thanh vân các không chỗ nương t ư ợ n g cũng không biết cái nào núi góc ra tới sườn nhỏ cho nên ai cũng có thể khi dễ liền nghĩ lấy ăn b ớ t ăn xén nguyên vật liệu đục nước béo cỏ đốc công tranh thủ thời gian lắc đầu không không không không phải như vậy chúng ta liêu xanh chưa từng như này rõ ràng nhận thức đến trên người mình quốc thư viện học sinh phục đại biểu cho cái gì ai trung pi là l ệ c trời không nói đến chúng ta là trạng nguyên chí ít chúng ta là tiến sĩ thân là tiến sĩ cũng liền nói rõ s ơ m u ộ n có thể vào t r i ề u lạc quan coi như khả năng như không đến quá tốt quan chức nhưng đối với bình thường lão bách tính tới nói cũng l ạ quan cũng cần kính sợ liêu xanh mặc dù không muốn ý thế hiếp người nhưng những người này hiển nhiên chính là tại trận không biết nơi nào thế tại khi người thế là nàng nói mong rằng chư vị biết rõ thanh vân các là của ta sản nghiệp tuy nói không nhất định cùng hồng phúc đường so nhưng ta tin tưởng tương lai sẽ không kém quá nhiều cho nên hy vọng các ngươi có thể dụng t â m chút chớ có khiến người chê cười cảm thấy các người đám người này làm việc sơ ý chủ quan đám thợ thủ công nghe xong liêu xanh lời nói mặc dù cảm thấy xem thường nhưng là biết rõ bây giờ không phải là phản bác thời điểm v â n g v â n g v â người n g nói là đốc công liên tục không ngừng nói liêu xanh liếc nhìn t h ú y thúy gặp nàng khẽ gật đầu biểu thị có thể bỏ qua dù sao hiện tại cũng nhanh hoàn thành lâm thời đổi nhóm người cũng là phiền phức thế là liêu xanh nói vậy thì nhanh lên đi làm việc đi ta và trưởng quỹ nói chuyện một chút hy vọng không muốn lại để cho trưởng quỹ nhọc lòng vâng chư vị công nhân cảm nhận được liễu xanh thu s o n g u y áp lập tức toàn thân c h ậ t nhẹ cùng kêu lên lớn tiếng thanh âm chấn động đến trên xà nhà cho bụi tựa hồ cũng tại gì rào rơi xuống nghe tới cũng là chân thành liêu xanh liền đi theo thùy thúy, thúy. kéo lên kiểu ngữ về sau đường đi đến hậu đường là trước hết nhất thu thập ra tới bởi vì vốn là có sẵn dù sao là cái gì quầy hàng hậu đường khác nhau cũng không lớn làm sơ quét dọn liền có thể thúy thúy bưng tới ướp lạnh cây m ơ uống cười hỏi xanh xanh tỉ hôm nay làm sao có dành đến vừa vặn ra thư viện xử lý chút sự liêu xanh đáp quá tốt rồi tiểu thư chờ một lúc cũng tới các ngươi quả nhiên tâm hữu linh tê thúy thúy vỗ tay cười nói liêu xanh trong lòng có chút q á i dị mượn uống b ă n uống kẽ hở che giấu nội tâm xấu hổ hừ ai cùng với nàng tâm hữu linh tê bất quá vừa vặn có việc muốn cùng nàng thương lượng đã quan hệ đến thanh vân các văn vi lan cùng thúy thúy đều phải biết được đúng rồi tiểu ngữ tỉ mấy ngày nay như thế nào liêu xanh quay đầu hỏi tiểu ngữ tiếng trầm nói thật thích thúy thúy cô nương đáng tiếc không thể đánh cung thúy thúy xấu hổ cười cười giải thích nói thành t r ư ờ n g an bên trong cấm chỉ ẩu đả tiểu ngữ tỉ ngươi suy nghĩ một chút vừa rồi nếu là đ ộ n g thủ chỉ sợ sớm đã bị kim ngô vệ bắt đi vậy nhưng p h i ề n thoái liêu xanh vậy gật đầu nói tiểu ngữ tỉ ngươi trước nhịn một chút ngươi có thể ngàn vạn không thể bị kim ngô vệ bắt đến không được tiến đại lý tự lúc này thúy thúy ngẩu đầu một mắt kinh Tiểu t hai ư ngươi đến、rồi. Còn nữ rồi. liêu lấy x n ống tay áo, tương đương n h h tay áo, ệ t t ì người h hồ, tiểu thư tiểu n ơ hơi dương i ai. Liêu Vi Hai xem, xanh hơi có vẻ lúng túng dương mắt, mắt chạm đây là lúng Lan vào vừa nhau. túng vặn cùng Văn lan ánh n có vẻ g ư đối mặt trong không khí tràn ngập một t i ế nói g n không rõ xấu hổ thúy thúy nhìn chung quanh một chút chợt cảm thấy hai nhân gian bầu không khí có chút vi d i ệ u tiểu ngữ mấy ngày nay đã thấy qua văn vi lan cũng biết nàng là liêu xanh hào hữu nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cũng không còn tốt như vậy nha thế là tiểu n ữ yên lặng túi đầu nghiêm túc mỏ lấy cây mơ uống bên trong cây vải đông l ạ n ăn chứng bốn trăm bốn mươi hai hoàn toàn mới sản phẩm t n sản mới h Viện thư trên ô n con chim nhỏ g một chim l ớ t qua, đầu rơi vào à c ngươi h Khàn bên trên. i tiếng kêu to cuối tiêu Thiểu ọ n cùng để bầu không khí vốn ngột ngạt có một tia bông lỏng. g to một t kêu khí bầu có để mau tới đây ngồi ở xanh xanh t ỷ bên cạnh thúy thúy một thanh kéo qua văn vi lan cưỡng ép đặt tại liêu xanh bên cạnh trên ghế hai người lại cứng đờ gật gật đầu xem như chào hỏi các ngươi hẳn là thật lâu không gặp a thúy thúy nhìn các nàng vẫn là không nói lời nào bầu không khí ngưng trọng lại c ủ quái chỉ có thể chủ động nói ừng văn vi lan im lặng nói hừng rất lâu rồi liêu xanh lại là gật gật đầu thúy thúy cũng không biết hai người tại năm ngày trước còn từng gặp nhưng nhìn câu trả lời này luôn cảm thấy quái chỗ nào quái mắt thấy cái này lung túng không khí còn muốn tiếp tục toàn trường chỉ có kiểu ngữ h ồ n hệ năn đến h a n g say thanh â m thúy thúy nhịn không được nói hai người các ngươi đến cùng thế nào rồi nha không có gì không có việc gì hết thể bình thường hai người đồng thời phủ nhận nói lần này thúy thúy triệt để xác nhận giữa hai người tuyệt đối có vấn đề các ngươi muốn hay không trước tiên đem giải quyết vấn đề rồi không dùng ta không có vấn đề gì liều xanh lập tức chém đinh chặt sắc phủ nhận ta văn vi lan tựa hồ muốn nói lại thôi c h â n c h ờ nhìn xem liễu xanh cuối cùng vẫn là không nói gì đã như vậy liễu xanh cũng không có ý định dây dưa tiếp nói thẳng ra hôm nay đến thanh vân các mục đích ta hôm nay tới là muốn nói chúng ta thanh vân các sẽ có một c ọ c đại hợp làm n g h e xong liễu xanh lời này thúy thúy quyết định tạm thời không đi tìm tòi nghiên cứu giữa hai người rõ ràng mâu thuẫn trước nghe một chút nhìn đến t ộ t cùng là cái gì đại hợp làm đây là liễu xanh vị này ở nút đại đông gia lần thứ nhất nói chuyện hợp tác có chút mới lạ văn vi lan nhìn liễu xanh hiển nhiên không muốn lại tiếp tục lời kê đề đành phải than nhẹ một tiếng tạm thời gác lại đến tiếp sau trò chuyện tiếp trước đó thúy thúy đề cập với ta chúng ta muốn khai phát sản phẩm mới liêu xanh tiếp tục nói mọi người đều là gật đầu bao quát kỳ thật không hiểu nhiều lắm tiểu ngữ đúng vậy à xanh xanh tỉ người hôm nay là không có nhìn thấy những cái kia công tượng vậy mà chắc chắn chúng ta thanh vân cấp tại trường an nhất định sẽ bị hồng phúc đường làm tiếp cái này có thể sao được thúy thúy tức giận nói từ khi nàng làm trường quỹ nói chuyện ngược lại là càng ngày càng ba khí vô bàn một cái cả giận nói chúng ta tại thanh hà đã để hồng phúc đường cho đoạt sinh ý lần này chính là muốn ở tại bọn hắn địa bàn đem bọn hắn cho đánh bại yên tâm ta đã nghĩ đến muốn làm gì rồi liêu xanh mỉm cười trong mắt lóe ra tự tin hào quang mà lại còn có một cái hợp tác phương là ai thúy thúy hỏi văn vi lan vậy quăng tới ánh mắt tò mò trước tạo tổng thự cùng với đường quốc sở hữu trước tạo viện liêu xanh lạnh nhạt tuyên bố thoại âm rơi xuống một mảnh yên lặng hai người ngu ngơ nửa ngày mới phản ứng được mặt mũi tràn đầy không thể tin trước tạo viện văn vi lan kinh ngạc được mở to hai mắt n g ư ờ i nói tiếp rồi với ai nói chuyện văn vi lan vẫn là nhạy cảm hỏi vấn đề nói trúng tim đen yên tâm người này quyền nói chuyện cực cao liêu xanh hàm hồ nói không có lộ ra mình là trực tiếp cùng viện chính c â u thông nhưng vẫn là cẩn thận nói bổ sung bất quá việc này còn phải đợi sau cùng quyết định cho nên các ngươi trước nghe một chút nhìn dù sao chúng ta ba là thanh vân các ông chủ thúy thúy bây giờ đ ư ờ n g ra quen rồi cũng biết liêu xanh nếu là thật sự có thể nói một chút ý vị như thế nào lập tức vui mừng n h ữ n g mày nếu quả như thật có chức tạo tổng thự hợp tác với chúng ta kia lương tựa công bộ hồng phúc đường cũng không phải không thể so sánh bên trên so sánh nàng hưng ơ phấn nói bất quá sau đó thúy thúy lại nhịn không được hỏi nói xanh xanh tỉ ngươi nói rốt cuộc là cái gì sản phẩm nói đến đây cái liễu xanh lập tức c ư ỡ n thẳng xuống lưng xuất ra một cái thật ảnh thả xuống linh khí đây là chính nàng đặc biệt luận chế bình thường hay dùng đến ghi chép một chút mình ý nghĩ cùng linh cảm không nghĩ tới hôm nay vừa vặn dùng tới mà lại còn dùng hai lần thật ảnh ném ra một mảnh màn sáng ném ra đầu tiên lần đầu tiên chính là một vấn đề các ngươi sẽ cảm thấy không đủ an toàn sao liễu xanh quay đầu hỏi thúy thúy, thúy, thúy chúng ta trừ t ạ kính tại trương an bên ngoài địa phương bán được thế nào thúy thúy ngay tại suy tư màn sáng bên trên vấn đề b ỗ n nhiên bị hỏi giật mình nhưng lập tức áp bán được rất tốt trên cơ bản mỗi m ộ ư ơ i gia đình sẽ có sáu hộ mua sản phẩm của chúng ta đặc biệt là tới gần bắc cảnh địa khu rất nhiều người đều biểu thị phi thường cần một cái đồ vận tải cửa ra vào cảnh giới liêu xanh cũng có nghe thấy nàng để thúy thúy cho nàng cha mẹ vậy đưa một phần đi ngược lại để toàn bộ tiểu lục viên đều sớm dùng tới trừ t ạ kính thậm chí chuyến khắp trường hương sơn mạch tại kia một giải đặt hàng số lượng nhiều rất nhiều chỉ là sau này bị hồng phúc đường bắt trước đi định giá vậy so với chúng ta thấp vậy mà những người còn lại đều đi mua bọn họ những n à y số lượng sớm đã nhớ kỹ trong lòng thúy thúy trả lời trôi chạy tự nhiên liêu xanh nhẹ gật đầu h ỏ i tiếp có từng có người để tập qua ra cửa bên ngoài cũng cần có đồ vật cung cấp cảnh giới thúy thúy không chút do dự áp đây chính là vì cái gì rất nhiều người ngự quỷ hướng chúng ta đặt hàng máy d ò quỷ khí nguyên nhân văn vi lan vậy gật đầu một lần kia thông cáo phi thường thành công mặc dù tiêu tương lâu gần đây bị niêm phong nhưng tối thiểu chúng ta thanh vân các thanh danh trải qua truyền miệng đã thức dậy bận rộn những ngày này liêu xanh từ nơi này chút công đơn sản phẩm kết cấu bên trong phát hiện trong đó huyền d i ệ u bởi vậy mới có thể một chút xíu tạo ra hôm nay ý nghĩ nhưng là máy g ò quỷ khí nhất định phải gặp quỷ vật mới có thể đi vào đi nhắc nhở bao quắt trừ tà kính cũng là như thế liêu xanh nói đúng vậy a cái này có gì không ổn sao thúy thúy nghi hoặc không hiểu như thế đơn nhất công năng mới có thể tùy tiện bị người bắt trước đi liêu xanh nói mà lại liêu xanh lại điểm một cái màn sáng ngươi là có hay không sẽ cảm thấy tin tức quá bế tắc các loại động tĩnh vô pháp trước thời hạn biết được nhờ ngươi vô pháp kịp thời tránh đi quỷ vật cả b ấ y hoặc là nhờ ngươi có thể kịp thời nắm giữ quỷ vực động thái văn vi lan nhìn về sau nhãn tình sáng lên ngươi là nghĩ giống như tiêu tương lâu trở thành một tin tức nơi tập kết hàng cùng loại như thế liêu xanh gật đầu nói nhưng không hoàn toàn là thế nhưng là ngay cả tiêu tương lâu đều không thể không giấu đi chúng ta có thể làm sao văn vi lan n h u mày lo lắng nói nếu như ta nói chúng ta không có một cái xác định địa điểm lại càng không có thực thể địa điểm đâu liêu xanh lạnh nhạt nói cái k i a hẳn là thế nào văn vi lan có chút nhớ giống như không ra ngoài thúy thúy càng làm ở mịt theo không kịp ý của ta là ở đây liêu xanh mỉm cười chỉ chỉ trên không trên trời thúy thúy vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc trên mạng tiểu ngữ bỗng nhiên chen vào nói chỉ thấy nàng đã uống xong cây mơ uống khiếp k i ế p giơ tay lên tiếp tục nói chính là một loại có thể chia sẻ tin tức mạng ảo đám người kinh ngạc đều biết kiểu ngữ nhất không yêu động não không nghĩ tới lúc này vậy mà nhất là linh quang vậy mà có thể hiểu được liêu xanh nói tới nhìn thấy mọi người xem hướng mình tiểu ngữ khoát tay áo nói kỳ thật ta cũng chưa từng thấy qua trong truyền thuyết cái gì lưới nhưng biết đại khái có loại này đồ vật không sai chính là kia cái gì lưới liêu xanh mỉm cười gật đầu cho ra câu trả lời khẳng định tiếp lấy nàng điểm x u ố n g màn sáng mới nội dung bắn ra đến nếu như có một cái bình đài một cái hư hảo bình đài có thể kết nối đến từng nhà có thể thời gian thực xem xét quỷ vật phân bố tin tức Có thể hiểu mới nhất quỷ vật quỷ hiểu mới nhất quỷ quỷ rõ vực đây ộ n luận nhất ứng đối phương pháp. Có thể hay không, chúng ta sinh tồn tỷ lệ sẽ, sẽ không tăng lên rất nhiều. g thái. thể thảo vật thể ta tỷ rất pháp. hay mới đối Có Có lệ quỷ đ sẽ sẽ cũng là l i ê u xanh đả động trương xuân học lời nói lúc đó trương xuân học nhìn hồi lâu mới nghi ngờ hỏi thật có dạng này đồ vật l i ê u xanh gật đầu ta có đại khái ý nghĩ nhưng là còn cần nghiệm chứng cho nên ngươi cần chức tạo t ổ n g thự trương xuân học lập tức rõ ràng ngươi cần chúng ta tài chính còn có chúng ta chứng thực liêu xanh không có phủ nhận đương nhiên nếu như cái này sản phẩm thật sự thực hiện liền sẽ đối chức tạo viện thể hệ hơn hai trăm n ă m qua cố hữu hình thức hình thành x u n g kích mà lại tin tức công khai đ á n h vỡ tin tức t r ê n l ệ n h chưa chắc là trong chiều tất cả mọi người ý nghĩ đã như vậy ngươi còn cảm thấy chức tạo tổng thự sẽ ủng hộ ngươi sao trương xuân học màu mắt hơi châm xuống liêu xanh lại tự tin mỉm cười những người khác sẽ không nhưng ta tin tưởng n g á i sẽ vì cái gì trương xuân học sắc mặt không có biến hóa bởi vì ngài hiện tại vừa mới nhậm chức chính là cần đại triển quyền cước liêu xanh chậm g i i đáp sáng lập chức tạo thi đủ để c hiện ứ n g m n tại muốn khôi có thân văn thần điện thần miếu cùng thần quan như mạng nghệ bình thường trải rộng ra khu vực quản lý chủng điệp lại tác dụng cùng loại lại lặp lại thậm chí thật sự rõ ràng như có thần trợ mà lại truyền giáo sẽ sinh ra cái gì ngài rõ ràng nhất liêu xanh chỉ chỉ trương xuân học đầu ý là bên trong là c ấ n tiếp tục nói dân chúng độ trung thành tuyệt đối không phải bình thường triều đình hiển nhiên cũng sẽ có khuynh hướng đây tiếp xuống chỉ sợ trước tạo viện địa vị sẽ càng ngày càng xấu hổ trương xuân học khẽ gật c ù vị trí có thể hay không chỉ hỏi nói cho nên ngươi muốn làm cái gì ngay vậy liêu xanh nhoẹn miệng cười đã bọn hắn muốn đan d ệ t mạng đệ như vậy chúng ta cũng có thể đan d ệ t một tấm chúng ta tấm lưới này cùng bọn hắn không ở vào cùng một cái không gian vậy không đoạt bọn họ việc phải làm thậm chí có thể vì bọn họ cung cấp trợ giút nghĩ đến cũng sẽ không cự t u y ệ t hắn tồn tại nghe xong liều xanh lời nói trương xuân học khỏe miệng gánh n ế t ý cười rõ ràng hắn đại khái h i ể u liều xanh muốn làm là thế nào mặn nện chương bốn trăm bốn mươi ba thiên vong kế hoạch t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba thiên vong kế hoạch cho nên xanh xanh tỉ ngươi chuẩn bị như thế nào thực hiện lúc này thúy thúy tò mò hỏi liều xanh điểm kích màn sáng lại lật đến trang kế tiếp màn sáng bên trên thể hiện ra một bức sơ đồ phát thảo sơ đồ phát thảo bên trên lấy cực kỳ đơn giản bút pháp vẽ ra tung hoành đường nét cùng loại với tọa độ tọa độ trên nhất bưng phân bố một nắm đem phi kiếm bộ dáng đồ vật đường nét từ trên phi kiếm kéo dài tới liên tiếp đến phía dưới rộng lớn thổ địa thổ điệu bên trên phòng ốc trải rộng mỗi cái nóc nhà đều có một cái trừ tà kính ký hiệu phòng ốc ở giữa còn v ẹ một chút tiểu nhân hướng trên đỉnh đầu treo lấy từng cái khối lập phương bộ dáng đồ án trừ tà kính cùng khối lập phương đều có đường nét kéo dài mà ra liên tiếp đến phía trên t r o n g phi kiếm đây là cái gì văn vi lan nghi hoặc mà chỉ vào khối lập phương hỏi cái này là máy g ò quỷ khí liêu xanh có chút xấu hổ đám người giật mình gật đầu hiển nhiên lúc trước căn bản nhìn không ra chẳng lẽ chúng ta họa công kém như vậy sao liêu xanh trong lòng l âm thầm thiên muộn còn có thể nghe thấy thế giới đối nàng im ắng chế dễ ức chờ một chút cho nên dựa theo ngươi ý tứ chính là đem tất cả nhà bên trong trừ tà kính đều liên nhập ngươi nói cái này lưới bên trong văn vi lan hỏi nói bao quát đại gia máy d ò quỷ khí liêu xanh búng cái ngón tay mỉm cười gật đầu biểu thị văn đại tiểu thư nói đúng nhưng nội tâm ảo não loại này tâm ý tương thông cảm giác được ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra sau đó ngươi cái này lưới tại cái nào đó không gian bên trong do những này phi kiếm một dạng đồ vật liền cùng một chỗ liêu xanh gật đầu nói hmm những này gọi thiên kiếm dựa theo ta thiết kế có thể trên không t r ú n g tiếp thu mặt đất tín hiệu như vậy liền có thể đem tin tức truyền dẫn đến toàn bộ lưới bên trong bất quá có một vấn đề lần này đưa ra vấn đề lại là trở mặt thật lâu tiểu ngữ nàng v ẹ mặt thành thật nói thế nhưng là muốn đem cái này thiên kiếm làm tới trên trời các ngươi trên trời vị tiên sẽ đồng ý sao tiểu ngữ vấn đề này phi thường hiện thực đem văn vi lan cùng thúy thúy đều đang hỏi nhưng liễu xanh đã sớm chuẩn bị nàng trực tiếp phô bậy mình một chút kỹ năng mới dội tay ra từ trong không khí móc ra một thành hạt dưa để lên bàn ba người con mắt nháy mắt c h ậ to bất quá cái này cũng không kỳ lạ dù sao có túi chữ vật lại có trận pháp truyền thống kỳ thật thời đại này đối với không gian kỹ thuật vận dụng cũng có cơ sở nhất định cho nên liêu xanh vậy không lo lắng hội triển lãm bị phát giác được cái gì dù sao ở trong mắt các nàng hẳn là cùng loại với túi chữ vật quả nhiên thúy thúy lập tức vui mừng nói xanh xanh tỉ ngươi là có thể không dùng túi chữ vật sao liêu xanh mỉm cười gật đầu nói đúng vậy a nói nàng lại từ trong không khí móc ra một cái lại một cái linh khí chỉ chốc lát sau trên mặt bàn liền chất đầy đến đằng sau chỉ có thể để dưới đất Chính liều à à Thúy Thúy an b cho nàng những cái kia công cái những thành phẩm. Thúy Thúy điểm điểm nhìn, hết thể 548 cái thành phẩm, đã hoàn thành. nàng đơn trưởng ngươi kia điểm điểm i đã quỹ, l xanh thần sắc tự nhiên Thúy sắc nói. gật đầu bất quá có mấy cái vấn đề đầu tiên ngươi xác định ngươi không gian Cái nào đó trong ồ n không nhìn Văn Lan ánh mắt mang lắng. xanh tại thật thấy. mắt theo một t Vi kia Liêu sự lo l ò nội g âm thầm phục, nhiên Văn Vi Lan quả nhiên mẹ cảm. mẹ tâm a sao cũng là khác biệt thần địa ta xanh có xác cũng khác cái này điểm vẫn còn có chút cũng nói thể thấy. biệt thần tin. Bất thí Trong t định không nhìn nhiều hơn thí nghiệm. điểm bán, đối nàng này vẫn lòng sung.、Trong、nội sẽ sẽ Dù là Liêu bổ với quả nàng cũng không phải là hoàn toàn không có lo lắng dù sao từ không gian của nàng phát ra tín hiệu như đạt tới kích thước nhất định vô thượng thần thật sự sẽ không thèm để ý sao thí nghiệm kinh phí vậy xác định có thể do chức tạo tổng t ự gánh chịu cứ việc trương xuân học cần hướng bệ hạ xin chỉ thị nhưng ở phạm vi chức quyền của hắn bên trong khai triển một cái nghiên tu kế hoạch cũng không thành vấn đề vấn đề duy nhất chính là liêu xanh vẫn chỉ là một học sinh muốn thế nào gia nhập chức tạo tổng thự hoàn thành nghiên tu cần vớt một lần thích hợp quá trình văn vi lan cùng thúy thúy nghe thế một đầu tự nhiên vui vẻ ra mặt như vậy vấn đề thứ hai vậy giải quyết rồi văn vi lan giãn nhẹ một hơi bất quá còn có một cái kế hoạch này phải gọi cái gì liêu xanh suy tư một hồi sau đó tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong chầm dãi nói thiên vong kế hoạch sau này các nàng còn thảo luận một phen nếu như phải phối hợp thiên vong kế hoạch trừ tạc kính máy dò quỷ khí chờ toàn tuyến sản phẩm đều cần thăng cấp để tiếp nhập thiên v o n g đương nhiên điều kiện tiên quyết là thiên vong thật sự có thể thiết lập bất kể là thực tế phương diện vẫn là triều đình phương diện cái này còn cần chờ trương viện chính bên kia xác nhận mặt khác nếu như phải hoàn thành khổng lồ như thế hạng mục nhân thủ hiện có hiển nhiên không đủ trừ thúy thúy mang tới hai cái học đồ còn có nghe nói giải quyết rồi thân thể vấn đề ít ngày nữa liền có thể nhập trường an quảng bắc văn bên ngoài còn cần mặt khác nhận người khẳng định còn phải lại chiêu ít nhân thủ văn vi lan nghiêm túc nói cũng mà lại vì đến tiếp sau vào tay càng nhanh tốt nhất nghiên cứu phát minh giai đoạn liền muốn gia nhập mới là vậy liền nhìn xem có hay không có thể tin tưởng được luyện kỹ h sư có thể tuyển vào một đợt làm Liều ngợi, Xanh nghĩ t r o n g đầu xuất h i ệ kiện n nữ tráng bóng người.、Thảo、luận một tử Thảo kết thúc, c ông đơn nắm Xanh liền chuẩn vậy vậy về quốc thư vệ tay, giao tiếp, tới Liều rồi. Tại lao thú bắt trở thư ôm bị quốc dương trai nghiên tu văn chương vẫn chưa hoàn thành chờ mạnh vân trúc cùng chu minh hoàn thành về sau liều xanh cũng được tham dự trao c h u ố t tu soạn cuối cùng xem như bọn hắn cộng đồng thành quả nghiên cứu ném đi tu hành lý luận mặt khác nàng còn phải viết một phần nghiên tu kế hoạch giao cho trương xuân học để trương xuân học cầm đi bẩm báo bệ hạ mặc dù trương xuân học rất có năm chắc có thể xúc tiến việc này nhưng nên có quá trình vẫn là muốn có kết quả nàng thần thái trước khi xuất phát vội vã đi ra việt tử lại bị văn vi lan ngăn lại người phải đi về văn vi lan đứng tại bên tường trên mặt rơi xuống trên tường đầu cánh ấm ảnh thấy không rõ biểu lộ liêu xanh một chút gật đầu h ầ m quốc thư viện rất nhiều việc phải bận rộn bất quá mặt trời xuống núi vậy đến thời gian ăn cơm văn vi lan ngẩng đầu nhìn về phía ánh tà dương đỏ q u ạ t như máu thanh âm trầm thấp nói nếu không một đợt ăn một bữa cơm liêu xanh vừa định cự tuyệt lại nghe văn vi lan nói tiếp ta tại t h ư ờ n g khe nước đặt trước phòng kia là trường ăn sang quý nhất lại nhất tư mật vừa n cây thức quán rượu người bình thường muốn xếp hạng hơn mấy tháng tài năng đặt trước đến vậy sao ngươi đặt trước đặt được liêu xanh hiếu kỳ nói ừ m lầu chủ giúp ta văn vi lan nhẹ giọng giải thích trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương liêu xanh có chút do dự thương khe nước thức ăn mỗi tháng một đuổi chưa từng lặp lại bếp trưởng từng khắp nơi du lịch thậm chí ra tới biệt hơi thức ăn thủ pháp đặc biệt l i ê n ngay cả thánh thượng mỗi tháng đều sẽ mang theo hàng o hậu cùng trưởng công chúa tiến đến hưởng dụng văn vi lan cái này liên tiếp nói đến v ừ a vội lại nhanh tựa hồ sợ hãi liêu xanh sẽ tự tuyệt thật sự ăn thật ngon liêu xanh mặc không thay đổi hỏi văn vi lan và người lập tức gật đầu ừ n khi còn bé ném qua mấy lần đến nay khó quên liêu xanh không nói chuyện cất bước hướng phía trước đi đến văn vi lan một nháy mắt có chút mất mát lại nghe liều xanh quay đầu nói vậy thì đi thôi văn vi lan trong mắt lập tức tách ra vui sướng q u a n mang liền vội vàng đuổi theo chương 444, không khí vừa vặn chương 444, không khí vừa vặn thương thủy giản văn vi lan đặt phòng ngay tại trên mặt hồ liều xanh nhìn quanh bốn phía tím lông mày lụa mỏng bao phủ bị ngày mùa hẹ gió đêm nhẹ nhàng thổi đ ộ n g ánh đến chập trần tâm thần như rơi vào ngộng xuyên thấu qua lụa mỏng nhìn thấy mặt hồ hơi nước mờ mịt hạ hà duyên dáng yêu kiểu thần mặt phản chiếu ngược lại là một mảnh thanh minh nơi đây nhìn xem hoàn cảnh không sai liêu xanh chủ động mở miệng người thích là tốt rồi văn vi lan vậy cao hứng chủ động giới thiệu cái này hồ là trường an nổi danh cựu long hồ nghe nói đáy hồ có chín con rồng trấn thủ bởi vậy hoa sen lâu dài mở mà không bại bất quá t i ê u đại khái chỉ là truyền thuyết đoán chừng phía dưới là có cái gì pháp trận a xanh xanh ngươi am hiểu nhất cái này ngược lại là có thể nhìn xem có phải thật vậy hay không liêu xanh bị văn vi lan cái này ra vẻ nhẹ nhóm lời nói lây nhiễm qua loa bỏ xuống trong lòng khúc m ắ t bị n ư ờ i lắc đầu cựu long câu chuyện có lẽ hôm nay trước t i ê nàng sẽ làm làm đây là truyền thuyết thôi nhưng hôm nay xem xét ngược lại là thật sự chỉ bất quá chỉ có tám đầu long thôi bây giờ không khí vừa vặn lụa mỏng bên ngoài mơ hồ vang lên s á o chút thanh âm mềm nhẹ du dương liêu xanh cảm nhận được văn vi lan ánh mắt hình như có muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng là trầm mặc r ờ i ánh mắt liêu xanh nhìn về phía trên mặt hồ điểm điểm đen nước phá vỡ ngắn ngủi yên lặng nơi xa những ngày đâu cũng là cái khác quán rượu sao văn vi lan nhìn liêu xanh nói sang chuyện khác rõ ràng nhẹ nhàng thở ra nhẹ gật đầu không sai cựu long hồ vùng này đều là trường an tương đối cao ngăn quán rượu chỉ là cách không gần không xa coi như tư mật đến như thương thủy sản chỉ có sáu cái phòng coi là bí ẩn nhất Văn đại tiểu thư cùng chúng ta muốn hẹn quán đúng đại đây tiểu thư ta tư mật quán rượu, sao ra xem ở lúc à Mà là có lời muốn nói. nói. lời lại lời l người muốn nhận không ra người lời nói. Lúc này hai vị anh tuấn người phục vụ c h ậ m r ã i tới trong tay các bưng một đĩa tuyết trắng ngâm s ứ cất đặt tại hai người trước mặt trên bàn bao phủ một tầm nhàn nhạt linh quang mơ hồ thấy không rõ trong đó nội dung thằng đến trong tay người hầu bàn cầm một đoá hoa sen quét nhẹ linh quang sưng ơ m ù tán đi lộ ra một con đ à i sen phía trên nằm sấp lấy hai con bơm b ớ m một trắng một đen xa xa tương đối nhìn kỹ nguyên lai、like、cái này hai con bơm bấm là do bất đồng thịt cá phiến cắt chế mà thành mỏng như cánh ve hình thái sinh động như thật mỗi cái bơm bơm trên dưới hai cánh đúng là lấy bất đồng nấu nướng thủ pháp chế thành đây là núi tuyết băng ngư cùng đêm cá mỗi một phiến cánh bướm phân biệt lấy từ hắn khác biệt bộ vị trải qua bốn loại thủ pháp chế thành cá lát mỗi người đều mang hư ơ n g vị còn m ờ i hai vị nhấm nháp người phục vụ nho nhã lễ độ giới thiệu xong xuôi liền lặng lẽ lui ra văn vi lan mỉm cười nói với liêu xanh ngươi mòn nếm thử n h ị n cái này tựa hồ là huyền c h â u bên kia cách làm liêu xanh nghĩ ngợi trước đây cũng ở đây mai viện chính châu ấy từng đến qua tương tự cách làm quả thật không tệ nàng kẹp lên một mảnh tuyết sắc bơm bướm cánh để vào trong miệng chật cảm thấy ô mai hương、thơm. vừa v ặ n trung hòa cá nạm dầu mỡ tư vị tươi ngon lại nếm một mảnh khác vị giác tươi mát tại răng ở giữa phát ra tiếng vang l a n h lảnh trên cơ bản không có gia vị h ư ơ n g vị chỉ có trong veo cá vị sau đó một mảnh có chút thiếu đốt vào miệng tan đi mà cuối cùng một mảnh mang theo nhàn nhạt hun khói vị đặc sắc liêu xanh ăn gật đầu liên miên thủ pháp này phong phú vậy mà so mai viện chính càng hơn một bậc đương nhiên bằng không làm sao thu phí d â n cao chỉ bằng sáu gian phòng liền có thể ở nơi này tấc đất tức vàng trường ăn còn sống sót càng ngày càng cảm thấy để quảng phong lâu dài an khai trường tưởng niệm tựa hồ càng ngày càng xa vời cũng đừng làm cho liễu như hải biết rõ n g ư ơ i cũng biết ta hôm nay mời người tới là vì chuyện gì văn vi lan bỗng nhiên mở miệng thanh âm nặng nề xung quanh cấm chế dâng lên liễu xanh biết rõ văn vi lan cuối cùng quyết định muốn lên tiếng liễu xanh bất động thanh sắc chậm rãi phun ra hai chữ mặt bắc hai chữ rơi xuống k h u ấ y động mạch nước n m hai người ngữ khí bình thản tỉnh táo như là dị vãng bình thường nhưng trong đó có bao nhiêu khác biệt chỉ có chính mình biết rõ xanh xanh ta rõ ràng người đối với ta ngay lúc đó hành vi khả năng có rất nhiều hoài nghi văn vi lan than nhẹ một tiếng nói nhưng là ta thật sự muốn nói cho ngươi ta xác thực biết đến nội tình cũng không nhiều lâu chủ chỉ là nói cho ta biết ta nhân vật cực kỳ trọng yếu chỉ có ta mới có thể tiến nhập mạc bắc thần điện thu hồi kia cực kỳ trọng yếu c h i vật nội dung cụ thể lâu chủ cũng không nguyện nhiều lời chỉ nói sợ quá nhiều t ặ m nghiệm sẽ ảnh hưởng đại cục chờ ngươi đến rồi chúng ta một đợt nhìn thấy c ô kia thi thể về sau ta mới rốt cục lý giải lâu chủ ý tứ văn vi lan b u ô n g xuống tầm mắt chật hít sâu một hơi nhìn thẳng liếu xanh lâu chủ một mực chờ đợi ngươi mà ngươi bởi vì ta mà tới bây giờ nghĩ đến chính là sợ chúng ta lẫn nhau ly tâm dẫn đến ngươi trước thời hạn rời đi sau đó phá hư toàn bộ kế hoạch liêu xanh toàn bộ hành trình không nói tiếng nào chỉ còn chờ văn vi lan giải thích xác thực nàng thuyết pháp cùng liêu xanh phỏng đoán cũng không tranh l ệ n h quá lớn mà lại văn vi lan thản nhiên cùng ngay thẳng vậy đủ để chứng minh đối liêu xanh coi trọng ta không thích bị lợi dụng liêu xanh cuối cùng mở miệng nói ta rõ ràng văn vi lan nói trong mắt nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ nhưng ta chỉ có thể nói đương thời ta có lập trường của ta quá nhiều người trả giá tâm huyết hy sinh hết thể mới đi đến một bước kia ta vô pháp liêu xanh gật đầu ngữ khí bình tĩnh đúng ngươi đã gia nhập bọn họ tự nhiên muốn lấy tổ chức làm trọng văn vi lan sắc mặt tạm đạm trong giọng nói lộ ra áy náy chỉ hy vọng ngươi có thể lý giải liêu xanh suy tư một lát cuối cùng hỏi ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì sao nhưng là đối với liêu xanh cái vấn đề này văn vi lan vẫn như cũ chỉ có thể biểu thị áy náy thật có l ỗ i ta không thể nói trừ phi ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta liêu xanh vậy lòng có đ o á n trước cho nên đối với văn vi lan cự tuyệt không có quá nhiều cảm xúc rất nhanh văn vi lan lại cười khổ nói bất quá ta có loại cảm giác ngươi sẽ không gia nhập chúng ta l i ê u xanh trong lòng khe run lên văn vi lan quả thật hiểu rõ chúng ta mặc dù l i ê u xanh không có trả lời nhưng chờ mặc đã đại biểu hết thảy mặc dù như thế nhưng ta có thể nói cho ngươi chỉ cần chúng ta kế hoạch có thể thực hiện tất cả mọi người có thể đi đến một đầu con đường mới mà lại không có ngưỡng cửa phân chia từ đây nên đón hoàn toàn tân sinh chính lúc này cổng truyền đến tiếng đập cửa cắt đức văn vi lan ngôn t ử hẳn là hạ một đạo món ăn truyền đồ ăn người phục vụ bọn hắn nhìn thấy cấm chế mở ra tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện tiến đến đợi văn vi lan giải khai cấm chế lắc lắc linh hai vị người phục vụ mới cung kính đi vào chỉ thấy trên tay bọn họ bưng lấy chính là một đạo món ăn nóng món ăn này tên là tân sinh người phục vụ trình lên món ăn giới thiệu nói tuyển dụng cấu tứ đ ầ u hũ cùng xuyên nam mang mùa xuân tưới lấy thanh nhuận c á n h gà như xuân mưa thoải mái đại địa nhân gian vạn vật khôi phục chỉ thấy tuyết trắng đ ầ u hũ như hoàn toàn t ĩ n h lạng bạch ngọc phía trên là trải thành cánh hoa trạng mang mùa xuân phía trên còn có đám mây hướng xuống chạy xuống tí tách tí tách mưa phùn theo nước mưa hội tụ đậu hũ chậm dãi tràn ra tươi mát lịch sự tao nhã quả thật có mấy phần mọc lên như nấm vạn vật tân sinh ý cảnh người phục vụ đang mu tên cứ gọi cái gì người phục vụ quay đầu mỉm cười đáp tên là phân đạo chương bốn trăm bốn mươi lăm chuyển tiếp một n ộ t chương bốn trăm bốn mươi lăm chuyển tiếp một n ộ t bên kia cái kia l ẻ loi c h ơ trọi phòng ở gọi cái gì nhìn xem còn thật tốt nhìn từ xa nhìn lại giống một đoá hoa tựa như tiêu ngữ g ầ m đùi gà lớn nhẹ nhàng một l ă m điều c ố t đ ụ c tách rời lập tức cầm xương gà tùy ý chỉ chỉ hồ đối diện tinh x ả o thủy tạ lầu nhỏ mở miệng hỏi đối diện nàng ngồi chính là giang tài bân giang tài bân nhìn xem căn này xương cốt còn có bóng mở tay tu được chỉnh tề lông mày này lên Cứ tiếng c mỗi l đều đối kiểu n ngữ hào phóng tướng ă không không cùng giang tài bân quen thuộc rất nhiều bởi vậy nói tới nói lui cũng là gọn gàng dứt khoát giang tài bân bật cười nói ngươi đây chính là mười phần sai đây chính là thiên hạ đầu bếp nổi danh tô viên viên quảng rượu ai dám khó mà nói ăn tốt bao nhiêu ăn tiểu ngữ trong lòng nháy mắt nổi lên mấy phần hiếu kỳ một bên hỏi một bên lại mò lên một khối lớn chừng bàn tay thịt bò kho tương ăn như gió q u ố n lấy một thí dụ đi ví dụ như kia cá lát cắt được mỏng như cánh ve một đĩa bất quá bốn mảnh giang tài bân nói lên kia món ăn không nhịn được thần sắc say mê trong n ô n ngữ đều là hướng tới kỳ thật hắn cũng chỉ là nếm qua một hai lần tuy là cái công t ử bột nhưng tư cách không đủ chờ một chút tiểu ngữ đánh gây giang tài bân lời nói mặt mũi tràn đầy không thể tin ngươi là nói một cái g á n điệp bên trên chỉ có bốn mảnh cắt rất mỏng thịt cá h ừ n đúng vậy a giang tài bân một bộ đương nhiên dáng vẻ mà lại đao tiêu công trợt trượt lát cá mỏng có thể thông sáng tiểu ngữ lập tức mất đi hứng thú lẩm bẩm nói này làm sao ăn đủ no nha còn không bằng chúng ta hiện tại ăn giang tài bân nhìn về phía đầy bàn thịt cá mắt trợn trắng lên cũng không còn tức giận nói đương nhiên chúng ta bây giờ ăn cũng không kém nơi này chính là bác quyển quán rượu có thể mở tại cựu long hồ loại này t ấ p đất t ấ p vàng vị trí cũng không phải bình thường người có thể tới biết rồi biết rồi tiểu ngữ nghe xong giang tài bân loại này yêu h i ể n lộ rõ ràng đặc quyền địa vị nói liền cảm thấy nhàm chán buồn ngủ không tránh được qua loa vài câu đối với nàng tới nói tại thúy thúy nhà phụ cận canh thịt dê trong quán trắng cắt thịt dê cùng cái này cái gì bắc biển quán rượu trắng cắt thịt dê bắt đầu ăn cũng không còn khác biệt gì nhưng là giang tài bân hết lần này tới lần khác yêu tới đây có chồng một ít đẳng cấp địa phương nàng cũng chỉ đành dựa vào hắn từ lần trước ở chung về sau hai người ngược lại là càng đi càng gần đương nhiên là xem như tương đương thuần túy bằng hữu t i ể u n g ữ trên thế giới này cũng không còn cái gì khác bằng hữu chớ nói chi là tại trường an mà giang tài bân cái này người lại thường xuyên g i n h đến hoàng cho nên vừa vặn thường xuyên hẹn ra ăn cơm đi dạo đến như vì sao cùng là quốc thư viện học sinh giang tài bân như thế nhàn nhã mà liêu xanh luôn luôn bận rộn được không thấy bóng dáng điểm này tiểu ngữ vậy không rõ lắm bất quá giang tài bân vậy thích tiểu ngữ tính nết đơn giản trực tiếp mà lại có nàng ở bên hắn liền có thể tùy ý ăn mặc trang điểm lộng lẫy không chút nào dùng lo lắng người bên ngoài ánh mắt khác t h ư ờ n g dù sao vừa nhìn thấy hắn liền sẽ nhìn thấy bên cạnh hung thần á c sát tiểu ngữ ai dám loạn nhìn hắn còn nói thầm hắn một ngày này chạm vào tối tiểu ngữ nhìn liêu xanh cùng văn vi lan đi ăn cơm thúy thúy cũng có rượu cục nàng một mình đứng hồi lâu liền dùng truyền âm phụ triệu hắn giang tài bân quả nhiên giang tài b lập tức mười phần hào sàng phóng khoáng khu vực tiểu ngữ đi tới tiệm ăn tiểu ngữ đang lúc ăn yêu nhất thì dê chợt thấy giang tài bân nhìn về phía nơi nào đó chợt cả mắt lên rồi nàng hơi nghi hoặc một chút thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy một nam một nữ đi đến chính chậm rãi lên lầu nam tử kia bộ dáng tương đối tốt nhìn tiểu ngữ cũng là khó được nhìn thấy tốt như vậy bộ dáng nhất thời có chút hiếu kỳ thế nào là ngươi thích bộ dáng tiểu ngữ dùng t u i trò đụng đụng giang tài bân hiếu kỳ nói giang tài bân lập tức giống như là bị nóng một lần đồng dạng liên miên xô tay phi phi phi đừng nói mỏ ta làm sao có thể thích loại này lao nam k h ú khúc h ỉ là đó là ta người quen biết nói đến vẫn là liễu xanh tỷ định nhân giang tài bân hung tận nói bổ sung mặc dù giang tài bân thường ngày thêm mắm thêm gối nhưng liên quan đến liêu xanh tiểu ngữ quyết định vẫn là qua loa chú ý m ư ờ hai hắn gọi cái gì v ă n hiên thả giang tài bân nghiến răng nghiến lợi gạt ra ba chữ tiểu ngữ lập tức rõ ràng trong này sợ rằng có chút ân đoán cá nhân giang tài bân sau đó hạ r ộ n g t r i n h trọng dặn dò ngươi nhất định phải cẩn thận cái này người rất nguy hiểm có một người ngươi phải cẩn thận cùng lúc đó thương thủy giản bên trong liêu xanh uống vào một đạo tên là hắc cám tỏi đen ố、okay、kê canh chậm rãi mở miệng nói văn vi lan lúc đầu cảm thấy hai người có chút đàm phán không thành nhưng nghe đến lúc này liêu xanh chủ động nói lập tức thuận thế nói tiếp n g ư ờ i nói là ai liêu xanh nhìn xem văn vi lan quán mắt nói từng chữ từng câu văn hiên thả văn vi lan hơi xứng sở mặt lộ v ẻ kinh ngạc nàng không nghĩ tới liêu xanh sẽ nói bắt nguồn từ mình đệ đệ mặc dù nàng cùng văn hiên linh quan hệ cũng không tính hòa thuận ở trung covid lại thêm linh tính chuyển di sự tỉnh tâm tình thì càng thêm phức tạp lần này trở lại trường an vậy còn không có gặp qua văn hiên linh nhưng nghe thấy hắn bây giờ tại trường an phong quang vô hạn mặt ngoài gần với liêu xanh trên thực tế luận tổng ý vọng thế hệ thanh niên có một không hai mà lại nàng rất rõ ràng nàng cái này đệ đệ sau lưng là phụng thần giả tự nhiên không tốt thân cận mà liêu xanh nhìn xem trong thìa đen tuyền nước canh đem chính mình biết hết thảy từ từ nói ra giang tài bân cùng k i ề u ngữ đã theo dõi văn hiên linh nói đúng ra hẳn là theo dõi sau lưng văn hiên linh cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn một cái u ám nữ tử chỉ thấy văn hiên linh cùng giang tài bân nói tới lục đại cô lương cùng nhau ăn cơm uống rượu chuyện trọ vui vẻ quên cả trời đất mà cái kêu ưu ám nữ tử nhưng đứng ở góc tường không g ầ n không xa mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn lúc đầu ngũ quan rất là xinh xắn trên mặt đều là vẻ hoán đ ộ n lúc đầu lấy văn hiên linh bây giờ tại thành trường ăn được hoan nghênh trình độ có một hai cái hay ghen tị nam nữ si tình cũng là bình thường nhưng sở dĩ như thế để ý một là bởi vì kiểu nữ rõ ràng phát giác được có vấn đề hai là bởi vì giang tài bân trùng hợp nhận biết nữ tử này nữ tử này đã gần đến rất là hiếm thấy lăng ngọc kha giang tài bân tổng nhớ được trước kia lăng ngọc h a làm việc rất là tiêu căng trưng dương nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có hôm nay như vậy quỷ mị âm u bộ dáng mà kiêu ngữ thì là phi thường xác định nàng chính là mới nhân loại giang tài bân trong lòng run lên s ư n g hô thế này hắn biết rõ bởi vì hắn trong thân thể lữ từ nương đã từng cũng là mới nhân loại cũng chính là bây giờ đại gia nói tới quỷ người kiêu ngữ đánh hơi được khí tức của đồng loại tự nhiên hết sức để ý thúc giục giang tài bân nhìn c h ẳ m c h ẳ m còn tốt văn hiên ninh chỉ là ngồi ở lầu hai đại đường hai người chỉ cần làm sơ chuẩn bị liền có thể đổi được lầu hai tiếp tục nhìn c h ẳ m c h ẳ m mà lại giang tài bân bây giờ bộ dáng như trước kia một trời một vực người bình thường là không nhận ra hắn đến cũng sẽ không lo lắng văn hiên ninh sẽ phát hiện bọn hắn tại theo dõi càng không cần lo lắng lăng ngọc kha bởi vì rất hiển nhiên trong mắt nàng liền không có những người khác lúc này một cái vóc người cao đại t r ắ n g thực mà quốc thư viện học sinh phục nam tử xuất hiện ở lầu hai trực tiếp hướng văn hiên ninh cùng lục đại cô nương bản kia đi đến văn hiên ninh thấy nam tử đến lập tức chào hỏi tương đối q u có lạc còn cứ gọi hắn hàn huynh mà lục đại cô nương hiển nhiên đối với nam tử đến có chút giật mình thế là lúc đầu tản ra n g ọ t ngào khí tức hai người tệ tối liền biến thành lúng ta lúng túng ba người bữa tiệc còn có cái kỳ quái nữ tử đang có trường mà giang tài bân cùng tiều n ữ không cảm thấy bản thân nhìn chằm chằm cũng rất cổ quái nhưng mà dù cho nhìn chằm chằm vào vậy không chịu nổi tình thế đột biến chuyển tiếp đột ngột chỉ thấy mới chưa ngồi được bao lâu vị k i a mới tới nam tử bỗng nhiên mười phần xúc động thô bạo hướng vị k i a lục đại cô nương bổ nhào qua lục đại cô nương g i ã y rồi lấy lại bị hắn dùng lực để lại tay chân giang tài bân cùng tiểu ngữ vừa định muốn ngăn cản lại không biết sao trước mắt chàng cảnh giật mình biến đạo bọn hắn lại ngồi ở lầu một trước mặt là một đống thịt x ư ơ n g đều là bọn hắn vừa rồi chủ yếu là tiểu ngữ ăn thừa mà lan can bên ngoài một tiếng phát thông thanh một thân ảnh bỗng nhiên từ lầu hai rớt xuống rơi vào trong hồ nước chứng bốn trăm bốn mươi sáu lọt vào mây mủ chương bốn trăm bốn mươi sáu lọt vào mây mù khoang phòng trầm mặc như trước chỉ là cái này trầm mặc đống nhiên bị hồ đối diện chuyển tới tiếng thét chói thai tiếng ồn ào trô đánh gãy đen đ ố c như là đánh hơi được mùi tanh như du ngư ả o ả o hướng bên hồ tụ tập h i ệ n nhiên bên kia xảy ra chuyện gì làm sao vậy có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không văn vi lan gọi đến người phục vụ do hỏi khách quan đường nội đã có hạ nhân tiến đến tìm hiểu lập tức sẽ có tin tức người phục vụ trấn an nói lập tức vì hai người lên cuối cùng một đạo đồ ngọt trong đĩa mây mù quấn trôi nổi không chắc đĩa xác xanh lam tựa như không vật thật món ăn này tên là lọt vào mây mù chính là lấy hạt sen hạnh nhân mại tường gia nhập linh khâu sữa ong c h ú a nấu chín nước canh lại dùng linh khí bốc hơi thành sương mù cách mượn trận duy trì hình thái khách quan có thể trực tiếp hút mây mù chính là lấy từ tiên nhân ăn gió uống sương chi hí liêu xanh nhìn qua kia trong đĩa vô hình không thật mây mù cảm giác mình xác thực càng ngày càng xem không h i ể u trường ăn lúc này mau ăn uống vậy càng ngày càng cảm thấy cha nàng thật sự không có gì hí hoặc là chúng ta cũng có thể nghiên cứu phát minh một bộ để hắn đồ ăn sẽ phát sáng sẽ lên tiếng sẽ bốc hơi sẽ biến mất pháp trận linh khí mặc dù không biết hồ đối diện xảy ra chuyện gì nhưng chỉ có thể chậm đợi tin tức thuận tiện ăn gió uống xương cái này lọt vào mây mù một phen văn vi lan ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa lại liêu xanh như thế cũng có thể nhìn ra trong mắt nàng đ ề phòng cùng do dự lọt vào mây mù ăn vào trong miệng lại là không có tư không có mùi vị liêu xanh vô n g xuống cũng không có cái gì dùng cái môi cuối cùng nói ra trầm mặc sau câu nói đầu tiên rất ngọt nhưng nói thật nàng cảm thấy không có gì thực cảm giác còn không bằng uống nước ngọt bất quá đây là văn vi lan mời khách tự nhiên không thích làm ngược mặt mũi văn vi lan dường như cuối cùng thở dài một hơi nhàn nhạt cười một tiếng、ứng. là rất ngọt bất quá liêu xanh lời nói xoay chuyển ngươi thật sự như vậy tin tưởng vậy lâu chủ văn vi lan hơi s ữ n g sở sau đó trịnh trọng gật đầu ta thấy được cho nên ta tin tưởng liêu xanh trực tiếp hỏi ngươi thấy được không có ngưỡng cửa tấn thăng không có giai tầng phân chia chỉ có hóa mà vì một thể cộng đồng không sai văn vi lan nhìn về phía liêu xanh mắt lũ xị ký cho nên ta hy vọng ngươi có thể liêu xanh không có nói tiếp mà là nói thẳng các ngươi là tại ném hướng vực sâu ngươi biết không ta biết rõ ngươi biết sẽ có cái gì đại giới sao văn vi lan ánh mắt tính mịch điểm này ta nghị thế gian tất cả mọi người vô pháp biết gian nghị người Nàng lời nói không pháp mọi lời cả vô rõ. quan Liêu a h cũng biết. vi ự c sâu nguy h ể thể m một mới nhưng không người nào có thể chắc chắn, đến tổn cùng cái nào một con đường chắc cái có lan à là chính xác, mới là tuyệt đối tuyệt thấy o à n Văn Lan Vi t liêu xanh trầm tư đông nhiên mặt lộ vẻ trịnh trọng nói khẽ tóm lại ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi và lệnh tôn lệnh đường xảy ra chuyện liêu xanh nhìn thấy văn vi lan nghiêm túc mà ánh mắt kiên định trong lòng khẽ nhúc ních lúc này văn vi lan ánh mắt có chút chất động tựa hồ muốn nói lại tôi đang muốn mở miệng cửa bao xương đông nhiên bị g ó vang mời đến văn vi lan nhìn thấy người phục vụ tiến đến trên mặt cùng trước đây bình tĩnh tự nhiên hoàn toàn khác biệt trong lòng cũng có s o đo người phục vụ đi vào bao xương sắc mặt so lúc trước nhiều hơn mấy phần n g n g trọng hai vị khách quan đêm nay cựu long hồ đem tạm thời phong tỏa còn mời nhanh chóng rời đi xảy ra chuyện gì liêu xanh nhữ mày hỏi bên kia bắc h u y ể n quán rượu có người n ộ hại người phục vụ thanh â m châm thấp ngự a khí bình tĩnh nhưng y nguyên mang theo một tia bất an cái gì liêu xanh cùng văn vi lan cùng nhau kinh ngạc lên tiếng hiện tại có thể biết người chết thân phận văn vi lan miễn cưỡng bình phục tâm tình bình tĩnh hỏi vị thị giả kia trần trờ một cái t r ớ c mắt cuối cùng làm mở miệng nói hiện nay vậy truyền ra thật cũng không là cái gì bí mật có người nhận ra người chết là lục gia đại cô nương văn vi lan đột nhiên đứng dậy sắc mặt đột biến ngươi là nói lục đại cô nương n ổ i danh lục gia tại trường a n chỉ lần này một nhà mà lục đại cô nương vậy chỉ lần này một người liêu xanh cũng biết vừa rồi nàng nói văn hiên ninh sự tình về sau văn vi lan vậy lộ ra bản thân lúc này chính là phụng mệnh muốn cha đương thời lục nhị bị giết sự t ì n h bởi vậy các nàng cũng ở đây nghĩ có lẽ lục đại cô nương sẽ biết cái gì chỉ là không nghĩ tới văn vi lan còn chưa kịp hành động lục đại cô nương cứ như vậy chết rồi việc này không ổn văn vi lan tóc mày không kịp nhiều lời trực tiếp thân hình thoát một cái lụa mỏng l â y động bay lượn mà ra dưới chân đốt mặt hồ hướng hồ đối diện chạy đi trước khi đi nàng vẫn không quên quay đầu lại nói sổ sách ghi tạc trưởng quỹ c h ỗ ấy miễn cho liêu xanh còn phải ứng ra cái này dâng cao tiền ă n liêu xanh vậy an tâm lại phi thân mà ra đuổi theo làm liêu xanh đuổi tới bờ hồ bên kia lúc sự tình đã có một kết thúc vậy xem dân chúng nghị luận ở mỹ nghe nói hung thủ đã bị đuổi bắt là một vị quốc thư viện tân sinh tên là hàn lộ như bởi vì cầu gái không thành lâm thời khởi ý nhận tâm đâm giết lục đại cô nương liêu xanh rơi vào văn vi lan bên người nhìn nàng nhìn chăm chú hiện trường phát hiện án thần sắc có chút hoảng hốt không cảm thấy thủ pháp này rất quen thuộc sao văn vi lan nhẹ giọng hỏi liêu xanh nhẹ gật đầu xác thực đây cũng không phải là cái gì thủ pháp vấn đề chỉ là người nào đó cá nhân đặc biệt thích làm người buồn nôn đặc biệt thích lúc này đ ô n g nhiên có một con màu đỏ chim chóc rơi vào liêu xanh tầm mắt bên trong d ừ n g ở trên mái hiên kêu vài tiếng lại nhảy nhót mấy lần liêu xanh rõ ràng cảm giác là đang gọi bản thân chợt cảm thấy im lặng đêm hôn k u y ế t k h từ đâu tới chim cũng quá rõ ràng a liêu xanh vừa muốn đem gọi xuống tới nói với văn vi lan một tiếng lại nghe văn vi lan thấp giọng nói một câu ta có việc đi trước sau đó mấy cái lên xuống biến mất ở trong đám người l i ê n nói đừng cũng còn chưa kịp nói liêu xanh rất là bất đắc dĩ đ à n h phải vươn tay để nhỏ hồng điệu rơi vào trong lòng bàn tay xem ra cái này nhỏ hồng điệu những ngày này tại giang tài bân hầu hạ xuống rất là thoải mái rõ ràng là mập một vòng trên cổ còn có một cái nho nhỏ mâm tròn mâm tròn bên trong lấy chính là một loại c a o thể có thể đem ra dùng mỏ chim viết chữ vẽ tranh nho nhỏ một viên vừa vạn chỉ có thể viết một chữ viết xong nhẹ nhõm biến mất lại viết xuống một cái hiện tại nhỏ hồng điệu thường ngày giao lưu toàn bộ nhờ cái này nhỏ phát minh bất quá bây giờ liêu xanh không cần nàng viết chữ cũng có thể lý giải nàng ý tứ đuổi theo ta nhỏ hồng điệu dương cánh ở trong trời đ ê m bay đi liêu xanh yên lặng đuổi theo một đường đi theo nhỏ hồng điệu liêu xanh càng đi càng lệch thậm chí ra thành trường an dần dần hướng người ở thưa thất ngoài thành rừng cây đi đến cảnh sát trước mắt càng thêm hoang vu hàng khí tập kích người x ư ơ n g mở nổi lên m ộ n phía nếu không phải có cấm chế nào đó chấn áp quỷ khí sợ ràng sớm đã tràn ngập liêu xanh càng chạy càng xa đột nhiên nàng thoáng nhìn một cái nhi đã không thấy tăm hơi chỉ là cái này người tựa hồ không nên xuất hiện ở đây dạng hoàng vu chi địa một tấm giấy trắng bị gió quét đến dưới chân của nàng sau đó lại bị gió thổi lên hướng phía trước lướt tới liêu xanh thuận giấy trắng nhìn lại trong lòng run lên đây là t i ề n giấy mà trước mắt là một mảnh s a ngút ngàn dặm không có người ở đất hoang phía trên trải rộng cao thấp nhấp nhô gò đất nhỏ giả dích có khô theo gió chập trờn phát ra tiếng xào xạc phảng phất vô số hoan hồn thì thầm kể ra liêu xanh vừa phóng ra một bước dưới chân truyền đến cách một tiếng túi đầu xem xét đúng là đ ạ vỡ một cây bạch cốt xung quanh trong đất bùn mơ hồ lộ ra bạch cốt tầm u ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy không trọn vẹn tứ chi vài miếng tàn phá tiền giấy trên không trung im ắng tung bay nơi này là bãi tha ma đã sửa chữa bột cảm ơn vật ra mua ba chương bốn trăm bốn mươi bảy vừa chết lại sinh chương bốn trăm bốn mươi bảy vừa chết lại sinh nhỏ hồng điệu kêu vài tiếng đánh vỡ bãi tha ma cái này làm lòng người phát l ạ n h ý yên tĩnh liễu xanh đi theo nhỏ hồng điệu bay đi phương hướng nhìn lại nhìn thấy giang tài bân cùng tiểu ngữ đang đứng ở một cái hố đất trước không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại cùng một chỗ bọn hắn tựa hồ tương đương hợp ý cũng là chuyện tốt nhỏ hồng điệu rơi vào liễu xanh trên bay liễu dĩu vài tiếng mà tiểu hôi chim cùng tiểu hắt chim một trái một phải đứng tại giang tài bân trên v a i hai người hai con chim đều nhìn c h ầ m c h ầ m hố đất không nói gì liễu xanh đến gần nhìn thấy giang tài bân cùng tiểu ngự trên mặt biểu lộ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường nhất là giang tài bân một mặt đau đớn kinh ngạc bi thương còn có tan không ra hối hận thế là nàng vậy túi đầu nhìn lại thẳng đến thấy rõ trong đất sự v ậ t lúc trong lòng hung hăng co lại chỉ thấy hố đất bên trong lẳng lặng mà nằm một người n ụ c thể có chút hư thối tứ chi vặn vẹo q á i dị phản phất là bị tùy ý vứt bỏ ở nơi này lạnh như băng trong hố Ước chừng c h đây là lăng ngọc p h kha là liễu xanh biểu muội tiện nghi cứu cứu trên lòng bàn tay minh châu lăng ngọc kha giờ phút này liễu xanh nội tâm sở hữu thanh nhắn phảng phất trong nháy mắt này i ê n tính trở lại chỉ còn lại không tiếng động thở dài lăng ngọc kha trên người y phục đã chỉ còn lại một cái dính đầy không biết là bùn bẩn vẫn là vết máu áo mỏng tóc dài dối tung toàn thân cao thấp không gặp bất luận cái gì đồ trang sức trong hố tràn ngập n ồ n g đậm thối nát làm người buồn ôn thi thể chạy mục nát dịch lặng lặng mà nằm ở nơi đó phảng phất đang cùng mảnh đất này hòa làm một thể chỉ đợi thời gian đưa nó triệt để thôn phệ hóa thành bụi đất Thế nhưng là, bây giờ bị giang tài bân nghe tới l i u xanh đi tới thanh âm ngẩng đầu nhìn liếp mắt vành mắt hồng hồng trang dung hoa thành một đoàn khó khăn gạt ra một câu l i u xanh tỉ ngươi tới rồi t h anh em nghe khản giọng cực kỳ liêu xanh khẽ gật đầu lại nói không ra nói tới mặc dù nàng cảm thấy lăng ngọc kha rất khiến người chắn ghét đặc biệt là mấy lần xung đột b ê n d ư ớ i càng là không yêu cùng nàng liên hệ thậm chí cảm thấy vương đông đông tại sao có thể có dạng này bạn từ nhỏ thế nhưng là cái này cũng không đại biểu liêu xanh hy vọng lăng ngọc kha cứ như vậy chết đi liêu xanh ngầm đầu nhìn thấy một thân ảnh đứng tại hố biên giới nhìn mình thi thể lăng ngọc kha liêu xanh nhẹ giọng tê ứ nhưng là lăng ngọc kha tựa như không có nghe được an tĩnh cúi đầu không nói một lời trên người nàng thậm chí còn là thần quân bảo vô dụng nàng bây giờ trạng thái rất kỳ quái chúng ta nói chuyện với nàng nàng là không nghe được giang tài bân nói vừa rồi giang tài bân cùng tiểu ngữ xem xét lục đại cô nương té lầu mà lại không có còn sống hy vọng về sau trái phải đều không nhìn thấy văn hiên ninh tồn tại đông nhiên ý thức được không thích hợp mau đuổi theo bên trên cái tia đầy người ưu ám lăng ngọc kha không biết lăng ngọc kha là có ý hay là vô tình thế mà dẫn bọn hắn một đường đến bãi tham a nàng là mới nhân loại ta có thể cảm ứ n g được tiểu ngữ rất chắc chắn nói nhưng vì cái gì giống như là một cái cô hồn g ã quỷ bình thường nghe không được ngôn ngữ của chúng ta cũng không để ý sẽ chúng ta liêu xanh tâm giác không đúng đương nhiên cũng không đúng đây là một cái rất đặc biệt tán lệ thế giới nói sau đó biểu hiện ra phân tích kết quả tên lăng ngọc kha phân tích độ hoàn thành một h a mươi ba s ở thuộc loại hình mới nhân loại hiệu quả miêu tả không biết lực ảnh hưởng đẳng cấp ss phân tích đánh giá suy đoán cùng thời không có quan hệ thật sự chính là mới nhân loại đã chết nhưng vẫn là người phạm chủ hơn nữa còn không có phân tích hoàn toàn liêu xanh biểu thị chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy cần tiến vào cao duy phân tích thế giới biểu thị ta thể còn có đ liêu xanh n vì... hít sâu một hơi tình huống này phức tạp vượt qua tưởng tượng của nàng bất quá nếu như lăng ngọc kha là ở một không gian khác nàng phải chăng có khả năng đụng vào đạt được liêu xanh hỏi như vậy thế giới thời điểm thế giới nói cho nàng suy tư một trận liêu xanh lập tức nghi hoặc mà hỏi đã như vậy nàng vì cái gì có thể leo bậc mới nhân loại vô pháp leo bậc trở thành tân quan là sự thực đã định nhưng là dựa theo thế giới phán đoán sớm tại thi đỉnh trước lăng ngọc kha liền đã chết rồi các ngươi không biết liêu xanh hỏi cái này chút chim chóc Cái ngay à y ba con chim chóc c n ù n h u đầu, lắt lại Linh, Linh một theo rất thể, đi mà mực Hiên phải Hiên bóng có sáng Văn không Văn ra a Giang nghĩ Tài Bân lập tức nghĩ đến. Như tức lập vậy, vậy tiểu a ngữ h n h tò mò nhìn về phía giang tài bân bởi vì dựa theo nàng nguyên nhân cái chết nên là cái nào đó nàng rất quen thuộc rất tín nhiệm không có phòng bị người ra tay liêu xanh trầm ngâm nói giang tài bân thì là tâm niệm loại lên lập tức nhớ tới nhà mình đường minh giang tài chỉ cùng văn hiên linh khẳng định có tiếp xúc qua ở nơi này trong m ộ ư ơ i ngày giang tài bân cắn răng một truy lòng bàn tay cho nên máy quay phim mới có thể chuyển rời đến văn hiên linh cái này một bên sau đó không biết chuyện gì xảy ra đã đến tiểu hôi trên thân tiểu hôi tại giang tài bân trên vai ngao ngao kêu hai tiếng biểu thị bản thân đồng ý nhưng không rõ ràng toàn bộ quá trình mà lại đương thời bọn họ đối thoại nhất định rất bắt ngựa bằng không sẽ không sinh ra chuyện gì liêu xanh trầm n g m nói mặc dù không hiểu cái gì gọi là bắt ngựa nhưng là giang tài bân cùng k i ể u ngữ đều có thể rõ ràng đại khái ý tứ tựa hồ là c h ậ p t r ù n g khúc chết cố sự tình tiết có cái gì có thể so sánh giết một người càng bắt ngựa đâu liêu xanh hít sâu một hơi nhìn xem đứng ngơ ngác lang ngọc hà trên thân tỏa ra ưu ám chi khí trong lòng phức tạp khó tả tạ. mặc dù đối với nàng nguyên nhân cái chết có chút suy đoán thế nhưng là đến tột cùng vì sao nàng có thể leo bậc thông thần còn nghĩ không ra ta cảm thấy ngươi có thể từ nàng đối thời gian lưu năng lực suy nghĩ leo bậc chính là thông hướng cao duy mà ở cao duy cái nào đó thời gian lưu nàng là sống lấy thế giới nhắc nhở không nghĩ tới lăng ngọc kha năng lực kinh người như thế liêu xanh không nhịn được cảm khái nếu là nàng còn sống đoán chừng tiêu tương lâu bên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng nhưng là hiện tại cái này vừa chết lại sinh trạng thái lăng ngọc kha còn có thể làm chút gì đó chương 448, t h ờ i không dòng lũ chương 448, t h ờ i không dòng lũ đương nhiên nàng có rất nhiều chuyện có thể làm hoặc là nói có thể làm càng nhiều chuyện hơn thế giới lại nói như vậy liêu xanh vừa mới chuẩn bị hỏi thì như nói đâu đ ỗ n g nhiên trước mắt thi thể phồng lên nổ tung vô số chất lỏng màu đèn phun ra ngoài cũng không biết lăng ngọc kha thân thể là như thế nào toát ra như thế nhiều chất lỏng s ề n s ệ bất ngờ không đề phòng bị những này như dòng lũ bình thường chất lỏng nhiễm phải thân một khi dính vào n g á y mắt tiến vào dòng lũ không thể tranh n ẽ xung quanh thời không vỡ vụn biến nào hết thể đều tại xé rách cùng sai chỗ liêu xanh nhanh lên đem tiểu ngữ cùng giang tài bân kéo vào bản thân không gian nhưng là tại dòng lũ lôi cuốn bên dưới không gian ngâm trượt vào một đầu vạn b ẹ o trường hà bên trong sáng cùng tối thay nhau của quận vô số đoạn ngắn tại chỉ nổi tại liêu xanh lý giải bên trong đây chính là lăng ngọc kha triển khai quỷ vực từng đạo thỉnh h o ả n g kim tuyến liên lụy lên bất đồng thời gian đoạn ngắn. Vô số mặt mắt cắt trước triển ngang ở không a i phản phất v số đầu d ò thời gian đồng thời giao hội, hài nhi h gian giao đồng k ó căn lóc, cùng lao thay giả thở dài, tại cùng thời khắc đó thay nhau quanh quần. Không, đó bản không tồn tại thời khắc khái niệm sở hữu tiết tấu đều bị xáo trộn gây dựng lại cùng v ậ n mẹo ba người bọn họ tại thời gian ngâm bên trong dạo chơi ở nơi này dòng lũ bên trong bị kéo dài vặn vẹo cùng quăn xoắn dần dần mất đi chân thật hình thái nhất định phải bảo vệ bọn hắn đây là thời không dòng lũ nếu như lạc lối ở trong đó hết thể đều xong thế giới thanh n m gấp gáp mà tỉnh táo nhắc nhở lấy liêu xanh thời gian ở đây không còn là đơn nhất tuyến tính nó giống như là vô số đầu giao thoa dòng sông khi thì trào lên khi thì đình trệ loại kia không có trận tự hỗn loạn khiến người không phân rõ bản thân ở vào khi nào chỗ nào chỉ có thể cảm nhận được toàn bộ thể xác tinh thần phản phất bị thời không dòng lũ vô tình xe rách nghiền ép khó mà đào thoát không gian ngâm cuối cùng bị cỗ này đến từ chiều thứ tư độ lực lượng xe rách ba người rơi xuống ra tới liêu xanh trực tiếp triển khai cao duy phân tích đem bọn hắn kéo vào trong đó liêu xanh mở to mắt phát hiện mình đang ngồi ở bên cạnh bàn trước mặt là một bát nóng hổi mì hoành thánh trang cảnh này rất là nhìn con mắt trong h mắt g i vô số kim sắt tọa độ xuất hiện nàng lựa chọn một điểm nhảy vọt đến tận đây lập tức trước mắt chàng cảnh biến đạo nàng thân ở tại lầu hai trong dạp còn n n tốt à sau tắc cùng đó a liêu cho n xanh còn đến không kịp ngăn cản lăng ngọc kha đã rút đao ra lưới đao đưa tay đem nữ tử đẩy xuống dưới chỉ nghe phía dưới truyền đến phanh một tiếng còn có thể lương tiếng thét trói hai liêu xanh biết rõ thét lên đến từ cái t i a q u ậ y bị hoành thánh chủ quán ngươi không thể bị nàng phát hiện thế giới lập tức nhắc nhở liêu xanh trong lòng r u lên vốn là muốn đột phá thời gian ngâm động tác ngừng lại nàng lập tức rõ ràng nguyên nhân là cái gì nàng bây giờ căn bản là không có cách cùng lăng ngọc kha đối kháng mà lại nếu như đây là một cái dòng thời gian vạn nhất nàng chết rồi cái này cao duy phân tích còn có thể tiếp tục sao mà lại trước mắt lăng ngọc kha cùng nàng vừa rồi thấy mặc quốc thư viện học sinh phục lăng ngọc kha cùng hố đất bên trong lăng ngọc kha cùng với nàng quá khứ thấy bất kỳ thời khắc nào lăng ngọc kha đều không giống trước mắt lăng ngọc kha người mặc màu đen kinh trang tóc lưu l o á t kim lên trên mặt trải rộng quỷ dị hoa văn lộ ra vô cùng lạnh lùng dạ dặn cùng trước kia s i n h s ắ n bộ dáng hoàn toàn khác biệt nhìn không ra tuổi tác nhưng tựa hồ đã không trẻ chỉ còn lại vô tình kiên nghị chỉ thấy nàng làm xong đây hết thảy không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa đem lưới đao nhét vào văn vi lan trong tay còn đem vết máu trên tay mình bôi ở trong tay nàng chậm rãi ung dung không đội động tác lanh khốc mà thuần thục tựa hồ chuyện như vậy làm qua ngàn vạn lần rồi nàng cảnh giới gì liêu xanh lạng yến hỏi cấp s mới nhân loại trước mắt dựa theo mụ mụ phán đoán thể nội quỷ khí hàm lượng tương đương với cao dài quỷ người cũng chính là tương đương với động huyền cảnh thậm chí khả năng càng cao liêu xanh trong lòng kinh hãi đây là đến từ tương lai lăng ngọc kha chỉ là nàng còn chưa kịp nghĩ rõ ràng càng nhiều cái này lăng ngọc kha ngẩng đầu lạnh lẽo cười một tiếng sau đó bóng người sẽ rách trong không khí liêu xanh cảm thấy nàng tựa hồ nhìn là của mình phương hướng nàng phát hiện ta rồi thời không gắn bó không phải là không được lúc này bao xương bên ngoài vang lên tiếng bước chân xung quanh không gian bắt đầu tùy theo kịch liệt lắc lư thời gian không nhiều lắm liêu xanh tâm niệm vượ động đem văn vi lan bao khỏa tại không gian ngầm bên trong cửa phòng bang một tiếng bị mở ra người phục vụ mang theo quan binh xâm nhập trong dạp dạo qua một vòng lại không phát giác gì Ngươi! Không khí ngâm bên trong, Văn Lan mê mẩn trừng trừng ngầng Vi liêu, liêu khí nhìn mê tựa hoặc. lên là phía đầu, rất Nàng nhảy nhỏ. kịp Thời h k ô người b là bên trong. liêu xanh thị ta n là... gọi a t thế giới thuộc về liêu xanh giang tài bân phân biệt rõ một lần cái này nhiệm vụ có chút ngây thơ bỏ lên n đồng đồng mặt mặt đỏ đỏ khi hắn giường rời đó vẫn là biến âm thanh kỳ nói chuyện nhất là khó nghe nếu như thanh trúc nói chuyện khó nghe vậy hắn giang tài bân thử hám ổn phát hiện mình thanh âm rất là ngọt ngào rồi cùng tiểu cô nương tự như lập tức khóc không ra nước mắt vì cái gì vì cái gì thanh âm của ta thanh trúc bị thiếu gia giật nảy mình vội vàng bông xuống chậu rửa mặt an ủi thiếu gia không có chuyện gì cổ họng của ngươi rất nhanh liền có thể trở nên giống như ta thành thục thô kệ h kết quả thiếu gia nhà mình trận nhìn bản thân l ư ớ c mắt dùng như vậy nhọn vừa mịn tiểu cô nương âm thanh sáng g i n g ai muốn trở nên giống như ngươi ta liền nghĩ v i n h viễn sẽ không biến thanh trúc nghe xong có chút buồn b ự c quả nhiên nhân ra nói thời kỳ này thiếu gia không tốt hầu hạ một ngày một cái hình dáng mấy ngày trước đây còn nói hy vọng thanh âm của mình bị lăng da nha đầu chế r ễ cùng tiểu cô nương một dạng tại vương gia tiểu thư trước mặt mất mặt mũi khóc nháo lăn lộn trên đất lửa này g thật không cho dịch gan an ủi nói qua hai năm là tốt rồi kết quả hôm nay còn nói muốn làm tiểu cô nương rốt cuộc muốn loại nào mà thanh trúc tức giận dùng khăn lung tung tại giang tài bân trên mặt trà sát một lần đem hắn l a o đến khi ngao ngao trực hiếu nói cái gì quá thô lệ tổn thương ra rẻ giang tài bân tranh thủ thời gian bổ nhào vào tấm gương bên cạnh tỉ mị xem xét b ả n thân kiểu nộn khuôn mặt có bị thương hay không gương mặt này nhìn lớn hẹn chỉ có bảy tám tuổi trắng non nớt giang tài bân nhìn liên tục gật đầu vẫn là thật đáng yêu mà thanh trúc thấy tiểu thiếu gia nhìn cái không xong ngoài miệng thúc giục nói thiếu gia mau mau ăn hướng ăn đi ngày hôm nay không phải hẹn vương tiểu thư lăng tiểu thư cảnh thiếu gia n g u y ê n thiếu gia một đợt leo núi đạp thanh sao giang tài bân nghe xong lập tức tinh thần nếu như dựa theo liều x a n h tỷ nói cái này cái gì phân tích mấu chốt cùng lăng ngọc kha có quan hệ vậy cái này đạp thanh hẳn là rất trọng yếu hôm nay là mấy năm mấy tháng mấy ngày giang tài bân đột nhiên hỏi thanh trúc bị hỏi đến xứng sở nghi hoặc mà liếc nhìn thiếu gia liếc mắt thậm chí đưa tay thăm dò chán của hắn nói lầm bầm kỳ quái vậy không đâu ta mau nói mau nói ta chỉ mà gần nhất đọc sách đọc đọc kiều ngữ ó c hơi lúc tỉnh lại kém chút cho là mình trở lại quê quán cái kia cảnh hoàn toàn khắp nơi tận thế đ t hoang bởi vì ở trong mắt nàng khắp nơi đều là tường đổ hoang vu khắp nơi hoàn toàn không nhìn thấy người ở nhưng là nhìn kỹ những n à y tàn tạ kiểu kiến trúc còn có những n à y phế tích bên trong thi thể quần áo ăn mặc có thể thấy được đây là một cái thế giới khác cũng chính là xanh xanh thế giới cũng không biết vì cái gì hiện tại biến thành cái dạng này mà lại nàng có thể nghe được nồng đậm quỷ khí ngầm đầu nhìn lại bầu trời đen như mực thậm chí ngay cả kia cái gì vô thượng thần thần mặt đều không nhìn thấy lúc này tên gọi thế giới tồn tại đem sự tình ngọn nguồn nói một lần mặc dù kiểu ngữ nửa biết nửa không nhưng biết đại khái bản thân muốn làm gì tìm kiếm lăng ngọc kha xung quanh thế giới hắc á m được phảng phất động lại bình thường ngay cả tiếng gió đều biến mất nhiệt độ không khí cứ thấp tiểu ngữ căn cứ kinh nghiệm phán đoán chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tuyết rơi nhưng mà trên người nàng mặc chính là một cái áo mỏng còn tốt nàng lúc này tựa hồ so dĩ vãng đều mạnh hơn hoàn toàn không sợ lạnh lạnh mà lại càng làm cho nàng vui mừng chính là một kiểm tra bữa t r ú của mình kho phát hiện bên trong phủ lục nhiều hơn không ít có thật nhiều nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua lập tức cảm giác an toàn tăng gấp đội chỉ là không biết xanh xanh hiện tại người ở chỗ nào vậy không rõ ràng bản thân vì sao một mình ở nơi này bỏ hoang trên tiểu trấn hành tàu lúc này nàng chợt nghe trong một gian phòng có nhỏ nhẹ tiếng vang tựa như là một tiếng cực kỳ cấp bách thét lên nhưng rất nhanh bị chặn đứng giống như là bị người che miệng lại tiểu ngữ rón rén đi hư ớ n g phòng trong tay nắm bắt một trường cương vừa chế thành trừ t à p h ủ thư bên ngoài tất cả đều là t à vật đây chính là cái này p h ụ chú định nghĩa xem ra hẳn là dùng rất tốt mà lại nàng phát hiện mình bây giờ chế phủ tốc độ vậy so lúc trước nhanh hơn không ít chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể thành phủ tổng kết nàng trở nên mạnh mẽ theo nàng t ư n g bước một tiếp cận phòng này quỷ vật khí tức càng thêm rõ ràng còn có nhấm nuốt thanh âm càng ngày càng rõ ràng trong phòng vẫn sáng hơi yêu ảnh đến lóe ra quang ảnh nhảy lên phía dưới tiểu ngữ nhìn thấy một đứa bé c o q u ắ p tại dưới mặt bàn trong miệng phát ra làm người dùng mình tiếng nhai n u ố t nhìn thấy tiểu ngữ tiến đến đứa nhỏ phát ra vui vẻ tiếng cười ngầm đầu con mắt lóe sáng chỗ sáng nhìn về phía tiểu ngữ xem ra một phái thiên chân vô tả chỉ là khoe miệng bẩn thịu vết máu răng trắng như tuyết bên trên lưu lại thịt băm làm người vô pháp xem nhẹ mà tay nhỏ bé của hắn bên trên còn cầm một đoạn tàn chi dưới mặt bàn phương còn có thể lờ mờ nhìn thấy nửa cái trọn c h ế p không nhắm mắt tiểu n ữ hít một tiếng trong tay phủ lục bắn ra rời đi tòa này nửa sập tòa nhà tiểu ngữ cầm trong tay một thanh tại bếp sau tìm được dì xét dao thay một cái tay khắc cầm một viên nho nhỏ tinh thể loại này quỷ vật tại nàng khi còn bé liền gặp không ít xử lý không chút do dự liên quan tới tìm kiếm lăng ngọc kha chuyện này tiểu ngữ nghĩ nghĩ xuất ra ống thẻ lung lay vậy mà rơi ra hai cây ký Sương sóng số được. như tan thoáng hung, thân như bèo tấm đuổi sóng phiêu, ra hàn vô số hồn thể thấy tấm t qua ra mây mở, phiêu, bèo có Đại đổi vô Nàng、ký、văn luôn luôn ký vẻ cho nên h xem g hẳn i ể u đ là trên trấn còn sót lại nhân loại tụ tập ở đây tiểu ngữ đi vào miếu bên trong rõ ràng cảm nhận được có một cỗ lực cản hẳn là xanh xanh nói tới kia cái gì cầm chế đây đối với kiểu ngữ tới nói ngược lại là chuyện tốt n à n g cũng có thể xác định nơi này đều là nhân loại mà lại hẳn là tu sĩ tiểu ngữ một đạo vô hại phù c h ú đánh tới cấm chế chấn động cuối cùng có người tới tiểu ngữ thấy không rõ mặt chỉ nghe được người kia thanh â m hỏi n g ư ờ i là người lời này đối với kiểu ngữ tới nói quả thực chính là tận thế sinh tồn cấp thấp nghệ thuật giao tiếp quỷ vật chẳng lẽ sẽ nói mình không phải là người sao tiểu ngữ khẽ lắc đầu nhưng vẫn là hồi đáp đúng vậy ta là người đối phương cẩn thận từng ly từng tí mở ra một điểm cấm chế tiểu n ữ thấy được một cái con mắt trên dưới quét bản thân lướt mắt gặp nàng cũng không dị thường liền đem cấm chế mở ra thả nàng tiến vào miễu bên trong chỉ thấy người kia là một nhìn qua lại cao lại tráng nam tử mà lại mười phần nhìn quen mắt chính là cái kia phía sau đến vị nam tử kia không hiểu thấu giết lục gia cô nương sau đó bị kim lô vệ bắt đi giống như nghe nói kêu cái gì hà lộ chỉ là nam tử này xem ra so hôm nay thấy muốn t i ể u tụy rất nhiều hơn nữa thoạt nhìn vui buồn thất thường hiển nhiên hồi lâu không có nghỉ ngơi thật tốt quá rồi loại này bộ dáng đối với t i ể u ngữ tới nói cũng rất là quen thuộc tại thế giới của nàng bên trong tất cả mọi người là cái bộ dáng này người là trên c h ứ n người hà n l ộ cẩn thận mà hỏi tham tiểu ngữ lắc đầu nói ta không phải ta cũng không biết đi như thế nào đến nơi này lý do này phi thường bình thường tại hàn dạ bên trong phương hướng cảm lạc lối là thường cũng có sự hà n l ộ vấn đề kỳ thật cũng không còn ý nghĩa gì chỉ là muốn phán đoán kiểu ngữ ăn nói có phải là hay không người bình thường mà thôi hắn mang theo kiểu ngữ đi đến miếu bên trong bên trong tiêu h đốt đống lửa bên đống lửa ngồi mấy người trong đó có kiểu ngữ đang tìm lăng ngọc kha lúc này lăng ngọc kha một mặt chấm bệnh gậy yếu cực kỳ xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ nàng ngồi ở góc k u ấ t buồn buồn không nói một lời ngược lại là lộ ra không hợp nhau chỉ là lấy ánh mắt nhìn xem trong đám người một cái tương đương chú mục nam tử tiểu ngữ lại nhận ra người này chính là văn hiên linh bất quá lúc này văn hiên linh hiển nhiên cùng tiểu ngữ trong ấn tượng cái tia t h ô n g dong tự nhiên khi định thần nhàn bộ dáng khác nhau rất lớn nhìn qua ngây ngô được nhiều cũng liền hai mươi tuổi ra mặt dù vậy tướng mạo của hắn ở đây vẫn là đầy đủ loa mắt hắn nhìn qua cùng một cô gái khác tương đương thân mật ngược lại là tiểu ngữ chưa từng gặp qua một nữ tử nhìn quần áo ăn mặc có chút bất p h ẳ n nên là quý tộc nữ tử tiểu n ữ suy tư một hồi trực tiếp ngồi ở lăng ngọc kha bên người lăng ngọc kha quét nàng liếc mắt lập tức yên lặng hướng bên cạnh xây dịch hiển nhiên không muốn cùng nàng thân cận nhưng tiểu ngữ sẽ không bỏ qua cái này đáp lời cơ hội các ngươi là cùng nhau sao nàng đột nhiên hỏi lăng ngọc kha khe nhữ n g mày tựa hồ không hiểu t i ể u ngữ vấn đề nhìn chằm chằm t i ể u ngữ nhìn hồi lâu ta chỉ là hiếu kỳ các ngươi nhìn qua niên kỳ tương tự hẳn là một đợt chạy nạn tới đây đi tiểu ngữ giải thích nói người bên cạnh nghe xong t i ể u ngữ lời nói cũng cảm thấy lời này hợp tình hợp lý văn hiên ninh bên cạnh quý tộc nữ tự chủ động mở miệng đúng vậy chúng ta đều là quốc thư viện học sinh trường a n hàn dạ bộc u phát về sau chúng ta tranh thủ thời gian thừa dịp còn không có tác động đến thanh sơn chạy trốn tới nơi này tiểu ngữ nghe xong lời này trong lòng r u lên nếu như bọn họ đều là quốc thư viện học sinh nói rõ thời gian bây giờ hẳn là khoảng cách nàng đến thời gian cũng không xa cũng là nói tại xanh xanh thời đại có lẽ qua không được bao lâu trường a n liền sẽ bộc u phát hàng, hàng dạ ta muốn hỏi một lần bây giờ này ta trung gian hôn mê qua một đoạn thời gian đã không nhớ rõ tiểu ngữ nghĩ rồi cái lý do hỏi còn tốt lý do này cũng không đột ngột hiện tại là cảnh hòa mười năm ngày mười bốn tháng ba lần này mở miệng là b ê nàng cạnh một mực chầm mặc、lăng、Ngọc、kha. Chừng 450, chấm Lăng chừng Xanh gắng bên trong không n Kha. chấm một tầm mắt dứt, dứt. bắt thể Liêu lấy giữ 450, 450, cố o hiểu được d ò thời gian. Nàng ý đồ trưởng khống mình ở đầu này thời không chi hà bên trong phiêu lưu hành trình nhưng là thời không dòng lũ luôn luôn nhường nàng mất đi phương hướng tựa như thế giới nói thời không đối với nàng tới nói chỉ là nhập môn nàng còn vô pháp chân chính trưởng khống thế là nàng chỉ có thể nước chạy bẹo trôi đi tới kế tiếp dòng thời gian sen lẫn điểm liêu xanh thấy được nàng cùng lăng ngọc kha lần thứ nhất lúc gặp mặt lần này nàng một mực chú ý lăng ngọc kha tự nhiên vậy nhìn thấy từ khi văn hiên ninh dưới lầu sau khi xuất hiện lăng ngọc kha một mực đi theo đạo thân ảnh kia nguyên lai、like、từ nơi này thời điểm lại bắt đầu có lẽ sớm hơn nếu như lăng ngọc kha là bởi vì văn hiên ninh mà chết vậy chúng ta có thể hay không từ quá khứ giải quyết hết cái này có h â n quả giang tài bân hiển nhiên cũng là ôm ý tưởng giống nhau leo núi đà thanh vốn là người trường an yêu nhất thường xuân hoạt động đặc biệt là mấy ngày nay thành trường an bên ngoài sông phản trên núi tổ chức chơi xuân hội nghị càng là phi thường náo nhiệt núi không cao thế lại chậm leo lên vừa vặn không khí sức khí giang tài bân cùng hắn đám tiểu đồng、bạn. mang theo người phục vụ thị nữ trèo lên sông phàn đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn tới khắp núi khắp nơi xuân hoa thu hết vào mắt du khách như dệt trường an dân chúng và văn sĩ nhã tập đều hội tụ ở đây nhìn xem lăng ngọc ha vương đông đông quả hồng mềm cùng cảnh hạo đều r i ê n g phần mình xuất ra con rượu đến thả giang tài bân mới tỉnh ngộ tới bản thân vậy mà cái gì đều không chuẩn bị giang tài bân ngươi làm sao không mang con rượu không phải đã nói muốn quyết chiến sông phàn chi đ ỉ n h sao lúc này cảnh hạo còn không có biến thành sau này chờ mặc ít nói bộ dáng ngược lại là có chút bất mãn giang tài bân vậy mà đã quên bọn hạt nước hẹn nho nhỏ ra đấu giang tài bân cảm thấy xấu hổ chỉ ta để nhưng là cái h này chuồn chuồn con diều có lẽ chính là không hợp hắn ý lại hoặc là hắn bởi vì quá chú ý lăng ngọc kha áp sát quá gần đặt vào đặt vào vậy mà cùng lăng ngọc kha cha nàng tự mình làm linh khí con diều quấn ở cùng một chỗ mà lại càng phiêu càng xa rơi đến rồi bên kia núi lăng ngọc kha lập tức gấp g h ó c đây chính là cha ta vì ta có thể ở con diều tiết đ o ạ n giải nhất làm con diều đều tại ngươi giang tài bân một bên ở trong lòng thầm mắng nhà ai cha sẽ cho nữ nhi làm một cái như vậy có thể cắt dây r i ề u có thể đụng nhân phong tranh còn có thể bay lên chín vạn dặm linh khí con r i ề u một bên không thể không dỗ dành cái này khóc lên vang vọng cựu tiêu tiểu tổ tông ngươi cùng ta cùng đi nhặt lăng ngọc kha hút lấy cái mũi rút thuốc tha thuốc thít d ự nói được giang tài bân không nói hai lời vỗ ngực cùng lăng ngọc kha một đợt hướng con r i ề u rơi xuống địa phương tìm đi trong hai còn nghe được các hảo hữu mười phần vang dội xì xào bàn tán hôm nay cái này giang tài bân vậy mà như vậy có đảm đường cũng không giống như hắn nha vương đông đông đầu tiên nói ta hoài nghi là có quỷ vật lên han thân cảnh hạo nói chắc như đ i n h đóng cột giang tài bân yên lặng nghe tâm đạo không nghĩ tới cảnh hạo như vậy n ạ ẹ cảm chớ nói quái dọa người quả hồng mềm nghe xong nhưng có chút run lầy bẫy tóm lại ngươi nếu là không cho chúng ta mua kẹo mật nhà cẩn thận giang tài bân trên người quỷ nửa đem leo đến ngươi trên giường cảnh hạo cố ý h ù dọa đạo đem quả hồng mềm dọa đến hoa hoa t ê u to vương đông đông cùng cảnh hạo xem xét quả hồng mềm phản ứng một đợt vỗ tay cười to nói đến ngươi hôm nay quả thật có chút không giống nửa đường đi tới tiến vào rừng cây nhỏ lăng ngọc kha bỗng như nói giang tài bân trong lòng c cười khăn nói làm sao lại như vậy ta có thể có cái gì không giống lăng ngọc kha làm cái mặt quỷ nói không chừng trên người ngươi thật sự có quỷ nhưng mà giang tài bân không có như nàng cho rằng như thế bị dọa đến lại khóc lại gọi cảm thấy có chút không có ý nghĩa đột nhiên nàng nhìn thấy phía trước có bóng người loại qua cầm trong tay nàng lình khí con rượu liền vội vàng đuổi theo một bên truy một bên hô dừng lại trộn con rượu tặc nhưng là đạo thân ảnh kia chạy cực nhanh lăng ngọc kha còn là một năm sáu tuổi lớn cô gái nhỏ lại thế nào đổi được rất nhanh liền biến mất ở trong rừng dưới tình thế cấp bách tức giận cực kỳ lăng ngọc kha không quan tâm vậy mà xuất gia cha nàng cho phạm nhân cũng có thể dùng linh khí cân đầu vân đảng không m à lên lần này giang tài bân cùng thanh trúc đều ngây ngẩn cả người tiểu thư không thể nguy hiểm lăng ngọc kha thị nữ gấp đến độ hoảng vậy lái linh khí đuổi theo một cái c h ư ớ c mắt hai người đều không thấy lăng phục yêu thích cho phạm nhân phát minh sáng tạo nghĩ đến lúc này lại bắt đầu giang tài bân cùng thanh trúc nhìn nhau giang tài bân hạ quyết định theo sau bất quá bọn hắn hai người lúc này cũng không có tu vi chỉ có thể dọc theo các nàng đuổi theo phương hướng đi tới thanh trúc còn tại bên cạnh một mực vẻ mặt cầu xin nhắc tới lao ra cùng phu nhân dặn đi dặn lại không muốn đi người ở thưa thất địa phương nếu để cho bọn hắn biết rõ chuyện hôm nay không phải đem hắn đánh nhử tử không thành đừng lo lắng ngươi không nói ta không nói t r ờ i biết đã biết giang tài bân thuận miệng c h ấ n a n nói giang tài bân một đường đi tới một bên cố gắng nghĩ lại bản thân có trải qua như thế một cọc sự tình sao vì sao một chút cũng nghĩ không ra lúc đầu nghĩ đến hẳn là đuổi không kịp lăng ngọc kha không ngờ đi không bao lâu bọn hắn lại phát hiện lăng ngọc kha đang ngồi ở bên cạnh ngọn núi trên mặt đất nằm một đứa bé trai bên cạnh còn có một đầu đã tắt thở rắn cái t i ê tiểu nam hải ước chừng bốn năm tuổi dài đến p ấ n nộn đáng yêu như cái tuyết viên đồng dạng. rất là nhận người chỉ là lúc này hai mắt nhắm n g h i ề n nhìn qua hôn mê bất tỉnh lăng ngọc kha ngón tay tại hắn mũm mĩm hồng hồng trên mặt đâm đến đâm tới còn lay động hắn kia thân thể nho nhỏ gấp đến độ sắc khóc giang tài bân mau tới đây lăng ngọc kha nhìn thấy giang tài bân đến rồi mang theo tiếng khóc nước nở nói giang tài bân đ ỗ n g nhiên sinh lòng cảnh giác hỏi đây là thế nào còn nhà ai lăng ngọc kha lắc đầu nước mắt ả o ả o rơi thẳng ta không biết vừa rồi ta kém chút bị con rắn này cho cắn là hắn ngăn tại phía trước kết quả giang tài bân đến gần do xét một phen phát hiện tiểu nam hải trên đùi quả thật có rắn cắn vết tích lại nhìn bên hông đeo một cái viết có văn chữ lệ bài trong lòng đột nhiên chấn động hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ đứa bé này tướng mạo rất tốt quả thật có mấy phần tương lai văn hiên linh hình dáng thị nữ của ngươi đâu giang tài bân hỏi lăng ngọc kha một mặt mờ mịt tựa hồ còn chưa kịp suy nghĩ chuyện này tại lăng ngọc kha khổ sở cầu khẩn bên dưới giang tài bân đem văn hiên linh chân trói tốt tránh ngọc độc công tâm sau đó để thanh trúc đem văn hiên linh cong lên đi về đi ở thật dài trên thềm đá giang tài bân nhìn xem nằm ở thanh trúc trên lưng văn hiên linh luôn cảm thấy việc này lộ ra mấy phần mất tự nhiên cảm giác giống như là bị cố ý an bài vì sao trùng hợp như vậy liền có độc x à xuất hiện muốn cắn lẹ loi một mình lăng ngọc kha vì sao văn hiên ninh vừa vặn một mình ở đây đây hết hệ chính là lăng ngọc kha cùng văn hiên ninh n g h i ệ t duyên bắt đầu sao vì sao hắn chưa từng có nghe qua việc này giang tài bân nhìn xem lăng ngọc kha mặt mũi tràn đầy gấp g á p trong lòng dự cảm bất tường một mực tồn tại mặc dù hẳn là sẽ không là lúc này thích dù sao đều là tiểu nhi lấy ở đâu cái gì thích bất quá hắn suy nghĩ lên có lẽ có thể từ nơi này thời điểm liền làm nhiễu bọn hắn để lăng ngọc kha đừng rời xa văn hiên ninh không phải tốt sao thậm chí giang tài bân kia thuộc về lữ tứ nương âm u mặt nổi lên mặt nước suy tư thậm chí hẳn là đem tiểu t ử này giết chết chấm dứt nếu như dựa theo thế giới nói cao duy phân tích hẳn là giải quyết lăng ngọc kha chấp nghiệm như vậy lăng ngọc kha nếu là thật sự bởi vì hắn mà chết vậy có phải tiêu diệt hắn là được rồi nghĩ như thế giang tài bân đột nhiên sinh lòng ác nghiệm dù sao lăng ngọc kha đi ở phía trước thanh trúc vậy đưa lưng về phía hắn hắn có hay không có thể giang tài bân xuất ra cha mẹ cho hắn phòng thân sử dụng truy thủ dù sao cái này chỉ là một thuộc về lăng ngọc kha chấp n i ệ m ấn tượng mình cũng không cần suy xét nhiều như vậy hậu quả thế là bốn trăm năm mươi mốt thời gian cuối cùng bốn trăm năm mươi mốt thời gian cuối cùng tiểu ngữ không có muốn đối văn hiên linh động thủ bởi vì bọn hắn hiển nhiên gặp được phiền thoái càng lớn lúc này trong miếu tất cả mọi người tại kịch liệt chiến đấu cùng một loại thiêu đốt thành cho tản bình thường than cốc quỷ vật lúc đầu coi là dựa vào cấm chế lực lượng có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi nhưng mà một cổ cường đại ngoại lực bỗng nhiên giáng lâm trực tiếp ép vỡ cả tòa miếu thở một nửa chỉ thấy sụp một nửa nóc nhà chống r ô n g bên trong một cái cự đại thần phật bóng người hiện lộ ra h ỏ a diễm trên người nó thiêu đốt lên mặt ngoài giấy thép vàng bị đốt thành hòa tan kim thủy chạy x u ô i xuống tới lộ ra bên trong than cốc bình thường m ó u thịt đám người vạn phần hoảng sợ cũng không l ự c chống cự cự phật nhẹ tay nhẹ vung lên liền lật ngược toàn bộ nóc nhà cấm chế thùng rông kêu to ở nơi này dòng thời gian bên trong những người này tu vi tựa hồ kém rất nhiều bao quát văn hiên linh cuối cùng vẫn là kiểu ngữ trong tay phù lục hiện ra thần uy miễn cưỡng kéo lại tôn này cự phật đám người có thể lẫn nhau đỡ lấy chạy ra miếu t h ở tiểu ngữ cũng không có ham chiến quyết đoán dùng che đậy khí tức cẩn tức phủ trợ giúp đám người thoát ly quỷ vật truy tung trải nghiệm phen này sinh tử đào vong đám người hào hào đối kiểu ngữ thân thủ đội phục không thôi may mắn hưu kiểu nữ hiệp nếu không chúng ta liền thật không có mệnh không khỏi không cảm khái vật ký của bọn hắn lại lốt như vậy đột nhiên cửa miếu bên ngoài liền xuất hiện kiểu n ữ cao thủ như vậy lại không biết kiểu nữ hiệp chỉ là vì một người mà tới chỉ thấy lăng ngọc kha một mực quan tâm văn không nói thêm gì sau đó yên lặng đi tới cái kia quý tộc nữ tử bên người g i á t tay của nàng lăng ngọc kha thấy thế sắc mặt chấp nhận t ố i lui đến chỗ tối tăm kia quý tộc nữ tử vẫn lòng còn sợ hãi đ n g nhiên nói nói cho cùng ghê tởm nhất đúng là cái kia liêu xanh lúc đầu kiều ngữ chỉ thấy lăng ngọc kha đ n g nhiên nghe tới liêu xanh danh tự trong lòng cả kinh có ý tứ gì kia liêu xanh là người phương nào kiều ngữ vấn đề lập tức bị đến ánh mắt nghi ngờ nàng vội vàng giải thích nói tin tức ta so sánh bế tắc chỉ biết hiện tại biến thành như vậy cái khác hoàn toàn không biết đối với cái này cái lý do những học sinh này vậy mà cũng cảm thấy hợp lý cũng là nếu như không phải trong chiều có người ta chỉ sợ cũng sẽ không biết đây hết thể sau lưng đều là cái kia tên gọi liêu xanh hàn môn t ạ o nhiệt một vị học sinh hừ lạnh một tiếng đúng rồi một bên học sinh phụ hòa nói nếu không phải kia cái gì liêu xanh nhất định phải làm cái gì tình không thăm dò đánh nát vô thờ thần bại lộ vị trí của chúng ta quỷ vật như thế nào lại xâm lấn giới này nàng nha chính là vì chứng minh bản thân hoàn toàn không để ý tất cả chúng ta chết sống ngươi xem đi hàn môn bậc khởi chính là như thế khó trách nàng một mực không có cách nào thông thần cũng là bởi vì nàng không có cách nào thông thần mới có thể nghĩ ra dạng này biện pháp a nghe những lời này tiểu ngữ trong lúc nhất thời có chút mờ mịt cho nên tại cảnh hòa mười năm trận này diệt thế t h a i họa lại là xanh xanh đưa tới ngươi lại muốn đủ thành đại h ò a sao liêu xanh vừa muốn giơ tay chém xuống lại đ ỗ n g nhiên nghe thấy a một câu lăng ngọc kha vậy mà xuất hiện ở trước mắt một tay nắm thật chặt liêu xanh thủ đoạn nhường nàng đ a u vô pháp rơi xuống thời gian đình trệ hết thể t r u n g quanh đều đọng lại bình thường chỉ có trước mắt lăng ngọc kha tựa hồ vẫn là tươi sống nhưng cái này lăng ngọc kha đã không phải là liêu xanh vừa mới nhìn thấy ngông triều thiếu nữ mà là nàng trước đây thấy qua áo đen hoa mặt khí chất lạnh lùng lăng ngọc kha người còn thích hắn liêu xanh đột nhiên hỏi lăng ngọc kha khỏe miệng có chút d ơ lên ý cười băng lánh mà c h ả o phúng phản phất liêu xanh v ẫ n đ ể buồn cười đến cực điểm tay của nàng đông nhiên siết chặt trên thân uy áp bộc phát đang muốn đem liêu xanh bóp chết trong tay thời không bắt đầu ba động liêu xanh cảm thấy mình đang bị xé rách tiến thời không kẽ hở một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện mở ra thời không đem l i u xanh dẫn vào lăng ngọc kha vậy mà đổi không kịp thanh kiếm này c nàng nhìn trước mắt thái bạch kiếm tiên tâm niệm vừa động hỏi một câu bồi hồi tại nàng đấy lòng thật lâu vấn đề ta mới biết ngày đêm nay kiếm chỉ mặc bắt nguyên nhân thái bạch kiếm tiên mỉm cười có chút ngoài ý mớn lại có chút hiểu rõ các ngươi những người này cũng là có thú luôn nghĩ từ quá khứ tìm đáp án liêu xanh không rõ thái bạch kiếm tiên lời nói đến tột cùng là ai chứ nàng bên ngoài còn có ai bởi vậy nàng hỏi như vậy ra tới nhưng thái bạch kiếm tiên không có trả lời vấn đề này chỉ nói là nói ngươi nên biết rõ tiêu tương lâu quỷ vật buộc phát sự tình liêu xanh gật đầu lập tức lại lắc đầu không thu n g u y ệ t lâu rơi vào nơi nào là của các ngươi lựa chọn ta m u ố n biết các ngươi lựa chọn mạc bắc nguyên nhân lựa chọn mạc bắc chỉ là bởi vì một người mà cái t i ê u người từ đêm nay bắt đầu sẽ xuất hiện mới lựa chọn l ờ i còn chưa dứt thái bạch kiếm tiên trường kiếm trong tay vạch một cái đem liều xanh đẩy vào thời không dòng lũ liêu xanh lần nữa bị thời không lực lượng lôi cuốn phóng tới kế tiếp tiết điểm nguyên bản nàng coi là sẽ r ử a theo thời gian trình tự bởi vì trước hai cái chính là nhưng là rất hiển nhiên tại thời không dòng lũ bên d ư ớ i còn có thể đi hướng càng xa lần này nàng thuận thời không ngâm trực tiếp trượt về phương xa tựa hồ là xương đen cuối cùng nàng nhìn thấy là vô cùng vô tận đêm tối chỉ nhìn l ê t mắt cường đại tinh thần s u n g kích cọ rửa linh hồn của nàng tại thời gian cuối cùng trong cơ thể nàng vẫn không có linh khí tồn tại cũng không có thần thánh năng lượng mặc dù nàng tính bền dẻo cực cao nhưng ở như thế tương lai bên trong trực tiếp bị ép thành thời không m ả n vỡ nhưng nàng cố nén đau đớn dùng hết toàn lực mở hai mắt ra nhìn thoảng qua tựa hồ đây là ở một cái trên núi lửa nàng tay chân đều mất đi c h i giác không biết là bị trói buộc vẫn là đã không có sau đó nàng chỉ tới kịp nhìn thấy núi lửa biên giới trong bóng tối có một đạo bóng người ngay tại cơ cự truy cự truy phía dưới là một đ ạ thất linh bắt lạc bóng người gương mặt kia tuyết trăng tuân tú bị miệng núi lửa ánh lửa chiếu lên đỏ bừng mang theo tàn nhẫn mà bi thương ý cười nhìn về phía liêu xanh phương hướng liêu xanh dùng hết toàn lực thấy rõ gương mặt này là văn hiên linh là ai tại đánh lấy hắn hoặc là nói lấy hắn vì nguyên liệu rèn luyện nhưng là còn không có thấy rõ liêu xanh ý thức triệt để đứt gãy không gian ngâm bao vây lấy nàng từ dòng thời gian bên trong rời khỏi tên lăng ngọc kha phân tích độ hoàn thành ba hai ba s ở thuộc loại hình mới nhân loại hiệu quả miêu tả không biết lực ảnh hưởng đẳng cấp ss phân tích đánh giá các ngươi chỉ l i ề u ra một chút xíu cố sự thu hoạch được điểm số một trước mắt mười một phân tích ban thưởng không có gì tốt ban thưởng có lẽ đã ban thưởng qua rồi cao duy phân tích số lần một còn thừa không lần nhìn trước mắt không có vật gì hố đất liêu xanh không cần thế giới nói cũng biết đã không có cách nào đối lăng ngọc kha tiến hành cao d u phân tích rồi bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội thế giới nói thế nhưng là không phải còn thừa số lần là không liêu xanh biểu thị nghi vấn đây chỉ là đối với cái này cái thời không tiết điểm lăng ngọc kha tiến hành phân tích sinh ra liêu xanh lập tức lý giải cũng là nói nếu như ta có thể tìm tới cái khác thời không lăng ngọc kha ta liền có thể lại một lần nữa tiến hành phân tích không sai chẳng qua trước mắt tới nói chính là có một kết thúc cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì chương bốn trăm năm mươi hai chút sức lực chương bốn trăm năm mươi hai chút sức lực thương thủy giản bên trong văn vi lan ngồi ở trên sân thượng đợi đã lâu nhìn lên trên trời thật mặt không biết đang suy nghĩ gì bởi vậy nàng hoàn toàn không có phát hiện sau lưng có tiếng bước chân v ă n g lên đang suy nghĩ gì vậy thanh âm của một nữ tử v ă n g lên văn vi lan quay đầu nhìn lại là một mặc màu trắng vay á o nữ tử dáng người hơi mập mặt viên viên còn mặc t ạ p d ề chỉ là tạp d ề bên trên vậy tương đương sạch sẽ ngược lại không giống như là bên dưới nhà bếp người bất quá cũng bình thường vị nữ tử này nhà bếp cùng những người khác lại thế nào tương tự nhớ tới hôm nay ă n đến rơi vào trong sương mù một trận này văn vi lan cảm khái một lần lần sau vẫn là mời xanh xanh đi ăn chút nhân gian mỹ thực đi thế nào cùng liêu xanh cô nương bữa cơm này ăn đến thế nhưng là tính vui sướng đang nghĩ ngợi nữ tử hỏi như thế nói văn vi lan do dự một cái chớp mắt nói hẳn là coi như vui sướng tay nghề của ta đây chính là nhất lưu là văn vi lan mặt toát mồ hôi nói lâu chủ tay nghề đúng là nhất lưu chỉ là trước đây cũng không có hưởng qua vị này dáng người hơi mập nữ tử chính là thương thủy giản đầu bếp tô viên viên đồng thời nàng còn có một thân phận khác tiêu tương lâu lâu chủ cái kia cũng không có cách ta cố kia giấy dán thân thể chỉ có thể xa nhà bếp thú chi mặt bắc có thể có cái gì ăn ngon nguyên liệu nấu ăn tới tới đi đi đều là thịt dê thịt bò thịt ngựa tô viên viên ngồi ở văn vi lan bên cạnh tức giận nói kỳ thật văn vi lan vậy không xác định bên cạnh tô viên viên có phải là hoàn chỉnh nàng hoặc là nói lâu chủ bản thể nhưng bây giờ xem ra lâu chủ thân phận thâm bất khả chắc mà lại cầu mong cũng là thâm bất khả chắc chỉ nghe tô viên viên hỏi bất quá ngươi thật giống như không hỏi ra vấn đề kia văn vi lan im lặng chỉ nói nói thời cơ không tốt tô viên viên liếc nàng liếc mắt quay đầu nhìn về hồ đối diện gật đầu nói cũng là không nghĩ tới đêm nay vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy trong giọng nói ẩn h à mấy phần trêu chọc văn vi lan s ư ớ n g sở bừng tỉnh đại ngộ ngài đã biết sẽ phát sinh việc này tô viên viên cười đến cởi mở đương nhiên nếu không vì cái gì để các ngươi ở đây vừa v ẫ n có thể nhìn xem quả thực là tuyệt hảo xem kịch c h â u ngồi nhưng là văn vi lan không rõ lâu chủ mục đích đến tột cùng là cái gì nàng vĩnh v i ê n nghĩ mãi mà không rõ lâu chủ một bước kia là vốn là tồn tại một bước kia là ở cải biến cố định tương lai còn có một bước kia là ở lợi dụng thay đổi tương lai ngươi không rõ ta dụ ý tô viên viên gặp nàng trên mặt hiện ra nhàn nhà, nhà thảo não trên mặt tròn tinh tế lông mày bước lên phải chúng ta bước đầu tiên chưa từng có biến qua đó chính là nhường ngươi vào triều đình làm quan tô viên viên thanh em vậy có chút lạnh thế nhưng là chuyện đêm nay không liền đem người làm chứng đều đem phá hủy sao văn vi lan vẫn không hiểu tô viên viên dụ ý chết là chết rồi nhưng là hiện thực đã cải biến tô viên viên rất có thâm ý nói văn vi lan có chút mê hoặc trên lệch thời gian không nhiều lắm lúc này văn vi lan đ ỗ n g nhiên cảm giác được có một ít vỡ vụn một đoạn ký ức tràn vào trong đầu của mình giống như là từng giọt nước bình thường tăng trong, trong đầu của nàng không gặp vết tích lại rõ ràng nhiều thứ gì hoặc là nói thay thế đi cái gì văn vi lan một lần nữa mở mắt thời điểm nàng vẫn ngồi ở thương thủy giản chỉ là trên người nàng y phục không giống nhau nàng mặc lấy quốc thư viện học sinh phục l ầ u chủ văn vi lan tràn đầy hoang mang nhưng nàng có nói không ra nghi v ẫ n ở nơi nào tô viên viên chỉ là nhìn xem nàng cười đến rất vui vẻ ngươi xem hết thẻ không cần tốn nhiều sức văn vi lan suy tư lại như cũ nghĩ mãi mà không rõ ta muốn ngươi hỏi sự tình lần sau nhất định phải nhớ được tô viên viên g i à n dò rõ ràng lần này thời cơ không đúng văn vi lan nghiêm túc hồi đáp bất quá chúng ta cơ hội gặp mặt có rất nhiều coi như tại quốc thư viện thấy không lên thanh vân c á c kế hoạch cũng muốn rơi xuống đất còn phải lại gặp đến lúc đó lại nghe ngóng m ộ t hai được bất quá may mắn có lâu chủ nhắc nhở ta đi chủ động thân cận mới có thể có l i ê u s a n h tốt như vậy hợp tác đồng bạn văn vi lan đ ỗ n g nhiên cảm khai nói bỏ qua một bên những t h ư không nói khác kế hoạch của nàng đối với chúng ta ích lợi rất nhiều đương nhiên t h u viên viên có chút gật đầu tựa hồ rất là hài lòng hồi báo hoàn tất văn vi lan về đến trong nhà nàng vẫn còn đang suy tư đến cùng có chuyện gì thay đổi về nhà nhìn thấy thúy thúy đang cùng tiểu n ữ nói chuyện tiếm văn vi lan hơi nhữ cao mày cái này tiểu ngữ là nàng đối tác liêu xanh bằng hữu ở nhờ ở đây đã qua vài ngày rồi thúy thúy nhìn thấy văn vi lan trở về lập tức vui vẻ ra mặt hỏi tiểu thư ngài cùng xanh xanh t ỷ trò chuyện thế nào còn thuận lợi bình thường một bữa cơm còn có thể văn vi lan nhàn nhạt đáp thúy thúy nghe vậy mặt mũi tràn đầy vui vẻ chắp tay trước ngực nói vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay bầu không khí có chút không đúng nguyên lai chỉ là ta đang đi rồi bình thường trao đổi nào có cái gì không khí không giống ngày xưa văn vi lan cảm thấy thúy thúy lời nói có chút cổ q á i thúy Thúy n g h e xong tựa hồ mơ hồ rõ ràng một ít đồ vật đã thay đổi đành phải ảm đạm xuống tới không còn nói cũng không nhắc lại rồi nàng cũng nghĩ không thông rồi văn vi lan trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một c ố không nhanh nhưng lại không biết đến từ đâu chỉ cảm thấy ngực có chút phiền mượn ta đi về nghỉ trước nàng nhẹ nhàng nói h ừ m tiểu thư mau trở về nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai còn muốn đi quốc thư viện lên lớp đâu thúy thúy nói mà lại nếu là liều x a n h t ỷ bên kia đảm được rồi ngày mai có đúng hay không liền muốn bố trí rồi tiểu thư là không phải còn muốn cùng với nàng cùng một chỗ đi nhận người văn vi lan hơi sững sờ nhớ tới vừa rồi nàng đáp ứng lâu chủ sự tình chẳng biết tại sao vậy mà lắc đầu nói không được ta còn có khác sự tình muốn làm tựa hồ tình nguyện thấy ít một chút cũng tốt hơn hỏi ra vấn đề như vậy thúy thúy cũng là khẽ giật mình gật gật đầu không nói thêm gì mà kiều ngữ yên lặng nhìn xem văn vi lan khi mắt lại vừa rồi kiều ngữ cùng liễu xanh giang tài bân đem sự tình phòng chế một lần miễn cưỡng có chút thu hoạch cho nên ngươi vậy nếm thử g i ế t văn hiên linh liều xanh hỏi giang tài bân lúc này giang tài bân còn tại che lấy đầu của mình tựa hồ còn tại trong mê muội mê mẩn trừng trừng trả lời đúng vậy a ta nghĩ đến dù sao tại huyễn tượng bên trong cũng không sợ có hậu quả gì không cho nên liền đập thủ kết quả bị một cái áo đen nữ nhân cho ngăn cản còn đem ta đạp đến x u ố n g dưới ném tới dưới núi còn tốt có l i ê u xanh tỉ cho bảo vật đem ta dán tại rìa vách núi bên trên nếu không ta cũng đã tan xương nát thịt giang tài bân nói thể nội nhỏ xúc tu chạy ra diếu võ dương o à i một phen cảm ơn đại gia nhỏ xúc tu lập tức đập hắn một mặt hai giang tài bân tranh thủ thời gian n ổ i r ộ n g vân vân mụ, mụ ngài thích gì ta cho ngài mua đi nhỏ xúc tu lập tức chỉ, chỉ ngực của hắn giang tài bân mồ hôi lạnh hứa ra không dám lại nói ngươi cho tới bây giờ đều không nhớ rõ chuyện này liêu xanh đột nhiên hỏi giang tài bân xứng sở liêu xanh tỷ ý của ngài là ngươi đương thời sợ rằng thật sự té xuống sau đó đụng phải đầu mất đi ký ức liêu xanh tỉnh táo nói a giang tài bân giật n à cả mình vớt vớt đầu của mình vậy ta không đủ thông minh có đúng hay không vậy cùng cái này có quan hệ có khả năng xanh xanh có ý tứ là chúng ta chỗ đã thấy đều là đã xác định dòng thời gian tiểu ngữ bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói giang tài bân nghe xong mới phản ứng được khoan khoan khoan cũng là nói chúng ta ở bên trong làm sự tình sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bây giờ lập tức ba người trầm mặc liêu xanh tóc mày không biết suy nghĩ cái gì tựa hồ có cái gì đồ vật đúng là vô thanh vô tức cải biến Ô ô ô ô âu kỳ thật hai người sẽ có khác nhau đi đến con đường khác nhau là sớm đã có ý nghĩ này điều này cũng không có nghĩa là không là bằng hữu nữa tại rất nhiều cái dòng thời gian bên trong tương lai cùng quá khứ đều là bằng hữu chương bốn trăm năm mươi ba lợi kiếm hay không chương bốn trăm năm mươi ba lợi kiếm hay không hiện tại có mấy điểm là có thể xác định liêu xanh trầm giọng phân tích nói thứ nhất sát hại lục nhị lại có lăng ngọc kha tham dự bộ phận liêu xanh hồi tưởng lại giang tài bân lần trước tại thái bạch lâu kém chút nội hại bản thân kém chút bị giá hỏa thời điểm lăng ngọc kha hiển nhiên cũng ở đây chỉ là không có đắc thủ chẳng lẽ là bởi vì thái bạch kiếm tiên sau đó lần thứ ba những chuyện tương tự chính là hôm nay hôm nay lục đại cô nương sự tỉnh các ngươi nói nàng bây giờ tại chỗ như vậy tương lai nàng đâu nếu như nói giết ngươi là bởi vì ngươi h u n h trường như vậy giết các nàng đâu liêu xanh nhìn về phía giang tài bân chậm rãi hỏi nói lục ra đến cùng có cái gì đặc t h ủ đáng ra bọn hắn phí sức như thế hai cái cô nương đều bị sát hại tại liêu xanh lúc này trong đầu có chút nhớ không nổi chính mình vì cái gì đã từng để ý như vậy chuyện này rõ ràng bản thân căn bản không biết cái gì lục nhị lục lớn mặc dù tiếp h ậ n hai đầu trẻ tuổi sinh mệnh như vậy tàn biến nhưng là đối với nàng tới nói cũng không đủ để ở trong lòng tựa hồ chỉ là lục nhị bị g i ế t thời điểm nàng từng đem văn đại tiểu thư chuyển di ra tới rồi bất quá nàng vì cái gì làm như vậy tới bởi vì một đoạn chết đi hữu nghị thế giới yên lặng nói không hẳn là không muốn nhìn thấy người vô tội bị giá h o ạ lúc này giang tài bân trầm ngâm một lát c h ầ m dãi nói lục gia đã từng rất đặc thủ nhưng là hiện tại rất điệu thất rồi liêu xanh tỉ ngươi không phải kinh vòng tròn đệ cho nên khả năng không biết liêu xanh nhữ mày nói điểm chính nội tâm liêu xanh kinh vòng tròn đệ tính là gì kịch bản trong chuyện không phải là người đồng đều kinh vòng tròn đệ lục gia đã từng l à thủ hoàng lăng không biết vì sao hiện tại thất thế chỉ là đã từng tích lũy vẫn đang n g h e xong giang tài bân lời nói liêu xanh nhớ tới trường a n lòng đất kia tám đầu cự lòng cảm thấy mình có lẽ biết do đáp án điểm thứ hai tin tức dựa theo kiểu ngữ thấy còn có ta chô đã thấy h à n dạ sắp tới còn có không đến thời gian tám tháng liêu xanh trầm giọng nói giang tài bân sắc mặt biến hóa còn có chút không dám tin liêu xanh tỉ ý của ngươi là bắc cảnh tình huống vẹn vẹn thời gian tám tháng liền sẽ mở rộng đến cả nước trên dưới liêu xanh cùng tiêu ngữ lẫn nhau lập tức nhẹ gật đầu giang tài bân lập tức che đầu thần s á c thống khổ nói làm sao có thể làm sao có thể nhưng là hắn cũng coi là trải qua tận thế người mặc dù không phải h à n dạ chẳng qua là lúc đó sinh linh đồ t h ắ n cảnh tượng còn g à n h g à n h trước mắt hắn không dám tưởng tượng chuyện như vậy giáng lâm ở trên vùng đất này nhưng liều xanh cùng tiêu n ữ đều nói như vậy liêu xanh nhìn hắn một cái đè nén xuống nội tâm lo nghĩ nói xem ra ta cần một lần nữa quy hoạch tiếp xuống hành động liêu xanh vẫn cảm thấy đợi nàng triển khai thiên vong kế hoạch không ít sự tình có thể chậm rãi làm cứ việc bắt cảnh uy hiếp như lợi kiếm giống như treo ở đỉnh đầu nhưng nàng một mực không có rõ ràng nhận biết đến đến cùng khoảng cách có bao xa cho đến hôm nay nàng tận mắt nhìn thấy cho nên phụ thần giả cùng tiêu tương lâu mới như vậy c ấ p tiến tiêu ngữ trầm mặc cuối cùng cũng không nói đến liêu xanh có lẽ chính là kẻ cầm đầu lời nói chí ít hiện tại tại giang tài bân trước mặt không thể nói cái thứ ba tin tức văn hiên linh làm đến cuối cùng liêu xanh không biết nên không nên nói ra bản thân tận mắt thấy cảnh tượng bức kia chàng cảnh quá tàn nhẫn nàng quả thực hoài nghi có đúng hay không nàng cuối cùng tinh thần dối loạn sinh ra h à o giác bởi vậy nàng đồng dạng đem những này chưa hết c h i ngôn nuốt trở vào nhưng là trong lòng đã trôn xuống một cái nghi vấn nếu quả như thật là ở rèn đúc bên trong đó là ai tại rèn đúc muốn đem hắn rèn đúc thành bộ g á n gì g nhưng là dưới mắt muốn chờ cái khác thời không lăng ngọc kha xuất hiện tài năng lại lần nữa phân tích mặt khác ta cho là chúng ta tiến vào rất hiển nhiên là chúng ta cùng lăng ngọc kha tiếp xúc thời gian giao t h o á điểm liêu xanh tiếp tục phân tích nói cũng là nói chúng ta nếu quả như thật n g h ị c h ấ p vá ra hoàn chỉnh cố sự chúng ta có phải hay không muốn tuyển chọn càng nhiều người tiến vào cái này cái gì cao duy phân tích giang tài bân trần chờ nói tiểu ngữ yên lặng gật đầu tỏ ra hiểu rõ nàng vẫn còn đang suy tư vì cái gì trong tương lai bản thân không ở liêu xanh bên người liêu xanh đến tột cùng đi nơi nào mà lại sợ rằng muốn cùng lăng ngọc kha có liên quan người liêu xanh nghĩ ngợi nhớ tới tiện nghi cứu cứu nàng ánh mắt một lần nữa ném hướng chống rông hố đất bản thân sợ rằng hẳn là chủ động viếng thăm một lần tiện nghi cứu cứu cùng vợ rồi thế nhưng là ai sẽ tin tưởng mình n ữ nhi trở thành lại chết lại sống trạng thái sau đó liêu xanh trực tiếp trở về quốc thư viện giang tài bân không có bởi vì nói là muốn về giang ra một chuyến liêu xanh suy đoán hắn hẳn là muốn từ nhà mình đường huynh giang tài trí bên kia tìm kiếm manh mối mà lại lục gia sẽ ra chuyện như vậy sợ rằng trường an các đại thế gia đều sẽ tiến đến phung viếng đây có lẽ là một cái tìm hiểu tin tức cơ hội trở lại hồi lâu không có ở qua hương lộ trai đêm đã khuya nhưng là bên trong vẫn là đèn đốt sáng trưng ẩn ẩn vang lên tiếng cãi vã đẩy cửa tiến vào chỉ thấy quan tư vân cùng trịnh tuân ngay tại kịch liệt tranh chấp mà vân cắt đạo ngồi dưới đất thái dương dập đầu một cái vết thương chuyện gì xảy ra liêu xanh n h u mày đi lên trước đỡ dậy vân cắt đạo trong tay chị liệu thuật như nước bao trùm tại c h á n của nàng liêu xanh hỏi lên như vậy trịnh tuân cùng quan tư vân ngược lại không ngẫm n liêu trạng nguyên không phải t r ư ớ n g mắt chúng ta hương lúa c h a i sao hôm nay làm sao có g ả n h trở về trịnh tuân thậm chí đem mục tiêu chuyển rời đến liêu xanh trên thân h ả o h ả o nói chuyện liêu xanh quét nàng liếp mắt ngư khí lạnh lùng nói c h nàng h tuân đối liêu xanh một mực trong biệt xanh lòng đối đặc liêu l mực mắc, còn có khúc h thấy liêu xanh ì n n liêu c ũ không còn ó giống sáng ngủ lại quý củ, thường thường không ở, càng đại nơi sinh phải tại chai lại xinh phận như nhất định bộ bảo khác học vậy củ, vệ là l quý ở, g bất m ã nếm Nàng còn n thử đi quản sự nơi đó khiếu l ạ i lấy được lời nói lại là b ấ t lo chuyện người càng làm cho trong nội tâm nàng tức khó chịu cảm thấy liêu xanh đây là có bối cảnh gì bằng không chính là kết giao có bối cảnh người đây càng là chọn chúng nàng những ngày này đến chuyện thương tâm bởi vậy nhìn thấy liêu xanh càng là cảm thấy khó chịu trong lòng liêu xanh tỉ ta không sao vẫn cắt đạo lúng ta lung tùng nói nàng nhìn thấy liêu xanh xuất hiện vừa rồi phiền m u ộ n quét sạch sành xanh một cách tự nhiên thân cận kỳ quái là liền ngay cả trịnh tuân cùng quan tư vân tâm tình cũng bỗng nhiên phong hồi lộ c h u y ệ n nhất là trịnh tuân nguyên bản đối liêu xanh trong lòng có gai lúc này lại không lý do dâng lên ỉ lại thân cận c h i tình k i u đâm nhi sớm đã không cánh mà bay trịnh tuân đột nhiên buồn từ đ ó đến hoa một tiếng khóc lên liêu xanh thì là ta đẩy vân các đạo ta không phải là người không phải là người liêu xanh trong lòng lập tức còi báo động đại tác bất quá vẫn còn may không phải là liêu xanh hiểu như thế liêu xanh nghe trịnh tuân nghẹn ngào thì thầm lường à y lại thêm quan tư vân cùng v â n cắt đạo ở bên bổ sung mới rốt cục nghe rõ hoàn chỉnh sự t ì n h kỳ thật vẫn là trước đó mâu thuẫn tại thần học viện bên trong bây giờ đã chia làm hai phái một phái đi theo văn hiên linh mà những người còn lại cũng nói không lên tự thành một phái trên thực tế chính là không có thuộc về mà thiên nga kế hoạch con nhà giàu càng l à g h é vào cùng một chỗ chỉ còn chờ thiên nga kế hoạch cởi mở thần học viện tư cách liền có thể gia nhập cấp hai thần quan văn hiên linh bên kia có văn hiên linh mấy lần g i ả n g đạo không ít người đối một tháng sau thăng xá kiểm tra đã là lòng tin tràn đầy thế là tại liêu xanh bề bộn nhiều việc phía sau núi công việc mấy ngày nay văn hiên l i n h ngược lại là phong quan g vô hạn mới học tử nhóm đều nhanh quên cái này không phải thần học viện liêu trạng nguyên n h n rồi bất quá liêu xanh đối với lần này không có gì ý nghĩ cũng không có tâm tư muốn cùng hắn ganh đua tranh giành nhưng là trịnh tuân tính cách thẳng thắn chưa từng nhường cho văn hiên l i n h người ủng hộ ngược lại đụng phải mấy lần không để ý chút nào văn hiên l i n h mặt mũi văn hiên l i n h khoan dung độ lượng nhưng hắn thủ hạ người cũng không phải như thế đối với hương lúa trai vậy không thông tha h ư n g hương lúa trong phòng ném làm người buồn rắn côn trùng chuột kiến đã đến mấy lần rồi hôm nay thậm chí còn trực tiếp ở bên ngoài rơi xuống cấm chế làm hại các nàng chậm chạp không thể vào phòng nhất định phải pha cấm chế mới được mà lại các nàng còn bị uy hiếp không thể nói cho trai xá quân sự nếu không sẽ chỉ dứt lấy càng lớn phiền phức bởi vì chuyện này quan tư h vân cuối cùng nhịn không được cùng trịnh tuân ẩm ý một trận cảm thấy nàng tính tình này liên lụy người chậm c h ễ nàng thời gian học tập vân cắt đạo vội vàng k h u y ê n can lại bị hai cái này đánh lộn nội chiến người liên lụy ngược lại bị không c ẩ n thận đẩy lên góc bản dập đầu một lần trịnh tuân nội tâm p ẫ n rất khó bình cuối cùng nhịn không được đề nghị l i u sanh tị vì cái gì ngươi không thành một cái xã đoàn đâu chúng ta những ngày hàn môn con cháu đều nguyện ý đi theo ngươi vân cắt đạo cùng quan tư vân nghe xong cũng cảm thấy lời này có lý chương 454, n ơ i n à o vì nhà chương 454, n ơ i n à o vì nhà liêu xanh nghe xong trịnh tuân lời nói trong đầu không nhịn được nhớ tới trước khi chia tay kiểu ngữ lặng lẽ nói với nàng nàng đến bây giờ vẫn là không thể tin được bản thân có thể là hàn dạ kẻ đ ầ u tê ự nếu như những ngày dòng thời gian đều là xác định vậy mình là có hay không sẽ dẫn phát cái này t r u n g cuộc liêu xanh không dám nghĩ lại nhưng là trong lòng lại giống như là đè ép một khối đá kìm nén đến hoàng v ố bán bán suy nghĩ n phân loạn trong nội tâm yên lặng một mảnh tựa hồ sở hữu liêu xanh đều nói không ra nói tới sắc mặt nàng tái đi lắc đầu cự tuyệt tràn đầy trở mong nhìn mình ba người mượn cớ có việc muốn làm vội vàng rời đi hương lối trai đêm đã khuya l i ê u xanh cũng không có chỗ có thể đi tiểu lục viên quá xa tạm thời không thể quay về thành trường an bên trong nàng tựa hồ đã từng cảm thấy có một nơi địa phương có thể ở bên trên ở một cái không biết làm tại sao bây giờ lại là cảm thấy nơi đó không phải nàng có thể mặt dạng mày dày chỗ đặt chân nàng bắt đầu nghĩ đến có lẽ bản thân thật sự nên đưa một nơi bất động sản tiểu ngữ cũng là luôn luôn ăn nhờ ở đậu cũng không tốt ngươi cũng không phải thật ngươi tốt không nhà để về a thế giới thanh em tại trong óc nàng vang lên l i ê u xanh ngồi ở học xá nóc nhà nao nao ngươi không phải có được cả một cái thế giới sao liêu xanh ngầm đầu nguyên bản bởi vì mọi mệnh mà có chút còn g l ư n g l ư n g đột nhiên thẳng tắp đúng vậy à ta có thế giới mới nơi đó chính là ta nhà mà người ở đó đều là của ta người nhà nếu như vậy ngươi còn cảm thấy cô độc vậy ta cũng không biết nói như thế nào rồi thế giới nói không chung một đạo kẽ hở không gian mở ra liêu xanh cả người ngập vào trong đó biến mất ở quốc thư viện trong màn đêm Bây bước bước tâm huy giờ giới khoảng xuống dòng nghiệm động, mới, Liêu linh Liêu tiên thế một cách Xanh mạch, Xanh đến năm. reo cựu qua đầu vừa đã dã nàng đầu tiên chuyện muốn làm chính là tiến về thất huyền lệnh sau lương tu tiên thế giới tám ngày thời gian vội vàng tám năm trôi qua không biết bọn hắn hiện tại như thế nào liêu xanh nghĩ đến bản thân có lẽ sẽ dẫn đến hàn dạ triệt để phủ xuống trung quốc bởi vậy đột nhiên muốn đi xem trung quốc đến tột cùng sẽ là như thế nào mà lại nàng cũng muốn nhìn xem xa thiền cùng sư h i n h thanh phong đạo nhân bọn hắn hiện tại thế nào rồi bây giờ nàng có quy tắc không gian năng lực có lẽ có thể đem bọn hắn đều đưa vào thế giới mới bên trong nàng chỉ có thể h a i t h á n g năng lực này vì cái gì không thể sớm đến một chút nếu là sớm đi xuất hiện có đúng hay không cũng không cần để bọn hắn tiếp nhận lang bạt kỳ hồ du lịch trong vũ trụ nhưng mà khi nàng lần nữa tiến vào thất huyền lệnh thế giới lúc sở hữu lo lắng cùng xoắn suýt đều trở nên không có chút ý nghĩa nào bởi vì toàn bộ thế giới đều đã bị hàn dạ triệt để t h n p h ệ trở thành hoang vu một mảnh không có người ở đáng sợ hơn là hết thể tất cả tựa hồ cũng tại trượt về hắc cám vực sâu lực hút chiều tịch lực lượng dần dần bạt mèo đại địa vỏ quả đất bắt đầu ở cỗ này cự lực á c bách dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng dị vết nước như trên không n ồ n g đậm xương đen vậy bắt đầu bị x é nước tầng mây ở chân trời kéo dôi thành xoay tròn xoa n ố c dần dần biến mất ở hát cám cuối cùng vô số quỷ vật tiềm phục tại trong bóng tối tà ác lực lượng rúng động ngay tại rơi xuống vực sâu thế giới này ngay cả bị không gian ngâm bảo vệ liêu xanh cũng không dám ở lâu cấp tốc tại thất huyền sơn địa điểm cũ tìm rồi một vòng liền nhanh chóng rời đi bay đến tinh cầu bên trên không có thể rõ ràng nhìn thấy đại địa bị x é nước núi non sông ngồi dần dần sụp đổ phía trên kiến trúc ngay tại hóa thành bột m ị vô số mảnh vỡ bụi bặm thậm chí tinh cầu bản thân hạch tâm đều ở đây cố khó mà cuối cùng hóa thành một từng sợi vô hình vật chất lưu xoắn úc lấy rơi vào vực sâu c h ỗ sâu biến mất ở cái kia vĩnh hằng trong hư vô liêu xanh nhìn qua đây hết thảy loại kia cảm giác gáp bách càng thêm nặng nề phản phất toàn bộ tinh cầu trọng lượng đều đặt ở ngực khiến người t h ở không nổi không dám nhìn nữa còn tốt thất h u y ề n học xá tại vực sâu biên giới liêu xanh giấu trong lòng hy vọng bay vào thăm dò nhưng vẫn là thất vọng mặc dù nơi đó từng có ở vết tích nhưng bây giờ cũng là hoàn toàn trống trải tiên thuyền từ lâu không thấy tăm hơi chẳng lẽ bọn hắn vậy mà trước thời hạn hoàn thành tiên thuyền kế hoạch rời đi giới này liêu xanh trong lòng nghi hoặc dựa theo kế hoạch ban đầu thời gian tám năm căn bản cũng không đủ nhưng là nguyên bản cũng không còn nghĩ đến thời gian tám năm sẽ để cho thế giới này biến thành bây giờ bộ dáng chỉ có thể nói hàn dạ khuyết trương tốc độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn ngay tại liêu xanh dự định thất vọng rời đi lúc kiếm minh thanh âm vang lên ngẩng đầu nhìn lên chợt phát hiện thất h u y ề n học xá trên không vậy mà lơ lửng một thanh phi kiếm nói đúng ra hẳn là thiên kiếm liêu xanh chiêu hạ thiên kiếm nhìn kỹ chính là nàng trong quang minh thôn làm đời thứ nhất thiên kiếm lấy nàng bây giờ ánh mắt liếc mắt liền có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ cất dấu cái gì vừa mở ra, phát hiện lại là một khối nhỏ thiên diễn thạch vừa mở ra thiên diễn thạch liền trôi nổi lên ra n u ô i thanh âm truyền ra là thiên diễn thạch tiền bối thanh âm liêu s a n h tiểu hữu c h ờ ngươi nhìn thấy cái này thời điểm chúng ta đã rời đi cái tinh cầu này bay hướng tinh hải bên trong mặc dù có chút vội vàng tiên thuyền không có kiến thiết hoàn toàn lý tưởng gia viên vậy còn không có xác định nhưng là thời gian không đợi người h à n dạ cũng sẽ không cho phép chúng ta cứ như vậy sống tạm lấy cho nên chúng ta nhất định phải đi chúng ta bây giờ chia làm ba cái tiên thuyền đây là cả tòa tinh cầu còn lại vật liệu quyết định đây là chúng ta có thể làm đến cố gắng lớn nhất mỗi đầu tiên thuyền trên có ba người phân hướng ba cái bất đồng mục đích dù sao trứng gà không thể thả ở một cái trong g i sách đây là chúng ta mục đích liêu xanh nhìn thấy không trung lấy linh khí điểm sáng chấp v à ra ba cái tọa độ thế giới đem bắt giữ ghi lại ở thất h u y ề n lệnh bên trong cuối cùng đem ta bộ phận này thể s á t tặng cho ngươi ngươi nên cần hy vọng t h i ế u duyên tinh hài gặp lại thoại âm rơi xuống thiên diễn thạch tiền bối thanh âm lại không còn vang lên thiên diễn thạch mất đi sàn bóng nga xuống bị liêu xanh tiếp được đã bị phọ mặt rồi thế giới lạnh nhạt nói liêu xanh nhìn xem trên tay thiên diễn thạch trong lòng nổi lên một tia ảm đạm là nàng đã tới chậm nhưng là lấy tín ngưỡng của ngươi giá trị ngươi có thể để bao nhiêu người tiến vào thế giới mới ngay bọn hắn còn thừa lại một vạn người dựa theo ngươi bây giờ đẳng cấp cùng điểm t í n ngưỡng ngươi mỗi lần chỉ có thể vận chuyển mười người nhiều nhất nếu là như vậy ngươi như thế nào chọn lựa phải chăng còn muốn giúp thăm n g h e xong thế giới lời nói liêu xanh biết là bản thân hành động theo cảm tính rồi nàng không có khả năng làm tàn nhẫn như vậy sự tình cuối cùng nàng cầm cái này thiên diễn thạch nhìn về phía tinh hải phương xa yên lặng nói một câu Tinh Hải gặp lại. gặp sau đó liêu xanh đi theo cái thứ nhất tọa độ thông qua thất huyền lệnh nhảy vọt mà tới kia là một cái mười phần tương tự tinh cầu màu xanh lam có lớn diện tích hải dương còn có t ầ n g khí quyển báo khỏa khó trách bọn hắn chọn cái này một cái nhưng là tựa hồ phía trên không có sinh mệnh không biết là có hay không bởi vì vẫn là một cái tương đối tân sinh tinh cầu nguyên nhân cái thứ hai tọa độ thì là một viên dãy núi cùng hẻm núi giang khắp nơi tinh cầu dựa theo cái này hình dạng mặt đất hẳn là hàng tinh gió bão bộ phát nghiêm trọng nhưng là còn có thể ở lại thế giới d ù n có hạn chi thức giải thích nói cái thứ ba tọa độ là một viên tại tinh hệ biên giới hành tinh tầng ngoài là một tầng thật mỏng màu đỏ sương ngủ xem ra chiếu sáng nên không đủ nhưng là phía trên đã có phi thường sơ cấp lại quái dị sinh mệnh thể liều xanh nếm thử tiếp xúc một lần tựa hồ không có tính nguy hiểm trước mắt xem ra tam đại tiên môn phái r a thiên kiếm vận khí vẫn là rất không tệ vậy mà thật có thể lấy ra ba cái dự bị mặc dù dựa theo tốc độ bọn hắn khẳng định còn xa xa không tới thậm chí câu nói này không cần thế giới nói xong liều xanh vậy rõ ràng thậm chí không nhất định có thể đến tới liều xanh lại trầm mặt nói tối thiểu ta có thể an tâm một chút thế giới lý giải cảm thụ của nàng yên lặng ngồi bạn nàng xem hướng phương xa tinh cầu màu đỏ trầm mặc hồi lâu liễu xanh tinh thần giá trị hao hết không thể không lui về thế giới mới bên trong cả ó có hy vọng, 455, tương lai có hy vọng, vọng. trường tương lai c đêm mang theo hai người một đợt cao duy phân tích còn vượt qua tinh tế tham viếng bốn cái tinh cầu tọa độ nếu không phải liễu xanh xưa đâu bằng nay tinh thần đã sớm h ỏ n g mất nhưng dù là như thế trước mắt vậy bắt đầu xuất hiện rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật cuối cùng liễu xanh tại trung tâm nghiên cứu trong phòng ngủ tại một đám lông s ù nhỏ bút bê nhìn chăm chú an nhiên t h ế đi không có xử lý cả nhiều công việc không thể không nói vốn cho là không dùng được phòng ngủ lại còn là có đất giú võ liêu xanh tại tận lực giảm bớt thời gian tốc độ thế giới mới bên trong ngủ một đêm cuối cùng khôi phục tinh thần ở bên ngoài thế giới bên trong bây giờ còn là dạng sáng quả nhiên là thời gian quản lý thần khí liêu xanh r ố i lưng một cái trực tiếp đi tới bên trong thần điện đại thân quan đại thân quan dọc đường vang lên liên tiếp kêu gọi các tín đồ vô cùng nhiệt tình hướng nàng hành lễ liêu xanh mỉm cười gật đầu ra hiệu sau đó cấp tốc tiến vào yên nhiên thần quan làm việc thự đối với cái này chút nhiệt tình chúng ta vẫn là không quá quen thuộc đại thân quan hôm nay lại có không yên nhiên thần quan thả ra trong tay công văn vừa cười vừa nói liêu xanh gật đầu hỏi lần trước hồng Y y tá trưởng đưa tới mấy người kia ngươi dẫn ta nhìn một cái h ừ m hiện tại chính nuốt tại trong địa lao tiên nhiên thần quan gật đầu lập tức đứng dậy dẫn đường hai người dọc theo con đường bằng đá hướng địa lao đi đến cái này địa lao đã từng giam giữ vượt qua một nhiệm kỳ đại thần quan mà lại bị liêu xanh tự tay xử quyết lúc này chính giam giữ lấy chín người bọn hắn hai mắt vô thần ngơ ngơ ngác ngác tựa ở góc tường trên thân tre kín quỷ dị hoa văn nhìn qua cùng mới gặp lúc đ á m kia hung thần áp sát bộ dáng khác như trời đất bởi vì bọn hắn bản thể tính cả đầu t o bút bê gặp tịnh hóa mà những này chỉ là hồng y y tá h ì t trưởng cầm ra đến số liệu còn sót lại liêu xanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu như vậy ngược lại bất việc tránh khỏi phiền t h á i càng lớn kỳ thật nghe xong k i ể u ngữ nói tới tương lai l i ê u xanh nội tâm một mực cần ẩn bất an kế hoạch của nàng một mực là vượt qua vô thượng thần thăm dò thế giới bên ngoài tựa như thất huyền lệnh thế giới bên trong một dạng nếu như cái nhà này vườn sắp rơi vào vực sâu phải chăng chỉ có thể hướng ngoại thăm dò nhưng là tại nàng gặp được đám người này thời điểm liền lập tức kịp phản ứng nếu để cho đối phương cái này rõ ràng khoa học kỹ thuật cùng lực lượng mạnh hơn bọn hắn vô số lần văn minh biết do chỗ ở của bọn hắn. sợ rằng hậu quả khó mà lường được tựa như lữ từ nương cũng chính là nho nhỏ thế giới bên trong một viên bom thì có thể làm cho sinh linh đ ổ thán bởi vậy đương thời nàng mới hy vọng hồng Y y thì tá trưởng hỗ trợ đem bọn hắn đóng lại húng chi liêu xanh nhìn xem bọn này đã mất đi linh trí người bọn hắn đương thời đã nói t r ậ n v ự c thiết bị tìm kiếm phạm vi ở một cái tinh hệ bên trong cũng là nói kỳ thật bọn họ văn minh đoán chừng là cùng chỗ tại một cái tinh hệ bên trong như thế xem ra thật sự là quá gần nguyên bản nàng cũng có nghi vấn đã đám kia xăm tay mới nhân loại mạnh như vậy vì cái gì bọn họ văn minh còn chưa phát hiện liêu xanh vị trí thế giới này nhưng là nghe xong tiểu ngữ nói nàng đẫu nhiên rõ ràng rồi bởi vì vô thượng thần tồn tại dù cho liêu xanh cảm thấy vô thượng thần có vấn đề nhưng không thể nghi ngờ vô thượng thần giúp bọn hắn tại trong vũ trụ che đậy tồn tại cho nên mới có thể sống tạm đến nay nhưng là trong tương lai bởi vì liêu xanh nguyên nhân cái này bảo hộ bị đánh vỡ tạm thời buông xuống những n à y suy nghĩ liêu xanh đến gần chín người này các người nguyên ư i n g bản thế giới kêu cái gì tọa độ là cái gì mặc dù bọn hắn đã mất đi người phản ứng nhưng là đối với liêu xanh vấn đề thế giới vẫn là có thể đọc đến, đến một điểm mơ hồ sóng điện não chấp vá ra hoàn trình trả lời tinh cầu của bọn hắn gọi là ban la n tinh là liên bang đế quốc quản hạt bên dưới một cái cấp hai phụ thuộc hệ hàng tinh bên trong một viên hành tinh mới tọa độ đã ghi lại ở thất h u y ề n lệnh bên trong nhưng thế giới vậy biểu thị liên quan tới toàn bộ tinh hệ tình huống bọn hắn chỉ biết một chút thô sơ giản lược đại khái tình huống một viên hành tinh chín khỏa hành tinh càng nhiều cũng không biết dù sao bọn hắn chỉ là tinh tế người nhặt rác không có tiền đọc sách tri thức dự trữ không đủ cũng không có tiền đi du lịch trong vũ trụ dựa theo trí nhớ của bọn hắn chỉ có tầng giới chót nhất người mới sẽ mạo hiểm tiến vào lĩnh vực hoặc quỷ vực kiếm tiền hoặc là hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ nhưng là bọn hắn lần này là vì nhiệm vụ gì bộ phận này ký ức bị mười phần cường lực thủ đoạn bắt đầu phong tỏa vô pháp đọc đến hiển nhiên cùng hồng sơn tướng quân có quan hệ muốn chân chính đọc ra cần một chút thời gian tiếp đó nàng hỏi ra vấn đề quan tâm nhất t r ậ n được thiết bị tìm kiếm các ngươi sẽ làm sao đối với cái này cái vấn đề chỉ có một người sóng điện não làm ra phản ứng đó chính là hoa k h ô lâu hắn phá giải qua cái này trang bị biết do nguyên lý nhưng là lý luận tri thức không đủ không có cách nào làm được mà lại đối chiếu trí nhớ của hắn chúng ta thế giới sợ rằng cũng không đủ vật liệu l i ê u xanh đối với lần này trong lòng cũng xem như đã sớm chuẩn bị b i ế t không quá khả năng dễ dàng như vậy liền thực hiện nàng xuất ra một cái hình dạng cổ quái trang bị giống như là một cái điều khiển từ xa một dạng đồ vật đây chính là nàng để hồng y y tá trưởng từ trên người bọn họ vơ vét đến trận vực thiết bị tìm kiếm nàng cũng có thể tiến hành phá giải nghiên cứu chỉ cần bị nàng phá giải qua không có không làm được mà lại cái này trận vực thiết bị tìm kiếm có thể ở tinh hệ bên trong lục xoát quỷ vực cũng thiết lập thông đạo đó không phải là cùng loại với càng thêm tiên tiến đầy đủ áp dụng tính rộng thế giới mà lại tăng thêm thất huyền lệnh công năng mà lại tự mang nàng tưởng tượng bên trong thiên vong công năng thậm chí phạm vi càng rộng mời người tôn trọng ta ta cũng không phải loại này cấp thấp trang bị thế giới thanh n â m có chút mang theo một tia bất mãn liêu xanh gật đầu qua loa vài câu trong lòng chỉ nghĩ đã nàng có thể làm ra thế giới trận kia vực thiết bị tìm kiếm lại có gì khó mà lại tựa hồ thiên vong kế hoạch cũng có thể vận dụng trong này kỹ thuật đối với lần này nàng đã có hoàn chỉnh ý tưởng đầu tiên nàng trước tiên có thể tại thế giới mới bên trong tiến hành thí nghiệm lại từng bước ứng dụng tại thế giới hiện thực người tựa hồ đã không còn lo lắng ngươi trở thành tận thế mầm thai vạ sự tỉnh thế giới hỏi hiện tại chúng ta tại vô thượng thần phù hộ bên dưới lại bị mất ta không biết đây là một loại bảo hộ vẫn là một loại cầm thủ chỉ có không ngừng tiếp cận c h â n tướng tài năng biết rõ cái gì là đáp án ta vẫn là không tin lăng ngọc kha biết tương lai chính là duy nhất tóm lại vạn sự cẩn thận là tốt rồi thế giới nghe xong liếu xanh trả lời chỉ có thể im lặng đ ị a lao bên ngoài yên nhiên thần q u a n một mực bảo vệ nhìn thấy đại thần q u a n lúc đi ra một mặt lo lắng bộ dáng nhịn không được hỏi đại thần q u a n mấy cái này người là có phải có cái gì chuyện khó giải quyết liêu xanh lắc đầu cười nói vậy không tính khó giải quyết chỉ là bọn hắn mang tới tin tức mang ý nghĩa ta sẽ có chút phiền phức cần chuẩn bị sớm yên nhiên thần quan lập tức nói cái kia không biết ta có cái gì có thể giúp được bận điệu sao ta bây giờ đã luyện khí kỳ trí tầng qua không được bao lâu liền có thể đột phá một ư ơ i tầng nên có thể giúp đỡ ngài bận điệu liêu xanh ngay xong cũng là giật mình không nghĩ tới yên nhiên thần quan tu vi đều vượt qua nàng không chỉ có như thế p h ấ t h i ể u thần quan cùng thần điện một thể dính địa mẫu đại nhân tín ngưỡng tu vi cũng là thâm bất khả c h ắ c lại đến chính là trung sở linh thành chủ luyện khí kỳ bảy tầng liêu xanh vui mừng gật gật đầu xem ra tất cả mọi người tương đương dụng công a rất tốt tiếp tục cố gắng nói không c h ừ n g tiếp xuống ta liền có thể mang các ngươi tham gia một cái trọng đại thăm dò hoạt động liêu xanh trịnh trọng nói ngươi là nói lần trước cái k i a thần thi cao duy phân tích thế giới hỏi đúng vậy a ta cũng có thể mang thế giới mới con dân đi thôi cái này cũng đúng có thể đều là cao duy sinh thành tồn tại được rồi đại thần quan tán dương tiên nhiên thần quan cũng là cao hứng còn có một chút nhỏ kiêu ngạo lập tức lời nói xoay chuyển tiếp tục báo cáo ngài bàn giao tu hành từ bút bê nắm lên công tác cũng là tiến triển thuận lợi thanh thiếu niên bên trong tu hành xuất đạt tới bốn thành tư chất tốt thậm chí đã tiến vào luyện khí kỳ năm tầng nói đến đây t i ê n nhiên thần q u a n một mặt cùng có vinh yên bởi vì nàng nữ nhi tống tiêu nhã chính là tư chất tối ưu hải từ một trong có những n à y tin tức tốt liêu xanh tâm tình cũng cuối cùng buông lỏng một chút nhưng thế giới có thể thấy được không được liêu xanh buông lỏng nhắc nhở dựa theo cái này r a tốc thời gian tu vi của bọn hắn sớm m u ộ n vượt qua ngươi ngươi cái này đại thần q u a n có thể được thật tốt dụng công rồi liêu xanh không nhịn được nghĩ lại quả nhiên là nàng dụng công còn chưa đủ h chương bốn trăm năm mươi sáu tại thương nói thương chương bốn trăm năm mươi sáu tại thương, nói thương. bất quá cho rằng nàng còn chưa đủ dụng công còn có vị kia hoàng học sĩ sáng sớ m ngày thứ hai lại muốn lên tu hành hóa hoàng học sĩ nhìn thấy liêu xanh chậm chạp không thể thông thần cảm ứng lại lần nữa ai thán không thôi còn một tháng nữa chính là thăng xá kiểm tra ngươi cần phải để ý một chút rồi hoàng học sĩ lưu lại câu nói này liền nên ngang rời đi cũng không biết liêu xanh tại sao lưng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng mà ở r i ê u tư bình trên lớp liêu xanh mỗi lần đều sẽ bị lưu đường tất cả mọi người thói quen nhưng là không ai sẽ nghĩ tới là muốn lưu liêu xanh thiết vị chỉ là cảm khái bạn học mới việc học rốt cuộc là không có nhiều tinh mới có thể như thế quả nhiên ngày lớp không được bất quá liêu xanh luôn luôn tới lui vội vàng cũng không còn cơ hội gì cho mình biện bạch một lần âm dương trai văn chương đã hoàn thành ngươi lấy về nhìn xem còn có hay không cái gì phải sửa đổi nếu là không có chúng ta mấy ngày nay liền đi đưa tu hành lý luận diêu tư bình trước khi đi hướng liêu xanh trong tay nhét vào thật dày một c h ồ n g giấy vừa cười vừa nói lần này chúng ta thu hoạch rất lớn nhờ có có ngươi cuối cùng hắn còn trịnh trọng hắn sự nói một câu như vậy đem liêu xanh đều nói đỏ mặt thế là nàng vậy trịnh trọng nhẹ gật đầu biểu thị mau chóng hoàn thành nhiệm vụ bất quá cái này chỉ có thể coi là nhiệm vụ mới số hai bởi vì tảo c h i ề u về sau liều xanh liền đã thu được đến từ trường xuân học viện chính tin tức biểu thị thiên vong kế hoạch đã tại bệ hạ bên kia thông qua bọn hắn cuối cùng có thể bắt đầu chuẩn bị chuyện này đây là nhiệm vụ mới số một bởi c h i ề u muốn đi một chuyến chức tạo tổng thự nhìn xem an bài như thế nào sau đó nàng cũng có thể đi nhận người rồi chuyện này cấp bách mà ở thế giới mới bên trong cũng đã bố trí rất nhanh liền có thể có kết quả nàng một đường châm tư đi ra khỏi trung xá lại tại trên hành lang đối diện gặp được văn vi lan liêu xanh nhất thời có chút hoảng hốt tựa hồ cảm thấy văn vi lan không nên ở đây thế nhưng là lại không biết loại ý nghĩ này đến cùng đến từ đâu hai người đứng đối mặt nhau lẫn nhau lặng im không nói gì rõ ràng tối hôm qua mới thấy qua còn ăn một bữa cơm chẳng biết tại sao hôm nay lại xa lạ đến tận đây ta buổi chiều sẽ về một chuyến thanh vân cắt liêu xanh nói há tuất ta không trở về văn vi lan mật người trả lời sau đó chính là trầm mặc chính đáng phần này trầm mặc càng thêm ngưng trễ lúc vân cắt đạo cười đi tới một thanh kéo lại liêu xanh tay nói xanh xanh cuối cùng bắt được ngươi chúng ta nhanh đi nhà ăn ăn cầm đi rất lâu không cùng ngươi cùng một chỗ rồi liêu xanh nao nao thuận văn cắt đạo lực đạo rời đi mà văn vi lan đứng tại chỗ ôm cuốn sách yên lặng nhìn qua hai người đi xa b ó n g lưng không biết đang suy tư thứ gì một lát sau một vị khác đến từ trường an thế g i a nữ n tử đến gần văn vi lan thuận văn vi lan ánh mắt nhìn giật mình nói ngươi ở đây nhìn liêu trạng nguyên a cũng có trách thiên tri tiêu tử văn đại tiểu thư ngươi nên cũng muốn về trường a n a chúng ta cùng nhau như thế nào nữ tử ngữ khí nhẹ nhàng về trường an văn vi lan giật mình một cái t r ớ c mắt đúng vậy a chẳng lẽ ngươi đã quên lục gia ra, ra chuyện như vậy hôm nay giải an sở có thế ra sợ rằng đều muốn đi lộ mặt vị nữ tử kiên là hoa gia trường nữ tựa hồ cũng nghĩ không thông vì sao văn vi lan sẽ không nhớ rõ hơi có chút kinh ngạc đúng cùng đi đi văn vi lan hiểu rõ gật đầu lạnh nhạt mở miệng nói thế là hai người cùng nhau rời đi mà một màn này đang bị từ dưới bỏ đi ra giang tài bân nhìn ở trong mắt ánh mắt có chút ngưng lại đêm qua giang tài bân trở lại giang ra giang tài trí ngay tại thư phòng đọc sách nhìn thấy giang tài bân không chào hỏi liền xung vào thần s ắ c lạnh nhạt chỉ là nhẹ nhàng lật nhất h i thư tựa hồ vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng hắn hôm nay cùng m ư ơ i ngày trước kia phát điên bộ dáng tưởng như hai người người khôi phục t h ế thế giang tài bân hỏi giang tài trí phất tay để gã sai vặt lưỡi ra cửa đóng lại về sau mới chậm rãi nói đúng vậy à ngươi rất thất vọng giang tài bân cười nhạo một tiếng làm sao lại như vậy gặp lại ngươi một lần nữa vì người nào đó ra sức châu ngựa ta cao hứng còn không kịp đâu giang tài trí nghe xong giang tài bân lời nói lạnh nhạt trên mặt hiện ra một vết nứt âm thanh lạnh lùng nói ngươi hiểu cái gì đúng vậy à ta nào có ngươi hiểu liên sát người đều có biết một h a i giang tài bân ánh mắt băng lãnh lời nói ở giữa không mang n ử a phần tình cảm giang tài trí sắc mặt trầm xuống nhưng vẫn chưa ứng tiếng chỉ là cười lạnh trong mắt mang theo thâm trầm ám sát thân ái đệ đệ ta xem ngươi gần nhất cũng không có thật tốt đọc sách đông chạy tây chạy cũng không biết đang bận cái gì bây giờ còn chạy tới h ồ ngôn loạn ngữ nếu ta đem việc này bẩm báo thúc thúc thầm thầm ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn hay không tùy tiện n h ư ờ n g ngươi đi ra quốc thư viện đại môn một bước giang tài bân biết đây chính là giang tài trí thái độ tựa hồ trải nghiệm trước đây nhân sinh chập trùng giang tài trí bụng dạ so dĩ vãng còn muôn sâu ngôn ngữ tướng kích càng là không có tác dụng dù sao hắn còn có khác thủ đoạn thế là giang tài bân làm cái mắc quỷ bung xuống một cái vải làm tiểu nữ hải nhân n g â u tại giang tài trí vừa rồi đang xem trên sách trước kia mới đến ca ngươi đều sẽ giúp ta mua tịch nguyên búp bê để cho ta góp đủ một phòng bây giờ liền để ta trả lại ngươi một cái ta tự mình làm đứa bé xem như báo đáp giang tài bân trong giọng nói lộ ra hoài niệm huyền nhưng m u ố n khóc tựa hồ thật sự nhớ tới tình nghĩa huynh đệ giang tài trí hơi s ữ n g sở xem sách bên trên đặt vào nhỏ nhân n g â u dài đến xuẩn vụng đáng yêu toét miệng cười đến rất khở dùng tay cầm lên đến trong lòng phức tạp khó tả lại nghe giang tài bân tiếp tục nói hoa nhi này tên gọi ngọc hà ngươi cảm thấy cái tên này êm hay không giang tài trí nghe xong tay hất lên mặt không thay đổi liền phải đem cái này bút bê ném trên mặt đất ai ai ai ngươi cũng không thể ném cẩn thận nàng ban đêm sẽ tìm đến ngươi n h a nghe xong giang tài bân câu nói này giang tài trí càng là cười lạnh một tiếng đem cái này chế tắc đơn sơ nhỏ bút bê hung hăng quẳng tại cạnh cửa mang đi giang tài bân cũng không lý nhìn thấy giang tài trí càng thêm âm chầm t h ấ n sắc hài lòng cười cười lập tức nên ngang rời đi thư phòng chỉ để lại cái này xấu xí nhỏ bút bê nằm trên mặt đất lục bênh chiếu sáng cái này trương vải rách làm ặ t phía trên dùng chỉ đỏ may miệng liệt được lớn có mấy phần hồn s á c thực nhìn xem có chút giống người nào đó ý nghĩ này một khi loại qua giang tài trí đã cảm thấy trên mặt đất cái này nhỏ búp bê thấy thế nào làm sao trứng mắt lập tức gọi hắn gã sai vật trên mặt đất cái kia đồ vật cầm đi thiêu rồi gã sai vật nhìn xem cái này có chút đáng yêu búp bê trong lòng buồn bực thiếu gia vì sao muốn n h ầ m vào một cái như vậy vô tội đồ chơi nhỏ cũng bởi vì là nhị thiếu gia mang tới hai vị thiếu gia quan hệ lúc nào chơi cứng đến tận đây bất quá đã đại thiếu gia phân phó hắn cũng không thể không làm thế là không lưng nhặt lên cái này nhỏ búp bê không người rời khỏi thư phòng giang tài bân mượn thần cạ gụ dã sắc xa xa nhìn thấy gã sai v ậ t cầm cái này bút bê đi ra lộ ra nghiền ngẫm t i ế u dung buổi chiều liêu xanh đúng hẹn đi tới t r ư ớ c tạo t ô n g thự trương xuân học gặp nàng đến nói ngay vào điểm chính ngươi nói kế hoạch bệ hạ đã đồng ý nhưng là có một cái mấu chốt ngươi cần một mực ghi nhớ thần sắc của hắn ngưng trọng tuyệt đối không thể để cho ảnh hưởng đến phía trên vị kia đúng ta rõ ràng liêu xanh trong lòng r u lên trịnh trọng hành lễ nói ta tin tưởng ngươi là người thông minh thiên vong kế hoạch chỉ có thể xem như thần học khôi phục phụ tá mà không thể trở thành phá hư kế hoạch kẻ cầm đầu sau đó trương xuân học thở g i i lời nói xoay chuyển cho nên vì có thể giám thị đúng chỗ v ậ y hạ đề nghị là muốn để hồng phúc đường vậy g i a nhập vào cùng nhau hoàn thành thiên vong kế hoạch cái này dân sinh công trình vừa dứt lời phía sau rèm chuyển đến một trận cười khẽ rèm xốc lên lang phục chậm rãi đi ra trên mặt mang như c ư ờ i như không biểu lộ như thế nào không biết liêu trạng nguyên có bằng lòng hay không cùng chúng ta hồng phúc đường cộng đồng khai phát thiên v o n g liêu xanh nhìn lại chính là nàng tiện nghi cứu cứu lang phục nàng biểu lộ không có biến hóa tựa hồ việc này sớm có đón trước có công bộ thượng thư gia nhập việc này đương nhiên như hồ thêm cánh liêu xanh mặt không thay đổi tùy ý c h ắ p tay thi lễ hiển nhiên phi thường không chân thành khách sáo một câu bất quá mặc dù việc này đã thuộc về dân sinh công trình nhưng là nếu như ta là đại biểu thanh vân các đến tại thương nói thương vẫn là có một chuyện cũng muốn hỏi tin h tưởng cứ nói đừng n g ạ i lăng phục khẽ cười nói ba nhà chúng ta chính là hợp tác như thế nào đầu nhập và chia thành lại là phân chia như thế nào chương bốn trăm năm mươi bảy một lời đã định chương bốn trăm năm mươi bảy một lời đã định liêu xanh vấn đề tương đương trực tiếp bất quá lăng phục cũng nghĩ qua liễu xanh sẽ hỏi đến việc này đã sớm chuẩn bị nói đến hợp tác như thế nào Bây giờ theo ta được biết các ngươi luyện khí sư chỉ có ngươi và đệ tử của ngươi mặt khác chính là hai cái luyện khí học đồ không biết như vậy như thế nào sản xuất hàng loạt lăng phục ngược lại là sớm tìm hiểu tin h tưởng đối thanh vân các tình huống như lòng bàn tay phải biết chúng ta hồng phúc đường chỉ là luyện khí học đồ liền có hơn năm mươi người luyện khí sư có m ộ ư ơ i người luyện khí đại sư hai tên nghĩ đến liền xem như liễu trạng nguyên vậy còn không có đường đường chính chính thi đậu luyện khí đại sư danh hiệu a đây chính là muốn m ộ ư ơ i năm luyện khí hành nghề kinh nghiệm lăng phục tiếu rung nhẹ như mây gió ngụ ý chính là các ngươi thanh vân các dùng cái gì cùng chúng ta so liễu xanh lại cười nhạt một tiếng yên lặng nhìn xem lăng phục nói đúng ta còn không phải luyện khí đại sư nhưng này chỉ là vấn đề thời gian Các nếu g ư như sư. ơ i coi phái gia đại n ai đâu? Là như là lăng đại thật â n c sự muốn khai phát thiên võng các ngươi có thể an bài bao nhiêu người ra tới đâu liều xanh lời nói tương tự trực kích đau nhức điểm lăng phục ánh mắt sắp bén quả nhiên không thể coi thường nhà mình cháu ngoại gái chúng ta có thể phái ra năm người một cái đại sư hai cái luyện khí sư còn có hai cái học đồ lang phục mới mở miệng chính là hoàn toàn có thể nghiền ép thanh vân cắt phở trí liều xanh lại cười nhạt một tiếng chúng ta cái này một bên cũng có thể làm được đồng dạng phở trí ngoài ra chúng ta còn có m ộ ư ơ i đài linh trận vẽ văn thiết bị mà lại là cải tiến bản nếu bàn về lên có thể tương đương với m ộ ư ơ i cái luyện khí học đồ một câu nói kia ngược lại là dẫn tới hai vị đại nhân kinh ngạc linh trận vẽ văn thiết bị giá cả đ ắ t cỡ nào bọn hắn cũng không phải là không biết không nghĩ tới thanh vân cắt lại có dạng này tài lực bất quá bọn hắn cũng không còn nghĩ đến liều xanh lúc này nói là bản thân sơn chạy bản mặc dù lấy các ngươi tài lực hẳn là cũng có thể phối trí nhưng là bỏ vào quá nhiều ở đây sau một cái tiền đồ chưa biết hạng mục bên trên hồng phúc đường thật sự nguyện ý không liêu xanh ý tứ lang phục vậy rõ ràng hồng phúc đường người nói chuyện mặt ngoài là hắn trên thực tế vẫn là bệ hạ bởi vậy liêu xanh nói lời lang phục s á t thực vô pháp đáp lại thế là liêu xanh rèn sát khi còn nóng nói như thế dựa theo bây giờ tình huống đã hồng phúc đường muốn gia nhập mà lại cung cấp nguyên liệu cùng nhân thủ như vậy cũng có thể được hưởng bố n thành cùng chúng ta thành vân các đồng dạng kỳ thật đối vu hồng phúc đường có thể sẽ gia nhập liêu xanh sớm có đ ó n trước p h ụ thân giả không có khả năng bỏ qua cơ hội này trộn lẫn một cước như vậy có thể ở loại chuyện này bên trên quan minh chính đại nhúng tay cũng chính là hồng phúc đ ư ờ n g rồi bởi vậy nàng cũng không tham lam đã hồng phúc đường sau lưng là bệ hạ cũng không dễ chịu lựa có thể tranh thủ đến một dạng chia thành đã coi như là không tệ lang phục hôm nay đến vậy là vì xác định việc này ở hắn quyền h ạ bên trong cái này chia thành tỷ lệ cũng không thành vấn đề nếu là thanh vân cấp có thể kéo ra như thế một đám người hồng phúc đường tự nhiên không nói hai lời bất quá hy vọng liêu trạng nguyên chớ có quá miễn cưỡng mới là lang phục như có t â m b nói không nhất cưỡng liêu xanh mười phần bình tĩnh vậy thì chờ nhân tuyển xác định địa chỉ xác định thiên v o n g kế hoạch liền có thể chính thức được d u y ệ t thời gian liền định tại ba ngày sau như thế nào trương xuân học một lời quyết định tam phương xem như chính thức hợp tác thiên v o n g kế hoạch sắp mở ra kỳ thật ngươi có thể lợi dụng lăng ngọc kha sự tình thuyết phục lăng phục thế giới phân tích nói liêu xanh lại yên lặng cự tuyện biểu thị sẽ không làm chuyện như vậy thế nào ngươi ở đây suy nghĩ gì tiện nghi cứu cứu nhìn thấy liêu xanh như có điều suy nghĩ bộ dáng hỏi lúc này bọn hắn đang ngồi ở mây kiệu bên trong đây là tiện n h i cứu cứu mây kiệu nói dù sao thuận tiện chở liêu xanh đoạn đường liêu xanh mặc dù về sau đi lại miễn phí nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng rồi đem tiện nghi cứu cứu mừng rỡ không ngậm m i ệ n g được tới lúc nào trong nhà của ta ăn cơm lăng phục đột nhiên hỏi liêu xanh trần c h ờ một chút vậy mà gật đầu nói tốt vậy liền ba ngày sau thiên v o n g kế hoạch được duyệt ngươi thuận đường đến ăn cơm r a u dưa như thế nào được liêu xanh tiếp tục gật đầu lăng phục xoa xoa đôi bàn tay nghĩ ngợi được thật tốt chuẩn bị một phen còn muốn thuyết phục trong nhà hãn vị kia bá đạo phu nhân bất quá nghĩ đến cũng không còn ý kiến gì liêu xanh được rồi trạ nguyên về sau h á n phu nhân kia liền không nói cái gì n g h è o thân thích mặc dù có chút không tâm lòng nhưng việc đã đến nước này không có gì có thể nói bất quá ta muốn nói với ngươi một việc l i ê u xanh trần trờ mở miệng nói trực giác của nàng nói xong cái này l a n g phục chỉ sợ cũng sẽ không lại nói cái gì mời nàng rời nhà bên trong làm khách đều là người trong nhà ngươi nghĩ nói cái gì cứ việc nói thẳng l a n g phục đ ẩ y vô tình nói lập tức còn nói thêm câu trò đùa bất quá đã nói trước nếu như là nghĩ nói riêng một chút chia thành đề cao đó là không thể nào h á n cái này lời nói đùa không một chút nào bực cười lạnh trong không khí nhìn thấy liêu xanh bình tĩnh giống là nhìn cái gì một dạng ánh mắt lang phục mới ngượng ngùng nói làm sao không buồn cười sao liêu xanh lại chậm rãi mở miệng ta muốn hỏi ngươi nếu như con gái của ngươi trở thành quỷ người ngươi lo lắng sao lang phục mặt tại chỗ lạnh xuống ngươi đây là tại phản hồi ta trò đ ù a sao điểm này cũng không buồn cười liêu xanh rơi xuống ngây kiệu cơ hồ có thể nói là bị khu trục xuống tới mặc dù liêu xanh không có nói tỉ mỉ l a n g ngọc kha tình huống cũng không có nói đến nàng khả năng đã chết chuyện này nhưng là hoặc nhiều hoặc ít ám hiệu một chút lăng ngọc kha khả năng ngay tại quỷ hóa bên trong ngươi vậy làm sao xem như ám chỉ rõ ràng chính là chỉ rõ dù sao nên nói vẫn phải nói chúng ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi xem ra tiện nghi cứu cứu hẳn là sẽ không lại mời chúng ta đi nhà hắn ăn cơm nhìn hắn biểu tình kia quả thực muốn đem chúng ta cho x é ra không có hiện trường đem chúng ta x é ra cũng đã xem ở chúng ta mẫu thân p h â n h ư ợ n g liêu xanh nhóm run lầy bầy lưu lại trên mặt liêu xanh bị không t r ú n g p h o n g xuống đến nào đó đạo nhãn thần chằm chằm đến đỉnh đầu thùng nàng bây giờ chính là rừng ở tây thị dựa theo ký ức ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ cuối cùng dừng ở khiếu tương cửa đầu vừa vào cửa lập tức chịu đến đào đại nhiệt tình chiêu đãi vị này cô đương có chút quen mắt có đúng hay không đoạn thời gian trước tìm chúng ta giới thiệu qua nhân d u y ê n liêu xanh trầm mặc một cái trước mắt vội vàng phủ nhận kia ngài có nhu cầu gì sao liêu xanh không n u ô n ngữ tại trong tiệm trái phải tuần sát kệ hàng bầu trời không ít tựa hồ so với lần trước đến thời điểm còn muốn khó khăn mấy phần liền ngay cả đào đại vậy rõ ràng gầy hơn giống một cây bị gió thổi qua liền phiêu vi cản tựa như ta là muốn hỏi một chút các ngươi nghiệp vụ gần nhất làm thế nào nàng chậm rãi mở miệng nói đào đại hơi xứng sở không biết vì sao liều xanh lại đột nhiên nói đến đây một vụ triều đình sắp khai thần miếu có thể tỉnh hóa có thể ngự quỷ đến lúc đó các ngươi còn làm tiếp được sao liêu xanh nói lâu chủ cũng đã trở lại đi thế nhưng là cũng không thấy lâu chủ chiếu cố các ngươi một chút xinh ý liêu xanh cười nhạt một tiếng tiếp tục nói hh ắ c ắ chúng c ta chỉ là muốn cọ một cọ tiêu tương lâu danh khí không hiểu ngươi ở đây nói cái gì đào đại gượng cười nói nếu như chỉ là như thế các ngươi mảnh vỡ ngôi sao là nơi nào đến liêu xanh xuất r a giang tài b ầ n mùa viên kia mảnh vỡ ngôi sao bột một tiếng đặt lên bàn đây cũng là các ngươi lâu chủ nhờ các người phân phối tiêu thụ đi ra、a. các ngươi có thể kiếm lời mấy thành đào đại nhìn thấy cái này mảnh vỡ ngôi sao trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi cái này đã đủ để chứng minh hết thảy vị khách nhân này mời lên nói chuyện đào đại còn không có tìm tới thích hợp mực cớ đào đào thanh âm tại trên cầu thang vang lên chỉ thấy một tấm viên viên mặt to kẹt tại đầu bậc thang nhìn xem liều xanh ở trong bóng tối nặng nghề như mực c h ư ơ n g 458, cờ trắng như biển c h ư ơ n g 458, cờ trắng như biển vị cô nương này ta n h ớ được ngươi lên lầu đào đào gặp một lần liều xanh mở miệng chính là chỗ này a một câu ngươi mang một cái gấu nhỏ quỷ vật tới làm tình hóa đúng thế liều xanh gật đầu như vậy ngươi lần này tới nói như thế một trận là muốn cái gì đào đào cười đến giống như phật di lặc trở lấy liêu xanh trả lời liêu xanh yên lặng nhìn xem đào đào nói ta muốn ngươi đào đào hoàn toàn dự kiến không đến sững sợ cái gì ngươi nên là luyện khí đại s ư a không sai đào đào gật đầu có chút n g u ngơ vậy là được rồi chúng ta thanh vân các muốn thuê ngươi đào đào đại sư liêu xanh nghiêm túc nói cần luyện khí đại sư vậy liền ông chủ thẳng mời liêu xanh nhóm ở trong đầu đều hưng phấn các nàng có này phán đoán cũng là bắt nguồn từ lần trước đào đào tay nghề mặt khác nàng có thể ở tiêu tương lâu làm việc vốn là đại biểu năng lực lại thêm nàng ở độ tuổi này mười năm luyện khí kinh nghiệm nên không chạy được khoan khoan khoan khoan, các người thanh vân c ắ t rốt cuộc là cái kia xó xỉnh nô ra đào đại giống như là một cây tinh tế loài nấm từ lâu các xó xỉnh x u n g ra nói chúng ta nơi này tuy nói thoạt nhìn là cọ tiêu tương lâu danh khí nhưng nói thật sau lưng đúng là liêu xanh l ắ t đầu nhìn xem mặt không cảm giác đào đào nói đúng lại như thế nào các ngươi coi là tiêu tương lâu lâu chủ trở về liền sẽ quản các ngươi sao trên thực tế chỉ là lợi dụng các ngươi rời tay một nhóm hàng hóa liền mai danh nhận t í c đi linh quang đèn lấp lóe liền dập tắt trong lầu các lâm vào âm u k h ắ p trốn liêu xanh trong bóng đêm thấy rõ ràng đào đại c ắ n răng muốn móc ra một viên linh châu bỏ vào lại bị đào đào ngăn cản ngược lại đốt lên ngọn nến lóe lên á n h nến chiếu sáng hai người sắp sắc mặt tái nhuận liêu xanh biết mình nói đúng thế là nàng tiếp tục nói bọn hắn thiếu tiền cũng đ ộ i vàng là không để ý tới các ngươi mà các ngươi ngõ hẻm này bên ta mới cùng nhau đi tới vậy nhìn thấy đã tiêu điều không ít thế cục tại biến hóa nguy cơ sinh tồn sắp đến những n à y nghề hoặc là trở thành tê liệt tự ta điều hòa hoặc là chính là triệt để suy bại liêu xanh nói những n à y lâu tại t ầ n g dưới chốt dây rủa đào đại cùng đào đào lại như thế nào không biết mặc dù những lời này đúng là liễu sanh lâm thời khởi ý nhưng cũng là căn cứ hôm nay đi tới đài quan sát được trải qua thế giới tổng hợp tin tức phân tích suy đoán mà ra cho nên nói chuyện ngược lại là chúng hai người châu đau đúng vậy a s á t vách hoàng lão bản cửa hàng vậy quan trương l i ễ u liêu đào đại lẩm bẩm nói những cái kia nam tử nữ tử đều thả về về nhà nói là trong kinh quý nhân v cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng cũng liền trường ăn một phái bình tĩnh ra trường an ai còn có tiền dư dư lực đi làm những này đào đào âm thanh lạnh lùng nói chẳng chúng việc chém nhiều mua vài lần trừ tà kính phòng phòng. thần thật hơn bằng lần nếu lên, phần nữa. vài lại, miếu mua một Mà ta vậy tà là trừ đ a o đại chán là nói ở chỗ này đúng là hủy khuất đào đào tay nghề chỉ là hồng phúc đường một nhà độc đại bọn họ luyện k h í đại sư đều là công bộ biên chế chúng ta vậy không chen vào được ta cũng không còn tiền mở một nhà đường đường chính chính luyện k h í cửa hàng cho ngươi luyện k h í cần vật liệu cần chi phí cần cửa hàng ta cũng không có đ a o đại càng nói càng b i ệ t khuất còn lưng thành đủ rũ túi đầu cỏ đau đào đào trầm mặc lắc đầu đại thủ tại đại ca gầy yếu vô vô lên bà vai nghĩ tới đây hai người nhìn về phía l i u xanh cho nên dưới loại tình huống này ngươi còn cảm thấy thanh vân các có thể còn sống sót đào đào trầm giọng h ỏ i đạo mặt tròn kéo căng liêu xanh gật đầu chúng ta làm chính là phù hợp bây giờ nhu cầu ví dụ như các ngươi vừa rồi nói tới trừ tà kính chính là thanh vân các xuất phẩm hai người nghe xong hai mặt nhìn nhau thần sắc có chút ngoài ý m u ố n liêu xanh tiếp tục nói chúng ta kế tiếp còn muốn làm một kiện đại sự cùng dân sinh hữu í c h nhu cầu cấp bách luyện khí đại sư nàng lần nữa đánh ra một tờ biểu hiện ra sử dụng màn sáng một trang này chỉ có một tấm thô sơ giản lược sơ đồ phát thảo cũng chỉ phóng suất thời gian ba cái hô hấp nhưng cứ như vậy thời gian ba cái hô hấp đào đào liền đã hoàn toàn bị hấp dẫn ánh mắt chuyển vậy không chuyển liều xanh thu hồi màn sáng về sau nàng còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng các ngươi nếu là có hưng thú ngày mai buổi chiều trước đó đến thanh long phường thanh vân cát gặp qua sở hữu ông chủ trưởng quỹ nếu là không có vấn đề liền có thể thụ mời đi ra khiếu tương lâu liều xanh ra mắt giới theo ngươi quan sát thành rồi sao thế giới nói chín mươi sáu năm bốn tỷ lệ có thể thành bọn hắn chỉ là cần làm ra vẻ bộ dáng nâng lên giá trị bản thân điều này cũng bình thường bất quá không nghĩ tới ngươi như thế coi được cái này đào đạo dĩ nhiên thẳng đến nhớ liêu xanh quay đầu nhìn về phía cái này rách nát tính mình hèm nhỏ chỗ sâu giống như là bao phủ trong bóng đêm im lặng thở dài chẳng qua là cảm thấy nàng không nên mai một ở đây trên linh tấn nói với thúy thúy một tiếng ngày mai sẽ có luyện khí đại sư m ặ t công mình cũng sẽ tới liêu xanh liền tranh thủ thời gian về nước thư viện đi trong tay hai thiên văn trường được tranh thủ thời gian hoàn thành kể từ khi biết cái nào đó nhường nàng nửa tin nửa ngờ tương lai l i ê u xanh lại càng đến càng cảm thấy thời gian cấp bách thời gian không đợi người hàn dạ càng sẽ không trường an lục ra văn vi lan mang theo thúy thúy vào cửa đầy g i ấ y cờ trắng như biển tung bay theo gió giống như là từng cây du tẩu màu trắng xúc tu bình thường quét qua phía dưới những cái kia một thân áo vải váy sắc mặt trắng b ệ n h người lục ra giống như là muốn đem bọn hắn n u ố t hết h ó a thành hoàn toàn s á t chết di động l i u chứa linh cứu chỗ sâu trắng xám vải tầng tầng bao phủ xuống là một bộ c u á tải âm u tan tại hơi yếu ánh n ế n bên trong vải âm ảnh như là nhúc nhích xúc tu tựa hồ tại thừa cơ hành động mấy người quỳ gối bên trong chỉ chừa bóng lưng âu nghẹn nào nuốt tiếng khóc ở trong bóng tối văng lên yếu ớt mà n g t ngạt vỡ vụn bay ra ở trong lòng cạo những này mặc khảo cứu thần sắc trang trọng tưởng nhớ người đứng tại bụng phía hoặc thấp giọng trò chuyện hoặc im lặng không nói bầu không khí nặng nề mà ngột ngạt văn vi lan thậm chí thấy được mấy cái quốc thư viện người quen xem ra mặc dù việc học bận rộn nhưng là những n à y trên mặt lễ tiết vẫn là không thể không làm chỉ là vì cái gì bọn hắn đều không đi vào thúy thúy cũng cảm thấy kỳ quái thấp giọng hỏi văn vi lan lắc đầu biểu thị không biết bất quá đáp án rất nhanh liền hiện hiện ra một cái vừa tới tuổi trẻ công tử muốn đi đến lều chứa linh cứu lại bị canh giữ ở cổng lão ma ma lễ phép ngăn lại vẫn chưa tới thời điểm lão ma ma sắc mặt bình tĩnh nói vị công tử k i a n h ữ mày không hiểu hơi có vẻ không kiên nhẫn hỏi phải tới lúc nào ta vội vã không phải liền là đi cái đi ngang qua sân khấu sao rất nhanh liền đến lúc rồi lão ma ma đối với cái này nói cũng không giận y nguyên một mặt tỉnh táo quay đầu nhìn về phía lều chứa linh cứu chỗ sâu trong bóng tối rốt cuộc l à lúc nào vị công tử này to mày không nhịn được nói nhìn hắn cái này tính tỉnh tựa hồ thân phận không thấp cũng dám như thế kêu la om s ò m lúc này trong linh đường truyền đến một trận tiếng bước chân ngay sau đó một vị tóc trắng phơ trung niên phụ nhân tại thị nữ nâng đ ỡ run dày đi ra tới sắc mặt như là giấy trắng bình thường không có chút huyết sắt nào phản phất cả người sinh mệnh lực đã bị vô tận bi thống rút sạch bất thời giờ nghị dũng hầu thế tử phụ nhân gặp một lần lập tức nói ra thân phận của hắn lệnh tôn đại thắng trở về, về sau ngài cũng là công việc bận rộn bây giờ có thể tự mình đến đây phung viếng lục ra cảm kích khôi cùng nàng thanh em suy yếu nhưng ngữ khí kiên nghị cường ngạnh nhưng là c ò n mời chờ một lát một lát đám người đủ liền có thể bắt đầu đưa tay không đánh người mặt tươi cười vị này phụ nhân dù không cười nhưng khách khí vị này nghị dũng hầu thế tử cũng không tiện phát tác chỉ là n h ữ n g mày hỏi đây là muốn bắt đầu cái gì muốn bắt đầu phụ nhân ánh mắt lạnh lùng khoe miệng có chút mím chặt thanh â m mang theo một k i a không rét mà run băng lãnh gọi hồn ánh đến chập trờn khói xanh l ự lờ lều chứa linh cứu bên trong tựa hồ càng vắng lặng rồi chương 459, bà cốt gọi hồn chương 459, bà cốt gọi hồn lục gia muốn đối lục đại tiểu thư tiến hành gọi hồn toàn bộ kinh vòng thế g i a đều biết rồi nhưng là không có người sẽ phản đối hoặc là ngăn cản dù sao nhân già hai cái nữ nhi đều chết oan chết u ư n g đối với lần này có chút ý nghĩ cũng là bình thường đặc biệt là lục nhị cô nương đến nay còn không có tìm tới hung thủ mặc dù có nghe đồn là văn gia đại tiểu thư gây nên nhưng chứng cứ không đủ chỉ có thể coi như thôi nhưng trái lại lục đại cô nương cái chết gọi là một cái vạn chúng nhìn chừng chừng chứng cứ vô cùng xác thực lại bởi vì hàn gia công tử hàn lộ một mực chắc chắn mình là bị quỷ vật điều khiển cự không nhận tội vụ án thẩm tra xử lý gặp trở ngại hàn gia chính là thời đại trâm anh đi ra mấy vị tể tướng lại đến sau này thay đổi chế độ phía sau vị thứ nhất thủ phụ cũng là xuất từ hàn gia tự nhiên không muốn để hàn gia công tử trên lưng tham hoa háo sắc hung thủ giết người chi danh dưới mắt từng nhận chức thủ phụ hàn lao gia tử dù qua tuổi một trăm năm mươi lại tự mình vào c u n g quỷ thẳng tình nguyện cầu khẩn bệ hạ vì hàn lộ giải tội lao gia tử đã là cao tuổi xế chiều tay chân run dày ai dám thật sự để hắn một mực quỳ bệ hạ cũng là bất đắc dĩ cũng h thể phát ỉ có x u chỉ, khiến chức tạo tổng thử cấp khiến thử điều tổng tạo tra là cái trong、sạch. Hoang mệnh một lần, bậy hạ thái độ nói h rành, rành. Lục c gia dù có bất mãn, cũng các i h đại thế gia phái người đến đây p h u n viếng lại bị người lục gia biến tướng cấm túc ở trong viện nhưng tất cả mọi người một cách lạ kỳ cũng không nói đến đoán hận ngữ liệu thứ nhất người lục gia nghĩ cha t ỉ n h có thể hiểu ai cũng không muốn nhiễm lên hiểm nghi thứ hai lục gia lao thái thái thậm chí lấy ra minh nguyên đế ngự tứ thủ mộ linh kiếm thân lập lều chứa linh cứu trước đó dù đã cao tuổi nhưng ông nên nghiêm nghị chỉ nghe lao thái thái khàn khàn c u ố n học một tiếng quát trói thai đóng cửa nàng dù thân hình khẽ r u n lại d ơ cao trôi này tượng trưng cho hoàng quyền linh kiếm trên thân kiếm màu xanh đồng l o a lộ vẫn uy nghi nghi ê m nghị gặp tình hình này đám người hào hào im lặng dưới chân vẫy bất động trong lòng sinh ra kinh ý một phần là kính vị này la nhưng càng nhiều đương nhiên là kính c h ô i này l i n h kiếm nguyên chủ nhân cửa lớn vừa đóng dưới ánh đ ế n trong viện tia sáng bỗng nhiên lũ ám hình như có một cỗ thấy không rõ sờ không được khói mù bao phụ tại toàn bộ sân nhỏ phía trên lục lao thái thái chậm rãi buông xuống l i n h kiếm thân hình có chút bất ổn cơ hồ muốn té ngã trên đất bên cạnh nàng d â u vội vàng tiến lên lưng lại bị một đôi trắng non thon dài tay vượt lên trước đỡ lấy nam tử trẻ tuổi trầm thấp vững vàng thanh âm nhẹ nói lục phu nhân không cần thiết thương tâm quá mức đám người kỳ quái dương mắt xem xét đã thấy người kia chính là lục đại cô nương trong truyền thuyền th lục lao thái thái c ả m ơn văn hiên linh vợ của nàng lá lưu tiên tiến lên tiếp nhận lao thái thái tay hai nữ nhân dắt dịu nhau khắp khuôn mặt là bi thương thích chư vị cảm tạ hôm nay đến đây phung biếng bây giờ người lục gia đình tàn lụi chết thì chết lao lao không nghĩ tới hôm nay còn có thể có nhiều người như vậy đến đây lao thân cảm kích và phần không thể báo đáp chỉ có một bái nói hai người lại muốn u ốn gối con xuống nhưng người nào dám để cho cái này t r ă m t u ổ i lao thái thật sự b à i xuống vạn nhất thể cốt có cái gì sơ suất hôm nay cái này lều chứa linh cứu bên trong quan tài lại muốn nhiều hơn một bộ vậy coi như không xong không được không được lục lao phu nhân nói quá lời còn có người chủ động tiến lên nâng đương nhiên tốc độ nhanh nhất vẫn một mực canh giữ ở bên cạnh văn hiên linh một mặt quan tâm đem lao thái thái nhẹ nhàng đỡ lấy nhìn xem lục lao phu nhân cùng lục phu nhân lá lưu tiên t h ầ n sắc tiêu tụy trên thân âm khí tụ mà không tiêu tan trong lòng mọi người không khỏi lẩm bẩm nói đến cái này lục ra cũng là tà môn nam ninh hoàn toàn không có nam tính thân thuộc chết được sớm hơn còn lại một bang nữ tử chỉ là những cô gái này đều là thân yếu phúc bạc người vậy mà lần lượn tàn lụi liền ngay cả tỷ mỹ tre trở lớn lên lục đại cô nương cùng lục nhị cô nương vậy lần lượt chết oan chết hùng cũng không biết là không phải lục gia thủ hoàng lang dính nhân quả gì vì không ảnh hưởng gọi hồn hiệu quả cho nên lão thân không thể không phong tỏa cửa sân còn mời chư vị thứ lỗi lục lao phu nhân nói thái độ khiêm tốn trong giọng nói lại là không thể nghi ngờ uy nghiêm tiếp xuống gọi hồn bắt đầu vừa dứt lời liền n g h e được cầm ầm một tiếng vật nặng trên mặt đất ma sát phát ra to lớn v a n g động cờ trắng tung bay trong g i cuốn lên trận trận bạch lãng chỉ thấy một cái đầu mang khoan mũ nữ t ử áo trắng từ lều chứa linh cứu trung tướng lục đại cô nương quan tài kéo ra tới bởi vì nàng thân hình g ầ y yếu nhìn qua rất là phí sức nhưng mà tốc độ cực nhanh c ô này quan tài cứ như vậy một mực lôi kéo đến trong sân cô gái kia dung mạo cũng mới cuối cùng hiện ra ở trước mặt mọi người chật nhìn dường như vô diện đầu cùng mũ bình thường đều là tuyết trắng tỉ mỉ nhìn lên mới phát hiện kia màu trắng bên trong có hai đạo tinh tế khẽ hở con ngơi ư màu bạc ở trong đó có chút chuyển động cái mũi cũng là dựng thắng khẽ hở miệm thì vẹn vẹn nhấp thành một đầu dây nhỏ liền ngay cả nàng lông tóc cũng là hoàn toàn tuyết trắng nếu không phải nhìn nàng mặc nữ tử vay trang chỉ sợ cũng nhìn không ra đây là một cái nữ tử đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một quái nhân như vậy trong lòng mọi người âm thầm kinh ngạc cũng không biết là cái gì đường đến vị này là chúng ta đặc biệt mời tới bà cốt còn mời đại gia phối hợp lao thái thái lập tức vì mọi người giải hoặc bà cốt đầu năm nay còn có bà cốt sao văn vi lan tinh tế vừa nghe không có từ nữ tử này trên thân nghe được quỷ khí hư vị ngược lại có rất nồng nặc thần thánh khí tức làm nàng cực kỳ khó chịu nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài chỉ có thể cường tự nhẫn mãi lấy g i a tài bân cũng cảm thấy rất không thoải mái hắn lúc này đứng trước tại viện từ một góc đám người sau lưng một cái tầm thường vị trí từ xa nhìn lại cái này cái gọi là bà cốt cũng không biết đến tột cùng là tồn tại gì hiện tại chỉ là trên thân tỏa ra khí tức liền đã như thế nếu là thật sự khởi s ư ớ n g được đến sợ rằng bản thân thật muốn bại lộ thân phận còn tốt có mụ mụ hỗ trợ ở trong cơ thể hắn dạo qua một vòng đem những thần thánh tia khí tức hấp thu hầu như không còn tạo thành một loại đặc thù bảo hộ giang tài bân không biết nội tâm của hắn đã dần dần cùng mụ mụ hoặc là nói đúng liêu xanh sinh ra tín ngưỡng sùng bái không muốn xa rời tình cảm mà loại này tình cảm để hắn cùng tiềm phục tại cái nào đó chiều không gian chỗ sâu mụ mụ sinh ra một loại nào đó vượt qua chiều không gian liên kết mà loại này liên kết có thể để hắn thu hoạch được vị này ngay tại trưởng thành thần minh che chở bởi vậy hắn bây giờ cảm thụ kỳ thật muốn so văn vi lan tốt hơn rất nhiều hắn còn có nhàn hạ nhìn lướt qua phía trước mình giang tài trí nháy mắt căng cứng bóng lưng cười cười sau đó nhón chân lên nhìn về phía vị kia kỳ quái bà cốt chỉ thấy bà cốt vươn tay ra ngón tay kia dài nhỏ như chảo chậm rãi bắt lấy nắp con tải một chút xíu đem xốc lên người sở hữu nhìn xem một màn này lập tức nín thở trong quan tài nằm một cái thân ảnh nhỏ gầy dựa theo đại gia lý giải đây chính là lục đại cô đ ư ơ n g thế nhưng là sở dĩ là lý giải chính là bởi vì trong quan tài cỗ thi thể này sớm đã héo rút không chịu nổi phân biệt không được nguyên trạng chỉ có thể từ gương mặt kia nhìn thấy một hai mà lại càng làm cho người ta ra đầu tê dại là cái này héo rút thành vừa gầy lại nhỏ bé một đoàn thi thể vậy mà đã không phải là người hình dạng tay chân trở nên cực kỳ dài nhỏ thân thể phồng lên dưới váy chân tựa hồ dính liền cùng một chỗ đồng thời kéo dài hình thành như dắn phần đôi như vậy nhìn lại giống long có người lên tiếng kinh hô lập tức ý thức được lỡ lời vội vàng ngầm miệng nhưng là câu nói này quanh quẩn tại viện tử trên không cũng trở về đáng tại chỗ có người trong óc cái này lục đại cô nương chết rồi về sau vậy mà ngay tại hóa thành rồng bà cốt tựa hồ đ ố i cái này thi thể cổ quái bộ dáng ai như không có thấy im lặng từ trong ngực lấy ra mấy đồng tiền theo thứ tự bao trùm tại thi thể miệng mũi ngực hai tay cùng nửa người dưới có tròn tại một đợt như là trường xà vị trí sau đó nàng từ trong tay h áo lấy ra một cây giấy phướn trên không trung nhẹ nhàng vun vẩy phát ra linh đương rung động tiếng trung tất cả mọi người rõ ràng gọi hồn đã bắt đầu rồi theo tiếng trung vang lên một loại nào đó không thể giải thích khí tức bao phụ tại sân nhỏ trên không phản p h ấ t có cái gì đồ vật sắp t h ứ c t ỉ n h chỉ thấy trong quan tài lục đại cô đương héo rút trên mặt kia nguyên bản đóng chặt con mắt lại chậm rãi mở ra chương bốn trăm sáu mươi hồn này trở về chương bốn trăm sáu mươi hồn này trở về cặp mắt kia bây giờ khô cạn như giếng cạn chống rông không có thần thái nhưng lại lại chậm rãi chuyển động mấy lần giống như là con rối đồng dạng nghĩ tới đây đúng là một mộ người chết con mắt mọi người đều cảm giác ý lạnh từ l ư n g phần dưới lan tràn đến đỉnh đầu hôm nay trở về hồn này trở về quy lai hề bà cốt dơ dây phướn quay chung quanh quan tài nhảy nhót dưới chân dẫm lên một loại cổ quái vũ bộ nương theo lấy động tác của nàng một cỗ lực lượng vô danh tại bốn phía hội tụ trắng loa tiền giấy theo gió mà lên bay múa lầy trời cờ trắng trong gió l a n l ộ t như là vô số trắng s á m tay tại giữa không trung rêu r a o cái này do thực tế quá lớn vậy mà thổi bỏ ra ánh mắt của mọi người tựa hồ thật sự nhìn thấy lục đại cô nương bóng người đang từ nơi nào đó từng bước một bước về phía bản thân quan tài nhưng là cái này do thật sự là mê ly c ự kỳ mỗi nhìn một cái t r ớ c mắt liền muốn h ạ mắt một lần bởi vậy mỗi mở ra một lần con mắt liền có thể nhìn thấy lục đại cô nương đến gần một chút. Cho đến cuối cùng, thậm chí đi tới trước mặt mọi người phải nói mỗi người đều cảm thấy lục đại cô nương ngay tại trước mắt mình gần trong c ă n tấc văn vi lan nhìn trước mắt lục đại cô nương trên thân kỳ quái năng lượng hỗn tạp hoặc như là thần thánh năng lượng hoặc như là quỷ khí thậm chí còn có linh khí thúy t h ú y ôm văn vi lan cánh tay quả thực không dám mở to mắt văn vi lan lần nữa mở mắt kinh thấy lục đại cô nương mặt không ngờ dán tại bản thân trước mặt tia trắng bệnh khuôn mặt gần gũi phản phất có thể thấy rõ mỗi một chỗ chi tiết nàng thậm chí chú ý tới đối phương trên mặt loang lộ thi ban sưng vù biến hình gương mặt cùng trên cầm viên t i ê nhỏ bẽ khô quắt đậu đậu văn vi lan dù chấn định nhưng trước mắt một màn này vẫn làm nàng trong lòng run lên bốn phía kinh hô không ngừng phần lớn người bị kinh khủng này chẳng cảnh dọa đến hồn phi phách tán giang tài bân cũng lạ thanh âm cực kỳ lanh lảnh k ê u một tiếng vội vàng hướng lui về sau một bước sau đó tựa hồ đụng phải cái gì nháy mắt rơi vào một trận tựa như ảo mộng hư cảnh bên trong hắn nhìn thấy bản thân tựa hồ ngồi ở tràn đầy canh thừa thịt muội bên cạnh bàn ngoài cửa sổ cựu long hồ ở dưới bóng đêm yên lặng băng lãnh chiếu đến màu trắng mất đèn bước lộ g i phá lệ âm chầm ở hắn tầm mắt bên trong là một đôi thật nhỏ như cùng móng vuốt bình thường tay còn có một đầu cái đôi thật dài nàng đưa tay chụp vào nam tử đối diện nhưng là nam tử kia tựa hồ cực kỳ lạnh lùng đối tứ chi tiếp xúc mười phần kháng cự nhưng là nam tử kia bộ dáng hắn vô luận như thế nào cố gắng đến xem từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ hắn rõ ràng biết là ai vì cái gì thấy không rõ lúc này giang tài bân đột nhiên ý thức được có một dạng đồ vật không ở đó chính là thần h uy nơi này là huấn tượng cho nên không có thần h uy nghĩ tới đây giang tài bân đột nhiên bừng tỉnh hắn tử h u y tượng bên trong rơi xuống ra tới khôi phục ánh mắt về sau hắn phát hiện tất cả mọi người đang nói g chừng hắn trên mặt mang hiếu kỳ hoài nghi cùng bất an các loại sắc thần s ắ c lúc này cái tia cổ quái bà cốt thả người vào đến một đống nhiên bắt được giang tài bật tay khí lực lớn phải làm cho hắn tránh thoát không được nàng d i a i nhỏ bờ môi vỡ ra phun ra lời trói thai bắt đến rồi đêm đó người chứng kiến vẫn là nói người hiềm nghi cái này bà cốt nói chuyện khản giọng k h ó nghe giống như là từ bị đè ép khí q u ả n bên trong gạt ra đồng dạng bốn phía ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn ngay cả giang tài trí cũng không ngoại lệ chỉ là trên mặt mang cười trên nôi đau của người khác nụ cười đại ý nói ra người đêm đó đến tột cùng gặp được cái gì quái nhân màu trắng mặt gần sát giang tài bân tinh tế ước lượng thần sắc của hắn phản phất muốn thấu thị nội tâm của hắn chỗ sâu bí mật giang tài bân trong lòng đập mạnh lúc trước hắn cũng không sợ hãi bởi vì hắn xác định bản thân không có làm cái gì quả quyết sẽ không bị hoan hổng nhưng mà loại này xác định để hắn sinh lòng điểm khả nghi hắn biết rõ hung thủ là ai mà lại hắn có thể xác định t u y ệ t không phải hà lộ nhưng hắn tại sao lại biết rõ rõ r à n g hắn không phải ngồi ở tầng hai trong đầu ký ức nói rõ hắn căn bản không có tận mắt nhìn thấy chỉ thấy được lục đại cô nương té lầu một mặt kia như vậy vừa rồi những cái kia đoạn ngắn đến từ đ â u đâu giang tài bân c h ầ m mặc để hắn lộ ra phá lệ khả nghi người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán giang tài c h í trên mặt tươi cười đắc ý càng thêm rõ ràng giang tài bân cảm thấy bà cốt tay giống vòng sắt giống như càng thu càng chặt làm hắn đau đớn không chịu nổi giống như là muốn đem chân tướng sự tỉnh từ trong cơ thể hắn gạt ra đồng dạng đúng lúc này một cây xúc tu từ thể nội xuyên qua gương mặt một bên nội bộ chậm rãi đưa tới giang tài bân màng nhĩ bên trong tinh tế miệm từ xúc tu nhỏ xíu đỉnh điểm rối ra liều xanh thanh â m từ nơi này vi hình trong mồn phun ra nhỏ xíu khí lư liên nói ngươi thấy được một người giang tài bân s ữ n g sở không biết vì cái gì liêu xanh thanh âm lại đột nhiên xuất hiện nhưng là nghĩ đến bản thân bây giờ quất cảnh cảm thấy hẳn là nghe liêu xanh t ỷ một lần thế là giang tài bân nói ra lời nói này bà cốt tinh tế một đầu miệng câu lên tiếp tục hỏi ngươi nói cái kia người ở đây sao ta thấy được giang tài bân đem liêu xanh tại hắn lỗ h a i thảo l u ậ n lời nói thuật lại ra tới ta thấy được hắn nói hắn đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng mọi người thấy đi chỉ thấy hắn chỉ chính là canh giữ ở lục lao thái thái bên người tuấn tú công tử văn hiên linh ngươi ở đây nói cái gì mê sảng văn hiên l i n h n h ữ n g mày thần sắc không vui ngươi có chứng cứ ta ở nơi đó sao ta một người khả năng chứng minh không là cái gì nhưng là không ngại hỏi một chút vị hôn thê của ngươi giang tài bân dần dần tỉnh táo lại bình tĩnh nói vị hôn thê lời vừa nói ra đám người nghị luận ở mỹ đều đang nghĩ vị hôn thê của hắn chẳng lẽ không chính là lục đại cô nương sao văn hiên l i n h môi mòng nết sắc mặt tâm trầm lại chưa đối mọi người suy đoán làm ra phản bác lúc này bà cốt trợt lẩm bẩm nói thì ra là thế thì ra là thế trong tay nàng chia hồn p i ê n đối trong sân một cái góc nào đó một điểm tiếng trung lay động Đám người sở hữu quan sát đến văn hiên ninh thần sắc biến hóa tự nhiên cũng biết trong đó kỳ quặc giang tài bân nhìn xem một màn này đồng thời vậy lưu ý lấy nhà mình đường ca giang tài trí sắp mặt rất hiển nhiên mặc dù hắn che giấu lại tốt vẫn tiết lộ ra một tia cứng nở ngọc ha ta không phải nhường ngươi đừng đến sao đông nhiên một cái phu nhân nghiêm nghị nói x à i bước đi đi t ò n g thần bà trong tay giành lại lăng ngọc kha một mặt lo lắng vừa lo lắng mà hỏi thăm vị phu nhân này chính là công bộ thượng thư phu nhân đỗ nguyệt nga lúc đầu nghĩ đến lục đại cô nương cùng văn hiên linh quan hệ có chút không rõ trong sạch sợ nữ nhi của mình xúc động n h á o sự cho nên cũng không còn n h ư ờ n g nàng đến nghĩ đến nàng liền ở tại quốc thư viện là tốt rồi không nghĩ tới lăng ngọc kha vẫn phải tới ta ta ta lăng ngọc kha bị mẫu thân bắt lấy càng là bối rối lại m ở mịt nửa ngày nói không nên lời nửa câu giải thích chi nôn tất cả mọi người bị cái này máu cho một màn hấp dẫn ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía văn hiên linh tiếp theo nhìn về phía đứng tại trong quan tài lục đại cô nương còn có cái này một mặt tiểu tụy lăng gia tiểu thư thật sự là thú vị cực kỳ càng có ý tứ chính là lục đại cô nương thi thể bỗng nhiên ngồi dậy móng nuốt một dạng tay chậm rãi nâng lên yên lặng chỉ hướng lăng ngọc kha đây là ý gì đã rất rõ ràng chứng bốn trăm sáu mươi mốt như rơi m ộ t cảnh chứng bốn trăm sáu mươi mốt như rơi m ộ t cảnh cặp tia cứng đờ trong mắt ngưng tại lăng ngọc kha trên thân lăng ngọc kha bị nhìn chằm chằm toàn thân run lên bối rối xô tay âm thanh run dậy nói không không không phải ta nhưng là nói thật chính nàng vậy càng ngày càng nói không rõ ràng rồi gần nhất lăng ngọc kha dần dần cảm thấy mình tựa hồ không còn là nguyên bản mình đối văn hiên ninh tình cảm rất cổ quái rất vặt mẹo hận ý cùng ái mộ hỗn hợp cùng một chỗ biến thành chua sót lại chắt một đoàn n ắ m chặt ở trong lòng đến như lúc trước vì sao lại thích hắn nguyên nhân đã càng thêm mơ hồ mà lại không chỉ là như vậy càng làm cho nàng khủng hoảng là ký ức xuất hiện t r ố n g không có đôi khi nàng sẽ không hiểu thấu xuất hiện ở địa phương khác vậy không nhớ rõ bản thân đến tột cùng đã làm những gì mà lại trên mặt nàng cùng trên người hoa văn càng ngày càng nhiều chỉ có che dịch chống có chỉ, ngược lại càng ngày càng tấp nập, nàng vô pháp coi thể phấn phụ Nhưng nhớ không không đình nhường pháp nhẹ trên người mình tu trí tấp trên dùng dùng dung này ngày nập, nàng người lớp, là loại lại đổi. vô sau á t thực xuất hiện vấn đề. s này nghe cha mẹ nói ngày gần đây triều đình ngay tại khắp nơi bắt quỷ người rất nhiều quỷ người đều bị bắt nhốt vào đại lý tự trong địa lao lăng ngọc kha rất sợ hãi nhưng nàng không dám xác nhận thậm chí ngay cả tỉnh hóa phủ cũng không dám dùng bởi vì một khi v ư ơ n g tin việc này chỉ sợ cũng không còn có cứu vãn chỗ trống nhưng là từ nàng càng ngày càng sợ hãi ngưỡng vọng vô thượng thân bắt đầu trong lòng của nàng đã biết đáp án chỉ cảm thấy bản thân rơi vào một cái sâu không thấy đáy vũng bùn làm sao d ã rủa vậy d ã rủa không ra ngày nào đó trong đêm nàng khác xuất hiện ở trong phòng mặt mũi tràn đầy đều là hoa văn ngồi ở bên giường túi đầu nhìn xem nàng cặp kia đã không còn trắng non bóng loáng tay vớt ve tại trên mặt của nàng thậm chí có thể cảm giác được có chút thô giáp cao đến mặt của nàng đau nhức lúc này ta thật đúng là đ ẹ p mắt lăng ngọc kha cũng không cảm thấy thì t h ả o nói trên mặt hoa văn càng ngày càng nhiều còn phải dùng rất nhiều phấn đi che lấp tới đúng vậy a lúc này vẫn là một tre nhưng là rất nhanh thuộc về người ta thời đại liền sẽ tiến nhưng trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh lại có một cái khác lăng ngọc kha xuất hiện người muốn theo sát một người cái kia người n g ư ơ i biết nhưng cái này người rốt cuộc là ai tựa hồ đến rồi mới phát lăng ngọc kha nói mấy cái danh tự một hồi họ văn một hồi họ liễu còn có họ lâu lật đi lật lại nói không rõ sau này tựa hồ còn nói rất nhiều lời nói thế nhưng là chờ lăng ngọc kha tỉnh lại lại hoàn toàn không nhớ rõ nàng cảm thấy đó chính là một giấc ngộ mộ. nhưng mà trước mắt đây hết t hệ càng giống là như rơi m ộ t cảnh nàng muốn chạy trốn thế nhưng là mẫu thân tay thật chặt bắt lấy bản thân nhường nàng vô pháp hoàn thành một chuyện nào đó ánh mắt chung quanh ảo ảo ném hướng nàng những cái kia ánh mắt càng ngày càng đâm người giống cái r ù i m ở dạng phảng phất muốn đem nàng trên người ra thịt đều đào xuống tới mẫu thân đỗ nguyệt nga đứng tại trước người của nàng cố gắng dùng mảnh khảnh thân thể ngăn trở những này ánh mắt chỉ có cặp kia nắm chặt tay run nhẹ nhẹ tiết lộ ra mẫu thân nội tâm bồi dối ta nữ nhi tuyệt đối không phải là hung thủ đỗ nguyệt nga thanh em nói năng có khí phách thế nhưng là những người khác không phải nghĩ như vậy nhất là cái kia bà cốt đột nhiên dùng móng đuốc một phát bắt được lăng ngọc kha tay một cổ cường đại lực lượng rót vào kinh mạch của nàng kinh mạch như như kim đâm đau đớn lập tức kích phát rồi trong cơ thể nàng vị khí k tầng tầng sấp sấp sau này lăng ngọc kha trong tầm mắt chính là một mảnh lộn xộn tựa hồ là chức tạo tổng thự người xông vào người lục ra mắt lại nhìn tựa hồ đã sớm chuẩn bị mà mẫu thân liệu mạng ngăn tại phía trước rút kiếm ý đồ ngăn cản lại bị bỗng nhiên xuất hiện cha ngăn lại người nghĩ mình cũng tiến vào sao cha mặt giống như cũng là đau đớn nhưng nàng đã thấy không rõ rồi lăng ngọc kha tay bị mạnh mẽ giật ra đau đến nàng cơ hồ hôn mê nàng quay đầu nhìn về phía mẫu thân chỉ thấy mẫu thân l ệ rơi đ lệ mặt tê tâm liệt phế hô hào không nhưng mà lăng ngọc kha chỉ tới kịp quay đầu nhìn cha mẹ lên mắt liền bị mang ra cửa sân cửa sân bên ngoài ồn ào náo động càng tăng lên thế nhưng là trước mắt nàng chính là bừa bộn sắc thái đau đớn nhường nàng vô pháp chuyên tâm trong cơ thể nàng bị khí bị những cái kia mang theo khí thần thánh cờ trắng áp chế tại trên da rẻ của nàng nóng ra từng chuỗi nóng rực bong bóng thế nhưng là ở nơi này cực đoan trong thống khổ nàng tựa hồ có thể cảm ứng được có một cánh cửa ở trước mắt nàng mơ hồ hiện hiện đây chính là nàng một chút hy vọng sống nàng ngơ ngơ ngác ngác trong đầu đ ố n g nhiên sáng lên đem hết toàn lực hất ra c h ó i buộc thể nội quỷ khí bộc phát cưỡng ép xâm nhập cánh cửa kia bên trong trước mắt n h o á n một cái nàng lại trở về quốc thư viện nàng cúi đầu nhìn thoáng qua linh tấn xác nhận thời gian chính là một chén trà trước kia thế nào rồi bên cạnh vân cắt đạo lo lắng mà hỏi thăm nhìn lăng ngọc kha bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh suất mồi hôi chán mơ hồ cảm giác được xảy ra chuyện gì lăng ngọc kha nghe vậy lắc đầu cố gắng nuốt lên lúc này còn tại nhảy lên kịch liệt trái tim nàng lúc này ngay tại sơn thủy lịch viện cùng một đống đến từ hàn môn đệ tử ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện thuận tiện thương thảo như thế như nào đương ố i Hiên Linh. phó Văn đ nhiên trên cơ bản đều là bọn hắn đơn phương lại nói lăng ngọc kha gần đây không thích nói chuyện bởi vậy không ai biết rõ cái này kiệm lời nữ tử vậy mà không thuộc về hàn môn mà là đương triều công bộ thượng thứ nữ nhi mà bọn hắn quen biết cũng là từ kia một đêm lăng ngọc kha lúc đầu tại nhà ăn ăn cơm nghe có người bắt đầu mắng văn hiên linh trong lòng càng thêm thoải mái thế là chủ động đi kết giao một hai biết trịnh tuân cùng nàng bằng hữu vậy tiến tới biết quan tư vân vân các đạo từ đại quên những người này mà đã từng thấy qua nàng hàn môn con cháu lưu thận l i u xanh hoàn toàn không tham dự bọn họ hoạt động bởi vậy cũng không có ai sẽ chọc thủng cái này lẫn vào hàn môn con cháu bên trong thế gian ữ lăng ngọc kha ngay từ đầu là có chút trong lòng rốn sợ nhưng là nàng xưa nay thích náo nhiệt luôn luôn tưởng niệm đã từng hào hưu ở bên vô cùng náo nhiệt thời gian cho dù nàng rất rõ ràng những người kia cũng chỉ là bởi vì nàng phụ thân mới bưng lấy nàng hiện tại nàng những người bạn này toàn bộ đều vây quanh ở văn hiên linh bên người nàng không muốn gặp văn hiên linh tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý gặp những người bạn này chớ nói chi là nàng gần nhất tình huống không tốt cho nên nàng chỉ còn lại một cái như vậy lựa chọn nhưng những n à y nguyên bản nàng xem không tầm thường keo kiệt bộ dáng góp cùng một chỗ kết quả ở c h u n g lên xác thực phát hiện bọn hắn ý nghĩ sinh hoạt cùng thích tiêu khiển đều cùng bọn hắn những nha nội này con cháu quá không giống nhau rồi chẳng biết tại sao lăng ngọc kha ngoại ý muốn cảm thấy rất là mới mẻ ngược lại là càng lún càng sâu dần dần dung nhập trong đó mặc dù không thế nào nói chuyện nhưng là vui vẻ vui vẻ thời khắc cũng không ít nhưng mà nàng bây giờ trong đầu loạn như nay nghe đám người cười nói muốn thành lập sát đoàn ép đảo văn hiên thả thừa thiên xã nhưng vẫn là cười không nổi như thế nào cho phải nàng không thể bị tóm tuyệt không thể nếu không nàng b ỗ n nhiên đứng người lên doa đến đám người một ngày nhưng là đại gia cũng đều nhìn thấy lăng ngọc kha bây giờ trạng thái phi thường không đúng thái dương toát ra tinh tế mồ hôi lạnh cả n g ư ờ i như là run sàng bình thường quan tư vân thấy thế vội vắng hỏi làm sao vậy vị bạn học này ước hiếp đồng học ngươi có phải hay không không quá dễ chịu nếu không ta đưa ngươi về trài sáng nghỉ ngơi vân cắt đạo hỏi lăng ngọc kha nói không ra lời nhưng nhìn đến thời gian càng ngày càng gần trên người run dậy càng ngày càng rõ ràng đông nhiên nàng nghĩ tới rồi cái gì nắm lấy quan tư vân cánh tay gấp rút hỏi ngươi cùng phòng người cùng phòng liều sanh đâu quan tư vân xứng sở do dự nói xế chiều hôm nay đều không nhìn thấy nàng tựa hồ là đi ra ngoài lăng ngọc kha sắc mặt c h o m nhật mờ mịt luôn cúng bông ra quan tư vân n g ừ n g đầu nhìn lại vô thượng thần ngay tại cụp mắt nhìn về phía nàng như c ư ờ i như không trong con ngươi phản chiếu lấy nho nhỏ nàng giống như là lục đại cô nương ngồi ở trong quan t à i nhìn mình ánh mắt phảng phất một thanh chiêu hồn phiên muốn đem nàng từ cái nào đó trong khe cống câu ra tới trận trận tiếng chung bên thai bờ vang lên lăng ngọc kha biết rõ cái thời khắc kia lại muốn tới phút cuối cùng ngay tại nàng coi là mất đi hy vọng thời điểm một thân ảnh xuất hiện ở sơn thủy đình viện hành lang bên trên chính là nàng vừa rồi khát vọng tìm kiếm người liêu xanh